Trưng hơn Trưng không Ta hỏa mình muốn hỏi nói nữa đường viêm cũng ghét bỏ phía trước cửa hàng diện tích nhỏ chủ động yêu cầu thuê giao dịch cứ điểm ta cũng không tiện cự tuyệt dứt khoát để cho hắn thí nghiệm một tháng t i ê u thương sơn vì chính mình tê van hắn sớm không chê muộn không chê liền vừa mới ghét bỏ n h â n ra là vì học viện cân nhắc không muốn làm cho học viện đúng tay học viên đ o á n cố ý tìm lý do lại nói hắn lại nhỏ ngươi không thể cho đổi lại lớn hỏa lao tức giận đến dựng râu trứng mắt cái này tiểu lão ra một mực thối lại minh bạch giả bộ hồ đồ bằng không thì vừa mới bắt đầu sẽ không đối với khu giao dịch cửa hàng một chữ không đ ể cập tới c h ó n g nha lão tử thật vất v ả tìm luyện đan thiên tài vốn định sau này hảo hảo cùng đường viêm lĩnh giáo luyện đan c h i thức muốn là bởi vì chuyện này làm hư rồi cần phải sửa chữa tiêu thương sơn không thể tiêu thương sơn cười khổ nói hỏa lao xin bất giận ta tự nhiên biết rõ người tới tìm ta ý tứ đường viêm là người thông minh hắn ha có thể nhìn không ra chỉ cần hắn mở miệm ta có thể cho hắn ăn bài cửa hàng tiểu tử kia ra mặt đủ dày. Tuyệt sẽ không xấu hổ. nhưng hắn lựa chọn thành lập giao dịch cứ điểm nói do hắn thật sự khuynh hướng cái này lựa chọn một tháng hai mươi lăm vạn tinh trị đối với người khác mà nói rất nhiều nhưng hắn luyện chế nhiều mấy mai thần đang trở về b u ồ n tiểu gia hỏa này t r í hướng kỳ thật cũng không phải là tại thanh long viện kiếm tiền a còn có cái khác mục đích nghe đến tiêu thương sơn giải thích hỏa lão lập tức hứng thú chỉ cần vấn đỉnh có thể bình thường vận chuyển bọn hắn kiếm tinh trị tuyệt đối hoa không hết đường viêm tại thanh long viện lớn đơn giản là tài nguyên cùng nhân tài mà hắn mục đích cuối cùng nhất là thông qua thanh long viện xây dựng một cái mạnh mẽ mà hữu lực thế lực để ra thanh long viện sử dụng tiêu h u ê t ế p theo số biện, vẫn đỉnh bài trước mặt đột đỉnh h số viện, vẫn bài i n n cất cao, có thể t có h ậ n thương i ệ n ắ n nạp càng nhiều thu u thuê nguyên、nhân. Tiêu tú thành thèm tiền t hắn không nhân. h là viên cũng giá đây để cao ý ư sơn nghiêm túc phân tích hỏa lão nghe vậy ngược lại hút miệng hơi lạnh tiểu gia hỏa này mưu đồ sâu xa hắn t r í hướng cụ thể bao nhiêu chỉ có thể để cho thời gian đi xác minh tiêu thương sơn cười cười trong mắt hiện lên một k i a vui mừng bất quá tiểu tử kia trước khi đi nói hắn là thanh long viện một thành viên cũng là biến tướng cho chúng ta một cái hứa hẹn ngày khác phía sau tất cả hành động cũng sẽ không bất lợi cho thanh long viện lại nhìn hắn làm sao dày vò đi đúng rồi hỏa lão tại sao là ngươi đến giúp đỡ đường viêm trận lao đây ngay trước mặt tiêu thương sơn hỏa lao xấu hổ thừa nhận là đến tỉnh giáo đường viêm ánh mắt lập tức chừng cái nào nhiều như vậy vấn đề về b ộ n ngươi đi thôi tiêu thương sơn làm đường viêm tìm đến đô thư lúc g i a hỏa này còn đang tại xoắn suýt thành phẩm sự tỉnh lão đại hồi b ả n rất khó à tiêu phí quá cao vừa thấy đường viêm đô thư vẻ mặt đưa làm nói cái gì hồi b ả n khó bản đều hồi không được còn làm lông gà sinh ý tranh thủ thời gian đi trước đem chúng ta cửa hàng chi lăng đứng lên đường viêm ném qua một chuỗi chìa khóa cửa hàng cái gì cửa hàng đô thư hiếu kỳ hỏi số một viện sau này sẽ là chúng ta cứ điểm rồi có thể mở cửa hàng đường viêm giải thích nói số một viện trong học viện mấy cái sân nhỏ ngươi không có nói đ ù a chớ đỗ thư con mắt t r ợ n tròn đúng vậy chính là chỗ đó đường viêm gật đầu xem đường viêm biểu lộ không giống giả bộ đỗ thư tất thần tiếp nhận chìa khóa toàn bộ người đều tựa như ảo mộng con bà nó chỗ kia có thể làm cửa hàng ta còn tưởng rằng là cái gì cơ mật chỗ đây vẫn luôn không có lái qua cửa tranh thủ thời gian đi bố cụp đi ngày mai chúng ta ở đằng kia chính thức khai trương đường viêm cười to nói lớn như vậy giao dịch cứ điểm nếu như có thể cung cấp đầy đủ đan dược ngươi bây giờ có lòng tin hồi bùn đi có có có tiệm mới cửa hàng quá giữ thể diện rồi cái này nói ra không đắc lực gáp thánh đan mình ngọn gió chỉ cần đan dược cùng được với thanh long viện học viên tiền một nửa cũng phải tiến chúng ta túi láo đ ỗ thư kích động t i ê u lên nhớ rõ nhiều chiêu một chút đáng tin cậy luyện đan sư đường viêm phân phó nói ta sẽ để tâm đ ỗ thư gật đầu cái tiêu nhanh đi thu thập đi sáng mai đến đan phòng tìm chúng ta đường viêm v ấ t tay một cái muốn chạy về đan phòng ngày mai đan dược rất có thể cung không đủ cầu yêu cầu luyện chế nhiều một chút t u t đúng rồi lao đại cái này giao dịch cứ điểm ngữ như thế nào đoạt tới tay đỗ thư vừa muốn đi đột nhiên nghĩ đến cái gì vô tình hỏi một câu thuê đó a đường viêm chuyện đương nhiên nói thuê học viện không là chỉ có khu giao dịch khả năng thuê cửa hàng sao đỗ thư chừng to mắt trong lòng đối với đường viêm bội phục đầu giảm xuống đất cái này giao dịch cứ điểm vị trí địa lý hơi tệ khoảng cách đệ tử ký túc xá khu giao dịch i ể u hữu hỏa hải tụ linh điện này địa phương đều rất gần không hổ là viêm ca a vừa ra tay liền lòng trời lỡ đất vậy mà có thể làm đến như thế phong thủy bảo đ i ệ bao nhiêu tiền thuê một tháng đến hai vạn tinh trị đi đỗ thư hỏi hai mươi lăm vạn đầu nguyện ký sổ tháng sau muốn giao đủ hai tháng ngươi hảo hảo nỗ lực a đường viêm nói xong liền xoay người tiến vào đan phòng hai mươi lăm vạn còn không quý vẫn chưa tới ba cái gì lão đại ngươi vừa mới nói bao nhiêu bao nhiêu ta vừa nghe nhầm không có nghe rõ kịp phản ứng đô thư như là bị đạp cái nuôi mèo lập tức nhảy dựng lên cả kinh kêu lên bất quá trả lời đô thư chỉ có đóng chặt đàn cửa phòng đã xong đã xong một tháng hai mươi lăm vạn một năm chính là ba trăm vạn lão đại ngươi điên rồi sao chúng ta bảy cái chia đều không được sao đỗ thư đặt mông ngồi dưới đất cả khuôn mặt che kín hôi bại vẻ vừa mới còn nằm mơ kiếm lật đây bây giờ có thể không lời không lỗ liền đủ hài lòng trên mặt đất đã ngồi một hồi đỗ thư đứng dậy hướng giao dịch cứ điểm bước đi mẹ kiếp ta lão đô muốn n h ì n năm tiền thuê ba trăm vạn tinh trị phòng ở cuối cùng dài cái gì đ i ề u dạng đường viêm trở lại đan phòng không có nói nhiều tinh thần tập trung bắt tay vào làm luyện đan tần nguyệt nhi mấy người mắt liếc đường viêm mỹ mắt không khỏi hung hăng nhảy lên chỉ thấy lần này đường viêm để vào trong lò đan d ư liệu nếu so với phía trước nhiều ra gấp hai luyện đan đối với đan sư yêu cầu rất cao t ô i khi ô n thấy ú l n một lò phế đan m ư ờ n g v i ê m phía t r ư ớ sáu y n mai n tròn ư ư vò sáng long lanh đan dược lao ra đan đình mấy người đồng thời ngược lại hút miệng hơi lạnh thượng đẳng vậy mà như thế nhiều hắn liên tục cùng là làm sao làm được đường viêm đem cái này chút đan dược cất kỹ cũng không thở một n g ụ m tiếp tục luyện chế theo đường viêm luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều tần nguyệt nhi mấy người đối với đường viêm cũng càng lúc càng cùng bái vốn tưởng rằng đường viêm trình độ cũng chính là bọn họ một lượng lần chỉ cần bọn hắn nỗ lực chung quy đuổi theo đường viêm nhưng vừa mới đường viêm biểu hiện ra trạng thái quả thực đem bọn họ kinh hãi chỉ là đơn lần chết xuất d ư ợ c số lượng liền đủ bọn hắn luyện cả đời có đường viêm như thế điên cùng luyện đan tầm gương tần nguyệt nhi mấy người cũng không cam chịu rất lại phía sau n h o nhao hết sức luyện đan cả đêm công phu vậy mà nhiều luyện g a không ít đan dược đến lão đại thời gian không còn sớm. giờ tị m u ố n khai chưa rồi sáng sớ m ngày hôm sau đỗ thư chạy đến đan phòng đến thúc đan chương hai trăm hai mươi mốt lao tử chính là tại cướp chương hai trăm hai mươi mốt lao tử chính là tại cướp đường viêm cũng giải thở hát ra mời đến tần nguyệt nhi mấy người nghỉ ngơi một chút cười nói mọi người đem mình luyện chế đan đều lấy ra đi trước kia các ngươi có thượng đẳng đan dược cũng có thể lấy ra mọi người cũng không chậm trễ nao nhao đem đan dược lấy ra nhị giai đan dược chủ yếu từ tần nguyệt nhi võ huyền cùng cắt k i ể u luyện chế tăng thêm nguyên bản tứ phương đỉnh tốn k o linh tâm đan cộng một trăm ba mươi bảy mai hiệu quả nhanh tăng khi đan hai trăm linh ba mai cũng có cái khác một chút nhị giai đan dược ví dụ như tinh tâm đan mạnh mẽ mạch đan số lượng cũng có hơn mười càng khác biệt tương đối cấp lực bởi vì chỉ luyện chế nhất giai thượng phẩm thối nguyên đan so với nhị giai đan dược muốn đơn giản tự thân hắn ta liền luyện một trăm ba mươi mai cứ như vậy điểm cái này làm sao hồi bản đỗ thư vẻ mặt buồn rời rượi một bộ chu b á i bị tư thái hồi không được bản đỗ thư ngươi nói đùa gì vậy tuy rằng chúng ta luyện bộ phận chung đằng đan nhưng đại đa số còn là cao đẳng phẩm chất nhất định sẽ kiếm tần nguyệt nhi bất mãn phản bác đại tỷ ngươi biết cái gì tiền thuê nhà cũng muốn tính tiến thành phẩm đỗ thư n h buồn bã nói cái gì tần nguyệt nhi mấy người không bao giờ lại đối bình tĩnh đồng thời kinh hô lên bọn hắn với tư cách học viện lao sinh rất rõ ràng sở nhất số viện giao dịch cứ điểm đại biểu cái gì ít nhất từ bọn hắn tiến thanh long viện bắt đầu tính sẽ không nghe nói người nào sẽ thuê giao dịch này cứ điểm thanh long viện dựa vào giải đất trung tâm cái tiêm mấy bộ hoàng kim cứ điểm đến nay đều lớn cửa đóng chặt bây giờ lại bị đường viêm ba trăm vạn tinh trị cho thuê càng khác biệt kịp phản ứng trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đường viêm thất kinh hỏi viêm ca tiền thuê muốn ba trăm vạn đơn vị hay vẫn là tinh trị chúng ta thời gian bất quá à nha vội cái gì chờ các ngươi trình độ tăng lên có thể luyện chế càng nhiều tuyệt phẩm n ă n g ă dược hàng năm có thể sáng tạo giá trị chính là điểm ấy tiền thuê vài lần gấp mấy c h ủ tương lai chư vị đều là danh chấn một phương luyện đan sư bố cục lớn điểm đường viêm rất tơ lửa vẽ ra một trương bánh nướng mấy người đều là huyết khí phương cương thiếu niên cùng bọn họ nói ngươi lừa ta gạt bọn hắn sẽ xì mũi coi thường cho rằng là h ã m hại lừa gạt không lên được trên mặt bàn nhưng nếu như nói lý tưởng trong nháy mắt có thể cao trào đường viêm giải rác hai câu liền để cho bọn họ trong nháy mắt phấn khởi tốt lao đỗ đ ừ n g mặt mày ủ rũ rồi đến xem cái này chút đan d ư ợ c đường viêm cười mời đến lão đại ngươi lần này luyện cái gì nếu có thể có mười miếng chu nhan đan chúng ta đã có thể phát tài rồi đỗ thư cũng tinh thần tỉnh táo nghĩ cái dám ăn đây một bên tần nguyệt nhi chừng mắt đỗ thư đạo trong lòng đường viêm cười thầm vỗ vỗ tần nguyệt nhi bả và nói ngươi đừng nóng lỏng dược liệu một khi k h ô đủ chú nhan đan lập tức có nghe đến đường viêm hứa hẹn tần nguyệt nhi trong nội tâm an tâm một chút đây là tôi hồn đan hai mươi mai đường viêm đem một hàng bình xứ lấy đi ra lão đại tôi hồn đan hiệu quả lần trước đâu giá được đệ tử đã thể nghiệm qua hiệu quả vượt xa mong đợi không ít người nghe đến tiếng gió thổi đều muốn mua sắm giá cả dứt khoát nhắc lại nhắc tới định giá năm tinh trị đỗ thư phân tích nói đối với cái này đường viêm cũng không ý kiến gật đầu đồng ý có thể đan dược ngươi đều xem chừng định giá đi bạo phá đan m ư ơ i miếng ngưng huyết đan m ư ơ i năm mai bạo phá đan qua chất quý lần trước đấu giá giá tiền là chín một trăm i n h tinh trị lần này định giá một vạn ngưng huyết đan giá đấu giá cách là tám ba trăm i n h tinh trị lần này định giá chín tuy rằng không có chú nhan đan nhưng nếu như cái này chút có thể bán đi một tháng tiền thuê cũng đủ rồi đỗ thư lạc quan tính toán theo hộ khách biến nhiều vẫn có thể kiếm lớn một khoản chợ cuối cùng vẫn có hạt độ đường viêm cờ nhắc nhở đỗ thư nghe vậy nguyên bản kích động tâm cũng tỉnh táo lại s á c thực như đường viêm nói chân chính có khả năng mua sắm cái này chút đan dược cũng không có nhiều người hơn nữa luyện chế đan dược chỗ dược liệu cần thiết cũng thập phần nhầm thấy Tốt rồi, xem một chút thể tiền. thư trừng to mắt hỏi. Huyền Linh đan. Đỗ thư rồi, ra ngươi cái nhiêu viêm cười hai cái cái hỏi. Linh này đan bán Đường bình Huyền Đan. nghe gì? dược, xem có là lấy Đây vậy Đỗ Đỗ bao xứ. sau nửa ngày võ huyền mới cảm thán một câu đô á bán đoán cái n nhằm chính huyền vạn tinh chỉ đi. Đỗ thư đoán chừng một cái nói này đường cũng g giả, tiếc tạm thời trị thư dai hai đi. đối với cái này, đường viêm h một vào võ là Đỗ k n kiến, g ý lại lấy ra m ộ thư cái b ì n xứ, đặt ở đỗ t ở h trong ư thư ớ c mặt. t Đây đỗ là r mắt hiện lên một tiêu ngạc nhiên hóa linh đan có thể hòa tan trong cơ thể lắng động linh b ậ n sơ thông mạch lạc đường viêm chậm rãi giới thiệu đ ỗ thư trong mắt kinh h ỉ càng đậm đặc ba mẹ nó lão đại cái này đan dược nịch thiên a đ ỗ thư khoa trương tiêu to ngay sau đó cười hh nói cái này đan dược ta nuốt riêng đi tiền đồ các ngươi ta đều chuẩn bị đây đây là nhiều ra một quả giá cả ngươi định đi đường viêm cười mắng liền định ba mươi vạn tinh trị đi đủ chúng ta một tháng tiền thuê rồi đỗ thư đột nhiên mở miệng phấp một bên uống nước tần nguyễn nhi nước trà lập tức phục tới đỗ thư ngươi đây là ăn c ấ p a vốn tưởng rằng đỗ thư sẽ cãi lại vài câu ai ngờ đỗ thư ngang đầu ấn ngực có chút tự hào nói đúng vậy lao tử chính là tại c ấ p bóc muốn có mua hay không giá cả cao như vậy có lòng tin sao đường viêm hỏi gần nhất ta bù lại đan dược c h i thức nếu như ta nhớ không lầm loại này thanh ly trong cơ thể lắng động linh bẩn đan dược thật rất ít ủng hộ tất cả phẩm dai uống thuốc dùng ít hơn có thể toàn bộ trống rông trong cơ thể lắng động linh khí gần như không có tất cả đến thanh long viện đệ tử đều muốn tại trên võ đạo càng tiến một bước hóa linh đan không thể nghi ngờ có thể để cho bọn họ đi xa hơn nếu như chú nhan đan để cho tất cả nữ nhân điên cuồng cái này hóa linh đan đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng dừng một chút đỗ thư tiếp tục nói thanh long viện không tiếu h đại lão thiên bảng từng cái đều là nhà giàu mới nổi ba mươi vạn t i n h trị khẽ cắn môi liền ra lại nói dù là không có đệ tử mua học viện một chút đạo sư đây ta g i m cam đoan viện trưởng cũng cảm thấy hứng thú nghe đến đỗ thư lời nói mấy người không khỏi mẩn ngơ lời này nghe rất kéo nhưng cẩn thận tưởng tượng hợp lý a cái này đan dược liền định tại ba mươi vạn t i n h trị có người mua tốt nhất không ai mua liền kiếm một cái mạnh lưới đỗ thư đã cho rằng cái giá tiền này đường viêm cười cười nói tốt vậy định ba mươi vạn viêm ca như ngươi nói giá cao đan dược nhằm vào quần thể hay vẫn là rất ít người chúng ta hay vẫn là yêu cầu t r u n g kiên đang dược đỗ thư nhắc nhở thấy đỗ thư suy tính như thế toàn diện trong lòng đường viêm cảm thán đỗ thư quả nhiên thích hợp kinh thương cười cười nói vì vậy ta cho ngươi k u y ế t chương nhận người tay nguyện nhi các ngươi có chọn người thích hợp cũng có thể giới thiệu đến vấn định quả thật có một chút luyện đan bằng h ư u chờ ta quay đầu lại liền đi liên hệ tần nguyệt nhi lập tức trở về ứng mới tốt rồi tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi không muốn lại luyện đan rồi có chương có thể mới là tốt nhất phương thức tu luyện cùng đi giao dịch cứ điểm nhìn xem đường viêm đứng dậy mời đến tần nguyệt nhi mấy người trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ bọn hắn đến thanh long viện hơn hai năm còn chưa thấy qua số một viện nội bộ bộ dạng chương hai trăm hai mươi hai hoa khơ an chương hai trăm hai mươi hai hoa khơ an một gian trong lầu cát ánh mặt trời lười b i ế n theo vào đánh vào một gã như ngọc thiếu niên trên mặt lão đại hôm nay là vấn đề chính thức khai trương cuộc sống g ư ơ n g kỳ cười b m báo bọn hắn sợ là muốn bày hàng vỉa hè khai trương đi mạnh tỉnh thẳng như nói ngoại trừ bày hàng vỉa hè bọn hắn chỉ có thể dứt khoát không khai trương rồi đúng rồi có lẽ bọn hắn sẽ thuê một gian giao dịch cứ điểm tiền thuê mới chính là ba trăm vạn tinh trị g ư ơ n g kỳ mở ra câu trò đùa thực thuê phía dưới giao dịch cứ điểm cơ bản cũng là cho học viện làm c ô n g rồi trừ phi đường viêm đầu góc tú đ ậ u rồi nếu không sẽ không đi cái chỗ kia đi thôi đi ngay ngóng phía dưới bọn hắn tại nơi nào bày hàng vỉa hè nếu có phù hợp đang l ư lượng chúng ta có thể tỉnh bạn tài trợ điểm tinh trị mạnh tỉnh dỗi cái lưng mỏi mang theo gừng kỳ đi ra phía ngoài đỗ thư giao dịch cứ điểm bên kia tất cả chuẩn bị xong chưa đường viêm hỏi tối hôm qua cùng vũ tuyệt trần bọn hắn cùng một chỗ bố cục cửa hàng cũng đã bố trí tốt t i ể u đ ợ i đến bên trên hàng rồi đỗ thư cười nói tốt bên trên hàng dễ dàng chúng ta đi trước khu giao dịch nhìn xem đường viêm trong mắt hiện lên một tiên nghiền ngẫm cùng mạnh tỉnh đồng dạng chờ xem vấn đỉnh chê cười dương hiệp hôm nay cũng sảng khoái tinh thần hướng khu giao dịch đi đến mạnh tỉnh cùng dương hiệp gần như đồng thời đến khu giao dịch làm đến hiện trường lập tức bị trước mắt cảnh tượng rung động ở rồi chỉ thấy mấy nghìn học viên đều tụ tập phía trước vấn đỉnh cửa hàng cửa ra vào như thế nào còn không mở cửa gấp chết người một người bất mãn thúc giục không biết lần này có thể có linh đan rượu gì thật làm cho người chờ mong a n g h e đến chung quanh tiếng nghị luận dương hiệp cùng mạnh tỉnh trong lòng không khỏi cả kinh tuy rằng đã đầy đủ coi trọng vấn đỉnh đối thủ này nhưng thấy vấn đỉnh còn không có chính thức khai trường cũng đã tích lũy nhân khí cao như thế để cho bọn họ trong nháy mắt ý thức được còn là xa xa đánh giá thấp đối thủ này đến rồi không biết người nào hô một câu mọi người vội vàng dò xét bút phía cuối cùng định dạng tại sáu trên thân người cầm đầu người chính là đường viêm đám người rất nhanh phân ra một con đường để cho đường viêm sáu người đi qua đường viêm vấn đỉnh hôm nay bán cái gì đ a n dược ca có người phát ra nghi vấn đường viêm mấy người trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới ủng hộ vấn đỉnh đệ tử nhiệt tình như vậy đi đến cửa hàng trước cửa đường viêm lãng lên tiếng nói cảm tạ tất cả vị bằng hưu ủng hộ vấn đỉnh vấn đỉnh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người lấy ra không ít tuyệt phẩm đ a n dược đan dược có mọi người gặp qua ví dụ như thượng thanh đan tôi h ù n đan b ạ n phá đan đương nhiên cũng có phía trước vấn đỉnh không có đẩy ra qua loại sản phẩm mới nghe đến đường viêm lời nói không ít người trong mắt hiện lên hưng vấn hà quang lần trước vấn đỉnh đẩy ra đan dược để cho mọi người kinh diễm một bà lần này vẫn còn có mới đan dược đường viêm đang định tiếp tục nói chuyện ánh mắt quét qua chỉ thấy tiêm phong hội một nhóm người hướng bên này chạy đến hai mắt lạnh xuống trong nội tâm hiện lên một k i a lành ý những người này vì đã kích vấn đỉnh thật sự là không b u ô n g tha bất cứ cơ hội nào nhường một chút nhường một chút cầm đầu một gã thiếu niên áo lam đẩy ra mọi người đi tới vấn đỉnh cửa hàng trước đường viêm các ngươi cửa hàng đã bị thu hồi tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây thiếu niên chỉ vào đường viêm quắt đường viêm nhìn xem giới đài đ ạ tử có nhìn có chút hạ hê cũng có hô to tiếp hận thần thái khác nhau quả thực đặc sắc không nhìn thẳng thiếu niên áo lam đường viêm trên mặt lộ ra thông rong nụ cười cất cao giọng nói ta tuyên bố vấn đỉnh cửa hàng chính thức khai trương thanh â m như là gợn sóng chuyển ra nguyên bản chờ xem vấn đỉnh chê c ư ờ i người biểu lộ đều đều ngẩn ngơ khai trương cửa hàng tất cả đều không còn rồi còn mở cái gì trương ta nói cửa hàng đã bị tiêm phong hội thu hồi nghe không hiểu lời nói thiếu niên áo lam thanh â m nâng lên vài lần ta cũng không nói phải ở chỗ này khai trương mọi n g ư ờ i không muốn dùng ngón tay ta nếu không tự gánh lấy hậu quả nhìn xem thái độ ác liệt thiếu niên áo lam trong lòng đường viêm vô cùng chắng h é t thế tại thời khắc này đủ số tỏa、ra. x e n lẫn đậm đặc sắc y hướng thiếu niên quét sạch mà đi thiếu niên áo lam trong lòng máy động dồn sức đánh run một cái rất nhanh thiếu niên trong lòng liền sinh ra một tia l ử a giận chóng nha lão tử làm sao sẽ sợ một cái tân sinh chính mình đường đường tiêm phong hội người hắn một cái tân sinh cho hắn mười cái lá gan cũng không dám đối với chính mình làm sao ngay sau đó như trước chỉ vào đường viêm mắng chỉ ngươi là đạp ngựa để mắt ngươi không có ở đây cái này mở liền c ú t xa một chút bảy ngươi hàng vỉa h ẻ đúng một đạo thanh thúy tiếng bạc hai đột nhiên tại khu giao dịch quanh quẩn lúc đầu vốn là có chút yên tĩnh khu giao dịch tại thời khắc này càng thêm yên tĩnh đường viêm sát cơ lẫm liệt quát lớn đô thư cùng tần nguyệt nhi mấy người nhìn về phía đường viêm ánh mắt nhiều thêm vài phần sầu lo hôm nay một tắt này không chỉ có đánh chính là thiếu niên áo lam càng là đánh tiêm phong hội thể diện đắc tội học viện đệ một đại thế lực mọi người không thể không vì vấn đỉnh tình cảnh có thể xấu tất cả vị bằng hữu vấn đỉnh chính thức khai trường Địa đ i ể một học viện ở giữa, ở số điểm. chút tân sinh hiếu kỳ hỏi đó là bang phái cứ điểm tiền thuê đối lập nhau rẻ tiền hơn nữa không cho phép hoạt động thương nghiệp mà giao dịch cứ điểm khác biệt có thể chế tạo chính mình giao dịch cửa hàng chỉ là nghe nói tiền thuê rất cao rất cao một số người vội vàng hỏi thánh đan minh có tiền đi bảo đan các có tiền đi thiêm phong hội lợi hại không bọn hắn đều thuê không thuê đều cái cái、so、với, với tư cách bảo đan các người cầm lái hắn đồng dạng rõ ràng sở nhất số viện giao dịch cứ điểm đại biểu ý nghĩa tiểu lục tranh thủ thời gian đi liên hệ đông không nghỉ để cho hắn toàn lực n h u loạn vấn đỉnh khai trương vâng bên cạnh thanh niên đạt được dương hiệp mệnh lệnh lập tức rời khỏi tại đường viêm dẫn đầu phía dưới nghìn học viên trùng trùng điệp điệp đi đến số một viện giao dịch cứ điểm vấn đỉnh xa xa đường viêm liền thấy một cái thật lớn bài tử treo ở một chỗ lầu các bên trên đường viêm từ cửa hồng tỷ lệ đi vào trước kiểm tra trong tiệm chủ bị tình huống nhìn xem mặt tiền cửa hàng hoàn cảnh đường viêm cười c ă m thán rộng rãi tiền này hoa khơ van đô thư tân m ệ n nhi thậm chí ở bên trong đang thu thập vạn p ỉ mấy người ngay đến đường viêm lời nói đều cực độ im lặng sáu gian phòng mặt tiền cửa hàng s á t thực khí phái nhưng ba trăm vạn tinh trị đổi ra bạc ở bên ngoài đều có thể mua một cái phố rồi tại đây chỉ là một năm tiền thuê n g ư ờ i quản cái này gọi là hòa khơ g a n thật sự là người ngốc nhiều tiền chương hai trăm hai mươi ba gây dự chương hai trăm hai mươi ba gây dự trong cửa hàng quầy hàng trình tệ phân khu hợp lý bố trí thoạt nhìn vô cùng xa hoa đường viêm đối với cái này rất hài lòng phân phó nói quá nhiều người ở bên ngoài đem bán đi đem hôm nay m u ố n bán ra đ a n dược tin tức treo lên đi phương hiên đánh mở cửa hàng đại môn mọi người đang đường viêm dẫn đầu phía dưới nối đ ô i nhau ra một mực chờ trong phòng bận rộn vũ tuyệt trần mấy người xem đi ra bên ngoài đông nghịt đầu người tất cả đều trận tròn trong mắt cái này những người này đều là tới mua thuốc vũ tuyệt trần kinh ngạc nói nhất định cũng không nhìn một chút chúng ta tuyên truyền độ mạnh yếu viêm ga liền quán quân cảm nghĩ đều đổi thành chúng ta quảng cáo rồi đỗ thư hăng hai nói các vị tuy rằng cửa hàng diện tích không nhỏ nhưng đến bằng hữu quá nhiều cửa hàng không cách nào thừa nhận vì để tránh cho hối loạn lần này đan dược tại cửa ra vào mở bán theo đường viêm thanh âm chuyên g a người trung pênh cũng dần dần an tính lại vấn đỉnh đẩy ra đan dược chia làm ba bộ phận Bộ phận thứ n đây là tuyệt vấn đỉnh hôm nay bán ra đan dược đến tiếp sau vấn đỉnh sẽ không ngừng bên trên mới kế tiếp đan dược giới thiệu cùng với bán ra giá cả từ đỗ thư đến vì mọi người giàn giải đường viêm chủ động nhượng ra chỗ tuy ừ n g có l ầ rằng ư ớ c đ lời này đường viêm cùng đô thư đều nói qua nhưng lại một lần nữa nghe đến như trước để cho mọi người đối với vấn u có phát h đỉnh ấn tượng để cho vấn đỉnh cùng phẩm chất móc đối thối nguyên đan có thể rèn luyện chất khí rèn luyện đan điển để cao tốc độ tu luyện đối với võ giả mà nói coi như là chủ cột đan dược giá bán cùng giá thị trường bảo trì nhất trí một trăm i n h tinh trị linh tâm đan có thể cho võ giả nhanh hơn đến trạng thái nhập định tăng nhanh tốc độ tu luyện giá bán năm trăm i n h tinh trị hiệu quả nhanh tăng khí đan có thể t ạ i chân khí khô k t lúc lấy gấp năm lần tốc độ tăng trở lại thể lực giá bán tám trăm i n h tinh trị cố bản đan cái này chút đan dược trên thị trường đều có giá cả cũng không thể so với cái khác nhà cao huống hồ đan dược phẩm chất đều cam đoan t ư ợ n g đẳng mọi người đối với giá tiền này ngược lại hết sức hài lòng cao linh đan. có thể, thể t ă ba loại đan t h dược này phía trước đấu thư tại đấu giá hội bên trên đã đề cập qua tuy rằng vượt ra khỏi đấu giá lúc giá cả để cho một số người không quá thoải mái bất quá cũng là đang tiếp tục trong phạm vi nhưng trên ván gỗ huyền linh đan cùng hóa linh đan tất cả mọi người chưa nghe nói qua tất cả đều tò mò nhìn đ ỗ thư chờ đợi hắn đến giải thích nghĩ hoặc huyền linh đan vẹn vẹn đối với huyền g a i võ giả hữu hiệu, hiệu phục d ụ n g về sau có thể cưỡng ép tăng lên một phẩm g a i tu vi hơn nữa không tác dụng phụ đỗ thư vừa mới nói xong trong tràn g một mảnh tinh mịch cô lỗ thanh long viện là có không ít địa g a i cao thủ nhưng đồng dạng cũng có không ít huyền g a i võ giả tại thanh long viện bên trong địa g a i võ giả cùng huyền g a i võ giả là phân biệt rõ ràng hai quần thể thực lực còn dừng lại tại huyền g a i đệ tử trong lúc vô hình so với địa g a i đệ tử thấp một đầu mà có thể đi vào thanh long viện người cái nào không phải là bọn hắn trên mặt đất khu nhân tài kiệt xuất từng cái một tuổi trẻ khinh cuồng không cam tâm khuất tại người xuống nhưng võ đạo một đường vốn là gian khổ mỗi lần tiến giai đều yêu cầu bỏ ra đại lượng tâm huyết cùng thời gian đột nhiên có một loại có thể cưỡng ép tăng thực lực lên đang dược còn không có tác dụng phụ điều này làm cho tất cả huyền giai võ giả trong mắt thoáng hiện cùng nhiệt ánh mắt đ ỗ hình cái này đang dược bao nhiêu tinh trị phía dưới có người hỏi hai vạn tinh trị đỗ thư cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp báo ra giá cả hai vạn tinh trị xác thực rất cao nhưng tất cả mọi người không cảm thấy quý liền hai chữ có lợi nhất hóa linh đan dùng ba trăm linh tám vị dược tài mỗi đạo dược liệu đều không thua tám lần rút ra rèn luyện trải qua phức tạp c h ỉ n h tự luyện chế mà thành luyện đan dược vật liệu cực kỳ khó tìm xác suất thành công rất thấp chúng ta vấn đỉnh cũng chỉ lần này một quả hóa linh đan lời này vừa nói ra tất cả mọi người vô cùng mong đợi mà đường viêm cùng tần nguyệt nhi mấy người trên mặt tức thì lộ ra vài đạo hát tuyến cái này đô thư thật là đủ có thể thổi mọi người đều biết mỗi người trong quá trình tu luyện trừ phi từ vừa mới bắt đầu liền toàn bộ hấp thu thiên địa linh khí không mượn dùng đan dược cùng với đủ loại linh lực ủng hộ nếu không trong cơ thể hắn nhất định sẽ lắng đ ộ n g linh bẩn theo linh bẩn tăng nhiều sẽ bế tắc mạch lạc trở thành hậu kỳ tu luyện chướng ngại vật hóa linh đan chủ yếu công hiệu chỉ có một cái hóa giải trong cơ thể lắng đ ộ n g linh bẩn toàn bộ luyện hóa chẳng phân biệt được thực lực phẩm dai làm sao có thể dưới đài một đám đệ tử khó có thể tin nhìn xem đỗ thư đều cầm thái độ hoài nghi xa xa một mực chú ý vấn đỉnh hỏa lão cùng trận lão thân thể đồng thời chấn động nhị lao lẫn nhau đều phát hiện lẫn nhau trong mắt khiếp sợ tiểu từ này thật là năng lực hóa linh đan hỏa lão khó khăn nuốt nước miếng nói ngay cả ta đều có rất lớn hương thụ a đâu chỉ là ngươi ta cũng có hưng thu a điều này cũng quá t r â n quý trận lao trong mắt đồng dạng hiện lên một tia thèm thuồng lúc này không ít viện trường học cao tầng cũng đang len len chú ý vấn đỉnh động thái nghe tới hóa linh đan công hiệu về sau ẩn nấp trong góc tiêu thương sơn trên mặt lộ ra một nụ c ư ờ i khổ tiểu ra hỏa này phía trước còn lo lắng ngươi thuê không nổi giao dịch cứ điểm hiện tại xem ra hay vẫn là xem thường ngươi dừng một chút tiêu thương sơn lần nữa nói thầm k h i vọng hóa linh đan giá cả quý một điểm như vậy có lẽ không có đệ tử cùng ta đọc đi bao nhiêu tiền dưới đại những cái tia thời gian dài phục dụng đan dược đệ tử hô hấp ồ hỏi Hóa Linh đường à viêm bọn h cười cười đối với mình huynh đệ hắn lựa chọn vô điều kiện ủng hộ đô thư ý tưởng hắn có thể đoán được vài phần là muốn mau sớm rời tay hấp lại tài chính giải quyết bang phái khẩn cấp cần muốn mua đan dược có thể xếp hàng chú ý tuyệt thế thần đan có điểm tích lũy cánh cửa điểm tích lũy hướng vấn đỉnh trào hàng dược liệu hoặc là mua sắm thông thường đan dược đều có thể đạt được ta tuyên bố vấn đỉnh đan dược chính thức đem bán đỗ thư la lớn các người đan dược giá cả quá không hợp thói thường đi à nhà một đạo quái gợi thanh em đột nhiên văng lên tiếp một gã cao g ầ y thanh niên t ừ trong đám người đi ra đông không nghỉ thấy người tới một chút biết được song phương ngân bắn người trên mặt không khỏi lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đông không nghỉ thực lực coi như không tệ địa giai tứ phẩm tuy rằng cùng thanh long viện học viên đỉnh tiêm không s o được danh khí rất lớn bởi vì thực lực cũng đã địa giai tứ phẩm như trước mặt giày mày dạn chiếm lấy địa b ả n g thứ nhất chuyện này không biết bị bao nhiêu người phía sau nói ra mà đông không nghỉ là người hẹp hỏi có thủ tất báo cũng là đã ra tên vì vậy một số người dù là tâm có bất mãn cũng rất ít đi t r e o c h ọ c hắn trước đó vài ngày đông không nghỉ chiếm lấy địa b ả n g thứ nhất đột nhiên bị một cái tân sinh chen lấn rơi mà người này tân sinh đúng lúc là vấn đỉnh trưởng m ô n nhân lấy đông không nghỉ có thủ tất báo tính cách hai ngày trước không có trực tiếp diết đến tập cửa mọi người còn hết sức tò mò hôm nay đông không nghỉ xuất hiện trong lòng mọi người lập tức hiểu rõ với móc đến rồi công khai ghi giá già trẻ không g ạ t xem giá trị lại mua đỗ thư không tiêu ngạo không xiềm lĩnh đáp lại hóa linh đan ta xem không sai hai nghìn tinh trị ta mua đông không nghỉ trầm thấp cười nói phục d ụ n g về sau có hiệu quả ta sẽ đến tính tiền vấn đỉnh hôm nay khai trương thật sự là nhiều hai nạn à. đầu tiên là bị tiêm phong hội đuổi đi ra hiện tại đông không nghỉ lại đây theo dệt chuyện dưới đài có vài học viên cảm thán nói tây to đón gió ngươi cũng không muốn nghĩ toàn bộ thanh long viện ai dám đem một mai đan dược bán được hai mươi vạn tinh trị rất cao điều gây người đỏ mắt ngược lại rất bình thường người ở dưới đ à i đều nghị luận bất quá đại đa số đều muốn xem vấn đỉnh làm sao kết thúc thật có l ỗ i bổn điếm đan dược k h a i không mặc cả hai nghìn tinh trị hóa linh đan bổn điếm không có nếu như ngươi có thể lấy bán cho chúng ta vấn đỉnh càng nhiều càng tốt đỗ thư không chút khách khí đáp lại đông không nghỉ biểu lộ dần dần lạnh xuống quét mắt đứng ở một bên một lời chưa phát đường viêm lạnh giọng nói hôm nay cái này đang ăn dược nếu như không bán ta đây cũng chỉ có thể chính mình cầm nếu như ta tuyên bố cái nhiệm vụ ra sức đánh đông không n g h thù lao chính là chỗ này mai hóa linh đan ta nghĩ sẽ phải có anh hùng ra tay đi đỗ thư li trong mắt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi nghe đến đô thư lời nói không ít thực lực vượt qua địa giai tứ phẩm đệ tử hô hấp đều có chút ồ ồ đông không nghĩ sắc mặt mánh liệt biến đổi hắn không có ngờ tới đô thư sẽ ác như vậy dùng hai mươi vạn tinh trị đại giới làm cho người ta ra sức đánh chính mình đông không nghĩ không chút nghi ngờ nếu như đô thư thực đem nhiệm vụ này phát cho dù là thiên bảng mười thứ hạng đầu cao thủ cũng sẽ không kìm nén được bất quá đây chính là hai mươi vạn tinh trị à nếu như tiểu tử này không điên lời nói quả quyết sẽ không thực tuyên bố đi nghĩ xong đông không nghĩ thần sắc khôi phục bình thường liết mắt đường viêm đạo ta đông không nghĩ ở thanh long viện vài năm. Còn chưa thấy qua bán được 20 vạn tinh đông không nghĩ tuy rằng tương đối cay nghiệt nhưng chỉ số thông minh cũng không thấp lập tức đem mình và thanh long viện chúng đệ tử buộc cùng một chỗ nghe đến đông không nghĩ lời này không ít đệ tử cũng âm thầm gật đầu ta đếm tới ba nếu như không bán cái tiêu cũng đừng trách ta không khép ký đông không nghĩ hùng hổ dọa người k h í thế trên người đột nhiên bắn ra cảm nhận được địa giai quần quận u y áp đỗ thư sắc mặt biến hóa người nào đem đông không nghỉ đánh tới đánh mất sức chiến đấu nay cái hóa linh đan chính là của hắn nhanh trong lúc nguy cấp một đạo không nhanh không chậm thanh em đột nhiên tại phiến khu vực này quanh quần theo đường viêm vừa nói sau mọi người dưới đài một hồi tĩnh mịch t ẩ n nút trong bóng tối tiêu thương sơn nghe đến đường viêm lời nói tâm hung hăng rút phía dưới thân thể không bị k h ô n g chế hướng phía trước sông lên cuối cùng bằng vào lý trí cứng rắn đem chính mình đi đánh một hồi đông không nghị xúc động ngăn chặn ngay cả chung quanh những trưởng lao khác cũng đều cảm giác miệm đắng lơi khô ta、đến. xa xa một gã lao giả khé quát một tiếng liền chờ x u ố n g lên đã bị bên cạnh hồn h n lục t r ư ờ n g lão một bản hữu lại nhị t r ư ờ n g lão ngươi đ i ê n lưu nhị t r ư ờ n g lao tính khí vội vàng sao động bị ngăn lại phía sau rốt cuộc tỉnh táo lại cười hắc hắc nói nói cũng đúng ta đường đường t r ư ờ n g lão đối với đệ tử động thủ sự tình nếu chuyển đi không khỏi quá mất mặt đâu chỉ là mất mặt nếu chuyển tới cái khác viện trường học đi chúng ta thanh long viện trưởng lão mặt đều muốn bị ngươi mất hết rồi đến lúc đó hỏa lão cùng trận lão có thể vương tha ngươi lục trưởng lao tức giận mắng lão luka ngươi vừa mới muốn không có giữ cha ta dù là cuối cùng thật sự mất mặt chỉ cần có thể đạt được hóa linh đan ta cũng nhận biết hóa linh đan có thể tiêu trừ trong cơ thể linh bẩn nếu như công hiệu thật sự ta đánh vỡ thiên gia i bích trướng tiến vào cao hơn cảnh giới cũng không không khả năng à nhị trưởng lão nhìn xem vấn đ n h phương hướng trong mắt như t r ư ớ c tràn ngập c u n g nhiệt ai vừa mới giữ chặt ngươi ta nên chính mình xông lên đem tiểu tử kia đánh một hồi lục trường l ã o cũng thở dài cái này đ a n dược quả thực quá chân quý thật không biết tiểu tử kia từ đâu đến, đến. lao trận cái này hóa linh đan phải là chính đường viêm luật chế ngươi là lao sư hắn có giành nhất định phải cầu hắn cho hai ta luyện chế một quả dù là hỏa lão loại này độ cao người như trước không ngăn cản được đối với hóa linh đan r ụ hoặc nhất định nhất định trận l a o hiếm thấy như thế sàng khoái nguyên bản còn đằng đằng sát khí đông không nghỉ tại thời khắc này biến sắc lại biến hắn rõ ràng cảm giác có vô số đạo khí tức hóa chặt lại chính mình trong đó không thiếu có để cho hắn cảm giác tim đập nhanh lực lượng đông không nghỉ cảm giác mình chân có chút mềm cái này vẫn đỉnh cuối cùng chúng cái gì đó vậy mà thực dùng hóa linh đan vì thẻ đánh bạc làm cho người ta đem mình đánh một hồi đây chính là bọn hắn công khai ghi giá hai mươi vạn tinh trị đan dược à đổi ra bạc đến bao nhiêu tiền hắn tin tưởng dùng nhiều tiền như vậy mướn người giết hắn đi cũng sẽ có người đoạt vỡ đầu t ú i tiếp cái này đơn sinh ý đ ú n g không đợi hắn kịp phản ứng đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt ngay sau đó trên mặt bắt đầu nóng rát đau đớn phanh ngược t r u y ề n đến một đạo mã lực đông không nghỉ thân hình lập tức bay ngược ra ngoài ở giữa không trung đông không nghỉ nỗ lực nghiêng đầu sang chỗ khác muốn xem xem đến tột cùng là ai đánh hắn khi thấy cái kia một bộ áo tím về sau đông không nghĩ chỉ cảm giác mình đầu góc trống rỗng mẹ nó thế nào lại là nàng thính hương đệ nhất từ từ vận thanh long viện danh dự đạo sư tôn quý như thế người tại sao phải tự hạ thân phận vì một mai đan dược đánh hắ bất quá tử vận cũng không biết giải thích cho hắn mạnh mẽ khí thế mạnh liệt ra đem đông không nghỉ gắt gao tập trung sau đó lại là trùng trùng điệp điệp một cái tắt rút tại hắn trên đầu đông không nghỉ cảm giác đầu trầm xuống trực tiếp bất tỉnh qua từ đầu đến cuối không đến ba giây đồng hồ đông không nghỉ liền triệt để mất đi sức chiến đấu nhìn xem trên đài cho lạnh nuốt áo tím mỹ nữ nguyên bản còn đối với vấn đỉnh trong lòng có địch ý người tâm không khỏi hung hăng máy động nếu như bọn hắn không có nhớ lầm vấn đỉnh người cầm lái chính thức nhập học ngày đầu tiên đã bị tử vận lôi đi coi như là kẻ đần hiện tại cũng có thể đoán được đường viêm cùng tử vận quan hệ không giống bình thường tiêm phong hội thánh đan minh cùng bảo đ a n các người lúc này sắc mặt đ ổ i biến nghìn tính và tính làm sao lại lọt cái này một gốc chương hai trăm hai mươi lăm hỏi ra hát thủ chương hai trăm hai mươi lăm hỏi ra hát thủ đa tạ tử cô nương xuất thủ tương trợ đường viêm nhìn xem trước người lạnh bút mỹ nhân tâm không khỏi thành thịnh nghệ dự hóa linh đan tử vận lông mày trong mắt hiện lên mỉm cười hai ta quan hệ này ngươi thật đúng là lớn đường viêm vẻ mặt buồn rơi ư dưới thấp giọng hỏi ngươi cho rằng ta tiêu phí khí lực là vì cái gì tử vận hỏi ngược lại hữu nghị a hai ta ở giữa hữu nghị cao ngất so với biển sâu được rồi đường g i a bộ thực cao ngất lời nói cái này đang dược ngươi căn bản không nên lấy ra bán sớm tặng cho ta tử vận đã cắt đứt đường viêm lời nói đường viêm bám vào tử vận bên thay nói gánh ốc người ta đây sớm chuẩn bị xong này cái ngươi trước hết không muốn chờ ta đêm nay trở về cho ngươi gánh ốc đêm nay trở về tìm ta nghe đến đường viêm như thế nội hàm lời nói tử vận cố nén đem đường viêm rút một hồi xúc động nói khẽ đêm nay nếu không thấy được đang dược xem ta không thu thập ngươi cảm nhận được tử vận khí thổ như lan đường viêm hơi có chút say mê hít sâu một cái mỉm cười nói nhất định t ử vận đối với đường viêm hay vẫn là rất tín nhiệm một phất ống tay á o quay người rời khỏi t ử vận giống như không có cầm đi đan dược ô i trao dưới đài một số người kinh ngạc nói hai người không phải là tình lữ đi một số người suy đoán ngươi như vậy vừa nói cũng là không không khả năng nghe nói hai người trụ cùng nhau đây dưới đài đều nghị luận trong lúc nhất thời đường viêm cùng t ử vận quan hệ tại hưu tâm nhân truyền bá phía dưới trở nên cực kỳ ý vị sâu xa mua sắm đan dược bằng h ư u có thể bắt đầu có bán ra dược liệu bằng hữu cũng có thể đến bên này đăng ký đỗ thư há miệng nói ra theo đỗ thư nói xong không ít người nao nhau, nhau tiến lên mua sắm bạo phá đan hai quả ngưng huyết đan một quả huyền linh đan một quả ta mua một quả tôi hồn đan một quả tôi hồn đan một chút chỉ là đến người xem náo nhiệt không khỏi vì vấn đỉnh nóng này trình độ khiếp sợ không nghĩ tới chúng ta thanh long viện còn có thể có như thế thần đan thật là làm cho người kinh ngạc ta muốn một quả hóa linh đan một đạo sản g lãng thanh â m chuyển đến lập tức làm cho người ta ngẩn ngơ chỉ thấy một đầu phát qua vai thanh niên dạo chơi hướng bên này đi tới vân thiên không thấy người tới về sau một số người lập tức kinh hô lên vân thiên không thiên bảng đệ nhị tao thủ đường viêm có phần có hứng thú dò xét người này phương kiểm mắt to bả vai rất rộng làm cho người ta một loại ánh mặt trời đáng tin cậy cảm giác đối với người này đường viêm có nghe thấy hắn không có gia nhập bất luận cái gì ban phái tất cả tinh trị đều dựa vào mình làm nhiệm vụ đ ế n đến cũng là thanh long viện có hy vọng nhất tiến vào thiên gia i đệ tử một trong làm vân thiên không thật sự soát hai mươi vạn tinh trị về sau toàn trường lập tức một hồi xôn xao vấn đỉnh bán ra đan d ư ợ c tuy rằng không nhiều lắm luyện đan x ư a cũng không n h i ề u nhưng chỉ bằng cái này thì một cái vô cùng đơn sơ đội hình vấn đỉnh danh hảo cũng tại thanh long viện không người không hiểu Thậm t chí h á vô vô ngày h Minh Đan n c ù bảo đ n phong n các m a đầu tiên đ thu ố nhập g đan n dược rất hãn tinh bài bên trên tinh trị đã cao tới sáu mươi ba vạn xóa thành phẩm cũng có thể kiếm cái năm mươi vạn đường viêm mang theo té xịu đồng không nghỉ trực tiếp đi vào cứ điểm tìm ở giữa phòng chống đường viêm đưa hắn ném xuống đất liền một cái miệng rộng con đem hắn rút t ỉ n h nói cho ta biết hôm nay tới nháo sự mục đích đường viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vào đông không nghỉ đông không nghỉ mở to mắt nghe đến đường viêm câu hỏi vừa muốn bạo khởi đem đường viêm chế ngự cũng cảm giác đan điền tây dần toàn thân chân khi đã vận lên không được đúng lại một đạo thanh dứt khoát tiếng b ạ t hai chuyển đến đường viêm đạo chân khi đã bị ta phong bế không cần làm vô vị giấy r u ộ n thành thật trả lời ta vấn đề ta lúc ấy tại địa bàn thứ nhất mỗi tháng còn có cố định tinh trị đền bù tôn thất ngươi lại đem ta thứ tự chèn lấn rơi tìm làm phiền ngươi đây không phải toàn bộ nguyên nhân đường viêm nhìn chằm chằm vào đông không nghỉ phân tích nói thực lực ngươi đã địa giai tứ phẩm một mực ngốc tại địa b ả n g bên trên vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình nếu như ngươi thật sự nhẫn nhịn không được ngươi ngày đầu tiên có thể tìm ta qua vấn đỉnh khai trương thời gian cũng có thể tìm ta nhưng tuyệt sẽ không quang minh chính đại dùng lý do này tới tìm ta phiền mái ngươi lần này tới nhất định còn có nguyên nhân khác、Phúc. một đạo thanh â m rất nhỏ chuyển đến ngay sau đó một đạo màu u lam hỏa diễm xuất hiện ở đường viêm trước mặt không muốn n g n g n ạ n h ngươi chỉ có ba giây nếu như không nói ra để cho ta hài lòng nguyên nhân cái này đ o à n lửa cũng chỉ có thể rơi vào trên người của ngươi rồi dứt lời thiên địa tạo hóa hỏa liền chậm rãi nhắm hướng đông không nghỉ rời đi làm thiên địa tạo hóa hỏa sau khi xuất hiện đông không nghỉ liền cảm nhận được mánh liệt uy hiếp nguyên bản trên mặt tái nhuận càng như là giấy dầu cái chán che kín to như hạt đầu mồ hôi nếu như thực đem bảo đan các khai ra đến bảo đan các có thể bông tha chính mình nhưng nếu như hiện tại không nói cái mạng nhỏ của mình chỉ sợ nếu không bảo vệ kinh hai quét đường viêm một cái đông không nghỉ tâm rốt cuộc chìm vào lấy cốc thiếu niên này trên mặt sát cơ lấp liệt tựa hồ nếu như mình không nói sẽ quyết tâm diện trừ chính mình ta nói ta nói đây đều là bảo đ ă n cắt để cho ta tới mãnh liệt uy hiếp tính mạng phía dưới đông không nghĩ thất kinh têu lên cái này mới đúng chứ nói rõ chi tiết nói tốt nhất không nên gặp ta nếu như ta cảm giác có bất kỳ chỗ sơ xuất tiếp sau nhớ rõ làm thành thật hải tử đông không n g h ĩ nhìn chằm chằm vào khoảng cách cách mình chưa đủ một t ấ c màu ưu lam khó khăn nuốt ngụm nước miếng đem bảo đ ă n cắt nói như thế nào phục chính mình đến têu d ẹ y chuyện sự tình nguyên nhân một tia ý thức nói ra bảo đ ă n cắt đường viêm n i ệ m câu cái tên này trong mắt hiện lên một tia hàn ý các ngươi đã muốn tìm sự tình không bằng chúng ta là tốt rồi thú vị chơi dựa theo lệ cũ đường viêm rất thuần thục đem đông không nghỉ chữ vật không gian đều trống rỗng về sau mới thả đông không nghỉ xéo đi số một viện giao dịch cứ điểm ngoại trừ phía trước cửa hàng bên ngoài còn có rất lớn hậu viện bên trong gian phòng tương đối đầy đủ buổi chiều đỗ thư rốt cuộc đem đầu tay sự t ì n h hết bận cả đám cũng bị đường viêm triệu tập tại vấn đỉnh đại sành viêm ca những người này nghĩ gia nhập vấn đỉnh người tuyệt đối đáng tin cậy tần nguyệt nhi từ bên ngoài đi tới sau lưng còn đi theo sáu gã lạ lâm đ ệ tử những thứ này là đường viêm nhìn xem mấy người hiếu kỳ hỏi nhị giai luyện đan sư đều là ta bình thường biết luyện đan bằng hữu tần nguyệt nhi giới thiệu nói tưởng khâm tiêu p h o n g trần hải đạo đà minh cựu phong lan quy đường viêm mừng rỡ trong lòng trước mắt vấn đỉnh gấp thiếu luyện đan sư mấy người nếu như đáng tin cậy chính là vấn đỉnh rất lớn trợ lực c ư ờ i cùng sáu người trao hỏi tất cả mọi người là người trẻ tuổi lẫn nhau giới thiệu về sau rất nhanh liền quen thuộc đứng lên đúng rồi đỗ thư chúng ta còn thừa bao nhiêu tiền đường viêm hỏi tổng cộng bán đi sáu mươi ba vạn bởi vì tuyệt thế thần đan kích thích không ít người đến bán dược liệu đổi điểm tích lũy lại chi tiêu hai mươi vạn bây giờ còn thừa bốn mươi vạn đỗ thư đơn giản rõ ràng báo cáo tài vụ tình huống chương hai trăm hai mươi sáu n g tường cứu đ khâm các người sáu người trước không cần luyện đan cùng tần nguyện nhi bọn hán đồng dạng trước luyện tập luyện đan trụ cột năm vạn lần đường viêm phân p h ố nói năm vạn lần thường khâm hoảng sợ nói đúng vậy năm vạn lần đường viêm cực kỳ khẳng định gật đầu không muốn ngại phiền toái chờ các ngươi chân chính trải qua năm vạn lần luyện tập sau đó lại đi luyện đan các ngươi sẽ phát hiện còn muốn luyện thêm năm vạn lần viêm ca nói không sai chúng ta cũng là như thế này tới đây sau này chúng ta cũng sẽ không ngừng luyện tập luyện đan trụ cột tần nguyệt nhi ở một bên bổ sung tưởng khâm mấy người mặc dù đối với đường viêm l ờ i nói nắm giữ thái độ hoài nghi bất quá đối với tần nguyệt nhi bọn hắn ngược lại thập phần lý giải tuyệt đối sẽ không giữa không sinh có năm vạn lần tuy rằng b một h ẽ nhưng cũng không phải là việc khó ngay sau đó đều, đều gật đầu đáp ứng đường viêm lại nói hôm nay đông không nghĩ đến náo sự là bảo đan cắt trong âm thầm sôi kiến tuy rằng chúng ta vẫn đỉnh tưởng đê đ ề u phát triển nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức hơn nữa chúng ta vừa mới cất bước tuyệt không để cho đồng ý người khác trong bóng tối sử dụng nắng chân đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến viêm ca ngươi muốn xử lý như thế nào đỗ thư hỏi đường viêm lăng lệ đạo toàn lực chèn ép bảo đăng c á t để cho bọn họ không tiếp tục lực lượng chống đỡ d ư ớ i đi nghe đến đường viêm lời nói mấy người sắc mặt không khỏi mẩn ngơ viêm ca bảo đăng c á t tuy rằng không phải thanh long viện lớn nhất luyện đan thế lực nhưng là có thể xếp tiến ba thứ hàng đầu chúng ta chèn ép bọn hắn vũ tuyệt trần trừng to mắt nhìn chằm chằm vào đường viêm tại đường viêm trên mặt hắn nhìn không ra nửa điểm hay nói rơn bó mà vừa gia nhập vấn đỉnh tưởng khâm đám người cũng đều khó có thể tin nhìn xem đường viêm vấn đỉnh vừa mới cất bước không bị người khác toàn lực chèn ép coi như là vạn hạch rồi bây giờ còn muốn chèn ép người khác đường viêm thái độ rất kiên định bảo đan các s á c thực lợi hại nhưng ta đánh chính là tinh nguyện muốn làm như thế nào đỗ thư mấy người trực tiếp hỏi đỗ thư đi đem bảo đan các đ ẩ y ra tất cả đặc sắc đan dược toàn bộ mua được đan dược chất lượng càng thấp càng tốt đường viêm phân phò nói còn có tiếp tục chiêu luyện đan sư càng nhiều người càng tốt nhân viên các ngươi cùng một chỗ trận ứ n giữ cuối cùng từ phương hiên cùng tần nguyệt nhi đánh nhiệm đến nỗi vũ tuyệt trần các ngươi có bất kỳ yêu cầu đan dược trực tiếp cùng bọn họ m u ố n các ngươi phải làm chính là toàn tâm để cao mình thực lực đối với cái này vũ tuyệt trần mấy người cũng không có ý kiến nhận được một chút đan dược phía sau liền trở về tu l u y ệ n đi tần nguyệt nhi cái này chút bộ hạ cũ thì bị đường viêm phân phó tiếp tục luyện chế linh tâm đan cùng hiệu quả nhanh tăng khí đ a n đem tất cả mọi người nhiệm vụ đều phân phối xong sôi về sau đường viêm liền an tâm chờ đợi đ ỗ thư trở về nghe tôi quen thuộc tiếng bước chân lúc đường viêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lão đại ta đã trở về đỗ thư nhanh chóng chạy vào lấy ra mấy cái bình xứ đặt lên bàn ba loại đan dược này đều là bảo đ ả n các đặc sắc sản phẩm chất lượng đều là hạ phẩm viêm ca ngươi xem một chút còn hài lòng không đường viêm cũng không dài dòng nhổ nắp bình tại chóp mũi khẽ ngửi nụ cười trên mặt càng lớn làm là một m cái có k i ể u giai luyện đan sư linh hồn người đường viêm kinh nghiệm tuyệt đối phong phú chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi liền đại khái đoán được cái này đan dược cần thiết dược liệu Tốt, đi giúp đi, ta ngươi nghiên cứu đến cái này đan Đường bàn giúp giao dược. đi đi, cái viêm cứu mấy vị bên trên linh đan là tu luyện đan dược phục d ụ n g phía sau có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện đường viêm cũng chuẩn bị trước nghiên cứu bên trên linh đan đan dược phẩm chất càng thấp lại càng có thể bạo lộ đan dược thành phần bất quá nghị chân chính không xem nhẹ mỗi một mặt đan dược không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn lại muốn biết trong đó dược liệu phần trăm càng là k h ó như lên trời xuân linh cỏ cầm ngầm hoa trắng n h ư lá ngũ sát linh tứ giai thu hoạch tuyết mỏm núi đá cẩn thận cảm nhận được đan hương bên trong khí tức đường viêm nhanh chóng phân tích do hắn thuốc bắc nhiều người mấy lần về sau đường viêm trước người trên tờ giấy trắng viết xuống hơn ba mươi vị dược tài d đường viêm từ trong chữ vật giới chỉ tìm ra dược liệu cần thiết đem đan đỉnh lấy ra về sau bắt đầu thí nghiệm bảy ngày thời gian trong nháy mắt mà qua làm đường viêm đem tất cả đan dược cách điều chế đều viết sau khi xuống tới rốt cuộc d à i thở phào một cái đẩy ra cửa phòng đóng chặt đường viêm đi chưa được mấy bước liền nghe cách đó không xa cửa một gian phòng mở ra đỗ thư liền đi ra thấy đường viêm đỗ thư không khỏi n g n ngơ ngay sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng viêm ca ngươi có thể đi ra hiện tại tất cả khan hiếm n ă n dược tất cả mọi người tới tìm ta mua sắm nhưng chúng ta một mực không có hàng a không đội ngươi đem tần nguyệt nhi bọn hắn gọi tới đường viêm phật tay một cái nói tất cả luyện đan sư đều tới sao đỗ thư nháy mắt mấy cái hỏi đúng nhìn xem đỗ thư trên mặt r i ả o hoạt biểu lộ đường viêm không khỏi có chút tò mò có vấn đề gì không không có vấn đề ra đây liền đi gọi đỗ thư cười hắc hắc quay người chạy đi không nhiều lắm sẽ đường viêm nhắm mắt chỉ thấy lần này tới thậm chí có hai mươi người nhìn xem một đống người tới đây đường viêm trong mắt che kín nghi hoặc viêm ca những thứ này đều là gần nhất chiêu người thuần một sắc nhị giai luyện đan sư tính vô ngấn hai ngày trước đã tới tìm chúng ta nói muốn gia nhập vấn đỉnh nhìn ngươi không có tới liền đi trước khi đi ta nhắc nhở hắn gia nhập vấn đỉnh muốn đem luyện đan chủ cột luyện tập năm vài lần cũng không biết hắn có hay không nghe đỗ thư giải thích nói nhìn trước mắt hai mươi người đường viêm tâm hơi động một chút những người này đều đem là vấn đỉnh phát triển căn cơ cùng mọi người từng cái bắt c h u y ệ n qua đường viêm cũng nghiêm túc lên lần trước đông không nghỉ ở chúng ta vấn đỉnh khai trường cùng ngày đến náo sự nguyên nhân chủ yếu cũng không phải ta chiếm hắn đ ị a u bảng đệ nhất thứ tự mà là bảo đan cắt ở sau lưng xuôi khiến đến mà không hướng phi lễ vậy hiện tại đến phiên chúng ta cho bảo đan cắt học một khóa rồi đỗ thư có chút buồn dầu nói chúng ta đã đắc tội tiêm phong hội lại được tội bảo đăng cát một khi bọn hắn liên thủ nhằm vào chúng ta chúng ta có thể hay không càng bị động nếu không chúng ta trước nhịn một chút chờ thật sự lớn mạnh đi lên lại cùng bọn họ đối kháng các kiểu đề nghị nhìn xem ở đây mấy người trên mặt đều treo một tia lo lắng đường viêm trong mắt hiện lên một tia tàn khốc vấn đỉnh phát triển nhất định sẽ cùng thánh đan minh bảo đăng cấp có trợ cạnh tranh coi như là chúng ta không trả lời bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta làm rùa đen rút đầu chỉ sẽ đổi lấy càng nhiều năm đấm cùng k i n h thường như là đã là đối thủ chúng ta có thể làm liền không phải lối bước mà là đường viêm trầm càng càng giọng đối nói tần nguyệt nhi chờ tám người đi ra để cho tám người này phô bảy một cái luyện đan trụ cột phát hiện kỹ xảo đã vô cùng thuần thục đường viêm thỏa mãn gật đầu kế tiếp chúng ta đẩy ra đan dược là bên trên linh đan giá bán năm trăm linh tinh trị năm trăm linh tinh trị đây là cái gì đan cái gì viêm ca ngươi vừa mới nói cái gì bên trên linh đan võ huyền thì t h ầ m hai câu đột nhiên kinh hô lên bên trên linh đan như thế nào như vậy quen thuộc chẳng lẽ là bảo đàn c á t chiêu bài đan dược tần nguyệt nhi đôi mắt đẹp cũng kinh ngạc nhìn về phía đường viêm chương hai trăm hai mươi bảy bước vào địa giai chương hai trăm hai mươi bảy bước vào địa giai xem đến tầm mắt của mọi người đều rơi tại trên người chính mình đường viêm đạo đúng vậy chính là bảo đàn các bên trên linh đan đây là đan phương các ngươi tám người lại cầm lấy đi hôm nay luyện chế ra đan dược trực tiếp giao cho đô thư ngày mai trực tiếp mở bán cái này đan p ư ơ n g viêm k ngươi từ chỗ nào mà làm đến võ huyền trên mặt c h e kín kinh ngạc trước kia đã từng gặp tương tự đan phương cải biến một cái chính là bên trên linh đan đường viêm t ù y tiện tìm cái lý do tân nguyệt nhi đối với đường viêm lý do thoái thác bán tín bán nghi nàng thế nhưng mà nhớ rõ mấy ngày trước đây đường viêm còn phân phó đô thư đi mua bảo đàn c á t chiêu bài đan dược nếu như đường viêm thật sự có bên trên linh đan đan phương khẳng định không cần một vòng thời gian một loại đan dược thành hình yêu cầu vô số lần cân nhắc mỗi loại đan dược, dược liệu cần thiết luyện chế hòa hầu sai một ly liền đi một ngàn dặm chẳng lẽ đường viêm chỉ dùng một vòng thời gian liền đem bên trên linh đàn đ à n phương làm đi ra viêm ca chỉ bán năm trăm i n h tinh trị bảo đan các bọn hắn bán tám trăm đỗ thư có chút đau lòng hỏi không sao năm trăm i n h tinh trị chúng ta cũng ở đây lợi nhuận chúng ta bây giờ nhiệm vụ là toàn lực gáp chế tạo bảo đan cát tước đoạt bọn hắn tất cả khách hàng để cho bọn họ vô lực phát triển chèn ép bảo đan cát tuy rằng cảm giác đề nghị này rất điên cuồng nhưng suy cho cùng những người này còn tuổi trẻ khi n h cuồng có n g ậ n tưởng có k í c h t ỉ n h không sợ khó khăn tất cả mọi người h u ế t dịch đều có chút sôi chảo viêm ca chúng ta đây đây đổi mới hoàn toàn vào vấn đỉnh tóc dài thiếu nên hỏi bảo đan các chiêu bài đan dược tổng cộng có ba loại bên trên linh đan sống linh đan cùng nổi dẫn đan chờ các người luyện đan trụ cột thông qua về sau liền có thể bắt tay vào làm luyện chế sống linh đan nổi dẫn đan vì tam giai hạ phẩm đan dược chờ các người có ai tiến giai tam giai luyện đan sư rồi có thể tìm ta muốn đan phương đường v i ê m bình tĩnh lời nói lại như là đất bằng sấm xét chóng nha vậy mà như thế tàn nhẫn đem nhân ra chiêu bài đan phương đều cho đ o ạ n tới tay rồi h ả tranh thủ thời gian đi luyện đan đi đường viên p h t tay một cái mọi người cũng đều tản đi đỗ thư vừa muốn rời khỏi đã bị đường viên một phát nắm g ấ y viêm ca gọi ta chuyện gì bọn người đi rồi đỗ thư hỏi đây là đ à n phương bên trên linh đan nổi dẫn đan sống linh đan tôi hồn đan chỉ cần là chúng ta xuất hiện ở bán đại bộ phận đều có vấn đỉnh luyện đan sư đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh yêu cầu một cái quản lý chế độ cái này chế độ từ phương hiên làm đội trưởng ngươi tới phối hợp ai có thể đạt được đ à n phương cái gì tư cách khả năng tân cấp cái này chút đều làm rõ ràng rồi chúng ta kiếm được tiền ngoại trừ cung cấp chúng ta nhu cầu bên ngoài ngươi cũng có thể tùy ý điều động phí tổn đường viêm nhắc nhở nói trong lòng đỗ thư ấm áp vấn đỉnh phát triển mọi người rõ như ban ngày người nào cũng sẽ không hoài nghi vấn đỉnh sau này phồn đinh lớn như vậy một cái c h é n đĩa đường viêm thật không ngờ tín nhiệm hướng phía dưới bị quyền viêm ca ngươi yên tâm chúng ta sẽ làm tốt kế tiếp có kế hoạch gì sao nói n g h e một chút đường viêm c ư ờ i hỏi theo bây giờ thế số dưới chúng ta thu nhập còn là phi thường khả quan bất quá chúng ta có cái này chút đại bộ phận đều yêu cầu viêm ca đến trèo trống ví dụ như tuyệt thế đang ăn dược viêm ca có truy cầu cao hơn Ta nghĩ vì i ngồi thời môi lại viêm người, tài với triển ê nguyên m một ca cũng khắc ca lực cũng chưa chắc có thể cùng được sau nữa sẽ ấu. này không dừng vấn đỉnh, hơn lượng vấn đỉnh lấy thể phát tiết ở v vậy phát triển cái này c ụ ta nghĩ dùng lợi nhuận tiền nhiều mua sắm một chút có thể duy trì liên tục phát triển đồ vật ví dụ như đan phương vo ký các loại đến nôi chúng ta vấn đ ỉ n h luyện đan sư phương hiên đề nghị ta tham khảo hội viên điểm tích lũy chế độ phổ biến bên trong điểm tích lũy từng luyện đan sư luyện chế một mai đan dược chúng ta đều ghi chép điểm tích lũy điểm tích lũy đi đến nhất định mức có thể đổi lấy cao cấp hơn đan p ư ơ n g đỗ thư đâu vào đấy nói qua phát triển kế hoạch đường viêm ánh mắt cũng càng ngày càng sáng đỗ thư cùng phương hiên phối hợp quả thực không chê vào đâu được ta cảm giác không sai sau này các ngươi cảm thấy hợp lý có thể b u ô n g tay đi làm không cần phải sợ thất bại nhớ rõ chúng ta chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng liều đến lên đường viêm vô vô đỗ thư bả vai đưa cho hắn mấy cái bình xứ cái này chút đan dược lưu lại ngươi ngươi có thời gian cũng dưới việc tu luyện tăng lên tới thiên giai thậm chí cao hơn cấp độ cũng không không khả năng lúc ấy đường viêm để cho đỗ thư lựa chọn từ thương lượng cái thứ nhất hứa hẹn chính là cam đoàn đỗ thư đi đến thiên giai thấy đường viêm đưa tới đan dược đỗ thư trái tim hơi nóng c đường viêm giao cho nói lão đại yên tâm tu luyện đỗ thư hung hăng gật đầu cam đoan đi ra vấn đỉnh cứ điểm đường viêm liền hướng cựu hữu hỏa hải tiến đến lần này đường viêm yêu cầu đem thực lực của mình rất nhanh tăng lên tới địa giai không chút lựa chọn sông vào tầng bốn cái loại này quen thuộc sóng nhiệt cảm giác đánh tới để cho đường viêm hô hấp có chút không thuận trong cơ thể vô thượng đan kinh nhanh chóng vận chuyển khó khăn làm chống cựu quấn tới họa linh c r i lực tuy ì m một c h ngồi rằng đến nay đường viêm không có làm minh bạch thiên địa tạo hóa đỉnh chân chính bí mật nhưng đã bất chấp nhiều như vậy bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đan điển một hồi lắc lư tựa hồ có một đạo bích chướng sắp đánh vỡ hỏa linh chi lực như là thủy chiều không ngừng hướng trong cơ thể c h ạ n vào chính mình so với người khác chiều rộng gấp mấy lần mạch lạc vô cùng đói k h ắ t cắn nuốt hỏa linh chi lực v ơ i anh làm đường viêm trong cơ thể linh khí trồng chất tới trình độ nhất định về sau vốn một mực cảm giác bị trói buộc đột nhiên vừa đi chân khí mãnh liệt lao nhanh cái loại này thoải mái đầm địa cảm giác để cho đường viêm ăn no thỏa mãn chờ đường viêm từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại thì cảm nhận được lại lớn mạnh vài lần mạch lạc cố nén nghĩ ngưỡng thiên trường rít gào xúc động dạo chơi đi ra cựu h ữ hỏa hải rốt cuộc bước vào địa giai rồi hắn tình cảnh hiện tại kỳ thật không thật Chính một ì n không n n h g ừ giọng nói đã cắt đứt đường viêm suy nghĩ đường viêm ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt lập tức sáng ngời cười tủng tìm hỏi tĩnh vô, không không vô ngấn vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nói nguyện thua cuộc ta đồng ý gia nhập vấn, đỉnh. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi có thế để cho ta đi thật xa đường viêm trong nháy mắt đoán được tĩnh vô ngấn tâm tư gia nhập vấn đỉnh có thể nhưng nếu như không có thực chất tính chất chỗ tốt đi chỉ sẽ lãng phí thời gian cái tiết thật có lỗi ta chỉ biết treo cái tên lần trước thắng chính là người lần này cần thắng được lòng của hắn đỗ thư có hay không cùng ngươi nói cho ngươi đem luyện đan trụ cột luyện tập năm và lần đường viêm hỏi ân những ngày này có đang luyện luyện tập tuy rằng không có mấy cổ thân thể số lần nhưng nhất định vượt qua năm và lần thịnh vô ngấn sự thật nói ngươi làm luyện đan trụ cột cho ta xem xuống tốt lúc này chung quanh không có bao nhiêu người hơn nữa luyện đan trụ cột cũng hoa không được bao dài thời gian thịnh vô ngấn đem đan đỉnh thả ra tại ven đường biểu thị đứng lên thả dược gian luyện rút ra nhìn xem thịnh vô ngấn vô cùng thuần thục động tác đường viêm cũng hơi hơi t h ầ khen ngừng có thể nhìn xem chung quanh dần dần có người vây xem đường viêm lúc này ngắt lại mang tịnh vô ngấn rời khỏi nơi đây rời đi một đoạn đường về sau mới mở miệng r ằ n g giải chỉnh thể cũng không tệ lắm nhưng chết xuất quá trình bên trong còn hơi có chút khuyết điểm nhỏ nhặt quá trình này vô cùng hao tổn hao tổn tâm thần vì vậy không dễ dàng khống chế gần nhất trước không muốn luyện đan như trước luyện tập luyện đan trụ cột ít nhất luyện tập mười và lần thẳng đến luyện đan trụ cột từng quá trình đều có thể tùy tâm mạ động thuận buồn sôi gió cảm giác như ăn cơm giống như tự nhiên rồi hãy tới tìm ta điều này sao có thể tịnh vô ngấn lập tức phản bác đường viêm nhìn chằm chằm vào tịnh vô ngấn từng chữ một nói ta có thể tịnh vô ngấn ngơ ngác nhìn đường viêm sau nửa ngày mới bại phía dưới trở đến ủ rũ nói t ố t p h ụ ngươi chờ ngươi làm được liền tới t ì m ta ta có thể cho ngươi ba mươi tuổi trước ít nhất bước vào ngũ giai luyện đan sư hàng ngũ đương nhiên bên trên không ngừng phát triển đường viêm hứa hẹn tùy theo mà đến tịnh vô ngấn thân thể chấn động khó có thể tin nhìn xem đường viêm hít sâu một cái hỏi ít nhất ngũ giai ngươi xác định không có lựa gạt ngươi tất yếu trong vòng ba tháng nếu như ngươi ta cảm giác không có, có năng lực như thế có thể rời khỏi vấn định đường viêm nghiêm mặt căn đoan tựa h ồ bị đường viêm cường đại tự tin cảm hóa tịnh vô ngấn cắn răng một cái t ố t ta đáp ứng ngươi gia tộc cho kỳ vọng của ta chính là đi đến từ giai cao phẩm luyện đan sư nếu như có thể tiến ngũ giai đáng giá đụng một cái ngươi sẽ không thất vọng ta còn có cái cuối cùng vấn đề k í t sâu một cái tịnh vô n g ấ n hỏi luyện đan trụ cột ngươi luyện tập bao nhiêu lần đường viêm nghe vậy xứng xử thần tình thậm chí có chút hoảng hốt suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo dài mình là tên đứa trẻ bị vứt bỏ bị sư phụ nhận được từ nhỏ cùng sư phụ cùng một chỗ học tập luyện đan sư phụ một mực dạy mình nhận thức dược phân biệt dược làm được có thể nghe thấy một hạ dược tài có thể phân tích ra nó dược tính cái này một học chính là mười năm mà luyện đan trụ cột thả dược học ba năm khống chế lửa học được ba năm rèn luyện học được năm năm chết xuất học được bốn năm dưới mỗi khi chính mình hỏi mình sư tôn lúc nào khả năng học tập luyện đan sư phụ trung quy hồi chính mình một câu không có đến lúc đó chờ đường viêm rốt cuộc đi đến yêu cầu lúc luyện chế ra quả thứ nhất đan dược phẩm chất thì đến được thượng đẳng tại kế tiếp luyện chế đan dược ở bên trong chỉ cần mình thực lực trong phạm vi có thể khống chế luyện chế ra đan dược gần như đều đạt đến thượng đẳng dù là đường viêm đã bắt đầu luyện đan rồi luyện đan trụ cột như trước không có bông tha luyện tập nhoáng một cái không nhớ rõ bao nhiêu xuân thu thật lâu đường viêm mới từ trong hồi ước phục hồi lại tinh thần cười nói ba tuổi bắt đầu học luyện đan luyện tập thật lâu cụ thể bao nhiêu lần ta đã vô số rồi ban đầu dựa theo ta bây giờ tuổi còn không có đi đến bắt đầu luyện đan trình độ nhưng bởi vì đủ loại ngoại ý m ớ n l i ề n bắt đầu luyện đan rồi vốn định phun đường viêm bài câu nhưng cảm nhận được đường viêm trên thân cái t r ù n g loại kia tịch liêu chi ý lại làm cho tịnh vô ngấn có chút tin lời của hắn ta đây trở về luyện tập tịnh vô ngấn từ biệt đường viêm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? quay người lại nói ra đúng rồi tay mơ khu bên kia tiêm phong hội người đã đem tên của ngươi động ở tay mơ khu đệ một vị trí không ít tân sinh đều muốn khiêu chiến còn ngươi đường viêm tâm m ánh liệt k h ẽ động tay mơ khu lôi đài chiến khu tay mơ bảng hát bảng đường viêm không khỏi n ế t miệng cười cười thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy đến đến toàn bộ không hưởng phí công phu cái này lôi đài chiến khu há lại không phải là tôi luyện chính mình tốt nhất nơi trong lúc nhất thời đường viêm tinh thần phấn khởi đứng lên ta biết được lên tiếng đường viêm liền cũng không q a y đầu lại hướng lôi đài chiến khu chạy tới hát bảng lên bảng đơn không có tinh trị ban thưởng người đi cũng vô dụng nhìn xem đường viêm vội vã bộ dạng tịnh vông ấ n không thể không ở phía sau nhắc nhở người nếu là thiếu tinh trị trực tiếp tìm đô thư m u ố n đường viêm trở tay khí phách đáp lại một câu liền biến mất tại tịnh vông ấ n ánh mắt không có tinh trị ban thưởng ra hỏa này đi làm cái gì có tiền đốt t h ì thâm đường này tịnh vông ấ n tìm cái đan phòng đi luyện luyện tập luyện đan trụ của đi làm đường viêm đi tới lôi đài chiến khu trong chàng đã có không ít người theo đường viêm tiến vào không ít ánh mắt của người cũng đều đã rơi vào trên thân đường viêm cái này tân sinh người thứ nhất vấn đỉnh lắp đại tụ tập không ít h à o quan g tại một thân thiếu niên để cho không ít lao sinh đều kích động nghĩ muốn khiêu chiến suy cho cùng c h ỉ là tân sinh thực lực nghe nói chỉ có huyền giai cửu phẩm dù là đã giết chết đ ị a u giai nhị phẩm lãng thanh vân nhưng đây cũng có thể nói rõ cái gì chỉ có thể nói rõ lãng thanh vân đ ị a u giai quá nước rất nhiều người dễ dàng đánh giá cao chính mình từ đó đánh giá thấp người khác nếu như có thể hành hạ một cái tân sinh người thứ nhất cái k i ê u tư vị nhất định rất thoải mái đi nghĩ tới đây không ít lao sinh nhìn về phía đường viêm ánh mắt đều không có hảo ý đứng lên bỏ qua ánh mắt của mọi người đường viêm nhìn về phía p h i ế khu vực này biên giới một khối bảng danh sách Phía tại r trước ê tên, tên, n bảng chỉ chép cái hắc có tư cách ghi mới 2.000 300 tư đ t tụ được l n hát điện đường đối điện viêm với linh nhiều luyện rằng không hứng tu tốt Tuy tụ thú, bất u làm chỗ. q hắc bảng r rất ư lượng ớ c thực lực có cao. hắc 300 tên Tại ngậm lẽ kim số lượng có lẽ rất cao. Tại bảng bên cạnh còn có một cái tay mơ bảng trên bảng danh sách nhân số không nhiều tên của mình t h ỉ n h lình tại vị thứ nhất không biết như thế nào khiêu chiến người khác không đợi đường viêm tìm người hỏi thăm chỉ thấy vách tường một khối bạch bản bên trên đột nhiên xuất hiện một hàng chữ tân sinh trần tiêu thân thỉnh khiêu chiến đường viêm mọi người đã sớm chú ý đến đường viêm bất quá hắc bảng có một cái quy củ bất thành văn cái k i a chính là bài danh cao người không thể hướng bài danh thấp người phát ra khiêu chiến bằng không thì sớm có tại trên bảng danh sách lao sinh đến tàn nhẫn hành hạ đường viêm rồi cái tin tức này thành công đem đường viêm hấp dẫn ánh mắt cũng đã rơi vào tay mơ khu lúc này một tên thiếu niên đứng ở lôi đài bên trên trên thân khí tức phóng ra ngoài nạo n g h ẽ nhìn về phía chính mình đường viêm cảm thụ được này người khí tức trên thân chấn động trong lòng hơi có chút kinh ngạc thiếu niên này thực lực vậy mà cũng tiến nhập địa giai dưới đại không ít tân sinh không hoàn toàn phát ra kêu sợ hãi điều này làm cho nguyên bản liền thỏa thuê mãn nguyện thiếu niên trong lòng càng đắc ý dù là đường viêm tại tân sinh thi đấu bên trên đã lấy được thật tốt thành tích thậm chí đánh bại địa giai nhị phẩm nhị giai trận võ sư nhưng cách giai như anh chị em cùng cha khác mẹ lý niệm như trước xâm nhập nhân tâm mọi người như trước không nhận thức đường viêm thực lực như thế nào không được đường viêm chẳng lẽ ngươi không dám sao thấy đường viêm đứng không nút đích t r ầ n tiêu chỉ vào đường v i ê m quát chương hai trăm hai mươi chín lại gặp pháp bảo chương hai trăm hai mươi chín lại gặp pháp bảo k h ẽ to mày đường viêm lắc đầu không phải không dám mà là không có hứng thú chẳng lẽ vấn đỉnh đều là một đám người n u n h ư ợ một đạo châm chọc vị mười phần thanh n â m truyền đến đường viêm quay đầu ánh mắt hướng phía nói chuyện chủ nhân nhìn lại làm nhìn rõ ràng là ai về sau khoe miệng không khỏi nhấc lên khinh thường đường cong có phải hay không người nhu nhược tuyết tiếu tiểu thư không bằng ngươi lên tới thử xem nghe đến đường viêm lời nói tuyết tiếu hô hấp cứng lại đường viêm liền lãng thanh vân đều có thể đánh bại trên mình đi đoán chừng cũng không kiếm được chỗ tốt chỗ cùng nữ hải tử so với có ý gì nếu có bản lĩnh không bằng hai ta đọ sức đọ sức một ga dáng người khôi ngô thanh niên đi đến tuyết tiếu, bên cạnh, nắm ở tuyết tiếu và n g e o h à n công thấy thanh niên kia xuất hiện trong đám người truyền đến một đạo kinh hô đường viêm lông mày cũng là d u lên ánh mắt đã rơi vào hắc bảng bài danh thứ hai mươi hai tên bên trên chính là hà công đánh giá mắt tuyết tiếu ăn mặc một thân p h ấ n h ồ n g thoạt nhìn hơi có vẻ thanh thuần bất quá trước ngực váo à lại hơi có chút tàn ra không ngừng có hoặc người phong cảnh truyền ra lại nhìn hàng công tay đã đặt ở tuyết tiếu trên bờ e o đường viêm suy đoán hai người quan hệ không giống bình thường hơn nữa tuyết tiếu giữa lông mày hơi có chút x ò e ra hiển nhiên đã không phải bằng thanh ngọc khiết tri thân nguyên lai là dính vào lao sinh n ư ờ i lạnh một tiếng đường viêm cái thẳng này lắm m ù n hàng không có hảo ý nói hàn công huynh đệ đúng không thực lực ngươi mặc dù không tệ nhưng k h í tức lộ ra hư nhuận hiển nhiên là tùng cái gì quá độ lại nhìn tuyết tiếu cô nương mặt mày xoài ra minh t r a o chuốt đỏ tươi nghĩ đến ngày hôm qua không ít nhận hàn huynh nhân trạch các ngươi nhị vị thỏa thích khoái hoạt chính là hà tất tới tìm ta phiền thoái nghe đến đường viêm lời nói trong chàng như là bị ném vào quả b ù m lập tức sôi trào lên mẹ nó tuyết tiếu là ta nữ thần à, vốn chỉ là nghe nói nàng cùng hàn công đi được gần không nghĩ tới đã bị chắp tay nữa a còn không phải sao mẹ nó thật trắng đồ ăn đều bị heo trà đạc tuyết tiếu ánh mắt không được a người chung quanh đều nghị luận mà tuyết tiếu sắc mặt lại vô cùng đỏ lên n g ư ơ i muốn chết hàn công v ẫ n nộ quát hàn huynh bất giận nếu như ngươi bây giờ động thủ với ta rõ ràng có ý thế hiếp n g ư ờ i n g ạ i hiện tại tuyết tiếu đã bị ngươi bỏ vào trong túi ta cùng với tuyết tiếu cô nương lại có ân oán ngươi động thủ với ta sẽ cho người hiểu lầm là tuyết tiếu cô nương xui khiến ngươi đến báo thủ lộ ra nàng là bụng dạ hẹp hỏi người tại đường viêm hoa ngôn l ừ a n g người phía dưới hàn công lập tức sửng sốt trong lúc nhất thời tiến tối không được lại nói tại đây mảnh lôi đài chiến khu ngươi tại hắc bảng bài danh hai mươi hai đánh ta có lẽ hỏng mất quy củ đi bất quá ta có một cái chết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa đề nghị có thể để cho hai ta thống khoái đánh một chợ hàng công vốn là t i ế n thối l ư ỡ n g nan chính mình một cái lao sinh tùy tiện khi dễ một gã tân sinh s ắ c thực khó coi bất quá bạn gái mình nguyện vọng chính mình cũng không tốt không đáp ứng ngay sau đó hỏi ngươi nói xem một tháng sau ngay ở chỗ này ta sẽ khiêu c h i ế n ngươi chúng ta thống khoái đánh một chợ dù là ta thua rồi cũng là ta gieo gió gặp bão ta ở đây cam đoan t ử vận cô nương tuyệt đối sẽ không n ú n g tay làm sao đường viêm vô cùng chân thành hỏi đường viêm nhìn như bình thản một câu lại làm cho ở đây không ít người thân thể chấn động trong ấn tượng tử vận công nhiên bảo vệ qua đường viêm hai lần hai người quan hệ không nhỏ không ít người trong lòng cũng hết sức tò mò một cái địa phương nhỏ bé đến yếu gà vì cái gì có thể ôm vào thính hương đệ nhất từ đại thối h à n công sắc mặt âm tính bất định tử vận là sớm đã bước vào thiên giai cường giả tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại một tháng sau thu thập tiểu tử này cũng chưa hẳn không thể chẳng lẽ tiểu tử này có thể sử dụng một tháng từ huyền giai cựu phẩm tiến giai đến địa giai tứ phẩm Tốt, vậy một tháng sau chúng ta ở chỗ này thấy h à n công lưu lại một câu nói liền dẫn tuyết tiếu rời khỏi tuy ế Tiếu t tuy rằng trong nội tâm phiền m u ộ n nhưng cũng biết hiện tại không thích hợp đậu thủ trước khi đi hung hăng chừng đường viêm một cái tựa hồ muốn nói một tháng sau cho ngươi đẹp mắt đường viêm đối với tuyết tiếu vô cùng chán g h ét l ử a g i ậ n trong lòng đ a n g không có xuất phát nhìn xem trên đài trần tiêu lạnh lùng hỏi ngươi xác định cùng ta đánh một trận đương nhiên trần tiêu nằm chắc thắng lợi trong tay thấy đường viêm cố ý lập tức rút ra bản thân loan đao trong tay đường viêm trong lòng biết nếu như không lộ chút thực lực rất khó được đến coi trọng của người khác không bằng mượn cơ hội này biểu hiện ra một phen tránh khỏi một chút đuôi mù lao tìm chính mình thiệt thoái đương nhiên lên lôi đài chính là lên chiến trường chỉ cần có thể thắng dùng sao không có thể trần tiêu khinh thường nhìn xem đường viêm không hỏi quá trình người thắng làm vua nghe đến trần tiêu lời nói đường viêm không khỏi nếp miệng cười cười nhãn trâu xoay động trong tay liền nhiều ra một bà cây q u ạ t cái này sẽ là của ngươi b i n h khí thấy đường viêm trong tay cây q u ạ t trần tiêu có chút kinh ngạc đây cũng không phải là phổ thông cây q u ạ t mà là một kiện tuyệt thế pháp bảo chỉ cần rót vào c h â n khí m ộ ư ơ i tám căn phiến cốt sẽ bay lên trời hóa thành m ư ơ i tám trôi lợi kiếm toàn diện phong tỏa đối thủ đường lui mà phiến cốt lại từ thượng đẳng thiên ngoại vẫn thiết luật chế vô cùng sắp bén đánh đâu thẳng đó một khi bay ra không thấy máu không thuộc về vị nếu như đến lúc đó trần huynh khó có thể chống cự nhớ lấy bảo vệ muốn hại chớ ném đi tính mạng n g h e đến đường viêm hào tâm nhắc nhở trần tiêu tâm máy động cái h ó t lập tức t o á t ra một chút mổ hôi dị với tư cách vấn đỉnh người cầm lái trần tiêu hoàn toàn tin tưởng đường viêm có vô thượng pháp bảo vừa mới dâng trào chiến ý lập tức biến mất hơn phân nửa nếu như trần huynh thịnh tình tìm ta quyết đấu ta đây liền cung kính không bằng tuần mệnh bắt đầu đi đường viêm kéo tốt tư thế nói trần tiêu nhìn xem đường viêm kiên trì nói đường huynh chúng ta luận b ả n mà thôi phát bảo loại vật này hay vẫn là tận lực không cần đi đao kiếm không có mắt đả thương tính mạng cũng không hay không bằng chúng ta tay không tất s ắ c đến một trận lôi đài chiến khu những người khác nghe đến đường viêm giới thiệu đều bị truyền thuyết này bên trong vô thượng pháp bảo hấp dẫn cho dù là thanh long viện loại vật này cũng không n h i ề u thấy cái này không thể được lên lôi đài chính là lên chiến trường chỉ cầu kết quả không hỏi quá trình ta xem trần huynh đã chuẩn bị xong cái kia trần h u y n cần thật rồi đường viêm cái này hiệu sự mà học chủ lại đem tại vân thành đối phó liệu nguyên thủ đoạn khiến đi ra trần tiêu lúc này nghĩ quất chết lòng của mình đều đã có chính mình vừa mới trang bức cái gì hiện tại thật sự là đem đá nện chân của mình đường viêm đòi mạng giống như thanh âm cũng ghé vào l ô thai hắn vang lên vô tình bảo phiến tàng huyền cơ kiếm khí như cầu vồng c h ạ m cường địch đi dứt lời trong tay cây quạt mánh liệt chỉ lên trời bên trên q u o n g da dần vào h ảo theo cây quạt ở giữa không trung mở ra mấy ngàn người tâm đều tùy theo nhắc tới trần tiêu ánh mắt cũng gắt gao nhìn thẳng cái k i a cây quạt chờ đợi nên đón trong truyền thuyết m ư ơ i tám đạo hung mánh lợi kiếm làm cây quạt đạt đến điểm cao nhất về sau tất cả mọi người khẩn trương quên hô hấp đường viêm bánh liệt quát một tiếng để cho trần tiêu tinh thần càng là hoàn toàn rơi vào cây quạt bên trên đường viêm khỏe miệng hơi hơi dơ lên một đạo hiệu xịu mà hỏng nụ cười lộ ra bị ảnh bộ triển khai nhanh chóng hướng trần tiêu phóng đi chân khí trong cơ thể như là thủy c h i ề u t u ô n ra toàn bộ hội tụ tại trên chân thế như t r ẻ che hướng phía để hở mở rộng ra trần tiêu đã tới chương 230. t a có quy củ của ta chương 230, t a có quy củ của ta không có bất kỳ kỹ ỳ k xảo không có bất kỳ sức tưởng tượng đường viêm liền như vậy trực tiếp x u n g tới như thế sáng loáng trúng kích thậm chí g i u g i m được tất cả mọi người ánh mắt làm ý thức được có chút không đúng trần tiêu còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác đan điền một hồi kịch liệt đau nhức thân thể cũng như mũi tên rời cùng bay ngược ra ngoài dùng ta một nửa tinh huyết đổi vô thượng pháp bảo an rớt. lợi kiếm ngưng pháp bảo thu đường viêm hét lớn một tiếng nguyên bản triển khai cây quạt lại bay trở về trong tay đường viêm tất cả mọi người chừng to mắt nhìn chằm chằm vào cái thanh kia cây quạt trong lúc nhất thời không có phục hồi lại tinh thần ma tí h lao tử vừa mới vẫn cùng đối thủ đánh chính là đang thoải mái đây nghe đến có vô thượng pháp bảo liền đã tới trong truyền thuyết pháp bảo đây không phải nói mười tám đem đánh đầu tháng đó lợi kiếm sao con đặc ng vô tình bảo phiến tàng h u y ề n cơ kiếm khí như cầu vồng c h ạ m cương địch đây liền cái rắm cũng không có b ó n g xuất hiện ta chạm ngươi tê liệt trần tiêu như thế nào bay ra ngoài không thấy rõ ràng a nhìn xem đã bay xuống lôi đ à i khoe miệng tràn huyết trần tiêu mọi người nhìn lẫn nhau đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên p h á p bảo quá mức lợi hại giữa học viên tình như thủ t ú c hà tất lẫn nhau tàn sát hơn nữa ta cũng không rõ ràng lắm trần tiêu đồng học cụ thể thực lực vạn nhất bị phát bảo chém giết chẳng phải để cho ta áy náy cả đời vì vậy ta chỉ dùng phổ thông công kích thí nghiệm một phen tuy rằng chỉ dùng ngũ thành lực lượng nhưng trần tiêu đồng học còn không có ngăn trở đường viêm lắc đầu thở dài nói tất cả tân sinh không giao động bích liên tất cả lao sinh không giao động bích liên thật sự là mẹ nó rồi g i a hỏa này thật là vấn đỉnh lão đại sao như thế nào vô s ỉ như vậy cái gì chỉ dùng ngũ thành lực lượng chó nha tất cả mọi người vào xem xem vô thượng pháp bảo rồi người nào có công phu nhìn ngươi cảm xúc ngươi cái này chó nha thừa dịp người không phòng bị đem trần tiêu đạp đi xuống nghĩ thông suốt về sau không ít người trong lòng đều cực độ im lặng đường viêm đồng học đổi mới tất cả mọi người tam quan mà dưới đài trần tiêu cũng rốt cuộc minh bạch ở đâu có cái gì vô thượng pháp bảo chính mình rõ ràng cho thấy bị đường viêm bừa bỡn hắn vậy mà đã tin tưởng chó này dưỡng chuyện ma quỷ sau đó bị hắn một chân cho đạp xuống lôi đài trần tiêu có mười thành năm chắc sau này mình tại thanh long viện thời gian tuyệt đối sẽ trở thành thanh long viện hài hước dù là sau này mình ly khai thanh long viện loại này quang huy sự tích cũng sẽ hướng xuống truyền lưu cái vài năm nghĩ đến sau này mình nổi danh trần tiêu đồng học hai mắt tối sầm trực tiếp khí ngất đi đối với ý nghĩ của người khác đường viêm có thể không thèm để ý mà là đi tới nam giới tường trước mặt tìm đến phụ trách tuyên bố khiêu chiến tin tức cửa sổ giúp ta tuyên bố khiêu chiến mục tiêu tần hán đường viêm bình tĩnh nói ra phụ trách tuyên bố tin tức là một cái nữ hải nhọn cái cằm lông mày lá liễu thoạt nhìn thành tú động lòng người chỉ là nàng còn đắm chìm tại đường viêm phát bảo uy lực bên trong không có hoàn hồn đột nhiên nghe được có người nói chuyện lập tức sợ hết hồn khi thấy người tới chính là làm cho mình n g ẩ n người đầu sò gây nên nữ hải không khỏi cười nói thực muốn khiêu chiến à, lần này dùng vô thượng p h á p bảo không không cần vô thượng p h á p bảo bảo vệ tính mạng dùng đường viêm cười h h nói、Sốc. nữ hải biếm ô i nhìn qua chính là giả có cơ hội cho ngươi biểu hiện ra bảo phiến uy lực chân chính trước giút ta tuyên bố tin tức theo cái tin tức này phát ra nguyên bản còn đang không ngừng mắng to đường viêm lừa bố mảy người thanh âm cũng dần dần yếu số dưới thanh long viện gần mười vạn người hơn nữa đều là các nơi thiên tiêu hát bảng ngậm kim số lượng tuy rằng không bằng thiên bảng nhưng tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại tần hán có thể đi vào hát bảng dù là tại ở cuối xe chỗ thực lực cũng rất không tầm thường ít nhất tần hán thực lực đã là địa gia nhị phẩm tầm mắt của mọi người đã rơi vào một gã cường tráng khôi thanh niên trên thân t ầ n ca tiểu tử kia muốn khiêu chiến ngươi à, ngươi hay vẫn là đường đi rồi nếu không hắn dùng vô thượng pháp bảo tiêu diệt ngươi đúng vậy t ầ n ca đây chính là vô thượng pháp bảo à, chỉ cần rót vào chân khí mười tám căn phiến cốt chính là mười tám trôi lợi kiếm đánh đâu thằng đó phong tỏa toàn bộ lộ tuyến ha ha ha ta đã cười không được vài tên cường tráng khôi thanh niên bằng hữu lên tiếng treo g ẹ o lập tức đưa tới một hồi cười vang cường tráng khôi thanh niên t h ẳ n n h ữ n cười ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đài thiếu niên chờ ta đánh bại hắn liền đem p h á p bảo của hắn mang tới cho các ngươi kiến thức phía dưới p h á p bảo uy lực tần hán lời nói lại đưa tới những người chung quanh cười vang xem tần hán lên rồi người ở ngoài xa thấy tần hán triển khai lập tức đeo ra tiếng đến tất cả mọi người có chút hứng thú nhìn xem trên đài hai người đây là tân sinh cùng l a o sinh trong lúc đó hiếm có chính diện quyết đấu mà tân sinh người thứ nhất thực lực cuối cùng làm sao cũng sắp xâm nhập vạch trần câu trả lời tiểu tử có biết hay không chiến khu quy củ bất thành văn nếu như thua trên thân tất cả tài sản đều đem về người thắng tần hán ồm ồm thanh âm chuy liếc mắt trước mặt cường tráng khôi thanh niên đường viêm cười nói vì vậy trên người của ngươi cái gì đáng tiền cũng không mang thậm chí tinh bài bên trên tinh trị đều đã bị ngươi vụn trộm c h u y ể n cho những người khác tần hán nghe vậy mẩn ngơ đường viêm lời nói xác thực không giả hắn cũng không mang bao nhiêu thứ đáng giá không đến lôi đài chiến khu người cũng đều đồng dạng vì tuân thủ quy tắc trên thân tinh trị sẽ vụn trộm c h u y ể n cho những người khác thứ đáng giá càng sẽ không mang đến như thế nào không tuân thủ lôi đài chiến khu quy tắc liền muốn tìm người khiêu chiến ngắn n g i thất thần tần hán lại khôi phục thần sắc cũ ta không biết người khác quy củ nhưng ta có quy củ của ta hôm nay bắt đầu ta chủ động khiêu chiến mỗi người nếu như ta thắng coi như xong nếu như ta thua rồi ta sẽ chủ động dâng lên ba nghìn tinh trị đường viêm thanh âm tại khu giao dịch chuyên gia không ít người tâm đều là khẽ động đối với tân sinh mà nói ba nghìn tinh trị là một khoản đại t à i phú dù là đã là lao sinh rồi nghĩ một lần lấy ra ba nghìn tinh trị cũng sẽ đau lòng một phen thậm chí thanh long viện còn có một chút lao sinh vẫn còn ở ở giá cả rẻ tiền nhất tinh ký tốc xá tân hán mặt tràn đầy t r e o tức nhìn xem đường viêm hỏi có chút ý tứ nếu như ngươi khiêu chiến một người thua lần sau khiêu chiến còn thua còn sẽ tiếp tục trả giá ba nghìn tinh trị đúng vậy nhưng ta tin tưởng tần minh là không có như vậy cơ hội đường viêm cố ý đả kích tần hán chỉ có chọc giận đối phương cũng lấy ra đầy đủ chỗ tốt mới có thể để cho đối phương lấy ra thực lực chân chính tinh trị cái đồ chơi này đối với đường viêm mà nói có cũng được mà không có cũng không sao vấn đỉnh mang đến thu nhập hoàn toàn đủ hắn không kiêng nghệ gì cả tiêu xài hắn yêu cầu chính là đối thủ cương đại đến n ệ n chính mình không tăng lên thực lực quả nhiên n g h e đến đường viêm lời nói tần hán trong mắt giận dối đã không che giấu chút nào vậy thử xem tần hán trầm giọng nói mời đường viêm chắp chắp tay hai người chiến đấu cũng tùy theo kéo ra Địa khi thấy trên thân đường viêm bắn ra khí thế không ít người không khỏi cả kinh trách không được dám đến khiêu chiến cảm xúc đã không còn là huyền dai tay mơ chương hai trăm ba mươi mốt càng nhanh chương hai trăm ba mươi mốt càng nhanh nguyên lai là có chút thực lực không biết lần này n g ư y i muốn dùng pháp bảo gì tần hán lấy ra một thanh trường kiếm thoáng khinh thường nhìn xem đường viêm đường viêm không có lấy thêm ra cây quạt mà là lấy ra vô tả kiếm đường viêm muốn sử dụng kiếm lại không đem kiếm dung nhập vào trong xương cốt lần này tôi luyện đường viêm cũng tính toán đem kiếm pháp triệt để dung nhập vào chiến đấu chi tâm nói xin chỉ giáo đường viêm liền để kiếm vào tới、Đinh. làm hai người binh khí giao thoa cùng một chỗ về sau lập tức hỏa tinh vang khắp nơi bất quá ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường viêm g i a hỏa này không phải địa giai nhất phẩm thực lực sao sao có thể t r ọ i cứng ở tần hán một kiếm đối với mọi người kinh ngạc đường viêm thật không có chú ý ngược lại trong lòng thở dài vừa mới chiến đấu chi tâm tuy rằng đã triển khai nhưng bởi vì chính mình còn không có chân chính đem kiếm ý thông h i ể u đạo lý dẫn đến thế công của mình theo không kịp dự đoán tốc độ nguyên bản phải là mình có thể khống chế tiên cơ thế cục cũng bởi vậy biến thành cân sức nam tài nói tóm lại chính là đường đại thiếu ra rất không hài lòng mạnh liệt quát một tiếng trường kiếm trong tay lần nữa chém ra tuy rằng đường đại thiếu đối với chính mình mỗi lần ra chiêu đều cực không hài lòng nhưng suy cho cùng có chiến đấu c h i tâm ở sau lưng chống đỡ trong lúc nhất thời đường viêm tuy rằng hơi chút chiếm hạ phòng nhưng như cũ không lộ xu hướng suy tàn đinh đinh đương đương binh khí vang lên âm thanh không ngừng chuyển đến mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trên đ à i theo chiến đấu dần dần triển khai trong lòng mọi người cũng càng kinh ngạc kỳ quái đường viêm tên kiệt như thế nào nó xuống đúng vậy a địa g i nhị phẩm như thế nào một mực gáp không ngã nhất phẩm dưới đại đều nghị luận nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng một chút người sáng suốt càng là càng xem càng kinh hãi tần hán mới đầu một mực tại đệ nặng đường viêm đánh hơn nữa tiến công càng l a n g lệ ác liệt mà đường viêm lại có thể tại tần hán tiến công phía dưới giữ cho không bị bại chỉ có thể nói rõ một cái tình huống đường viêm tại từng bước trở nên mạnh mẽ như thế nào cảm giác đường viêm tại cầm tần hán đánh bóng chiêu thức phá cho ta đánh hơn nửa canh giờ tần hán nghẹn khuất phát hiện chính mình vậy mà rơi hạ phong chịu đựng không nổi loại này nẹ khuất rốt cuộc dùng da huyền dai v ó kỹ cảm nhận được quần quận mà đến khi thế đường viêm cũng không hoảng loạn thuận tay đánh ra thiên s â quyền khó khăn l ắ n ngăn lại về sau trọng kiếm như đồng linh xà xuất động vô tả kiếm trực tiếp xuyên qua tần hán phòng ngự chống đỡ tại tần hán cổ họng đa t ạ đường viêm c ư ờ i chắp tay ánh mắt phức tạp nhìn xem đường viêm một trận chiến này tuy rằng cảm giác có chút nghe khuất nhưng tần hán không thừa nhận cũng không được đường viêm chiến đấu khả năng s á c thực rất mạnh hơn nữa ra hỏa này chân khí cũng có chút cổ quái không chỉ lực lượng hùng hậu giống như đối với chân khí của hắn cũng có nhất định tác dụng khắc chế người lợi hại tà thua khô ban thở dài tần hán tiếp nối chạy xuống lôi đài đường viêm cũng không nghỉ ngơi đơn giản ăn vào một quả cao linh đan đi tới tên kia liễu mi thiếu nữ trước mặt sẽ giúp ta tuyên bố một cái khiêu chiến tin tức còn tuyên bố l i ê u mi thiếu nữ chừng to mắt nhìn xem đường viêm làm phát hiện đối phương cũng không có hay nói d ơ n về sau mới cố nén trong lòng kinh ngạc giúp đỡ đường viêm ban bố mới tin tức thân sinh đường viêm khiêu chiến nhất định lúc đầu có d á một m trận chiến làm bạch bản bên trên biểu hiện ra bước phát triển mới khiêu chiến thư hơi thở toàn bộ lôi đài chiến khu đều có chút bạo động mọi người kinh ngạc nhìn đường viêm g i a hỏa này chẳng lẽ là đi rồi không nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu chiến đấu nhận đến khiêu chiến nhất định lúc đầu lập tức nhảy đến lôi đài nhất định lúc đầu vóc dáng không cao thân thể nhỏ gầy nhưng đường viêm cũng không dám kinh thường có như vậy hình thể còn có thể đi lên hát bảng nhất định lúc đầu tốc độ có lẽ tuyệt hảo nhất định lúc đầu xin chỉ giáo trải qua tần hán giao hấn nhất định lúc đầu đối với đường viêm cái này tân sinh cũng không có phớt lờ xin chỉ giáo hai người đơn giản hành lễ về sau liền triển khai giao thủ thấy nhất định lúc đầu cũng không có bộc lộ ra vũ khí đường viêm cũng thu hồi vô tà kiếm bị ảnh bộ triển khai hóa thành một đạo thiểm điện hướng nhất định lúc đầu phóng đi nhất định lúc đầu cũng là đ i ệ giai nhị phẩm võ giả thấy đường viêm vào tới lập tức vung quyền liên tiếp、Flank. làm cảm nhận được đường viêm một quyền này bắn ra xuất lực số lượng nhất định lúc đầu trong lòng chấn động gia hỏa này chân khí lại cổ quái như thế địa giai nhất phẩm lực lượng vậy mà không thua chính mình nhất định lúc đầu trong mắt kinh ngạc không có tránh được đường viêm ánh mắt bất quá đường viêm trong nội tâm như trước dùng mình tại nhất định lúc đầu ánh mắt kinh ngạc đồng thời một đạo v ẻ đắc ý cũng bị đường viêm trong nháy mắt bắt lấy gia hỏa này tại đắc ý cái gì ha ha l ã o nhất định thật là đủ âm t r ầ m nguy hiểm đối phó một cái tân sinh tại sao ư vậy mà giả bộ tay không tất sát nhất định lúc đầu một người bạn rẻ đều nói vừa rồi tần hán đều t h a cẩn thận một chút trung u y không sai một người phản bác nhất định lúc đầu đệ nhị chiêu trong c h ư ớ c mắt lao đến phía trước đường viêm liền dự đoán nhất định lúc đầu tốc độ rất nhanh quả nhiên không có làm cho mình thất vọng cái này hắc bảng bên trên xác thực từng cái đều là cao thủ mỗi người đều có hắn công kích năng khiếu đột nhiên đường viêm đồng tử mánh liệt cọ rụt lại chỉ thấy nhất định lúc đầu trên tay hàn quang loay lên ngay sau đó nhiều hơn một bả tinh x ả o dao găm sắc bén kia lanh mang để cho đường viêm lông tơ dựng lên chiến đấu chi tâm nhanh chóng xoay tròn đường viêm thân thể tại thời khắc này quỷ dị hôn héo bị ảnh bộ như là nhanh như tia chấp thi triển khó khăn lắm tránh thoát một chiêu này、Ồ. thấy đường viêm vậy mà tránh qua tránh né không ít người đồng thời kinh nghi một tiếng tiểu từ này thực thật lợi hại à cái này đều có thể tránh thoát đi lúc ấy bao nhiêu so với lao nhất định thực lực còn cao người đều tại lao nhất định chiêu này bên trên ăn phải cái lô vốn nhất định lúc đầu bằng hữu cảm thán nói lao nhất định lúc ấy s á t thực đủ p h o n g quang bất quá về sau mọi người đều biết lao nhất định sẽ ngầm cẩn thận đề phòng chúng chiêu người liền ít hơn nhiều nhất định lúc đầu lại một người bạn cười nói cái này tân sinh có điểm ý tứ vừa rồi cái kia vốn n é o thật sự là xoay thần đám lao sinh thấy đường viêm dáng người trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hai thàn phục tránh sau khi đi qua đường viêm thở phào một hơi phía sau cũng ra một thân mồ hôi lạnh chính mình hay vẫn là sơ s u ấ t quá người giỏi còn có người giỏi hơn dù là có chiến đấu c h i tâm cũng không phải là vô địch tồn tại sau này còn cần cẩn thận một chút mới phải trong lòng đường viêm cảnh cáo chính mình nhìn xem đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc nhất định lúc đầu cười nói hành huynh con dao găm này dùng đủ trùng hợp a nhất định lúc đầu cười hắc hắc ngươi cũng khá tốt cái này đều có thể tránh thoát đi kế tiếp nhìn ngươi như thế nào tránh dứt lời nhất định lúc đầu thân hình hướng đường viêm bay tới một tấc ngắn một tấc nguy hiểm nói đúng là dao găm sắc bén kia dao găm xuất quỷ nhập thần tăng thêm nhất định lúc đầu tốc độ vốn là cực nhanh làm cho người ta không khỏi vì đường viêm ngắt đem đổ mồ hôi bất quá mọi người ánh mắt rất nhanh t r ò n tròn nhất định lúc đầu tốc độ xác thực rất nhanh nhưng đường viêm tốc độ nhanh hơn nhất định lúc đầu ra chiêu quỹ tích xuất quỷ nhập thần đường viêm ra chiêu quỹ tích càng là biến hóa thất thường t r á nga n h cũng đã xuất thủ như thế nào còn mang quẹ vào một b ư ớ c lấy tiến công tốc độ nhanh tiến công góc độ x ả o trá tự hào nhất định lúc đầu v ố tưởng rằng đối phó người mới nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng lúc này hắn từ trước đến nay lần thứ nhất cảm thấy ưu thế của mình tất cả đều là cất chó Tại am hiểu am lĩnh v ự chương đột n hai trăm c ba mươi hai suy đoán to định r gan l ấ thời chương hai n g trăm ba mươi hai suy đoán to gan ngừng đứng đánh đứng đánh làm đường viêm đã hoàn toàn ngăn chặn nhất định lúc đầu về sau nhất định lúc đầu rốt cuộc q u á t to một tiếng thối lui ra khỏi vòng chiến bên ngoài ngưng yêu nhất định lúc đầu hướng về phía đường viêm rỗi ra ngón tay cái liền vừa nghiêng đầu lý khai lôi đ à i theo nhất định lúc đầu bị thua đám người kia rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào đường viêm đối thủ này thấy đường viêm lại một lần hướng nam bức tường đi đến mọi người hơi có chút kinh ngạc gia hỏa này sẽ không còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi rất nhanh nam trên tường bạch bản xuất hiện tân sinh đường viêm khiêu chiến tuôn hoàn có dám một trận chiến chứ không ít lao sinh đối với đường viêm hành vi cảm giác vô cùng quần vọng liên tục hai cuộc chiến đấu thể lực khó tránh khỏi hạ thấp theo lý có chừng có mực g i a hỏa này vậy mà vô cùng bành trướng không dứt rồi bất quá theo tôn hoàn bị thua có thể không ít lao sinh ngậm miệng lại một lần thành công có thể nói là ngẫu nhiên nhưng liên tục ba lượt chiến thắng chỉ có thể nói đường viêm có cuồng vọng vượt liếng rất nhiều tân sinh nhìn xem lôi đài bên trên cùng lao sinh giao thủ đường viêm trong nội tâm cũng nhiều hơn vài phần sùng bái cùng cùng nhiệt thời gian từng giây từng phút trôi qua dù là có đan dược trèo trống đường viêm cũng cảm giác mình thể lực đạt đến một cái điểm tới hạn hôm nay hắn đã khiêu chiến m ư ơ i sáu người mặc cho ai đều có thể nhìn ra tuy rằng đường viêm giữ vững mười sáu tháng liên tiếp ghi chép nhưng đối với chiến thứ mười sáu người lúc nghị chiến thắng đã rõ ràng vô cùng gian khổ chỉ sợ lại hướng đâm lên chiến một người liền sẽ bị thua đối với cái này cái kết luận đường viêm cũng không phủ nhận rời khỏi lôi đài chiến khu liền hướng cựu h ữ hỏa hải tiến đến hôm nay chiến đấu không chỉ để cho đường viêm đối chiêu kiểu lĩnh ngộ tinh danh hơn tiến b ạ c phần cũng làm cho đường viêm thực lực vững chắc rất nhiều tiến vào cựu h ữ hỏa hải đường viêm khô kiệt hư vô tuyển qua đan điển kinh thôn sơi tái giống như thôn vệ không ngừng tràn vào hỏa linh chi lực thực lực tăng lên đường viêm hấp thu hỏa linh chi lực tốc độ so với dĩ vã ngò hơn rất、nhiều. hai ngày thời gian tại tu luyện bên trong sẽ qua làm đường viêm tử trong khi tu luyện tỉnh lại một đạo tinh quang trong mắt hắn chợt l ó e lên c ử u h u hỏa hải thật sự là tu luyện nơi tuyệt hảo đáng tiếc đến địa giai n g h ị muốn tiến giai xa so với huyền giai khó hơn nhiều muốn đi vào nhị phẩm không biết cần phải bao lâu đường viêm cảm thán vài câu liền ra c ử u h u hỏa hải hướng lôi đài chiến khu bước đi đường viêm lại tới mặc dù chỉ là một gã tân sinh nhưng đường viêm hai ngày trước lôi đài khiêu chiến danh khi đã tại lôi đài chiến khu chuyển ra không xuất chúng người sở liệu đường viêm lần này khiêu chiến chính là đếm ngược thứ mười bảy tên chứng kế lần trước chiến đấu ngươi hiểm h i ể m chiến thắng đến nơi này của ta chính là thất bại bắt đầu t r ư ơ n g kế xem thiếu niên ở trước mắt cười nói thân sinh đường viêm xin chỉ giáo đường viêm không nói n h ả m nhiều chấp lễ về sau thân hình liền hóa thành một đạo t h i ể m điện hướng t r ư ơ n g kế phóng đi phanh chiến đấu vừa ngay từ đầu t r ư ơ n g kế liền biết mình sai rồi hơn nữa sai thập phần triệt để đường viêm tiến công so sánh với lúc trước lại lăng lệ ác liệt thêm vài phần không nói khí tức trên thân chấn động so sánh với lần trước cũng tăng cường vài phần mà đường viêm kế tiếp biểu hiện càng là ngoài dự liệu của mọi người mãi cho đến sắp trời bắt đầu tối đường viêm như trước không có bại một trận thành công khiêu chiến hai mươi hai người kết quả như vậy không khỏi làm tất cả nhân đại ăn cả kinh đường viêm không để ý tới mọi người rung động ánh mắt lại trở về cựu hữu hòa hải nhớ lại hôm nay rèn luyện trong lòng đường viêm không khỏi thở dài mặc dù tại không ngừng khiêu chiến ở bên trong thực lực cũng tại không ngừng nâng cao nhưng loại này tăng lên tốc độ ngược lại không bằng tại thương vân sơn nhanh thậm chí cũng không bằng tại thanh long viện tuyển chọn khu ngồi dưới đất trái lo phải nghĩ đường viêm rốt cuộc vỗ đầu một cái cười khổ vô luận là tại thương vân sơn vẫn còn là tuyển chọn khu tính mạng của mình đều thời khắc bị uy hiếp từ đó tốt hơn kích phát chính mình tiềm năng mà tại lôi đài chiến khu tất cả mọi người cùng mình đánh nhau đều chẳng qua lướt qua thì dừng lại nhìn như h u n g mãnh kỳ thực h u n g h i ể m tốc độ chưa đủ đánh bóng thực lực tốc độ hay vẫn là chậm do dự một chút đường viêm hít sâu một cái bỏ đi lại đi lôi đài chiến khu ý tưởng trước tiên ở cựu hữu hỏa hải hảo háo tu luyện đem thực lực mức độ lớn tăng lên sau đó đi ra ngoài rèn luyện một phen hạ quyết tâm về sau đường viêm tâm trạng nhập định ngồi xếp bằng tu luyện bốn phía cùng bão hỏa linh chi lực điên cùng hướng trên thân đường viêm tràn vào đường viêm cũng hoàn toàn bùng ra đem cái này chút hỏa linh chi lực đều tiêu hóa hai ngày ba ngày tại đây được trời ưu á i tu luyện t r à n chỗ phía、dưới. đường viêm thực lực bay đồng dạng tăng lên làm đến ngày thứ m ộ ư ơ i chỉ n g h e q a n h một tiếng nguyên bản trong khi tu luyện gặp phải bích trướng cũng như giấy bị đâm phá chân khí vận chuyển càng thêm sung sướng vui vẻ giờ khác này đường viêm hấp thu hỏa linh chi lực tốc độ cũng chậm lại liên tục mấy lần tại cựu h ữ hỏa hải tấn trước đường viêm có một cái to gan suy đoán chỉ cần đan điền kinh mạch ở vào sau cùng ngưng thực trạng thái có thể rất nhanh hấp thu hỏa linh chi khí mà tu vi bất ổn thời điểm hấp thu tốc độ sẽ đặc biệt chậm chạp thậm chí có thể nói như vậy chỉ cần thực lực đầy đủ củng cố là được mượn cựu h ữ hỏa hải chi lực tăng lên tu vi cái tiêu bình thường vẫn còn ở cựu lũ hỏa hải chờ cái lông gà mỗi lần tấn trước về sau có lẽ trước nghĩ biện pháp củng cố tu vi sau đó lại đến tấn trước khi sâu một cái đường viêm không có tiếp tục lưu lại cựu lũ hỏa hải hướng vấn đỉnh cứ điểm đi đến chính mình bế quan mười ngày này vấn đỉnh phát triển hiển nhiên rất không tồi trong cửa hàng khách hàng không ít viêm ca. trước ngày một gã xinh đẹp nữ hải thấy đường viêm lập tức kêu ra t i ế n g đến người này đường viêm nhận thức là lần trước gia nhập vấn đỉnh cái đám k i ê u người dương lệ n ư ờ i lên tiếng chào hỏi nhìn, nhìn nàng y phục trên người một góc vậy mà ấn có vấn đỉnh hai chữ không khỏi hỏi y h phục này dương lệ nghe vậy có chút kinh ngạc ngay sau đó nghĩ đến nhiều ngày như vậy đường viêm chưa xuất hiện có lẽ còn không biết vấn đỉnh sự tình lập tức giải thích nói đều là phương hiên cho chúng ta đi làm cũng là chúng ta vấn đỉnh đồng phục của đội đường viêm nghe xong không khỏi nhịn không được cười lên đồng phục của đội cái đồ chơi này sẽ có người ưa thích m ặ c không thích không đường viêm hiếu k ỳ hỏi ưa thích a dương lệ khẳng định ngữ k h í có chút vượt quá đường viêm dự kiến thật sự đương nhiên rồi phương hiên chuyên môn mời người giúp chúng ta đi làm thiết kế không ít kiểu dáng quần áo thật tốt xem a Quan trọng n h ấ ồ lão à có v đại ngươi xuất quan đà nha thấy người tới đỗ thư mừng rỡ kêu lên ân gần nhất bang phái như thế nào đây đường viêm hỏi rất tốt luyện đan sư nhân số không ngừng tăng nhiều chúng ta trụ cột đan dược cung ứng cũng bắt đầu đầy đủ bởi vì có tuyệt thế thần đan rụ hoặc trước kia không ít thế lực khác khách hàng cũng đều đến chúng ta vấn đỉnh mua sắm đan dược nhất là bảo đan các nhận ảnh hưởng lớn nhất tính vô ngấn gia nhập vấn đỉnh về sau chiêu bài của bọn họ đ a n dược chúng ta cửa hàng đều có bán ra hơn nữa giá cả so với bọn hắn tiện nghi nguyên lai、like、còn muốn cùng thánh đan minh khiêu chiến bảo đan các hiện tại gần như đóng cửa rồi nói tới vấn đỉnh phát triển đỗ thư mặt mày hớn hở cùng đường viêm giàn thuật bảo đan các không ai đến tìm phiền t o á i đường viêm hai mắt h i p lại hỏ c ũ n g là có c một h ú t p h i ề n g hai t r n m ba mươi ba trạm t i n g theo y vô chủ chi thành chương t hai n trăm ba mươi ba trạm tiếp theo vô chủ chi thành đã xong đường viêm trong lòng không ngừng kêu t i ề n hắn đột nhiên nhớ tới vẫn đỉnh khai trương ngày đó đúng rồi ngươi viết cái gì phát triển kế hoạch cho tới công tác đỗ thư lực chú ý lập tức bị chuyển di xoắn suýt nói ta dự tính qua không được bao lâu vấn đỉnh sẽ chiếm linh thanh long viện đại bộ phận đan dược trợ cho dù là thánh đan minh cũng không cách nào cùng chúng ta tranh phong ta định đem đan dược hướng ra phía ngoài phát triển bất quá còn chưa nghĩ ra cụ thể đường viêm nhìn xem trên tường treo địa đồ chỉ vào một chỗ đánh dấu nói thanh long viện vị trí chỗ là tương đối vắng vẻ chỗ nơi đây rời xa hoàn g thành rời xa tử trúc thành rời xa tất cả đại thế lực nhưng ở thanh long viện ba trăm dặm đ ị a n g o ạ i có một chỗ vô chủ c h i thành minh thành p h í a khu vực này tuy rằng không người q u ả n hạn nhưng nó như n g là mấy đại thế lực chính giữa mỗi ngày đều sẽ có không ít người tại minh thành đặt chân hắn phồn hoa trình độ không thua gì bất luận cái gì thành thị nơi đây có thể làm chúng ta bước tiếp theo phát triển chỗ vấn đề này ta cân nhắc qua lấy vị trí địa lý đến xem cái chỗ này quả thật không tệ rất thích hợp chúng ta phát triển bất quá đúng như ngươi nói nơi này là cái vô chủ chi thành bởi vì địa thế quá truyền lệnh hơn nữa người bên trong vật c à n g là ngư long hữu t ạ n không ít nhân vật cực kỳ khó chơi ít khi có thể thế lực nguyện ý chen chân trong đó chúng ta vấn đỉnh đan dược tuy có sức cạnh tranh nhưng người ở bên trong có thể không theo quy củ bài chỉ cần có thể đi đến thủ đoạn đủ loại chiêu số bọn hắn đều có thể sử dụng ra lấy ổn thỏa đề lời nói ta cảm giác không bằng lại hướng xa một chút chỗ phát triển đỗ thư ngầm đầu nhìn đường viêm thở dạy hỏi viêm ca n g ư ơ i có cái gì chú ý chưa nếu như muốn bỏ gần tìm xa vậy thì chờ mọi người tại thanh long viện đều chờ đủ rồi bàn lại suy cho cùng gần nhất chỗ đều cách thanh long viện ngàn dặm có hơn cung cấp liên hệ đều bất tiện hơn nữa còn không bằng minh thành phụ h u i n h không cần tại hiện tại lãng phí thời gian nếu như muốn đối ngoại phát triển ngắn hạn liền cân nhắc minh thành không muốn lo lắng nguy hiểm tại bất kỳ địa phương nào đều gặp nguy hiểm đường viêm nhìn xem đ ỗ thư chân thành nói binh tới tướng đỡ người khác không ấn sáo lộ bài chúng ta liền làm ắp hơn chỉ cần để cho bọn họ biết rõ vấn đỉnh không dễ chọc liền sẽ không dễ dàng trều chọc chúng ta thính hương quốc chỉ là cái này đại lục một góc của b ă n g sơn một cái thành nhỏ nếu như cũng không dám sông làm sao nói phát triển đỗ thư một nện cái bản lớn tiếng nói vậy hướng minh thành phát triển người nào chọc chúng kệ con mẹ hạn chứ triệu tập vấn đỉnh người họp đường viêm phân phò nói không nhiều lắm sẽ vấn đỉnh thành viên đều bị đỗ thư gọi đến, đến viêm ca, thấy đường viêm về sau không ít người nhãn tình sáng lên nhao nhao mừng rỡ ân cần thăm hỏi đường viêm cùng mọi người bắt chuyện qua về sau mới nghiêm mặt nói hiện tại chúng ta vấn đỉnh đội hình lấy luyện đàn sư chiếm đa số ta tin tưởng có không ít người sẽ cho rằng vấn đỉnh có luyện đàn sư như vậy đủ rồi không cần thiết có võ giả nhìn xem không ít người sâu sắc chấp nhận t h ầ n sắc đường viêm tiếp tục nói đó là bởi vì mục tiêu của chúng ta không hạn chế tại thanh long viện cũng không hạn chế tại thính hương quốc từ vấn đỉnh thành lập lúc ban đầu bất kể là bảo cát, đăng c á t thánh đan minh hay vẫn là tiêm p h o n g hội ta đều không để vào mắt bọn h ắ n ánh mắt chỉ hạn chế tại trong học viện tranh phong đọ s ứ c mà vấn đỉnh hành trình là ngôi sao đại hải chi m i ế n tức không biết hồng ọ chí bọn họ cùng vấn đỉnh không có tương đối tư cách đường viêm đơn giản mấy câu lại có được lấy cực lớn kích động tính chất không ít người huyết dịch dần dần sôi chào một cái khổng lô đ ồ n đội nếu như không có đầy đ ủ võ lực đi trấn chúng ta đ â y vấn đỉnh sớm muộn sẽ trở thành bị người khác khống chế kiếm tiền công cụ vấn đỉnh võ giả cùng đan sư là tương sinh làm bạn môi hở rang l ệ n h quan hệ vấn đỉnh bước tiếp theo kế hoạch tại minh thành phát triển phân bộ không hiểm hệ số trở nên gấp mấy lần tăng lên là thời điểm cần chúng ta võ giả sáng cơ bắp rồi ta hy vọng các vị võ giả có thể có thủ hộ vấn đỉnh thực lực bảo kiếm phong hướng ma luyện hoa mai hương t r ư ớ c khổ l ệ n h đến ba ngày sau tất cả võ giả đi ra ngoài rèn luyện ta sẽ đem mọi người cần thiết đan dược viết xong để cho luyện đan sư đám luyện chế xong xuôi huyền giai chưa đi đến vào địa giai không cho phép trở về đ ã địa giai không có tăng lên phần i a i đồng dạng không cho phép trở về nghe đến đường viêm mệnh lệnh trong lòng mọi người chấn động cùng kêu lên xác nhận đ ỗ thư hiện tại chúng ta vẫn đỉnh có bao nhiêu tinh trị đường viêm hỏi tuy rằng lợi nhuận không ít nhưng chi tiêu cũng nhiều gần nhất mua sắm một đám đ n g đ ỉ n h hiện tại chỉ còn một trăm ba mươi vạn tinh trị đỗ thư sự thật nói các ngươi có yêu cầu võ kỹ có thể tìm đ ỗ thư thân thỉnh đ ỗ thư ấn cần mua sắm phát triển bay lên thời kỳ không phải sợ tiêu tiền đường viêm lại bàn giao vài câu liền từ biệt mọi người ly khai nơi đây chờ đường viêm đi rồi vẫn đỉnh cứ điểm trong nháy mắt nổ tung nổi tần nguyệt nhi cùng mọi người sau cùng quen thuộc nhìn xem vũ tuyệt trần mấy người t r e o g ẹ o nói không tiến giai không thể trở về các ngươi lúc nào mới có thể trở về à mới vừa vào thanh long h i y ệ n tuyển chọn khu lúc thực lực của ta chỉ có huyền giai tứ phẩm đông tuyết là huyền giai tam phẩm phương hiên là huyền giai ngũ phẩm nhưng hiện tại chúng ta đều sắp phá bỏ địa giai nói ngăn lại dài đi tức thì buông xuống chỉ cần có tín nhiệm ta tin tưởng rất nhanh liền có tư cách trở về vạn phỉ cười doanh doanh nói qua n g ư khí tràn đầy tự tin nghe đến vạn p h lời nói không ít lao sinh kinh ngạc mà há to mồn viêm ca đây một năm trước thực lực chỉ có nguyên giai thất phẩm lâm đông tuyết cẩn thận hồi ức đường viêm qua lại có nên nói hay không những lời này lúc liền chính lâm đông tuyết giật n ả y mình một năm thời gian từ trụ cột nhất nguyên giai n h ả y đến địa giai trong lúc nhất thời mẹ nó thanh â m không ngừng có thể đi vào thanh long v i ệ người n cái nào không phải người bên trong nhân tài kiệt xuất ai nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng người khác lúc này nghe đến đường viêm tiến giai tốc độ trong lòng mọi người g i ấ y lên vô tận ý chí chiến đấu viêm ca có thể chúng ta vì cái gì không được đường viêm tận lực chậm lại cước bộ của mình lệ mà lệ mề hướng tiểu viện đi đến trên đường đi đường viêm đều tại cầu nguyện tử vận không muốn trong phòng nhưng không như mong muốn hết lần này tới lần khác là nhân sinh trạng thái bình thường vừa lại gần tiểu viện liền nghe đến trong nội viện chuyển đến du dương tiếng đàn ta đã trở về kiên trì đẩy cửa ra nhìn xem trong nội viện gia nhân đường viêm cười hắc hắc tử vận tiếng đàn cũng là một hồi đường viêm lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại khí cơ một mực đem chính mình tập trung còn biết trở về tử vận thanh âm không mặn không nhạt vậy do đường viêm đối với tử vận rất hiểu rõ cô nàng này đã có tiểu tâm tình cái tiêu nhất định phải trở về một mực nhớ ký tử cô nương đàn dự đây trước đó vài ngày bận quá hôm nay vừa d ố i d ã n h vội vàng đem đan dược trả lại đây là hóa linh đan đây là bạo phá đan đây là ngưng huyết đan đây là tĩnh tâm đan đường viêm bày ra liên tiếp đan dược bất quá nhìn xem tử vẫn sắp mặt ngoại trừ hơi chỉ hoan bên ngoài trên người mình cổ này cảm giác gác bách như trước không có tiêu tán chương 234, n g ư ơ i là người thứ nhất đơn độc mua tân sinh chương 234, n g ư ơ i là người thứ nhất đơn độc mua tân sinh trước đó vài ngày ta lại đạt được một bộ đan vương có thể luyện ra t r ắ n g đẹp đan dược chờ mấy ngày nữa ta luyện chế ra đến tiến đưa ngươi đường viêm yếu đ t bổ sung một câu theo đường viêm những lời này nói xong đường viêm chỉ cảm thấy thân sức ép lên vừa đi trong lòng thật dài thở phào một cái coi như ngươi thức thời trong một tháng đưa tới nếu không xem ngươi đẹp mắt đôi mắt đẹp trợn nhìn đường viêm một cái tử vận tiếp tục n h ả m chán sờ chút dây đàn gánh ốc ngươi cuối cùng tại buồn cái gì nhìn xem trong mắt che một tầng sầu lo tử vận đường viêm đột nhiên hỏi trong vòng nửa năm có thể đi vào thiên giai lại nói tử vận cũng không trả lời sau nửa ngày tại đường viêm sáng rực nhìn chăm chú rốt cuộc thở dài nói tiếp qua ba bốn tháng ta khả năng liền muốn rời khỏi thanh long vệ rồi đường viêm cũng không truy vấn tử vận, đi đâu, xem tử vận vẻ mặt này hắn có thể đoán được tử vận gặp nạn nói nội khổ tâm mặc kệ có cái gì khó khăn ta đều nguyện ý đối mặt đường viêm nghiêm mặt nói tử vận thân thể hơi khẽ chấn động ngay sau đó cười lạnh nói vô sự không lên điện tam bảo nói đi bày tỏ lòng trung thành mục đích t a m g tiểu thư quả nhiên tuệ nhãn như đuốc đường viêm lúng túng cười cười vô nhớ vô ngông ngựa nói gần nhất ta sẽ đi ra ngoài rèn luyện mấy ngày vấn đỉnh bên này còn hy vọng ngươi có thể nhiều chăm sóc một chút học viện cùng ta có ước định không cho phép n ú n g tay đệ tử ở giữa tranh đấu bất quá nếu như ngươi đã nói ra ta có thể cam đoan vấn đỉnh thành viên thân người an toàn cái khác bỏ qua ngay đến tử vận cam đoan đường viêm vội vàng nói t ạ có thể bảo chứng mọi người an toàn là đủ rồi chờ ta đến tứ giai đan sư nhất định cho ngơi ư lại luyện chế mấy mai mỹ dung dùng đan từ vận đôi mắt đẹp sáng lời ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh giả v ờ khinh thường nói tranh thủ thời gian đi rèn luyện đi còn không biết có thể hay không tiến tứ giai đan sư đây cáo tử đường viêm cũng không nhiều chờ quay người hướng học viện nhận lấy nhiệm vụ đại điện tiền đến nhiệm vụ sành nằm tại thanh long v i ệ n phía đông chiếm diện tích không lớn bên trong bố cục cũng tương đối đơn giản chính là một cái rất rộng rãi đại sành tiểu ra hỏa đến lĩnh nhiệm vụ hay vẫn là c á c nhiệm vụ một gã lao giả tại chức quầy thanh â m khàn khàn hỏi tham kiến tam t r ư ở n g lão ta nghĩ lĩnh một chút nhiệm vụ đường viêm liếc mắt l ã o giả đột nhiên nghĩ đến nơi này là tam t r ư ở n g l ã o phụ trách ngay sau đó vội vàng trào không cần đa lễ tất cả nhiệm vụ cũng có thể ở chỗ này tra được tam t r ư ở n g lão lấy ra một quyển tập giao cho đường viêm đường viêm đưa tay tiếp nhận t o mò mở ra nhìn kỹ bên trong nhiệm vụ nhiệm vụ chia làm hai loại một loại là có thể trùng lập nhiệm vụ một loại khác là duy nhất một lần nhiệm vụ có thể trùng lập nhiệm vụ giống như là để cho đệ tử thu thập d ư liệu thu hoạch tài liệu lợi mà duy nhất một lần nhiệm vụ tức thì tương đối lộn xộn giống như có dết tử linh thú dò xét lộ tiến trở mở ra có thể trùng lập nhiệm vụ chỗ từng cái nhiệm vụ tin tức đập vào mì mắt thu thập trắng băng hoa một cây ba trăm tinh trị thu thập lăng vân cỏ một cây ba trăm ba mươi tinh trị thu thập bảy m à u hồ ly d a lông một trăm ba mươi tinh trị thu thập hố sâu tinh vân thạch ba mươi tinh trị cân quét thêm vài lần đường viêm liền không hề nhìn nhiều nguyện ý tiếp những nhiệm vụ này đệ tử đều là muốn kiếm lấy tinh trị chính mình cũng không thiếu tiền hơn nữa những dược liệu này chính mình đụng phải cũng sẽ chính mình giữ lại đường viêm ánh mắt đã rơi vào duy nhất một lần nhiệm vụ bên trên tìm kiếm cựu đầu linh thần bí hang tin đồn trong đó nguy hiểm trùng trùng đặc điểm cấm chế tự tiện x ô n vào tìm đến phía sau báo cáo thanh long v i ệ n ban thưởng ba tinh trị d o xét tam hoa hội nhân viên tình huống xem tình báo trọng yếu tốc độ ban thưởng giữ gốc ba trăm tinh trị chém giết tam hoa hội nhân viên xem kẻ bị giết thân phận ban thưởng chém giết tùng lâm sát thủ xem kẻ bị giết thân phận ban thưởng tìm kiếm ngũ giai linh t h ú song xí hổ tung tích ban thưởng tám trăm i n h tinh trị chém giết ngũ giai linh t h ú song xí hổ cũng đạt được t h ú h ạ c h ban thưởng năm tinh trị nhìn xem cái k i a từng cái ban thưởng đường viêm trong lòng biết những nhiệm vụ này độ khó tất nhiên không nhỏ tam hoa hội cùng tùng lâm sát thủ là vật gì đường viêm hiếu kỳ hỏi tam trưởng l ã o nghe vậy ánh mắt phát lạnh lạnh lùng nói đều là một đám bọn đạo trích hạng người cứ điểm tại vô chủ c h i thành minh thành ngày thường qua lại tại đây mảnh trong núi rừng giống như sẽ đuổi g i ế t chúng ta thanh long viện đệ tử cướp đoạt chiến lợi phẩm cùng với mang theo bà bối sẽ giết thanh long viện đệ tử đường viêm nghe vậy cả kinh hỏi chúng ta thanh long viện hoặc kệ sao đương nhiên quản nhưng cái này chút bọn chuột n h ắ t ngày thường hành tung bất định vì vậy nhiều năm trôi qua cũng không có c h ố n g rông cái này chút bọn đạo trích mấy năm này song phương đều có thương vong tam trưởng lao thở dài tiếp tục nói h u ố n hồ minh thành bên trong cũng là tàng long hoa hồ thế lực phức tạp dù là thanh long viện cũng không tiện mạo mỗi bước vào trong lòng đường viêm âm thầm cảnh giác nhìn đến đệ tử đi ra ngoài rèn luyện không đơn thuần có hung t h ú tầng này uy hiếp những nhiệm vụ này đều như thế nào tiếp đăng ký phía dưới tên sau đó giao năm trăm i n h tinh trị mang đi cái này bản nhiệm vụ sổ ghi chép nhiệm vụ sổ ghi chép là có trận pháp gia trì sẽ không ngừng càng nhiệm vụ mới cùng với hủy bỏ nhiệm vụ đến lúc đó có hoàn thành nhiệm vụ có thể tới nơi đ â y kết toán nhiệm vụ ban thưởng t a n trưởng lão kiên nhẫn giải thích giá tiền này thực không rẻ nhìn xem tinh bài bên trên thiếu đi năm trăm tinh trị đường viêm vừa đi vừa c à n thán mới vừa vào viện tân sinh có lẽ không có mấy người cam lòng mua đi giá tiền là không rẻ bất quá thứ này có thể mấy người dùng giống như đều là một bang phái hoặc là làm nhiệm vụ đoàn đội hợp mua một quyển đương nhiên cũng có thể không mua xem hết nhiệm vụ tuyển định phía sau trực tiếp đi làm là được giống như ngươi vậy mua một cái đệ tử không thấy nhiều tân sinh ngươi là người thứ nhất tam trường lão thanh âm xa xa bay tới、Phúc. nghe đến tam trường lão giải thích vừa muốn đi ra ngoài đường viêm suýt nữa thổ huyết chó nga làm nhiệm vụ không muốn mua nhiệm vụ sổ ghi chép sự tình không thể sớm chút nói ngươi nha rơi tiền trong mắt đúng không một khi mua sắm khai không lùi hàng t i ế u ra hỏa chúc ngươi chiến thắng trở về t a m trưởng lão lại nhắc nhở một câu vô sỉ trong lòng đường viêm bi phẫn trứng mắt nhìn trong tay nhiệm vụ sổ ghi chép nghiến răng nghiến lợi nói mẹ nó những nhiệm vụ này ta đều muốn làm phanh phanh trong núi rừng một người đang cùng một cái tam g i linh thú kim vũ báo đánh lẫn nhau kim vũ báo tốc độ c ự c nhanh tại tam g i linh thú bên trong thực lực thuộc về trung thượng thực lực có thể so với huyền g i trung thượng phẩm v õ giả mà thiếu niên k ý tức trên thân chấn động chỉ có huyền g i nhị phẩm lại có thể cùng hắc báo đánh chính là cân sức n g n g tài thiếu niên này chính là đường viêm hán giờ phút này đã quần áo rách giới lộ ra bên trong cường tráng cơ bắp cũng không phải đường viêm thực lực l ư ỡ i bước mà là cái mảnh này trong núi rừng hay vẫn là tầm d à i tứ dai linh thú chiếm đa số nếu như đường viêm toàn lực triển khai tiến công cái này chút linh thú tự nhiên không thể cùng đường viêm chống lại đường viêm dứt khoát không ngừng đệ thấp thực lực của chính mình đến đôi chiến cái này chút linh thú từ đó rèn luyện chính mình chiến đấu khả năng nửa tháng xuống đường viêm rõ ràng cảm giác mình chiến đấu khả năng lại tinh tiến thêm vài phần mà tại đường viêm không ngừng đẫm máu chiến đấu phía dưới nguyên bản tại cựu u hỏa hải tiến d a thực lực cũng từng bức nệ đứng lên kim vũ báo lộ ra một cái sơ hở đường viêm thân hình như là cá chạch trong nháy mắt vọt tới kim vũ báo bên trái nắm tay phải mang theo lệnh thấu xương kình p h o n g đụng vào kim vũ báo đầu lại liên tục mấy cái công kích về sau kim vũ báo rốt cuộc bị đường viêm đánh bại nếu như dùng đ ị a n giai nhị phẩm thực lực kim vũ báo căn bản cũng không có thể m ộ t kích nhưng dùng huyền giai nhị phẩm thực lực muốn như thế đi đường vòng kỹ xảo lại n g ư bức cũng không bằng lực lượng đến chân thực trong mắt đường viêm lóe ra đối với thực lực khát vọng đào ra thu h ạ c h về sau từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả cao linh đ a n điều chỉnh trạng thái nửa tháng công phu đường viêm thực lực đã đến địa gia nhị phẩm hậu、kỳ. tin tưởng mấy ngày nữa ư mấy là đ ợ chương đột p á t t hai chỉnh s đường viêm không có lại về phía trăm ư c t ba mươi năm kim phong sư tử chương hai trăm ba mươi năm kim phong sư tử nhìn xem chung quanh cũng không có người đường viêm lấy ra hỏa lao chuyển giao cho mình trận võ đồ nhẹ nhàng bóp nát ngọc đồng một đạo tin tức liền tràn vào đường viêm trong đầu liệt viêm phần thiên trận nhị giai cao phẩm trận võ cần ba mươi đạo trận điểm trùng trùng điểm bịp đặt phân bố vô thượng hoa văn trận võ quả nhiên kỳ diệu vô cùng lấy trận điểm hình thái tạo thành đặc thù thế năng cùng hóa hạ chuyển lưu trận pháp tinh túy ngược lại có vài phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đường viêm tiếp chức kinh nghiệm là một khoản quý giá tại phú cái này nhị ra trận võ tuy rằng lợi hại bất quá còn không cách nào đối với đường viêm tạo thành chân chính có nhiễu hai canh giờ về sau đường viêm cuối cùng đem cái này quấn trận võ đổ làm minh bạch liệt viêm phần thiên trận này đây linh khí làm dẫn tạo thành trận điểm bên trong bao gồm hai bộ phận một bộ phận xây dựng lực c ắ n ước có thể thay đổi rất lớn trói buộc đ ị n h nhân một bộ khắc phận tức thì mơ hồ trộn lẫn ngũ hành chi lực lấy một sanh hỏa lý luận cấu thành một cái hỏa h ả i đại trận để cho đường viêm cảm thấy rung động chính là cái này chút hỏa diễm dĩ nhiên là chân chính h ỏ a diễm hơn nữa uy lực không tầm thường nhìn đến cái này trận võ đổ so với l a g thanh vân đối phó chính mình sử dụng nhị giai trận võ muốn mạnh hơn rất nhiều đem cái này cuốn trận võ đ ầ nghiên cứu thấu triệt về sau đường viêm trong đầu không ngừng mô phỏng diễn luyện làm cảm giác đã không sai bi hai mắt lộ ra nhất đạo tinh mang một tiếng quát nhẹ ba mươi đạo trận điểm đột nhiên xuất hiện ngưng thần k h ô n g chế được cái này chút trận điểm quay t r u n g quanh nào đó huyền diệu quỹ tích chuyển động đường viêm chân khí trong cơ thể cũng như như thủy chiều tràn vào trận võ làm ba mươi đạo trận điểm mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng đường viêm chỉ cảm thấy đại trận bên trên ngưng tụ năng lượng cường đại thành thấy đại trận ở giữa không trung thành hình trong lòng đường viêm vui vẻ nhìn nhìn cách đó không xa một khối nham thạch trong lòng khẽ động khống chế liệt viêm phần thiên trận hướng nó đánh tới theo trận pháp thúc giục nguyên bản nhìn như bình tĩnh đại trận đột nhiên a n h một tiếng trận làm phép vì hừng hực hòa h từ xa nhìn lại rất là kinh khủng đại trận trong nháy mắt đem nam h thạch bao phủ đường viêm chỉ nghe từng đ ợ t rất nhỏ giặc giặc âm thanh truyền đến đường viêm rất nhanh nằm đấm chừng to mắt nhìn chằm chằm nham thạch lần thứ nhất bố trí nhị giai trận võ hắn còn không rõ ràng lắm cuối cùng có bao nhiêu uy lực sắc không có trong dự đoán tiếng nổ mạnh mà là một đạo thấp khó chịu âm thanh đường viêm tâm trầm xuống trận võ uy lực chẳng lẽ không cách nào đối với nam h thạch tạo thành phá hư chờ trận phát tan hết đường viêm đồng tử mãnh liệt cò dù lại cự thạch trợt nhìn rất nguyên vẹn nhưng nhìn kỹ mới phát hiện phía trên hiện đầy vết rách th nguyên bản thô giáp nham thạch tầng ngoài bóng loáng như là lưu ly cái này rõ ràng cho thấy bởi vì nhiệt độ quá cao hòa tan s a u lại ngưng kết mà thành liệt viêm phần thiên trận vậy mà đem cái này cục lớn thạch c h ấ n thành mảnh vỡ nhưng mảnh vỡ trong nháy mắt hòa tan lại rắn lại cùng một chỗ vì vậy vừa mới không có nghe được nổ mạnh mà là nặng nghề thấp rộng giờ k h ắ c này đường viêm không thể không một lần nữa ước định liệt viêm phần thiên trận giá trị sau nửa ngày đường viêm mới thở dài l i ế c mắt thanh long v u ệ n phương hướng nói khẽ cảm ơn trận lão ân tình đã ghi nhớ đây là một đời đan hoàng trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn sàn, sàn một hồi thanh ấm rất nhỏi Bằng trong h ạ i á c lòng yên lặng đếm tới mười mỏng núi đá thạch hậu như trước không có động tĩnh đường viêm tâm cũng càng trầm thấp k h í tức hoàn toàn ẩn nấp tuy rằng không biết đến là thú hay người bất quá bằng vào phần này tính nhẫn lại đối phương nhất định là cái thật tốt thợ săn đường viêm cũng có chút im lặng chính mình không phải là luyện tập cái trận võ sao như thế nào đưa tới phiền t o i lớn như vậy đối phương không nói lời nào đường viêm cũng không nói chuyện ba mươi đạo trận điểm lặng lẽ xuất hiện ở không trung coi như trận điểm ra hiện danh giới đường viêm tâm đột nhiên n h ả d ự chỉ thấy một đạo nhanh như tia chấp kim ảnh hướng chính mình hung hăng đánh tới thế như t r ẻ tre lại dẫn một cỗ sắc bén chi ý cảm nhận được đạo này kim ảnh mang theo lượt đạo đường viêm trận pháp đã tới không kịp thúc g i dục không dám cứng rắn sờ phong mang bị ảnh bộ nhanh chóng triển khai rất nhanh hướng lui về sau sáu bảy m m sau đó đường viêm ánh mắt rơi vào một cái màu vàng linh thú bên trên linh thú thân dài ba thước tướng mạo có điểm giống sư tử một thân vàng n g ánh thoạt nhìn uy phong lấm lầm ánh mắt lạnh lùng tinh mịch có phần có nhân tính trí tuệ mà hắn hai cái chân trước bên trên mọc ra một căn b ả dài tám tấc miếng mỏng tản ra kim loại yếu ớt sáng bóng đường viêm m í mắt không khỏi nhảy dựng nếu như bị cái này hai mảnh ngọn gió đồng dạng phía dưới chính mình tiểu thân thể sợ phải đổi thành hai mảnh nhanh chóng trong đầu hồi ức cái này linh thú rất nhanh liền nghĩ đến một loại sắc mặt không khỏi biến đổi liên tục nếu kim phong nghe vung danh h i y ề n hách hai c h ả o bên trên ngọn gió đồn đại có thể tồi kim đoạn sát thân hình linh hoạt vô cùng am hiểu cận chiến mà hắn lại lực lượng k i n h người nhảy lên phía dưới xa nhất tiếp gần trăm mét đánh xa cũng không thành vấn đề càng làm cho đường viêm tâm l ạ n h thì là kim phong nghe trong ánh mắt rất có nhân tính trí tuệ đầu này linh thú đã đơn giản linh thức thấy đường viêm vậy mà tránh qua tránh né chính mình tiến công kim phong nghe trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên gầm nhẹ một tiếng không tin tà lần nữa nhảy lên chân trước bên trên ngọn gió vá một tiếng triển h a i hướng phía đường viêm cái cổ vung đi chiến đấu tri chi tâm tại thời khắc này điên cồn vận chuyển không sợ khí thế cũng lặng yên triển khai trong lòng sợ hãi sớm đã tan thành mây khói có chỉ có vô tận chiến ý nhìn xem cái kia màu vàng còn gió đường viêm trực trực nên đón phát hiện đường viêm vậy mà đón đỡ kim phong nghe trong mắt hiện lên một đạo nhân tính hoa trào phúng đột nhiên kim phong nghe hai cái đồng tử trừng chỉ thấy trước mắt cái này nhỏ yếu nhân loại xông lại nắm đấm vậy mà mánh liệt biến đổi q u y t í c h phanh một đạo nặng nghề thanh âm chuyển đến đường viêm quyền đầu nặng nghề đánh vào kim phong nghe phải thân kim phong nghe thân thể một cái lảo đạo sau đó một cái quay thân nhanh chóng đứng vững thân hình trong lòng đường viêm hơi hơi tán thưởng không hổ là ngũ gia linh th chiến đấu kinh nghiệm vượt qua xa tứ giai linh thú có thể so sánh chính mình một cách toàn lực nếu như là tứ giai linh thú giống như có thể khiến cho vết thương nhẹ nhưng xem kim phong nghe trạng thái tựa hồ chỉ là cho nó không nhẹ không nặng con một cái đã có linh thức kim phong nghe trong lòng càng là vô cùng hoảng sợ trước mắt giá hỏa này đến tột cùng là cái gì quái v ậ t như thế nào tiến công còn mang biến chiêu lao tử tại phiến khu vực này ngang dọc nhiều năm chưa thấy qua như vậy đó a giống n g h i hoặc kim phong nghe thân hình lại một lần hướng đường viêm đánh tới chân trước cao cao nâng lên chiếu vào đường viêm thân thể liền một trào vùng đến phanh phanh phanh, phanh, phanh, phanh. liên tục sáu âm thanh động thiên sơn quyền thứ sáu quyền tuân gia phanh nắm đ ấ m cùng kim phong nghe hữu t r ả o trạm cùng một chỗ đường viêm chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới cổ tay tê dần thân thể bị đẩy lui vài bước kim phong nghe thân thể chỉ là một hồi liền lập tức hướng đường viêm đánh tới trong lòng đường viêm hoảng hốt vô tà kiếm xuất hiện ở trong tay băng sơn đạp l ă n g kiếm bị ảnh bộ nhanh chóng triển khai cùng kim phong nghe kéo ra một điểm khoảng cách về sau trong tay t r ọ n kiếm dơ lên cao cao trói mắt bạch quang không ngừng từ vô tà kiếm thân tỏa ra một cố bảng bạc chi lực tại thân kiếm hội tụ đi hét lớn một tiếng bạch quang như là thuyền lớn theo gió vượt sóng hướng kim phong nê đánh tới kim phong nê vui mừng không sợ gầm nhẹ một tiếng chân trước kim quang l ó a lên nên đón bạch quang dồn hết đủ sức để làm gánh đi lên Phang. phía phủ phía tiếp Phong nghề nổ mạnh, quanh bùi đất ra, có thạch chấn nhanh chóng hai hồi cho linh thú không cách nhẹ nhón Ngh ra, quay địa dai dai nặng nổ trung lộn sộn đường động ngũ tạng cùng ngũ cũng nào Một viêm một Kim đất tại đạo đây được. lui bùi bước, dưới dưới, vầy võ có lục là dù kỳ liếc mắt bộ lông đột nhiên nổ tung kim phong nghe trong lòng đường viêm âm thầm gọi hỏng bét chương hai trăm ba mươi sáu thái cực chi ý chương hai trăm ba mươi sáu thái cực chi ý vốn cho là mấy chiêu có thể giải quyết lượng c ấ t thú vậy mà nhiều lần khiêu khích chính mình kim phong nghe kiên nhẫn toàn bộ biến mất khí thế trên người dần dần bắt đầu cuồng bạo tiến nhập phẫn nộ hóa hình thức kim phong nghe vô luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ đều trên diện rộng gia tăng quả nhiên làm kim phong nghe lần này hướng đường viêm đánh tới tốc độ rõ ràng nhanh mấy cấp bậc càng thụ được trong cơ thể tăng vọt lực lượng đường viêm cũng v u n g n ắ m đấm nên đón phanh thật va chạm phía dưới đường viêm thân thể lui về phía sau hai bước mà kim phong nghe chỉ bất quá lui một bước mà thôi dù là đường viêm tăng lên gấp ba lực lượng vẫn cứ cùng kim phong nghe có chút t r a n l ệ n h càng trọng yếu hơn là mình bây giờ trạng thái tiêu hao linh khí rất nhanh cũng không thể chi chống bao lâu kim phong nghe tựa hồ ăn được đường viêm gầm nhẹ một tiếng lao đến đường viêm đành phải kiên trì nên đón phanh phanh phanh liên tục hơn mười chiêu tiến công phía dưới đường viêm tình cảnh cũng càng khớp ổn làm cái gì tuy rằng lực lượng tốc độ đều không chiếm ưu thế, thế. nhưng đường đại đàn sư trong xương cốt kiêu ngạo không đến bất đắc dĩ cũng sẽ không dễ dàng đào tẩu người tại n ị c h cảnh ở bên trong khả năng sáng tạo vĩ đại lúc này đường viêm đã tuyệt đối hoàn cảnh xấu như trước nghĩ đến làm sao tiêu diệt đối phương nếu như kim phong nghe biết rõ đường viêm lúc này ý tưởng đoán chừng sẽ khí đến bỏ mình chóng nha không chỉ không t r ố n đi còn muốn tiêu diệt ta mà để cho đường viêm như thế bình tĩnh một nguyên nhân khác cũng là bởi vì đường viêm không có đem thiên điệu tạo hóa h ỏ a thi triển đi ra linh thú đối với họa diễm có trời sinh sợ hãi sở dĩ vô dụng đường viêm cũng là muốn tốt hơn rèn luyện chính mình đại chiến tình cảnh cắt đá bay tán loạn ngay tại đường viêm lại một lần bị đẩy lui về sau ánh mặt đảo qua quét qua chợt thấy một hạt rất nhỏ cục đá đã rơi vào một mảnh trên lá cây cỏ xanh bị cục đá sức nặng ngăn chặn thân thể lập tức khẽ cong nhưng rất nhanh bằng vào một cỗ tính bền dẻo đem cái này cục cục đá bắn rớt mà cỏ xanh như trước cao ngất xứng xứng khí khái như thường đường viêm tâm đột nhiên k h ẽ động trong lòng tựa hồ cảm ngộ đến một đạo cơ hội xuất hiện nhưng nhất thời nửa khắc lại suy nghĩ không đến mà tại cái này ngây người một lúc c ô n u kim phong nghe cũng rốt cuộc nắm chặt một đạo k vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới tuy rằng bị ảnh bộ đã gần lúc triển khai nhưng trước ngực như trước bị kim phong nghe ngọn gió cắt làm bị thương máu tươi trong nháy mắt nhuộm dần quần áo tuy rằng đã bị thương nhưng đường viêm cũng không có lập tức đi phục d ụ ngưng n g huyết đan thậm chí ngay cả một tia tức giận tâm tình đều không có lúc này đường viêm tâm tình vậy mà mơ hồ có chút phấn khởi liền là vừa vặn một cách kia chính mình tựa hồ nghĩ tới điều gì liền kém một ít đường viêm trong đầu nhanh chóng cất đi vừa rồi một màn là nguy hiểm khi tức tới gần kim phong nghe lợi chạo đến chính mình trước người tại đây nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc chính mình tay phải trực tiếp thò、ra. k một, một, một, lực lực, một bộ tại hoa hạ lưu truyền mấy nghìn năm quốc túy tinh hoa văn hóa của đất nước cũng dần dần tại đường viềm trong đầu hiện lên dần dần rõ ràng tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu phụ âm ông dương có không lẫn nhau đạo pháp tự nhiên mặc hắn man lực đến đánh ta tác động bốn lạng đầy nàng cân trước cả đời đường viêm đối với thái cực rất có nghiên cứu vô luận là tu thân dưỡng tính hay vẫn là tu luyện võ đạo đối với đường viêm đều có rất lớn dẫn dắt đi tới cái thế giới này đường viêm ngược lại không để ý đến trước tiệm nghiên cứu tinh túy mà tại thời khắc này những ký ức này cũng như như thủy triều đã thức tỉnh thái cực lý niệm trong đầu không ngừng hiện lên đường viêm thân thể đứng nghiêm dù là ở vào hiểm cảnh như trước tản mát r a cực kỳ nhẹ nhõm tự nhiên cảm giác giống nơi xa kim p h o n g nghe chỉ là làm sơ thở dốc liền hướng đường viêm đánh tới nhìn xem từ xa mà đến gần kim phăng n g đường viêm tư thái càng thả lỏng chiến đấu tri chi tâm tại thời khắc này đột nhiên ra tốc vật t u y ệ n nhìn xem đường viêm vậy mà không cùng mấy lần trước đồng dạng n g tránh kim phong nghe trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng hữu trảo mang theo mánh liệt kính phong hướng đường viêm vung đến đường viêm tay hướng kim phong nghe hữu trảo tìm kiếm đồng thời lui về phía sau nửa bước liên tục cánh tay phải như là nâng một ngọn núi nhìn như vô cùng chậm rãi nhưng trên thực tế đường viêm đã cầm kim phong nghe hữu trảo chân khí trong cơ thể bạo nhà một đạo nhu h ò a chi lực nhanh chóng đẩy ra nguyên bản khí thế hung khí thế uy manh kim phong nghe tại đường viêm cái này cỗ lực đẩy phía dưới thân thể hướng một bên lệch lạc h ụ t một cái cái không Ô, lần này, trong mắt kim phong chính mình lực lớn vô cùng như thế nào bị trước mắt cái này yếu đuối tiểu tử đ ẩ y ra trong mắt đường viêm quân hỷ không nghĩ tới chiến đấu c h i tâm phối hợp thái cực thậm chí có thần kỳ như thế hiệu quả một k í c h đắc thủ trong lòng đường viêm đại định cực kỳ kiêu ngạo rôi ra ngón tay hướng kim phong nghe ngoắc một cái kim phong nghe trừng mắt nhìn trước mắt tiểu nhân đắc chí đường viêm tức g i ậ n đến điên cuồng g ầ m rú phẫn nộ hướng đường viêm đánh tới lần này kim phong nghe thế nhưng mà tích đủ hết toàn lực chờ kim phong nghe đến đường viêm bên cạnh đường viêm thân thể một bên nhu hỏa kéo dài chi lực lần nữa triển khai động tinh kết hợp hai tay nhanh như thiểm điện khởi động kim phong nghe hung hăng đem nó lấy ngã lộn n h à o phương thức hướng mặt đất bên trên nát đi. Fang. một đạo nặng nề g h thanh â m chuyển đến kim phong nghe lập tức bị ném đến thất điên bắt đảo dùng sức lung lay đầu kim phong nghe mắt nhìn thần đường viêm đã không có phía trước khi nghiệt dù là nó suy nghĩ nát tóc cũng nghĩ không thông vì cái gì đường viêm đột nhiên không sợ công kích của nó ngược lại còn có thể đánh trả rồi hả đường viêm lần nữa đối với kim phong nghe ngóc ngón tay giống dù sao cũng là linh thú hơn nữa còn ở vào phẫn nộ hóa trạng thái bị đường viêm khiêu khích kim phong nghe bạo g ố n một tiếng tiếp tục khởi xướng tiến công.、Phàng. đường viêm thân hình hơi hơi lui ra phía sau hai tay dán kim phong nghe thân thể khổng lồ sau đó mãnh liệt xoay tròn kim phong nghe khổng lồ thân hình lập tức bị đường viêm ném bay ra ngoài kim phong nghe nội tâm vô cùng phát điên vốn là cái mảnh này núi rừng cường giả nó bình thường chưa từng bị qua đ á i ngộ như thế ngũ giai linh t h u tự tôn khiến nó cảm giác mình nhận lấy nghiêm trọng m ạ o phạm kim phong nghe lúc này chỉ có một cái ý niệm chơi hắn liên tục so chiêu vài chục lần về sau đường viêm đối với tá lực đả lực dần dần thuần t h ụ làm lại một lần đem kim phong nghe ném ra về sau đường viêm không hề lãnh đạo bị ảnh bộ trong nháy mắt triển khai hướng kim phong nghe tiến chiến đấu c h i tâm tại thời khắc này cũng nhanh chóng vận chuyển một đạo tinh xảo giao găm trực tiếp đâm vào kim phong nghe cái bụng b ă n g vào phong phú chiến đấu kinh nghiệm đường v i ê m mánh liệt vẽ một cái liền đem kim phong nghe chém thành trọng thương Phen Phong Phong đánh hạ, kim phong Nghê thân thể Nhìn Nghê, khí mạch biến cũng bị đường hồi, mông ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hện. xem liên lần sung lớn ngã xuống vong biến cũng đường mông ngồi miệng lớn Tại tục đất. tử triệt đặt đất Kim Kim viêm dưới cao mấy ẩm ẩm bổ bị đã đường viêm ngồi xếp bằng điều tức nhanh chóng khôi phục thể lực chương 237, t huyễn hoặc khó hiểu thái cực c h i tâm chương 237, t huyễn hoặc khó hiểu thái cực c h i tâm làm đường viêm lần nữa mở to mắt nhất đạo tinh mang tại hắn đồng tử trợt lóe lên cảm nhận được hư vô tuyền qua đang liền bên trong đầy đủ linh khí đường viêm không nhịn được cười một tiếng chỉ cần lại có một cái cơ hội thích hợp liền có thể đột phá nghĩ đến chính mình l ĩ n h ngộ đến thái cực đường viêm đứng dậy phía sau hit sâu một cái thái cực t ứ c mở đầu chậm rãi nâng lên đi tới trên cái thế giới này đường viêm còn là lần đầu tiên đánh thái cực trong cơ thể vô thượng đan kinh chậm rãi vận chuyển động tác cũng dần dần triển khai tuy rằng hồi lâu không có tập võ nhưng cũng không cảm thấy không lưu loát tất cả động tác đều nối liền tự nhiên mới đầu đường viêm không có ý định nhiều luyện nhưng mỗi khi thái cực đến kết thúc công việc thời điểm lại tự động về tới ban đầu chỗ trong lòng tựa hồ có một loại kêu gọi để cho hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới vậy liền tuân theo bản tâm tiếp tục luyện một chút theo đường viêm không ngừng xâm nhập luyện tập đường viêm tâm cũng dần dần đắm chìm tại môn này võ học bên trong đi một lần một lần lại một lần theo thời gian trôi qua đường viêm bất chi bất giác tiến vào đến huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới bên trong đi một mét bên trong có một cái sâu lông t r á n h phục tại trên lá cây ăn cỏ bên cạnh hai cây lật địa t r ù n g đang tại đảo đất xa hơn chút nữa mấy con kiến đang tại kiếm ăn lấy đường viêm làm trung tâm ba mét bên trong tất cả cảnh tượng từng cọng cây n mặc cỏ gió thổi cỏ lay tựa hồ cũng k h ô n g chế trong lòng hắn thật lâu đường viêm rốt cuộc đình chỉ đánh thái cực động tác đan điển cũng tại thời khắc này đột nhiên phát ra một đạo rất nhỏ âm thanh nguyên bản xoay tròn hư vô đan điển mơ hồ lại có một loại tương sinh tương khắc hàm xúc ở trong đó thợ phao một hơi đường viêm tự n g ễ n hoặc khó hiệu cảnh giới bên trong phục hồi lại tinh thần hồi tường đến vừa rồi một màn đường viêm tâm không khỏi máy động biểu lộ không khỏi có chút cổ quái ở kiếp trước chính mình đau khổ theo đuổi thái cực c h i tâm vậy mà ở cái thế giới này mở ra lúc này đường viêm phong mang nội liễm nguyên bản có thiên địa tạo hóa đỉnh công hiệu đường viêm n g h ĩ tận lực gần nấp thực lực rất khó bị người phát hiện mà bây giờ lĩnh ngộ thái cực c h i tâm không thể nghi ngờ lại là một t ầ n g tuyệt hảo nguy trang kế tiếp mấy ngày đường viêm lại bắt đầu điên cuồng chiến đấu luyện tập v ừ a mới lĩnh ngộ thái cực tri tâm đường viêm bức thiết yêu cầu củng cố kỹ năng này ba ngày điên cuồng luyện tập đường viêm đối với thái cực tri tâm rốt cuộc bắt đầu thuận b u ồ n xuôi gió Coi như đường viêm nghĩ lại tìm kiếm linh thú luyện tập lúc một hồi tiền ổ n ào từ đằng xa chuyển đến đường viêm tốc độ rất nhanh không nhiều lắm sẽ liền đi tới hiện trường khí tức trên thân hoàn toàn ẩn nấp xuyên đấu qua bụi cỏ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy bảy tên hán tử áo đen đang vây công một gã áo xanh nữ hải nữ hải lúc này quần áo r ấ t nát phía trên có không ít vết máu hiển nhiên đã bị thương không nhẹ cô nàng ngoan ngoãn mang thứ đó giao ra đây có lẽ còn có thể thả ngươi đ ư ợ sống ngươi nếu là thề sống chết phản kháng đừng quái dị mấy người chúng ta cho ngươi sang năm phía giới tể không biết hay là tể cha hắn cầm đầu trên trán có đạo v người này lời nói lập tức dẫn tới sáu người khác một hồi cười to không biết xấu hổ linh tâm ngọc thủy đối với ta rất trọng yếu sao có thể để lại cho các ngươi các ngươi lại hướng phía trước một bước có tin ta hay không đem linh tâm ngọc thủy té trên mặt đất nữ tử khẽ k ê u nói tiểu nương bì mấy người chúng ta hơn nửa tháng không có c h ạ m nữ nhân nếu như ngươi có thể chủ động điểm để cho mấy người chúng ta hào hào thoải mái một phen cái này linh tâm ngọc thủy chúng ta có thể không lớn làm sao vết xẹo hán tử dâm cười hỏi không biết xấu hổ các ngươi mơ tưởng ta chết cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được nữ hai biến sắc trừ ầm lên bên cạnh một số xí nam tử hèn m ọ n bị hội cười nói tiểu cô đ ư ơ n g ngươi nếu là thức thời liền ấn đại ca của chúng ta nói đi làm ngươi nếu là không phối hợp dù là ngươi chết mấy người chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đến lúc đó sẽ đem ngươi đưa đến minh thành quần áo lấy hết treo lên để cho tất cả mọi người thưởng thức thưởng thức mọi nhọn nam nhân lời nói chọc cho những người khác lần nữa dỗ dành cười lên nữ hải biến sắc lại biến mấy người các ngươi có biết ta là ai không không sợ có thai họa ngập đầu sao nữ hải có nói ha ha ha trả thù ai biết là chúng ta làm chẳng lẽ muốn tàn sát hết minh thành sao cho dù là hoàn thành cũng không dám làm như thế tiểu cô nương dù là ngươi là thính hương công chúa cũng chỉ có bị chơi phần mặt sẹo hán tử thô mà cười cười nữ hải sắc mặt khó xem tới cực điểm nghiến răng nghiến lợi nói nếu không phải bị trọng thương nghĩ tới ta tử vận cũng sẽ không lân u lạc tới bị một đám bọn đạo trích khi nhục các ngươi hôm nay liền phóng ngựa tới đây coi như là g i ế t không chỉ các ngươi mang đi mấy cái mạng chó vẫn là có thể sau này có thể hay không lọt vào ta tử trúc thành đội g i ế t muốn xem các ngươi vật khí nguyên bản còn vẻ mặt nhẹ nhõm bảy người nghe đến áo xanh nữ hải lời nói liếc mắt nhìn nhau đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt bồi dối thính hương đệ nhất tử thiên gia i tu vi b à ngươi mặt sẹo hán tử nhìn về phía nữ hải ánh mắt có chút chất vấn các ngươi rất có khả năng thử xem thấy uy hiếp của mình có chút hiệu quả trong lòng của cô bé không khỏi g i ấ y lên một đường hy vọng trốn ở bùi c ỏ phía sau đường viêm trong nội tâm tức thì cực độ im lặng thậm chí có người tại hàn m í mắt phía dưới quan minh chính đại giả mạo tử vận lão đại theo ta nói không quan tâm nàng là người nào chỉ cần nàng thân phận cao thả nàng đi ra ngoài sớm m u ộ n là cái t h i họa nơi đây hoang sơn giá lĩnh chúng ta thoải mái xong liền đem cô nàng này cho làm thịt thần không biết quỷ bất giác xong hết mọi chuyện một giọng nói đột nhiên c h u y ề n đến làm cho ở đây mấy người sợ hết hồn ngươi là người phương nào mặt sẹo hán tử cảnh giác nhìn xem bôi phía lớn tiếng hỏi phanh trả lời bọn họ chỉ có một đạo màu đỏ thám kinh khủng đại trận mau tránh ra nên đón địch cầm đầu hán tử hét lớn một tiếng lập tức hướng một bên nhanh chóng tối lui bất quá cái này đại trận sớm đã vụ n r ộ m vô cùng hoàn thành từ ném ra ngoài đến trận pháp khởi động cũng bất q u á chuyện trong n y mắt dù là bảy người phản ứng rất nhanh như trước bị đại trận liên lụy trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều cháy đen một mảnh trận võ sư mấy người kinh nghi bất định nhìn xem b ố t phía nhưng như cũng không tìm được đường viêm vị trí mấy người sắc mặt không ngừng biến nào tuy rằng không biết cái này trận võ đến tột cùng làm mấy giai nhưng vậy mà có thể đối với bọn họ tạo thành quần thể tổn thương phẩm cấp có lẽ tại tam giai trái phải một cái tránh nút trong bóng tối tam giai trận võ sư nghĩ tới đây mấy người không khỏi dùng mình một cái không biết các hạ người phương nào vì sao ngăn trở chúng ta cầm đầu vết sẹo hán tử lần nữa hỏi đường viêm trong lòng tự hỏi chính mình thực sự không phải là người tốt nhưng hắn vẫn có chính mình làm người chuẩn tắc trộm chơi trộm đấy c ư ớ p đoạt chính của người còn có thể xưng là một câu tiêu gian trống nhưng ước hiếp nam bá chủ nữ loại chuyện này hắn là thống hận gần chết hô lại là một cái liệt viêm phần thiên trận gào thét lên hướng mấy người đ á n h tới phanh có một người thực lực y ế u kém lập tức bị trận pháp quét chúng bị thương không nhẹ đều không có gặp đ ị c h nhân trước hết hao tổn một cái sức chiến đấu mấy người lựa dẫn nút g trời đang định chém giết lục y nữ từ chút căm p ẫ n bày ánh mắt của người đột nhiên ngưng tụ chỉ thấy một gã phong thần tuấn lãng thiếu niên lúc này tay cầm q u ạ t xếp tuấn giật tiêu s à i hướng bên này đi tới chương 238. công tử muốn cái gì chương 238. công tử muốn cái gì bảy n g ư ờ i trong lòng đồng thời nhảy dựng tiểu tử này như thế nào như thế cổ quái xuất hiện thời điểm bọn hắn vậy mà không có chút nào phát hiện hơn nữa bọn hắn căn bản nhìn không thấu đường b i ê m sâu cạn nhìn không thấu một cái võ giả tu vi hoặc là đối phương trên người có có thể che giấu khí tức bà bối hoặc là liền là thực lực đối phương cao hơn chính mình rất nhiều mấy người cũng không đốc nơi đây đã là sâu sắc vào núi rừng khu vực không có có vài phần thực lực ai có thể đi đến nơi đây bất quá bởi vì nhìn không thấu tu vi đã bị dọa lùi bọn hắn trong nội tâm làm sao có thể cam tâm không biết vị bằng hữu kia xưng hô i như thế nào cầm đầu hán tử hỏi đường viêm nhìn xem mấy người trong mắt mỉm cười giọng m g h ĩ a m a i hỏi các ngươi nghe nóng g danh hiệu ta là muốn sau này tùy thời trả thù đây vẫn còn là nghĩ nếu như ta không phải khó giải quyết nhân vật liền dứt khoát đem ta g i ế t đây mấy người nghe vậy xứng sở đường viêm theo như lời há lại không phải là bọn hắn suy nghĩ nếu như chúng ta liền như vậy rời đi chuyến đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ sau này còn thế nào tại minh thành đặt chân a đường viêm lông mày n h u lại cười hỏi các ngươi muốn như thế nào muốn cùng công tử lĩnh giáo một chút m ặ t xẻo hán tử trầm giọng nói ha ha ha ha t ố t các ngươi hay tới đường viêm nghe vậy ngửa đầu cười to thế như tơ như tuyến bố thành thiên la địa v o n g hướng bảy người che mà đi cảm nhận được đường viêm trên thân tản mát ra khí thức vậy mà để cho bọn họ có một loại nhất cử nhất động của mình toàn bộ đối phương nắm giữ cảm giác đây là thế trong lúc nhất thời bảy người ánh mắt đều có chút do dự mọi người đều biết chỉ có thiên phú chắc tuyệt người mới có thể chân chính lính ngộ đến thế mà tại thính hương quốc tựa hồ còn không người có thể tại huyền giai phía trước lính ngộ đến thế vì vậy trước mắt tiểu tử này thực lực ít nhất trên địa giai hơn nữa rất có thể trên địa giai ngũ phẩm hướng bên trên mà bọn hắn bảy người thực lực cao nhất cũng bất quá địa giai tứ phẩm thấp nhất chỉ có địa giai nhất phẩm cách giai như anh chị em cùng cha k h á c mẹ nhất phẩm t r ê n lệch đối với địa giai võ giả mà nói đã là khác nhau một trời một vực nếu như công tử nghĩ bảo vệ cái con bé này chúng ta đây mấy người liền cho công tử mặt mũi này dừng một chút vết sẹo hán tử tiếp tục nói ta chỉ cùng công tử qua một chiều mặc kệ thắng thua chúng ta quay đầu rời đi đường viêm trong nội tâm minh bạch hắn tử kia sở dĩ nói chuyện đó hay vẫn là nghĩ thăm dò thực lực của hắn một chiêu thăm dò chính mình sâu cạn nếu như thực lực của mình thật sự so với bọn hắn cao bọn hắn tự nhiên sẽ biết khó mà lui nhưng nếu như bọn hắn nhìn thấu mình tu vi chỉ sợ lời hứa của hắn chính là cái rắm đừng nói quay đầu rời đi không đem hắn ngũ mã phân thây tuyệt sẽ không bỏ qua có thể qua một chiêu cũng không sao như vậy các người rút đi cũng coi như có cái lý do quyền c ư c không có mắt hai ta phổ chiêu điểm đến là dừng làm sao đường viêm không đếm sỉa tới nói ngay sau đó đối với đường viêm chắp tay nói công tử là người sảng khoái lục mỗi liền ưa thích cùng công tử loại người này giao tiếp ngợi chỉ giáo ngay sau đó đan điền nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể mênh mông bành trướng hướng ra ngoài bán ra bao hàm chân khí nằm đấm hướng đường viêm gào thét mà đến cảm thụ được người này thực lực đường viêm tâm hơi rét địa giai tứ phẩm quả nhiên uy lực phi phạm cũng không phải chính mình có khả năng m ạ n k h á n g khí mạch biến tại đây trong nháy mắt đột nhiên bán ra trong đ a n đ i ề n một mảnh sôi trào q u á t lên một tiếng lớn nên đón cảm nhận được đường viêm khí tức trên thân tất cả mọi người đồng thời xưng sờ địa giai nhị phẩm một đạo hung ác thần sắc tại vết sẹo hán tử trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất tâm tế như phát đường viêm trong nháy mắt bị bắt được trên người hắn sắc cơ tâm cũng hơi hơi phát lạnh quả nhiên, đám người kia hứa hẹn chính là cái rắm khá tốt lao tử cũng không là đồ tốt không có ý định thả ngươi đi mắt thấy hai người công kích muốn đụng vào nhau vết sẹo hán tử ánh mắt đột nhiên co r ụ t lại cảm nhận được một cỗ đậm đặc nguy cơ ánh mặt đ ả o qua quét qua liền thấy đường viêm n ắ m đấm vậy mà chuyển đổi quỹ tích đánh hướng về phía chính mình ngực cái này điều này sao có thể tất cả mọi người chừng to mắt nhìn xem đường viêm g i a hỏa này đến tột cùng là như thế nào biến hóa ra quyền quỹ tích một đạo màu lam hỏa diễm đột nhiên tại đường viêm nằm đấm xuất hiện mà một đạo cường đại tinh thần công kích cũng hướng vết sẹo hán tử cái chán phóng đi khí mạch biến chiến đấu chi tâm thần nhĩ thuật thiên địa tạo hóa hỏa trong nháy mắt đường viêm át chủ bài không có chút nào giữ lại r ố c hết ra dù là vết sẹo hán tử đã kịp phản ứng đi t r á n h né nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo tinh thần công kích để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới trong nháy mắt chúng chiêu trong đầu t r ố n g giống đường viêm nằm đấm thật nện tại h ã n ngực tại thiên địa tạo hóa hỏa thôn vệ phía dưới vết sẹo hán tử ngực lập tức buộc cháy lên đường viêm động tác liên tục đệ nhị chiêu trôi chạy tự nhiên đón bàn tay hóa đao trực tiếp bổ về phía vết sẹo hán đao trực tiếp bổ về phía vết sẹo hóa đ trong lúc nhất thời tình cảnh yên tĩnh không phải nói tốt điểm đến là dừng sao người choáng nha như thế nào đem lão đại của chúng ta làm thịt mà bọn hắn cũng tận mắt thấy đường viêm chỉ dùng một chiêu thì đem bọn hắn lao đại đánh bại đệ nhị chiêu liền kết thúc bọn hắn lao đại sinh mệnh như vậy sức chiến đấu đủ để cho bọn hắn sợ hãi dù là đường viêm thực lực chỉ có địa gia nhị phẩm lão đại đều bị giết chết rồi không đi bề ngoài giống như đánh không lại tiểu tử này nhưng m u ố n đi chẳng phải là quá không nặng tình nghĩa là đi hay ở để cho bọn họ thập phần xoắn suýt cùng tiến lên giết hắn đi cho lão đại báo thủ một cường tráng hán tử ồ m ồm nói ai dám động đến giết không tha đường viêm thanh em như là tới từ địa ngục lạnh lùng thẳng vào nhân tâm thực lực của hắn chỉ có địa giai nhị phẩm không phải sợ cùng một chỗ cái tia cường tráng hán tử tại đây sóng nhân trung thực lực không tệ đã địa giai tam phẩm gầm nhẹ một tiếng liền hướng đường viêm phóng đi thấy có người dẫn đầu những người khác cũng không hề băn k h n cùng nhau đi theo nhìn xem khí thế hung sáu người đường viêm cũng không hoảng loạn thời gian dài chiến đấu kiếp sống quần đầu đối với đường viêm mà nói thật không như một cao thủ uy hiếp lớn m ị ảnh bộ nhanh chóng triển khai tránh đi tên kia cường tráng hán tử đường viêm nắm đấm hướng một địa gia nhị phẩm người vung đi người nọ thấy đường viêm chiêu thức quỹ tích đột nhiên biến đổi đành phải bị ép đi theo cải biến gia quyền quỹ tích Frank. triển khai địa giai xa phía biến, đường viêm lực lượng hoàn toàn có thể cùng địa dai tam phẩm chống lại. Lực lượng cùng khí Đã thể tàm viêm lại. dưới mạch phẩm cách lực có Lực xảo kỹ tại đây trong đám người đường viêm như cá gặp nước tự do xuyên thẳng qua suất quỷ nhập thần ra chiêu quỹ tích đã để cho mấy người vô cùng đau đầu còn có đường viêm cái kia tá lực đả lực kỹ xảo càng lạ như hổ thiêm rực không nhiều lắm sẽ trên mặt đất liền nằm bảy cỗ thi thể giải quyết hết bảy người đường viêm nhanh chóng tại trên người mấy người lục lọi đem trên người bọn họ tất cả thứ đáng giá tìm ra đến về sau đường viêm không khỏi có chút sầu mượn xem mấy người kia phong cách hành sự hẳn là tùng lâm sát thủ nhớ rõ thanh long v i ệ n bên trên nhiệm vụ liền có này đầu chém giết tùng lâm sát thủ có thể đạt được nhất định ban t h ư ở n g tuy rằng đường viêm không thiếu tiền nhưng người nào lại ngại nhiều tiền đây đa t ạ công tử ân cứu mạng một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm từ đường viêm phía sau chuyển đến đi đi đi không thấy vội vàng đấy sao đường viêm ghét bỏ phất tay một cái đánh giá nằm trên mặt đất bảy người trong lòng có chút phiền muộn mấy người kia đều là cái gì thân phận sẽ không cần đem thi thể mang về đi tùng lâm sát thủ có lẽ tính cái đại ban phái đi như thế nào liền cái lệnh bài đều không có không có nghiên cứu ra đến đường viêm chỉ có thể rút ra vô tạc kiếm đem bảy đầu người chém xuống đã thu vào chữ vật không gian áo xanh nữ h à i nhìn xem đường viêm đơn giản thô bạo thủ pháp không khỏi có chút im lặng sau nửa ngày mới yêu ớt nhắc nhở cái này chút tùng lâm sát thủ cũng không phải một tổ chức mà là một quần thể chuyên môn tại vô chủ c h i thành cùng thanh long viện ở giữa khu vực hoạt động tiến hành hạ lưu hoạt động làm người khinh thường nghe đến nữ h à i lời nói đường viêm giờ mới hiểu được tới đây cảm xúc tùng lâm sát thủ là một cái gọi chung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn kỹ mắt cô bé này đường viêm tâm hơi động một chút dù là lúc này nữ hải quần áo không trình tề Chật vật k ô nữ g hải tựa hồ đối với nơi đây vô cùng dài kiên nhẫn vì đường viêm giảng giải đường viêm nghe vậy tại hắn trên người chúng lại lật qua lật lại kiểm tra một lần thật đúng là bị hắn tìm đến rồi kéo xuống cái này chút phân bố cục cùng một chỗ thu vào chữ vật không gian đường viêm lúc này mới đem l ự c chú ý đặt ở bên cạnh nữ hải bên trên ta cứu được ngươi đường viêm nhìn xem nữ hải đa t ạ công tử ân cứu mạng ngắn ngủi kinh ngạc về sau nữ hải lập tức đối với đường viêm đạo tạng chỉ là cặp mắt kia lại không ngừng vụn trộm dò xét đường viêm trong mắt có vài phần kiên c kỵ cùng cảnh giác như thế nào tạ ta đường viêm cười hỏi công tử nghĩ muốn cái gì nữ hải k h ẽ cắn n ô i nhẹ giọng hỏi chương hai trăm ba mươi chín cựu truyền tái tạo đan chương hai trăm ba mươi chín cựu truyền tái tạo đan thiên a dược liệu a thú hỏi a tài liệu a cũng có thể ta vừa mới nghe nói có cái gì linh tâm ngọc tủy h không biết đây là vật gì đường viêm ánh mắt như có như không rơi vào tay của cô bé trên cổ tay đã nhận ra đường viêm ánh mắt nữ h à i theo bản năng đem ống tay áo hướng xuống lôi kéo cảnh g i á c nhìn xem đường viêm thanh âm lạnh dần nói không có linh tâm ngọc tủy h nhìn xem nữ h à i giấu đầu lòi đuôi diện mạo đường viêm suýt nữa cười ra tiếng bất quá mặt ngoài nhưng giả vờ hung ngắt nói h ừ tiểu cô nương ngươi tốt nhất ngoan ngoan lấy ra lại để cho ca hảo hảo sung sướng không muốn nghĩ đến tự sát ngươi nếu là không phối hợp đêm nay ta liền đem ngươi lột sạch treo ở minh thành tường bên trên đường viêm đem cái kêu bậy tên tùng lâm sát thủ uy hiếp nguyên si thuật lại một lần người vô sỉ nữ hải đôi mắt đẹp trật lên nhìn về phía đường viêm ánh mắt đã tràn ngập lý thôi đi liền ngươi cái này q u á t ngực bình b ằ n g ông ta cũng không có hứng thú đưa tay ngươi trên cổ tay vòng tay cho ta nếu không ta liền không k h á c h khí đường viêm đứng lên không có hảo ý nhìn xem nữ hải cũng không cho thử nữ hải bỏ xuống một câu quay người liền hướng một cái phương hướng đi đến đường viêm lúc này có chút trận tròn mắt ni mã cuối cùng là như thế nào cái tình huống lao tử còn muốn giả vờ một lần cường đạo đây ngươi như thế nào như vậy không phối hợp hơn nữa lao tử cứu được ngươi ngươi cứ như vậy rời đi một điểm tỏ vẻ cũng không có ngươi xinh đẹp liền rất giỏi bất quá đường đại thiếu không có chủ động ăn cướp nữ nhân thói quen đã gặp nàng rời đi cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cũng không thể thực đi đem nàng đợt đi cái kia mình và tùng lâm sát thủ có gì khác biệt đến coi như là chính mình tìm bảy cái bồi lợi đi mở ra chính mình cướp được một chiếc n h ậ n chữ vật nơi đây có lẽ bao gồm bảy cái sát thủ cùng chung tài sản có không ít linh dược thu h ạ c h hôm nay coi như là đáng giá áo xanh nữ hải vô cùng tâm thần bất định hướng phía trước đi đi vài bước về sau cũng không có phát giác được có người cùng tới đây trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc lặng lẽ quay đầu lại nữ hài sắc mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chỉ thấy nguyên bản còn đe dọa chính mình thiếu niên vậy mà thay đổi cái phương hướng cùng mình đi ngược lại hắn cứ như vậy rời đi không phải nói muốn chỗ tốt sao không là phải đem chính mình cho ừ cái này cái hôn đản còn nói mình quát chính mình chỗ nào quát nhanh bắt kịp đầu ngươi lớn được không nhìn xem đường viêm rời khỏi bóng lưng trong lòng cô bé có chút phức tạp tuy rằng đường viêm lúc trước cái loại này lưu manh biểu lộ rất đến nơi nhưng suy cho cùng cứu được nàng một mạng nàng đối với đường viêm ngược lại không có bao nhiều sợ hãi tâm lý chỉ là cái này linh tâm ngọc thủy quá mức trọng yếu thậm chí có thể cho nàng dùng tính mạng đi thủ hộ vì đ ạ t được băng tâm ngọc thủy đi theo hộ vệ của nàng đã bị chết nàng một người một chỗ trâu nguy hiểm như vậy không nhất định có thể còn sống đi ra ngoài do dự phía dưới thân thể gặp lại liền hướng đường viêm đổi theo đối với sau lưng nữ hải đường viêm cũng ở đây trước tiên phát hiện hồng nhan họa thủy đường viêm am hiểu sâu sắc đạo lý này lập tức bước chân tăng nhanh muốn thoát khỏi cái này còn ghẻ ký sinh nữ hải ánh mắt trong nháy mắt c h ừ lớn lao nương dù là hiện tại tương đối chật vật nhưng là có thể nhìn ra là một cái mỹ nhân đi ngươi chạy nhanh như vậy làm gì trong lúc nhất thời trong lòng cô bé vậy mà sinh ra một vòng ngọn lửa vô danh ăn vào một mai đan dược cũng không kịp thúc hóa nhấc chân hướng đường viêm đuổi theo tuy rằng đường viêm chưa xong toàn bộ thi t r i ể n m ị ảnh bộ nhưng tốc độ cũng không chậm cô bé này cũng không biết cuối cùng cái gì xuất thân bộ pháp cũng là thần kỳ một đường không nhanh không chậm đi theo đường viêm thời khắc bảo chỉ chừng năm mươi mét khoảng cách ai được rồi đi theo liền theo đi đi trong chốc lát đường viêm đã cực kỳ bất đắc dĩ cũng không hề nhiều chạy từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả linh dược ăn vào liền ngồi xếp bằng súng tu luyện thấy đường viêm dừng lại nữ hải trên mặt lộ ra một đạo nụ cười chiến thắng g i ó n ra g i ó n rén đưa tới ngồi bên cạnh cũng bắt đầu tu luyện kế tiếp mấy ngày nữ hải đối với đường viêm cảnh giác giống như hồ đã hoàn toàn bông ngay hôm đó đang lúc đường viêm chạm sát nhất đầu tứ giai linh thú về sau nữ hải mới lớn mặt hỏi này ngươi tên gì vậy đường viêm ngươi biết ta tên gì sao nữ hải lại hỏi ngươi không phải là bị vinh dự thính hương đệ nhất tử tử v ậ n sao đường viêm ngược lại hỏi một câu nữ hải nghe vậy mặt đ ỏ lên nhưng cũng không có phản bác ngược lại giả vờ khiêm tốn nói có tiếng không có miếng mà thôi ngươi đừng để ý trong lòng đường viêm cơ thầm không có đâm phá hỏi ngược lại ngươi đi theo ta làm cái gì nữ hải chịu ngẩn ngơ chi chi n g ô n g nô nói xem một mình ngươi rất cô đơn bồi bồi ngươi đúng rồi ngươi muốn băng tâm ngọc t ù y làm cái gì dù sao cũng không có việc gì đường viêm liền cùng nữ hải hàn n g u y ê n một cái đối với ta người rất trọng yếu yêu cầu băng tâm ngọc t ù y đến kéo dài tính mạng nữ hải nghe vậy có chút tạm đạm đường viêm trong lòng k h ẽ động băng tâm ngọc t ù y vốn là thượng đẳng linh dược đường viêm tự nhiên có nghe thấy có thể tầm bù đan điển mạch lạc rèn luyện thân thể kéo dài tuổi thọ càng trọng yếu hơn một cái tác dụng chính là băng tâm ngọc t h y đại biểu một loại bừng bừng sinh cơ tin đồn chỉ cần còn có một khẩu khí đạt được băng tâm ngọc t ù y đều có thể khởi t ự hồi sinh băng tâm ngọc t ù y đúng là nhân gian kỳ dược nếu như có thể luyện chế ra cựu chuyển trọng tố đan dù là bản thân bị trọng thương người cũng có thể khiến cho một đường sinh cơ vốn chỉ là tùy ý cùng đường viêm nói chuyện t h i ế m nghe đến đường viêm lời nói bên cạnh nữ hải thân thể kịch trấn giật mình nhìn xem đường viêm không thể tưởng tượng nổi nói ngươi vậy mà biết rõ cựu chuyển trọng tố đan đường viêm có chút im lặng chính là ngũ giai đan dược lao tử làm sao lại chưa nghe nói qua bất quá cái này đan dược xác thực tương đối chính l ệ biết rõ đan p ư ơ n g cũng không có nhiều người đường viêm vừa đúng là một cái trong đó. nghe nói qua làm sao vậy ngươi cũng đã biết ai có thể luyện chế sao nữ hải dắt lấy đường viêm quần áo dùng sức lắc lư trước người cái kia hai luồng cầu ngọc để cho đường viêm xem tim đập không thôi thu hồi chính mình ánh mắt đường viêm mới nói ngũ giai luyện đan sư mới có thể luyện chế toàn bộ thính hương q u ố c lại có mấy cái ngũ giai đan sư ta nào biết được ai có thể luyện chế cái kia cái này đ a n dược ngươi lại nghe người nào theo như lời nữ hải nháy đen nhánh ánh mắt hỏi một quyển sách cổ bên trên ghi chép đường viêm làm bậy đủ n ữ qua nghe vậy nữ hải nhẹ a một tiếng thân tình có chút để p h i nhìn xem nữ hải cô đơn bộ dạng đường viêm tâm hơi hơi tê dần thân nhân ngươi ngã bệnh cha ta chúng độc làm sao n g ư ơ i biết nữ hải kinh ngạc nhìn đường viêm chỉ là trong ánh mắt nhiều thêm vài phần lý ta đoán nhìn ngươi khí chất bất p h ả m có lẽ có một thật tốt bối cảnh một cái thực lực cường đại gia tộc người k h á c nghị tại võ lực bên trên làm bị thương hắn khẳng định rất khó cái kia đại khái chỉ có hai loại tình huống loại thứ nhất chính là chúng độc loại thứ hai thì là đặc thù thể chất loại tình huống thứ hai rất ít gặp phải cái kia rất có thể chính là loại thứ nhất ngay đến đường viêm suy đoán nữ hải trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc ngay sau đó thở dài nói đúng vậy a nghĩ tới ta tử trúc thành danh y rất nhiều bình thường thường thế làm sao có thể không có phương pháp trị liệu bất quá cái k i a độc phát tác rất chậm tại cha ta trong cơ thể ẩn nút hơn m ộ ư ơ i năm mới chính thức hiện ra phát hiện lúc đã bệnh hết phương cứu chữa、Này. nói n còn chưa dứt lời nữ h à i ánh mắt trong nháy mắt t r ở to gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường viêm trong tay một khối ngọc bài chương hai trăm bốn mươi ác long gào thét chương hai trăm bốn mươi ác long gào thét t ử trúc nữ h à i nhẹ nhàng đọc lên phía trên chữ sau đó ánh mắt lại đã rơi vào phải góc dưới một cái vận chữ bên trên chỉ là làm sơ suy nghĩ nữ hài mặt liền soát một cái màu đỏ cái thông thấu ngượng ngùng quét mắt đường viêm phát hiện tên tiểu tử hư hỏng này đang vẽ mặt t r e o tức nhìn mình nữ hài hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào không ngờ như thế chính mình cho rằng dùng từ vận thân phận lừa gạt ở tất cả mọi người không nghĩ tới nhân ra đã sớm biết chỉ là một mực không có vạch trần thôi ngươi ngươi là t ử t r ú c thành người nữ hài lung túng hỏi không phải vô tình thấy qua t ử cô đ ư ơ n g đưa ta đây cái ngọc bài đường viêm nhẹ giọng giải thích vậy sao ngươi không sớm một chút vạch trần ta ta đối với ngươi thân phận lại không tốt kỷ biết được thì phải làm thế nào đây đường viêm bình tĩnh hỏi、lại. ta là thanh tuyển nữ hài nhìn xem đường viêm chân thành nói ta không có lừa ngươi đường viêm g ậ t gật đầu hỏi ngươi đã nhận được cái này băng tâm ngọc thủy định xử lý như thế nào ngoại trừ luyện chế cựu truyện trọng tố đan băng tâm ngọc thủy cũng không có cái khác có thể luyện chế đan dược chỉ có thể trực tiếp ăn vào sau đó lại tìm phương pháp không biết ngươi đã lấy được bao nhiêu băng tâm ngọc thủy đường viêm đổi theo hỏi một câu c h â n chư một chút thanh tuyển từ chính mình chữ a vật trong không gian lấy ra một cái bình xứ nói lớn như vậy bình xứ có ba bình nhìn xem lớn chừng quả đấm cái chai đường viêm không khỏi cảm thán cô bé này vận khí thật là tốt vậy mà có thể tìm tới nhiều như vậy khi sâu một cái đường viêm mới nói cái này một lọ có lẽ đủ kéo dài t á n h mạng nửa năm nếu như cô nương tin tưởng ta ngươi mình có thể lưu lại hai bình thừa một lọ cho ta trong một năm ta có lẽ có thể đưa lên một quả cựu truyền trọng tố đan v a n h nghe đến đường viêm lời nói thanh tuyền chỉ cảm thấy đầu trống r i ố n g giá hỏa này nói cái gì hắn có lẽ có thể đưa lên một quả cựu truyền trọng tố đan thật sự thanh tuyền không xác định đuổi theo hỏi một câu thật sự nếu như trong một năm ta không có đi tìm n g ư ơ i ngươi có thể tới thanh long viện tìm ta đường viêm cũng không phải là người tốt chỉ là thấy nữ hải vì phụ thân bệnh có thể lẹ loi một mình đến tìm kiếm băng tâm ngọc thủy có thể dùng sinh mệnh đến thủ hộ băng tâm ngọc thủy cái này cùng mình tìm kiếm cha mẹ tung tích có cùng là thiên ngai lưu lạc người cộng minh nhìn chăm chú lên đường viêm vài giây nữ hải khẽ cắn môi liền đem trai này băng tâm ngọc thủy thả trong tay đường viêm nếu như thật sự có cựu truyền trọng tố đan ta nhất định giúp cho thấm tạng ân phụ thân bệnh cấp bách ta cũng cần trở về thanh tuyển kiên định nói ta đây đi đâu tìm ngươi đường viêm vội vàng truy vấn nếu như đi hoàn thành có thể cầm cái này tấm lệnh bài giao cho cửa thành thủ vệ sẽ có người dẫn ngươi đi tìm ta nữ hải lấy ra một quả ngọc bài trịnh trọng giao cho đường viêm ngọc bài bắt đầu liền có một c ô ấm áp chi ý hiển nhiên tính chất không tầm thường ngọc bài ở giữa khắc có tên của nàng tuy rằng không có cụ thể viết rõ địa chỉ của nàng nhưng nếu như nữ hải nói có thể tìm đến nàng cái t i ế chắc chắn sẽ không sai rồi cái kia ta đi trước nữ hải nhìn xem đường viêm đạo bảo trọng đường viêm không có nhi nữ tình trường nữ hải lấy ra một cái đặc chế cái còi ngậm lấy một cái chân khí thổi cũng phát ra tương tự thanh âm nghe đến bên này thanh tuyền đáp lại bên kia lần nữa phát ra đồng dạng thanh âm đ p cùng tốt rồi cáo tử ta tại hoàng thành chờ ngươi thanh tuyền hướng đường viêm phất phất tay quay đầu nhìn về tùng lâm chỗ sâu lao đi liếc mắt bình xứ trong tay đường viêm không khỏi lắc đầu như thế nào sạch làm thâm hụt tiền sinh ý lần trước cứu được nàng chó má không có màu được hiện tại lại không có thường cho nàng luyện đan bất quá luyện chế cựu truyện trọng tố đan nếu như không có ngoài ý、mướn. đoán chừng dùng một nửa có thể luyện chế thành công đến lúc đó kiếm cái nửa bình ư ớ t cũng có thể cải thiện hạ thể cầm cố tính toán thời gian chính mình đi ra đã tiếp cận hai mươi ngày cùng hàn công ở giữa quyết đấu thời gian cũng tới gần tu luyện n ữ a năm ngày trở về thanh long viện có lẽ có thể tiến vào địa giai tam phẩm đi à nha cảm thụ được trong cơ thể đầy đủ chân khí đường viêm tuấn giật trên mặt lộ ra mỉm cười giống hướng phía trước rời đi hơn mười dặm đường một đạo linh thú gào rú thanh âm chuyển đến đường viêm trong lòng khé động thanh âm này vô cùng vận rội chắc là cái thật tốt bồi luyện đối thủ n a ô -oh、ho -oh -oh、ho -oh. một đạo thanh t h ú không đúng một đạo vô cùng thanh âm non nớt rõ ràng rơi vào đường viêm trong thai đường viêm trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái chẳng lẽ có hai đầu linh thú đợi đến lúc đường viêm đến gần nhìn qua không khỏi bị trước mắt h í kịch tính chất một màn c h ấ n kinh rồi chỉ thấy một đầu thân dài ba thước linh thú uy phong lấm lấm đứng thẳng một thân lông màu đen bóng loáng sáng loáng sáng ngoại hình có chút giống c o n báo lại có chút giống hủng hẳn là tứ giai cao phẩm linh thú lôi báo khiến đường viêm rất ngạc nhiên cũng không phải lôi báo mà là lôi báo đối diện đồng dạng dương nhanh múa vớt linh thú chỉ là cùng lôi báo rằng có đầu này linh thú cũng không tránh khỏi quá các loại chút ánh mắt đen nhánh tròn vo, như là tinh không toàn thân trắng như tuyết không có chút nào hôn t ạ p sắc lông sủ nhìn xem cùng cầu đồng dạng hình thể nếu so với c h ậ u rửa mặt còn muốn nhỏ số một ẻ m sống sờ sờ một cái bánh bao chay lúc này tiểu ra hòa này cái miệng nhỏ nhắn mở lớn lộ ra bốn miếng tiểu hồ răng hai cái chân trước cao cao nâng lên vậy mà tại hung lôi báo đường viêm có chút im lặng nhìn xem cái vật nhỏ này thấy thế nào tên tiểu t ử này đều giống như đang bán nảy sinh rất nhanh đường viêm liền phát hiện không đúng từ lôi báo cẩn thận trong ánh mắt đường viêm rõ ràng phát hiện nó thật sâu kiên kỵ cùng trong n h y mắt đường viêm trong cơ thể thiên địa t ạ hóa đỉnh đột nhiên run dày lên cảm nhận được thiên địa tạo hóa đỉnh sao động trong lòng đường viêm máy động nếu như không phải có bảo bối xuất hiện cái này phá đỉnh cũng không biết chủ động xuất hiện lúc này đan đỉnh dị động chẳng lẽ đường viêm ánh mắt như điện nhanh chóng ở chỗ này quét một vòng ánh mắt rốt cuộc đã rơi vào cách đó không xa một chỗ thực vật bên trên cái này cây cao chừng nửa mét cành xanh biết sáng long lanh phía trên kết có ba hạt màu đỏ thám trái cây long xả quả nhìn kỹ rõ ràng cái này cây diện b ạ o đường viêm tâm suýt nữay nảy ra lồng ngực cái này long xả quả cực kỳ hiếm thấy có một cái rất nhiều chỗ tốt phục dụng về sau tại kế tiếp rất dài một đoạn thời gian c ũ nga c ố ho ho ho thanh âm non nớt lần nữa từ tiểu bất điểm trong miệng chuyển ra giống lôi báo tựa hồ nhận lấy cực lớn uy hiếp giống như không cam tâm giống lên một tiếng liền quay đầu nhìn về tùng lầm chỗ sâu chạy tới nga ố ho ho ho nga ố ho ho ho thấy đối thủ chạy tiểu bất điểm phát ra một đạo hoan hô vui vẻ liền hướng long xà quả thụ phương hướng ngăn đi nga ố ho ho ho ho tiểu bất điểm to mò vây quanh tại chỗ lạc quanh vừa mới còn có ba cái trái cây hiện tại như thế nào liền cây ăn quả tất cả đều không còn rồi lúc này nó mới chú ý tới chính mình trước người nhiều hơn một người nga ấu ho ho、oh, oh, ho、oh. tiểu bất điểm tuy rằng vóc dáng không lớn nhưng cũng không có nghĩa là nóng ố c chỉ là nghĩ một lát mà liền biết mình trông mà thèm trái cây bị trước mắt ra hỏa này cho cướp đi lúc này đối với đường viêm ác long gà o thét chương hai trăm bốn mươi mốt thuận tay chuyện chương hai trăm bốn mươi mốt thuận tay chuyện nghe đến tiểu bất điểm tràn ngập uy hiếp gà o thét đường viêm không khỏi im lặng vươn tay tại tiểu bất điểm trên đầu xoa nhẹ cười nói cái quả này với ta mà nói rất trọng yếu ngươi ăn có cái gì hữu dụng nga ô ho ho、oh, oh, ho、oh. tựa hồ đối với đường viêm tìm t ỏ i đầu mình cực kỳ bất mãn tiểu bất điểm h é t lớn một tiếng chân trước lần nữa nâng lên cái miệng nhỏ nhắn mở ra tựa hồ đang cảnh cáo đường viêm lại không giao ra bản mặt trắng bánh màn thầu muốn không k h á c h khí liếc mắt vật nhỏ này đường viêm nhịn không được cười lên thật không biết cái kia lôi báo tại sao phải rút đi đến ăn mai cái này đi dứt lời đường viêm tay vừa lộn trong tay nhiều ra một quả sơ linh đan sau đó hướng tiểu bất điểm trong miệng cho h n đi nguyên bản còn chờ tránh né tiểu bất điểm Đột như thế liên tục cho ăn bảy miếng tiểu bất điểm mới sờ lên chính mình tròn vo cái bụng sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào trên người đường viêm gia hỏa này tuy rằng diện mạo lớn lên kỳ quá i chút bất quá nhất định là tốt thú con bằng không thì làm sao sẽ cho ta ăn ngon như vậy đồ vật nếu không liền theo hắn đi đường viêm không biết tiểu bất điểm trong lòng suy nghĩ thấy tiểu bất điểm tiêu tan dừng lại lần nữa sờ lên tiểu bất điểm đầu quay người liền muốn rời khỏi long xà đan công hiệu chính là tại thời gian nhất định bên trong can đoan trong đan điền chân khí đầy đủ lương thực chỉ là cái này long xà đan là thứ dai đan dược chính mình nhanh hơn điểm tăng thực lực lên khả năng bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế tăng thực lực lên đường viêm hít sâu một cái liền chờ rời khỏi đ n g nhiên dưới chân c h ầ m xuống túi đầu nhìn qua đường viêm nhịn không được cười lên chỉ thấy cái kia tiểu bất điểm như là cô á la giống như ôm chặt lấy chính mình bắt chân v ậ t nhỏ n g ư ơ i ngay ở chỗ này sinh hoạt đi đi theo ta quá nguy hiểm đường viêm ôm tiểu bất điểm muốn đem nó bông đ n g nhiên đường viêm ánh mắt liền đã rơi vào cách đó không xa trong bụi cây một đoàn người đẩy ra rừng cây đột nhiên thấy tùng lầm phía sau thậm chí có người lập tức xứng sờ đường viêm liếc mắt đám người kia cầm đầu chính là tên thanh niên thực lực đại khái địa giai tam phẩm tuy rằng thực lực không tệ nhưng đường viêm kiến kỵ thì là thanh niên này đứng phía sau một gã hôi bảo láo gi vậy mà thấy không rõ lắm đối phương sâu cạn đường viêm tâm lập tức cảnh dắt lên hoa cái k i a tiểu linh t h u thật đáng yêu đứng ở thanh niên bên cạnh người hồng ý thiếu nữ trong mắt nổi lên ánh sáng ánh mắt của mọi người cũng đều đã rơi vào tiểu bất điểm trên thân toàn thân trắng như tuyết không có nửa phần hôn t ạ p sắc một đôi đen xỉ như mực bảo thạch ánh mắt thoạt nhìn thanh tịnh đơn thuần làm cho người ta thương yêu lông xù trên đầu một đôi lỗ thai nhỏ càng lộ ra nảy sinh rán g vẻ đối với nữ hải mà nói tuyệt đối là trí mạng dục h o ặ khâu cô lương muốn sao thanh niên nhìn xem thiếu nữ nhẹ dọc hỏi ân làm phiền sợ công tử rồi áo đỏ nữ hài nhẹ nhàng gật đầu trong mắt tràn đầy nhất định phải có thân sắc vị công tử này tại hạ minh thành sở ra rõ ràng hỏi không biết đầu này linh thú có thể chuyển nhượng cho sở m ẫ cầm đầu áo bảo xanh thanh niên hỏi đường viêm khẽ to mày thanh niên này lời tuy nhưng k h á c h khí nhưng ngữ khí lại mang có giọng ra lệnh để cho trong lòng của hắn vô cùng khó chịu thật có l ỗ i không bán đường viêm gọn gàng dứt khoát tự tuyệt năm triệu l ư ợ n g bạc thanh niên cũng không sinh khí mà là báo ra một cái tự nhận là, là giá trên trời giá cả năm triệu lượng đường viêm nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi không sai áo bảo xanh thanh niên ngữ khí kêu căng bình tĩnh ánh mắt hiện lên không dễ dàng phát giác khinh thường chút tiền ấy đ ổ i này ăn mày đây đường viêm đ i ể u môi khinh thường ô m lấy tiểu bất điểm liền hướng xa xa đi đến đứng lại áo bảo xanh thanh niên la lớn bất quá đường viêm tựa hồ không nghe thấy giống như tiếp tục hướng phía trước đi đến ngăn lại hắn áo bảo xanh thanh niên vung tay lên sau lưng hơn m ộ ư ơ i người lập tức đem đường viêm ngăn lại thiếu ra chúng ta lần này có chuyện quan trọng muốn làm không cần thiết cùng tiểu tử này lãng phí thời gian chờ chúng ta được chuyện về sau tìm thêm tiểu tử này tính sổ không mượn áo bảo xanh thanh niên bên người láo giả bám vào thanh niên bên thai nhẹ dọn khuyên đủ họ sở thanh niên nghe vậy khoe miệng lộ ra một vòng giọng niệm a i q u ả n bá tiểu tử này thoạt nhìn tuổi tác không lớn mặc hắn thiên tư cao ngất có thể tại trên tay n g ư ờ i đi ba chiêu q u ả n bá do dự phía dưới cũng yên lòng s ắ c thực như là sở thiếu ra theo như lời chính mình một thân tu vi cũng đã địa giai b á t phẩm thu thập một tên m a o đầu tiểu tử còn không nói chơi chỉ là trước mắt tiểu tử này s ắ c thực quá mức cổ quái đầu tiên tiểu tử này biểu lộ quá bình tĩnh nếu như không có tuyệt đối dựa vào không có khả năng tại bọn hắn đội hình như vậy phía dưới còn có thể như thế thông don bình tĩnh thứ hai chính mình vậy mà nhìn không thấu tiểu tử này thực lực đối với đường viêm thực lực cao hơn chính mình rất nhiều khả năng trực tiếp bị l a o g i ả bắt bỏ vậy cũng chỉ có một nguyên nhân tiểu tử này trên người có bảo vật c h e ở khí t ứ c có thể có c h e lấp khí tức bảo vật người chỉ sợ thiếu niên này xuất thân cũng rất bất phàm nếu như bởi vậy t r e o chọc tới một cái đối đầu đối với sở r a mà nói cũng không phải là cái lựa chọn sáng suốt tiểu hữu năm triệu lượng bạc đã không ít người ô m linh thú chỉ là xem tính chất linh thú phẩm giai có lẽ không đến tam giai linh thú thu con giá cả cũng liền năm triệu lượng trên t h ớ i không bằng tiểu hữu bỏ những thư yêu thích một cái giá cả chúng ta có thể ra đến mười triệu lượng q u ả n ba tiến lên một bức khách khí nói qua trên thân cũng tản mát ra một đạo khí cơ hướng phía đường viêm bay tới địa giai bát phẩm đường viêm một hồi kinh hãi không nghĩ tới dừng lại ở thanh niên này bên cạnh lao đầu dĩ nhiên là như thế một c a o thủ nếu như ta không bán đây vậy đừng trách lao phụ không khách khí lao giả uy hiếp vị mười phần vậy ngươi tiếp đường viêm vung tay lên tám cái trận điểm lập tức xuất hiện vũ phong k h ẽ quát một tiếng một cái trận pháp liền hướng lao giả đ á n h tới thấy đường viêm vậy mà không biết tự lượng sức mình tiến công lao giả không khỏi giận dữ chân khí trong cơ thể mãnh liệt p h ư n ra một trưởng hướng trận pháp đập đi、Flank. không đợi trận pháp phát lực đã bị lao giả đập tản ra đường viêm tuy rằng t i ê u ngạo tuy rằng điên cuồng nhưng cũng không có nghĩa là đường viêm n ố c song phương thực lực cách xa quá lớn chính diện giao phong chỉ còn đ ư n g chết trận pháp này chẳng qua là cái nguy trang một kích về sau liền không để ý tới lao giả bị ảnh bộ nhanh chóng triển khai hướng phía tên nữ hải k i ệ phóng đi hồng y nữ tử thực lực khá thấp chỉ bất q u á huyền giai cựu phẩm đường viêm trong chớp mắt đã đến bên cạnh nàng cười tủng tìm hướng bên cạnh nữ hải trước trống cao chỗ một chảo méo một cái sau đó cười lớn một tiếng hướng xa xa bỏ chạy hết t h ầ đều phát sinh ở cực nhanh mọi người căn bản không có kịu phản ứng, đường viêm liền vội vàng trốn khỏi. a chờ nữ hải k i ị m phản ứng mới phát ra một tiếng thét lên hôn đản g để cho ta bắt đến n g ư ơ i nhất định đem ngươi tay chó con băm vằm s ở công tử trên mặt càng là vô cùng khó coi trong mắt như muốn p h ó n g hỏa khâu t h i ể u là hắn chọn chúng nữ tử sớm đã coi là chiếm không nghĩ tới thậm chí có người dám ngay trước mặt chính mình chiếm hắn nữ nhân tiện nghi chương hai trăm bốn mươi hai vậy đ ã bảo vật chương hai trăm bốn mươi hai vậy đ ã bảo vật q u ả n bá giết hắn đi áo bảo xanh thanh niên cắn răng nói s ở công tử vừa dứt lời một bên hôi y ỉa lao giả thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang hướng đường viêm biến mất phương hướng đuổi theo đường viêm sớm đã ngờ tới sẽ có người đuổi g i ế t chính mình khí mạch biến tại thời khắc này đột nhiên triển khai nguyên bản liền tốc độ cực nhanh lập tức vừa nhanh thêm vài phần một cái quay thân đường viêm liền chui vào một mảnh tùng lâm n ợ i đến lúc quản bá đuổi theo khi đi tới liền đứng ở cái mảnh này d ầ m dạp tùng lâm trước d ừ n g chân quan sát nửa ngày nơi đây từng cọn cây ngọn cỏ quản bá lông mày gắt gao nhăn cùng một chỗ tiểu t ử này cũng không biết dùng thân phát gì chạy trốn bỏ chạy đường vậy mà không có lưu lại nửa điểm chạy trốn dấu vết coi như ngươi mạng lớn nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra cái như thế về sau quản Cảm những được sau l n h người minh, này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây vậy khẳng định là đối với cái gì có mưu đồ các người đã nghĩ đưa ta vào chỗ chết cái kia tiểu ra cũng xem xem các ngươi tới đây mà mục đích c ư ờ i hh t t một tiếng đường viêm thân hình giống như quỷ mị che giấu khí tức phía sau đường cũng phản hồi trở lại phía trước chỗ đám người kia đã rời khỏi đường viêm ánh mắt ở chung quanh quét qua nghiên cứu một hồi liền thuận theo một cái phương hướng đuổi theo qua nửa c a n h giờ tại đường viêm không ngừng tìm kiếm dấu vết truy tìm phía dưới rốt cuộc thấy được đám người kia bóng dáng tiểu bất điểm lúc này cũng an tính lại nằm ở đường viêm đỉnh đầu ô m đường viêm đầu vẫn không n ú c ních che giấu khí tức đi theo đám người kia lại được rồi nửa ngày rốt cuộc tại một chỗ vách núi dừng lại ừ người kia quả thực quá đáng ghét sợ công tử ngươi nhất định phải đem tiểu t ử kia g i ế t cho tới bây giờ hồng y thiếu n ữ như trước đối với đường viêm khinh bạc chuyện của mình nhớ mãi không quên ngươi yên tâm chỉ cần hắn dám xuất hiện ta định để cho hắn có đến mà không có về đầu kia linh thú cũng cho ngươi giành được sở công tử hư lạnh một tiếng sắc ý hừng hực nói nghe đến sở công tử hứa hẹn nữ hải sắc mặt mới hơi nguội tốt rồi các ngươi đừng nghị luận phải là nơi đây quản ba ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào vết núi nơi đây không có sai đi thanh niên trong mắt hiện lên một tiêng h ĩ hoặc căn cứ tầm bảo con dấu năm phải là nơi đây móc ra một bức quyền trụ lão giả nghiên cứu một phen về sau liền đi tới vách đá trước không ngừng đo đạc cái này tấm bản đồ q u ả n bá có lẽ nghiên cứu qua không thời gian ngắn vẹn vẹn một khắc đồng hồ q u ả n bá ngay tại một chỗ dừng lại chân khí trong cơ thể vận chuyển mạnh liệt hướng vách đá vỗ h anh một trường xuống dưới trước người vách đá lập tức mảnh đá bay tán loạn bụi mù tràn ngập vung tay lên đem bụi mù l ư ớ t nhẹ qua tàn ra liền nghe sở công tử tại sau lưng kêu lên có một độc khẩu q u ả n bá tinh thần chấn động đội vàng nhìn lại quả nhiên tại chính mình một dưới lòng bàn tay vách đá lộ ra một cái lỗ thủng khi sâu một cái lần nữa hướng phía trước bổ ra một trường lỗ thủng lập tức bị lớn một cái cử a động nguyên vẹn hiện lộ ra ẩn nấp trong âm thầm đường viêm có chút kinh ngạc nơi này thật là đủ khó tìm nếu như không phải có manh mối chỉ sợ vĩnh viễn không sẽ bị người phát hiện lão giả vung tay lên nói các người đều phòng thủ ở bên ngoài sở mặc khâu cô lương hai người các ngươi cùng ta vào xem vâng Đám động đám đường thán cái âm, mặt. xem viêm cảm Mà xem người kia ứng thanh âm, nhanh chóng phòng ngoài Nhìn người phản ứng như thế nhanh chóng, đường viêm cảm thán sở ra bọn này thị vệ coi như không gạt trước kia kia coi ra, cửa ra thủ thế thị tệ. ở sở vệ mình muốn giải quyết hết bọn hắn chỉ sợ không quá dễ dàng bất quá cái kia trong động cuối cùng có cái gì đường đại thiếu trong nội tâm cùng m è o cào tựa như chỉ là muốn chỉ chốc lát đường đại thiếu tay vừa lộn mấy m a i b ộ t phấn hình dáng dược vật liền đã rơi vào đường viêm trong lòng bàn tay vật này là đường đại thiếu trước kia phối trí tản ra linh phấn bị người hút vào về sau sẽ nhanh chóng để cho trong đan đ i ể n thực khí tiêu tán với tư cách một gã ưu tú đan sư phối trí cái này chút bảng môn tả đạo thuốc bột quả thực dễ như chở bàn tay chỉ tiếp phối trí những dược này phấn dược liệu cũng không nhiều lâu đường viêm cũng không có bao nhiều hàng tổn con bản ó đánh cuộc một lần nếu như bên trong không có gì bảo vật chân quý như vậy thuốc bột có thể đã lãng phí trong lòng nhắc tới một câu đường viêm liền đem thuốc bột hướng không trung vung lên thúc giục chân khi đem thuốc bột hướng đám người kia bày tới một hai ba tứ hai mươi tám hai mươi chín ba mươi còn không ngò ngược lại trong lòng mấy đến nơi đây đường viêm thân hình cũng l ặ n g y ê n không một tiếng động rất nhanh hướng vách đá tới gần phanh phanh phanh vài tiếng nặng nghề thanh âm chuyển đến những người này dần dần ngã xuống nhanh chóng tiến lên đem những người này khí mạch toàn bộ phăng bế đường viêm liếc mắt đậu k u cầm trong tay thuốc bột hướng trong động t h i đi qua nửa chén t r ả nhỏ thời gian Cũng không nghe thấy âm thanh lạ. Đường viêm trong k động, động n chung t ấ quanh vách đá vô cùng bóng loáng như là bị một bả thần binh lợi khí trực tiếp cắt đến cùng tuy rằng bên trong vô cùng đen nhánh nhưng nắm trong tay thái cực chi tâm đường viêm chung quanh cảnh tượng thanh tích ánh tại trong lòng đường viêm nhanh chóng hướng phía trước được rồi hai mươi triệu liền xuất hiện một chỗ ngặt xoay qua chỗ khác lại được rồi một hồi lại là một chỗ ngặt đường viêm lúc này có chút nhức đầu hắn vô cùng vững tin nơi này liền cái này nói đành phải nhẫn l ạ i tính tình tiếp tục hướng trước l i ê n như vậy mỗi chuyển một chỗ n mặt đường viêm liền tại trong lòng nhớ một cái đợi đến lúc thứ tám mươi một bước một lúc đường viêm cảm giác trước mắt đột nhiên sáng n g ờ i trong lòng vui vẻ nơi đây có lẽ muốn chấm dứt lặng lẽ đi qua tại quẹo vào chỗ lộ ra nửa cái đầu chỉ thấy trước mắt mình có một đạo trong s u ố t bình chướng đem bên trong khi tức hoàn toàn h ó a lại bình chướng bên trong là một cái rất rộng rãi không gian tứ chu nham vách tường tản mát ra bệnh sắc q u a n mang đem khu vực này ánh vô cùng sáng sủa. Mà phía trước vào ba người cũng ở đây p i ế n khu vực này bên trong bắt mắt nhất chỗ không ai qua được ngay phía trước một chỗ thạch đài mà trên bậy đá tức thì để một quân quân chủ, c ù n g với một cái bình xứ như thế địa phương bí ẩn mặc cho ai nói cái kia hai kiện đồ vật không phải bảo vật cũng sẽ không có người tin tưởng bao gồm q u ả n bá ba người bọn họ cũng đều muốn lấy đến cái kia phần đồ vật chi tiết lúc đấy sáng tạo phiến khu vực này người cũng không biết nghi như thế nào vậy mà tại động khẩu đến thạch đài chính giữa b à y đặt gần trăm tên đồng nhân từng cái cầm trong tay trường kiếm thủ vệ cái kia khác nhau bảo vật đến tột cùng là muốn cho người đạt được hay vẫn là không muốn làm cho người đạt được là thật đoán không ra Quản khu sau, người bọn phiến này liền này đồng nhân điên cuồng công Trưng nước Trưng nước bá bước bị béo béo cái họ chút kích. vực Đục cỏ. Đục cỏ. vào về xem trên mặt đất đã ngã xuống bảy cái đồng nhân đường viêm không khỏi cười hắc hắc cũng không đi qua có chút hứng thú đánh giá ba người chiến đấu thậm chí xem có chút nhàm chán còn từ nhẫn chữ v ậ t bên trong lấy ra đan dược làm đồ ăn vặt vừa ăn vừa nhìn khá tốt đường viêm hiện tại ẩ nấp n thân hình hơn nữa trước người còn có một đạo bình chướng ngăn cách ngược lại là không ai chú ý tới đường viêm nếu là thật để cho q u ả n bá bọn hắn thấy chỉ sợ không có bị đồng nhân đánh chết cũng muốn bị đường viêm cái này diễn xuất t ứ c chết ngươi nói ngươi ở đằng kia xem cái gì không đến hỗ trợ coi như xong còn tại đằng kia ăn dưa đường viêm nhìn kỹ cái này chút đồng nhân trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc từng đồng nhân lực lượng đều rất lớn hơn nữa trong tay đều cầm có một thanh tinh tế trường kiếm trường kiếm cực kỳ sắp bén đường viêm không chút nghi ngờ nếu như thực bị chặt ở bên trong toàn bộ người đều muốn biến thành hai mảnh hơn nữa đồng tốc độ của con người không chậm đối phó đứng lên cũng không dễ dàng tổng hợp ước định thực lực từng đồng nhân đại khái trên địa giai nhị phẩm đến tam phẩm trong lúc đó quản bá cùng sở mặc khá tốt bất quá cái kia áo đỏ nữ hải ngược lại thành hai người vương hữu hơn nữa chung quanh đồng nhân số lượng quá nhiều đồng nhân căn bản liền không cảm giác sẽ không tránh né chỉ sẽ cường công dù là quản bá thực lực tương đại như trước muốn phân tâm đi chiếu cố nữ hải bởi như vậy không chỉ thể lực tiêu hao lớn hơn nữa tốc độ cũng chậm không ít rốt cuộc trong chàng chỉ còn lại năm con đồng nhân mà thời gian dài như vậy chiến đấu dù là quản bá thực lực đã là địa giai bất phẩm lúc này như trước tình trạng kiệt sức thậm chí trên thân còn có chút vết thương sở mặc thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn trong ba người cũng chính là cái kia áo đỏ nữ h à i bởi vì bị hai người bảo hộ trên thân không có bao nhiêu thương thế bất quá ba người thương thế trên người làm sao đường viêm cũng không chú ý lúc này đường đại thiếu trên mặt mang ti t i ệ n cười chân khí trong cơ thể vận chuyển m ị ảnh bộ đột nhiên triển khai hướng phía thạch đài phóng đi tạ tạ n h i đám các ngươi thật sự là người tốt trong lòng đối với vừa mới gian khổ chiến đấu h a n g hái ba người gửi tới lời cảm ơn về sau đường viêm lách mình đến thạch đài bên cạnh tay một trộm liền đem phía trên hai kiện đồ vật lấy đi sau đó nên ngang rời đi sự tính phát sinh quá mức đột nhiên q u ả n bá ba người căn bản liền không có bất kỳ phòng bị thằng đến đường viêm đem trên bậy đ á đổ vật lấy đi quản bá mới cái thứ nhất phục hồi lại tinh thần nghiệp trướng chạy đâu quản bá hét lớn một tiếng ra sức đem trước người đồng nhân đánh tan quay đầu lại muốn đuổi theo đường viêm a mà giờ khắp này một gã đồng nhân t r ư ờ n g kiếm cũng sẽ nữ hài binh khí trong tay trấn rơi n g h e đến khâu thiểu thét lên quản bá trong lòng hồn hẹn ám đạo thật sự là phiền thái dù sao cũng là thiếu ra chọn chúng nữ nhân nếu như để đó mặc kệ chỉ sợ sau này còn muốn nhận thiếu ra ghi hận rơi vào đường cùng quản bá đành phải bưng tha đuổi theo giúp đỡ khâu thiểu ngăn lại một kiếm d tuy rằng chỉ còn lại ba gã đồng nhân nhưng quản bá đâu còn có tâm tư t á i chiến giống như sách con gà con đồng dạng đem hai người cầm lên đặt ở bình t r ư ớ n g bên ngoài động khẩu có to chính mình đi ra ngoài mau chóng dứt lời quản bá tựa như gió lốc liền xông ra ngoài đường viêm ra động khẩu không có lãnh đạo ô m lấy bên cạnh chờ đợi tiểu bất điểm hướng xa xa bỏ chạy địa d a i bắt phẩm nén dẫn truy kích cũng không phải là chừng cho đẹp dù là đường viêm chiếm trước tiên cơ hơn nữa còn có mị ảnh bộ bực này tuyệt thế bộ pháp nhưng lão giả thân hình còn là xuất hiện ở đường viêm ánh mắt tiểu tử đứng lại tha cho ngươi khỏi chết hôm nay ngươi muốn đi lão phu cam đoan lật khắp cả toàn ú i rừng cũng phải đem ng quản bá nổi giận thanh â m tại sau lưng đường viêm văng lên ta đứng lại ngươi tạm tha ta không chết vì vậy ý của ngươi là ngươi cũng thừa nhận ngươi đổi không kịp ta đường viêm ti tiện hề hề thanh â m chuyển đến nguyên bản còn ra sức đuổi theo quản bá nghe vậy chỉ cảm thấy ngực một hồi bực mình sở ra hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực mới đã lấy được phần này tàn g bảo đồ lại hao tốn đại lượng thời gian đi nghiên cứu cuối cùng xác định bảo tàng tung tích sau đó vừa mới bọn hắn lại hao tổn tận tâm huyết đại chiến gần trăm tên đồng minh kết quả lại bị phía trước cái này khốn nạn tiểu tử không cần tốn nhiều sức liền cho cấp đi n g ẹ n của ta bỏ ra nhiều như vậy nếu như cuối cùng vì tiểu tử này làm áo cưới quản bá hiện tại chỉ muốn đem đường viêm loạn kiếm chém chết lại băng thành b á vụn tiểu tử hưu muốn xính miệng lưỡi cực nhanh lão phu đến tới ba nếu như ngươi lại không dừng lại dù là ngươi cuối cùng chạy thoát ngươi cũng trốn không thoát sở ra truy xét vậy ngươi liền truy xét tốt rồi ngươi sở ra lợi hại hơn nữa chẳng lẽ so ra mà vượt từ trúc thành so ra mà vượt là sát môn ta cho ngươi biết cái này hai cái địa phương ta đều có người ngươi nếu là đem ta làm phát bực rồi ta liền dẫn người giết bên trên minh thành cái gì sở ra trừ ra gọt ngươi cho nga n ư ờ i lớn một tiếng đường viêm tiếp tục chạy như điên lần này đường viêm sạch chọn một chút vắng vẻ khó đi đường hơn nữa đường viêm đi về phía trước phương thức cũng cực kỳ kỳ lạ nhìn kỹ lại căn bản không để lại bất cứ dấu vết gì q u ả n bá đuổi một hồi liền có chút há hốc mồm một người bình thường chạy trốn dù là lại chú ý cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút dấu vết ví dụ như dâu chân chung quanh bị đá mở mới đất lộn xộn thảo mộc thậm chí chung quanh yên t ĩ n h hoàn cảnh đều có thể làm căn cứ nhưng tiểu t ử này thật sự là tám m ư ồ i lần trước đuổi theo tiểu từ này chính là đuổi theo đuổi theo liền cũng tìm không được nữa bất cứ dấu vết gì lúc ấy còn tưởng rằng là tiểu từ kia vẫn khí tốt nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể nói tiểu tử này chạy trốn xác thực rất có một bộ lại đuổi theo trong chốc lát quản bá không khỏi giận dữ công tâm lại cùng ném đi phẫn nộ hướng một bên cây cối oanh ra một q u y ề n chỉ nghe giặc giặc một tiếng đại thụ theo tiếng mà đoạn quản bá tiểu tử kia chạy thấy quản bá trở về sở mặc vội vàng hỏi ai tên kia bảo đích bảo khoái quản bá giải thở dài thật sự là đáng giận tiểu tử kia cũng không biết như thế nào cùng tới đây sở mặc phẫn luận nói lúc ấy cho các ngươi không muốn gây chuyện muốn là trước kia chuyên tâm làm việc làm sao lại bị người khác chiếm tiện nghi thực là một đám phế vật quản bá liếc mắt té trên mặt đất hơn m ộ ư ơ i người phẫn nộ đi lên một người một cái bàn tay đem cái này chút hôn mê người rút t ỉ n h tuy rằng quản bá không có điểm danh nói họ nhưng sở mặt cùng khâu thiểu biết rõ quản bá tại sinh bọn họ khí sau khi suy tính khâu thiểu nữ nhân này nhãn trâu xoay động nhẹ nói nói quản bá đều là ta không tốt bất quá tiểu tử kia cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp đánh n g h e được a người còn có biện pháp gì quản bá tuy rằng không thích khâu thiểu nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm tại phiến khu vực này qua lại người trên căn bản là vô chủ tri thành cùng thanh long viện chúng ta vô chủ tri thành người nào dám không n g mặt sở ra hơn nữa cũng chưa nghe nói qua người như vậy vậy hắn đại khái tỷ lệ là thanh long viện người chúng ta phái một người trở về bẩm báo truyền tin toàn bộ minh thành truy nã tiểu t ử kia sau đó chúng ta chỗ g ầ n nói thẳng đến thanh long viện mai phục tại phải qua trên đường chỉ cần tiểu t ử kia trở về chính là của hắn t ử kỳ nghe đến nữ hải lời nói mấy người ánh mắt lập tức sáng lời t ố t cứ làm như thế tấn dương ngươi trở về bẩm báo ra chủ chuyện đã xảy ra toàn thành truy nã tiểu t ử kia những người còn lại theo ta đi quản ba quyết định thật nhanh lớn tiếng p â n phó đường viêm hướng phía trước chạy như điên ba mươi dằm đấy nghiêng đầu sang chỗ khác rốt cuộc nhìn không thấy lao giả thân ảnh trong mắt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tìm yên lặng chỗ đường viêm chuẩn bị xem xét trên b ệ đá công pháp là cái gì đem công pháp lấy ra về sau đường viêm trong nháy mắt vẻ mặt tràn đầy nước trệ chỉ thấy cái này bản công pháp bên trên thình lình viết khí mạch biến ba chữ chương hai trăm bốn mươi b ố thanh long tinh huyết chương hai trăm bốn mươi b ố thanh long tinh huyết nhìn rõ ràng ba chữ kia về sau đường viêm suýt nữa thổ huyết lao tử vất vả khổ cực hao hết tâm tư kết quả là tu luyện qua công pháp đây không phải là lửa bố mày sao mang vô cùng bi thống tâm tình đường viêm lật ra nội dung bên trong khí mạch sao vậy người gốc dễ cầm cổ đấy làm huyết mạch biến hóa ẩn nút núi nạp biển một động tác một ánh mắt đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật túi đầu s ư ơ n g thần ngày xưa lão phu phong vân một khói thu ngang n tám hoa n g vắng hiệu lệnh quân hùng ai dám k h ô n g phục khí mạch biến chính là lao phu hao phí trăm năm sáng tạo độc đáo đáng tiếc tu luyện yêu cầu rất cao sợ không cách nào đời đời truyền thừa duyên cơ lưu lại này tu luyện bí tịch ở nơi này nguyện người hữu duyên có thể truyền thừa lao phu y bát khí mạch biến chia trên dưới hai bộ như thượng bộ không cách nào tu luyện vậy thì không thể cưỡng ép luyện tập nếu không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nhưng nếu có thể trên việc tu luyện bộ nhớ lấy hảo sinh tu luyện chớ đoạn truyền thừa hạ bộ t h ầ n công định giúp ngươi hòa giao vì lòng uy c h ấ n cựu thiên nhìn xem phía trên ghi chép đường viêm tâm không khỏi n h ả y dự cái này khi mạch biến còn có hạ bộ hướng xuống mở ra thượng bộ chính như tử vận cho mình nội dung đồng dạng bất quá phía dưới cũng không có thiếu nội dung nhìn kỹ xong giới thiệu về sau đường viêm tâm cũng dần dần nhiệt tình đứng lên luyện tập đến thượng thiên mới có thể tu hành một thiên đường viêm đem phía dưới sách nội dung toàn bộ đọc xong tâm tình thật lâu không được bình tĩnh dựa theo khí mạch biến bên trên g i chép bộ công pháp k i a trưởng thành tính chất rất mạnh cũng có trực tiếp cải thiện huyết mạch tác dụng có cường đại khí mạch sẽ khuyết trương rộng bản thân tiềm chất một cái thiên giai cao thủ trong cơ thể có hơn hai mươi khối tinh huyết làm đem khí mạch biến tu luyện tới cực hạ n toàn thân lưu động cũng có thể là tinh huyết dĩ nhiên muốn muốn tu luyện tới cực hạ n trình độ khó khăn có thể nói lên trời tăng lên khí mạch trước mắt có ba loại tương đối thông thường phương pháp thứ nhất hấp thu lục giai cùng trở lên linh thú tinh huyết dùng để cường hóa chính mình huyết mạch thứ hai không ngừng tu luyện khí mạch biến chậm rãi tăng lên khí mạch biến đẳng cấp thứ ba hấp thu cùng khí huyết tương quan thiên tài địa b ả o ba loại phương pháp vô luận loại nào đều không dễ dàng đạt được đừng nói lục giai linh thú tinh huyết coi như là lục giai linh thú chính mình trước mắt đều chưa từng thấy lúc này đường viêm đột nhiên nghĩ đến cái kia bình xứ lập tức lấy ra thanh long tinh huyết bá đạo t u y ệ t luân mỗi lần phục d ụ n g một dọn thấy thân bình chỗ giới thiệu trong lòng đường viêm vui vẻ đến n ỗ i cái này thanh long đường viêm đem ký ức tìm tòi một lần cũng không nghĩ tới là cái gì đồ chơi cảm nhận được trong cơ thể đã vô cùng đầy đủ linh khí trong lòng đường viêm không khỏi khé động cũng không có gì khẩn cấp chuyện quan trọng không bằng giữa việc tu luyện khí mạch biến tìm cái địa phương đường viêm đem khí mạch biến hạ bộ khẩu quyết thẩm độc một phen sau đó tĩnh tâm tiêu hóa thời gian từng giây từng phút trôi qua sau nửa canh giờ đường viêm rốt cuộc đem bộ này tâm pháp nắm giữ ánh mắt phấn khởi nhìn xem bình ngọc đường viêm cẩn thận mở ra nắp bình vốn cho là lớn như vậy một cái bình xứ bên trong sẽ có không ít đồ vật làm đường viêm xuyên thấu qua miệng bình trong chiều xem về sau không khỏi liếp mắt lớn như vậy một cái bình nhỏ liền giả bộ b a do huyết đóng gói lớn sản phẩm nhỏ nguyên i ế p trước nhà tư bản a đường viêm nói ra ngao tựa h ầ ngửi thấy ăn ngon đồ vật tiểu bất điểm cung từ trong lúc ngủ say tỉnh lại kêu một tiếng liền h đi đi đi mù gom góp cái gì náo nhiệt ăn người đàn rượt đi nhìn vẻ mặt thèm lẫn nhau tiểu bất điểm đường viêm lập tức đem ngăn lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy mai cao linh đan ném cho tiểu bất điểm vô cùng lưu l u y ế n liếp mắt bình ngọc bất quá khách quan tại tinh huyết đan rượt mùi thơm rõ ràng càng tốt hơn nữa tăng thêm đường viêm ngăn trở tiểu bất điểm cũng không tham lam hấp tấp ôm mấy mai đang rượt ngồi ở một bên ăn vội vàng khi sâu một cái đường viêm ngược lại ra một quả tinh huyết trực tiếp lướt vào khí mạch biến trong nháy mắt triển khai sau đó như là núi lửa buộc phát giống như nhanh chóng hướng tất cả xương cốt tứ trì r ũ n g manh lao tới mà một dọn này thanh long tinh huyết như là dẫn đốt chân khí của mình để cho đường viêm thân thể trong nháy mắt đỏ thấm mẹ nó như thế nào b á đạo như vậy đường viêm không có ngờ tới một dọn này tinh huyết thậm chí có uy năng cường đại như thế không d á m chút nào lãnh đạo khí mạch biến lây tốc độ nhanh nhất vận chuyển vô thượng đan kinh cũng đống nhiên khởi động lấy k ì n h thôn sơi tái tốc độ nhanh chóng hấp thu cái này tích tinh huyết uy lực nóng toàn bộ người dường như đều tại thiêu đốt nợ căng tất cả mạch lạc đều muốn bạo tạc nổ tung dù là đường viêm định lực kinh người lúc này cũng nhịn không được cao chặt lông mày ngao một đạo long âm đột nhiên tại chính mình trong đầu chuyển đến tại đây nói xuyên thấu lực lượng m ộ ư ơ i phần thanh â m phía dưới đường viêm chỉ cảm thấy đầu trầm xuống ý thức dần dần trở nên mơ hồ một cái to dài thanh long đột nhiên tại chính mình trong đầu thoát ra lấy thế như trẻ tre giống như khí thế hướng đường viêm sâu trong linh hồn phóng đi ồ ồ ng một mực yên lặng tiên địa tạo hóa đ ỉ n h lúc này đột nhiên chấn động một cái liền như vậy nhẹ nhẹ chấn động nguyên bản còn khí thế hung hăng thanh long như là thấy mẹo chuột lập tức chịu xịu sụp dưới sau đó cái loại này uy hiếp tan thành mây khói đường viêm lúc này tỉnh táo lại phía sau đã kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh cái này thanh long đến tột cùng là cái gì linh thú một giọt tinh huyết lại vẫn còn có thần n i ệ m nếu như không phải thiên địa tạo hóa đỉnh trợ rút chỉ sợ chính mình đã vừa mới thần n i ệ m bị hao tổn thậm chí trực tiếp biến thành kẻ đần nỗ lực thu liễm tâm trạng đường viêm tĩnh tâm tiếp tục tu luyện thời gian từng giây từng phút trôi qua đường viêm trên thân h ồ mang cũng dần dần biến mất cùng lúc đó nguyên bản đã đi đến bao hòa đan điển lúc này đột nhiên chấn động một cái đường viêm nhãn tỉnh sáng lên cái này rõ ràng cho thấy mu một đạo nặng nề thanh nhâm h truyền đến trước người cổ thụ lập tức bị đường viêm nắm đấm xuyên thủng đường viêm ánh mắt hướng tụ h đem cái này cây trực tiếp đánh sập địa gia nhất phẩm võ giả có thể làm được nhưng có thể một quyền trực tiếp xuyên thủng chỉ sợ đến địa giai ngũ phẩm khả năng khó khăn lắm hoàn thành mà chính mình lại bằng vào địa giai tam phẩm thực lực làm được đường viêm không khỏi cảm thán khí mạch biến mang tới tốt lắm chỗ cũng không biết t đan, đang lúc o đường ế n tột viêm làm lấy xuân thu đại mộc hắn xa xa truyền đến một hồi thấp kém tiếng chém giết đường viêm lỗ thai dựng lên cẩn thận nghe song sẽ liền che giấu khí tước hướng bên kia tiến đến xa xa đấy đường viêm liền thấy được vài đạo thân hành quen thuộc không đợi hắn nhìn kỹ lại bị một giọng nói hấp dẫn tin tức đã báo hồi gia tộc gia tộc sẽ phái gia tinh nhuệ Toàn một giọng rán mua chuyển đến đường viêm lập tức trốn ở một thân cây về sau thái cực chi tâm nhanh chóng triển khai ẩn nấp ở chính mình tất cả khí tước hừ lượng hắn cũng chạy không được dám đem chủ ý đánh tới chúng ta sợ ra đến hắn trốn vào thanh long viện cũng không được sợ mặc ngữ khí tràn đầy oán hận tiểu tử kia lại nhiều lần để cho hắn ở trong lòng mặt người trước xấu mặt hắn không thể chờ đợi được muốn đem đường viêm bắt được sau đó hảo hảo nhục nhã một phen tìm về mặt m ũ i phía trước giống như có người chiến đấu quản bá nhìn về phía trước nói áo đỏ giọng cô bé gái chuyển đến nếu không chúng ta qua đi xem nếu như là thanh long viện người chúng ta cũng thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn có biết hay không tiểu tử kia khâu cô nương nói không sai đi qua đi xem quản bá vung tay lên một đoàn người nhanh chóng hướng phía trước trước mặt chạy đi đường viêm thầm mắng một tiếng tiện nhân xem k â u t i ể u ánh mắt càng không vừa mắt làm sơ do dự đường viêm thân hình cũng đi theo mấy người sau lưng đội theo Đông tuyết, không nghĩ tới n g ư ờ i đều đến địa giai rồi thật sự là lợi hại thấy lâm đông tuyết mấy chiêu liền nhẹ nhóm giải quyết một cái tam giai linh thú vũ tuyệt chần sợ hai thằng nói cùng viêm ca so với ta còn kém xa lắm đây lâm đông tuyết cũng không tiêu ngạo thật không nghĩ tới đông tuyết cùng vạn phỉ vậy mà so với ta còn sớm bước vào địa giai nhớ đến lúc ấy tại phương thành thời gian ai thật sự là hổ thẹn a phương hiên có chút bất đắc dĩ được rồi phương hiên đừng làm tiêu ngươi bây giờ đã cựu phẩm đình phòng tranh lệch một cơ hội liền đột phá còn có cái gì không hài lòng tại tân sinh ở bên trong ngươi cái này thực lực tính rất không tệ rồi vạn phỉ nhịn không được khinh bị nhìn phương hiên cũng là vốn tưởng rằng có thể ba mươi tuổi trước phá bỏ đến địa giai cũng không tệ rồi hiện tại đã vượt xa mong đợi tranh thủ ba mươi tuổi trước đi vào thiên liên giai phương hiên tự mình động viên nói đối với phương hiên lý tưởng hào hùng lại không có cái gì người phản đối ngược lại cho rằng hết thảy đều tại hợp tình lý cao cấp nhất đan dược đường viêm vì bọn họ cung cấp cao cấp nhất chiến đấu kỹ xảo đường viêm cho bọn hắn chia sẻ bá đạo nhất p h á p môn tu luyện đường viêm cũng thời khắc cho tăng thêm còn có hút kim lực lượng rất mạnh vấn đỉnh cửa hàng nếu như đạp không tiến thiên giai đó mới sẽ để cho người khác chê cười chẳng qua nếu như chuyển tới bên ngoài trong t hai người đại khái tỷ lệ c h ỉ sẽ rước lấy cười n ạ o thật là có chi k h í thanh long b i ệ n những cái kia lừa dối người đạo sư cũng không biết cho các ngươi đổ cái gì mê hồn thang vậy mà có thể cho các ngươi mỗi ngày sống ở trong lộng một đạo đâm thai châm chọc tiếng vang lên ngay sau đó sở ra người đi ra mấy vị có gì muốn làm vũ tuyệt trần tiến lên một bước ngăn tại đồng đội trước người ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mấy người tại cầm đầu l á o giả trên thân hắn cảm nhận được đậm đặc uy hiếp không có việc gì liền muốn tìm các ngươi nghe ngóng một sự kiện quản ba tiến lên một bước đối với mấy người chắc tay thấy quản vũ tuyệt trần mấy người đ ấ y lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra hỏi tìm chúng ta chuyện gì không biết các ngươi có thể nhận thức người này q u ả n bá tay vừa lộn một chương quyển trục lập tức mở ra phía trên lộ ra một người bức h o ạ nhìn n rõ ràng trên bức h o ạ người n vũ tuyệt trần thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai、like. nếu như trả lời để cho chúng ta thỏa mãn chúng ta nước giếng không phạm nước sông bảo vệ các ngươi bình an vô sự nếu như cho không ra hài lòng câu trả lời vậy đừng trách lao p h ù không k h á c h khí nguyên bản coi như hiền lành q u ả n bá n ữ khí bông nhiên lạnh lẽo thật có lôi không biết vạn p h âm thanh lạnh như băng truyền đến không biết quản bá âm trầm cười cười vừa rồi mấy người thấy bức họa phía sau phản ứng đầu này người già mà thành tinh l á o hồ ly làm sao sẽ không có phát hiện nhìn đến không sử dụng một chút thủ đoạn các ngươi là sẽ không ngoan ngoan phối hợp ẩn nấp ở trong bóng tối trong mắt đường viêm sát cơ thoáng hiện trong lòng biết một trận ác chiến không thể thiếu một rúm màu trắng bột phấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay hướng phía sở ra phương hướng thổi trong lòng bắt đầu đếm thầm một hai ba chúng ta không oán không cựu các ngươi hà tất khinh người quá đáng vũ tuyệt chân ánh mắt h ư n g tụ lạnh giọng hỏi k i n h người quá đáng vừa rồi lao phu đã nói chỉ cần các ngươi sự thật nói ra hắn thân phận dĩ nhiên là tha các ngươi đi chuyện này là thật vũ tuyệt trần hỏi chỉ cần các người theo như lời là thật tự nhiên thật đúng quản bá âm chầm nói người này là thanh long viện đệ tử tên là đông không nghỉ làm người âm hiểm xảo trá có thủ tất báo tại thanh long viện danh tiếng không tốt vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chúng ta tuy rằng không sợ nhưng thật không nguyện dễ dàng trêu trọng còn hy vọng chư vị nhìn thấy hắn không muốn lộ ra tình huống của chúng ta vũ tuyệt trần nghiêm mặt nói đúng vậy tiểu tử kia xác thực vô cùng âm hiểm xảo trá bậc này cặn bã làm rết sợ mặc gật đầu phụ họa vị trẻ tuổi này miêu tả cùng đường viêm hình tượng hoàn toàn đúng đối với hát、gì? trong h h linh a n long viện tụ linh điện bên tụ t đang tu lòng u dấu hiệu y ệ n đồng công nghỉ, không nào Trong có chút cái. hát hơi một l đếm tới cái số này đường viêm hít sâu một cái tay cầm dao găm thân hình giống như quỷ mị hướng đám người kia vọt tới đám người kia đều đưa lưng về phía đường viêm đường viêm u linh đồng dạng cũng không trước tiên bị phát giác được một gác thị vệ không có kịp phản ứng đường viêm thủy thủ trong tay vẽ một cái trực tiếp đảo qua cổ họng của hắn quả nhiên là thanh long viện người vì phòng ngừa các người mật báo hôm nay các ngươi chỉ có thể ở tại chỗ này rồi giết lão giả vây tay một cái nghiêm nghị quát đột nhiên q u ả bá cảm giác một đạo sát cơ thoáng hiện có địch nhân. m ộ trong gà nghiêng vùng găm hướng bá đâm tới, lập tức lớn tiếng vàng ngầm quang hắc nhân nhiên thấy thiếu nhắc nhở. Bá vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một đạo ngầm sắc quang mang hướng cổ mình cái tức sắc y vẩy quay niên quản lớn Quản mang đâm đâm tới, vội lại, tới. một một một đột t bá bá đầu, đầu đạo dao lập cổ lòng căng thẳng vội vàng nghiêng đầu tranh thoát liền thấy được cái kia trương để cho hắn hận thấu sơn mặt mà thưa này công phu lão giả quay đầu nhìn lại làm phát hiện trên mặt đất sáu cỗ thi thể về sau tâm không khỏi nội g l ạ n h một nửa tiểu t ử này làm sao làm được thời gian một cái nháy mắt l i ề n giết chết sở ra sáu gã địa giai tam phẩm cao thủ dù là sở ra tại minh thành thực lực cường đại nhưng đột nhiên tổn thất nhiều như vậy hảo thủ Cũng làm một vũ n g là ộ tuyệt k h trần cũng nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu hướng mấy người nên đón từ lúc quảng bá hỏi đường viêm thân phận thời điểm vũ tuyệt trần mấy người đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị bọn hắn có thể bán đứng thanh long viện bất luận cái gì người nhưng sẽ không ra bán huynh đệ của mình bất quá đường viêm xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ tâm tư lung lay đứng lên nhiều như vậy cuộc sống ở chung mọi người sớm đã tâm ý tương thông đường viêm không ngừng đ i ệ u bộ vũ tuyệt trần liền bắt đầu lừa dối đường viêm thân phận cuối cùng cho đường viêm ám sát tranh thủ thời gian thời gian dài cùng với đường viêm mấy người sớm đã dưỡng thành sát phạt quyết đoán t i n h t ỉ n h lúc này song phương đã là không chết không thôi cục diện vũ tuyệt trần bọn hắn ra tay cũng không có chút nào băn khoăn nếu vì địch chỉ có giết tiểu tử những người này đều là bằng hữu của người đi ta khuyên ngân ngoan, ngoan đầu hàng nếu không những người này đều chỉ có một cái hạ tràng Quản bá n h ì n t r ầ m t r ầ m vào đ ư ờ n g v i ê m một đạo k h í t ứ c cường đại, m ộ t m ự chương Trưng 246, h ậ n t h ứ c m ớ i n m ư ơ g 246, nhận thức mới cảm thụ được đạo này ngưng thực vô cùng khí cơ đường viêm tâm trầm xuống bất quá trên mặt như trước treo nụ cười lao đầu có cảm giác hay không đến chân khí trong cơ thể của mình không có phía trước như vậy đầy đủ rồi hả không muốn kinh ngạc ngươi trúng độc tản ra linh độc cái đồ chơi này thực lực càng cao trúng độc càng sâu ta khuyên ngươi không nên dùng chân khí tiêu hao càng nhiều đối với đan điển cùng mạch lạc tổn hại lại càng lớn ngươi thực lực bây giờ địa giai bác phẩm sinh thời bước vào thiên giai không, không khả ô n g k h năng nhưng ta rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết nếu như ngươi dám vào hôm nay động dùng một chút chân khí độc tố sẽ xâm nhập kinh mạch cái này thế hệ tử hưu nghĩ bước vào thiên liên giai n g h e đến đường viêm vô cùng nghiêm túc cảnh cáo quản bá không khỏi s ư n g sở thực lực của hắn tuy rằng chỉ có địa giai b á t phẩm nhưng hắn vẫn tin tưởng sinh thời nếu như k ỳ ngộ đủ rồi nhất định có thể bước vào thiên liên giai bước vào thiên giai không chỉ có lấy được là thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa có thể gia tăng t ọ nguyên nếu như cũng bởi vì loại độc này bị thiệt tấn thăng cơ hội cái này không khỏi thua thiệt quá lớn nhìn xem trong nháy mắt có chút do dự quản bá đường viêm quyết định thêm nữa một mùi lửa cái kia trong động ta lấy đến chính là một bộ tâm pháp cái này tâm pháp tu luyện yêu cầu một cái cứng nhắc điều kiện chính là trong cơ thể phải có trời ban chi lực cái này người may mắn vạn người mới có một người muốn cái đồ chơi này có cái gì dùng đối với đường viêm theo như lời nói quản bá ngược lại cực kỳ nhận thức nói như vậy ngươi lưu lại cũng vô dụng không bằng đem công pháp cùng bình xứ đều lưu cho lão phu nhìn xem quản bá lấy ra một quả giải độc đan dược đặt ở trong miệng nhìn chằm chằm vào đường viêm đạo gửi được trong không khí đan dược một vòng tàn phế hương đường viêm tâm triệt để chìm xuống đến từ chính mình luyện chế độc dược Tam trở Giai giải lên đường ộ c đàn giống n h đều đúng đ liền qua có phục lúc là tam một trận chiến này, không thể không chiến. Cho thể Rất Tam Một trận thể ta không khéo, hỏa không không giải. dụng, Giai. ngươi, ngươi mới ra này này, lao sao? là vừa bỏ ư sẽ viêm cười lạnh một tiếng tay vừa lộn một bả cây quạt liền xuất hiện ở trong tay lao đầu ngươi có thể nhận thức vợ ấy khi thấy đường viêm lấy ra cái thanh này cây quạt vũ tuyệt trần mấy người suýt nữa cười ra tiếng chỉ là địch nhân chân thực quá cường đại hiểm cảnh nhiều lần sinh bức bọn hắn cười không nổi một bả phá cây quạt mà thôi không kiến thức đây là bản thiếu gia gia tộc tuyệt thế pháp bảo chỉ cần rót vào chân khí cái này mười tám căn phiến cốt sẽ bay lên trời hóa thành mười tám trôi thần kiếm toàn diện cắn giết đối thủ phiến cốt từ thượng đẳng thiên ngoại vẫn thiết l u y ệ n chế vô cùng sắc bén đánh đầu thằng đó một khi thúc d i ụ c tương đương với thiên giai cường giảm một kích toàn lực cũng là ta gia tộc để lại cho ta bảo vệ tính mạng pháp khí tuy rằng chỉ có một lần cơ hội nhưng ta không ngại hiện tại dùng ta đếm tới ba các ngươi nhanh chóng rời khỏi nếu không chúng ta liền đồng quy vô tận đường viêm trong mắt hiện lên nồng đậm điên cuồng một q u ả n bá hai mắt không khỏi trợt tròn, tròn trên chắn cũng toát ra một chút mồ hôi pháp khí thứ này tại thính hương quốc thập phần chân quý mà như là thiên gia i cường giả một kích toàn lực pháp khí, hắn đến nay còn không có linh g i á o qua cũng mặc kệ có chưa từng gặp qua thiên gia i cường giả công kích hắn là tuyệt đối tiếp không ngừng trả lại phải không lui hai đường viêm thanh â m lần nữa vang lên q u ả n bá như trước có chút do dự ba phi thiên đội địa phiêu linh tác đếm xong hai căn bản cũng không cho q u ả n bá khảo lo cơ hội trong tay cây quạt hướng bầu trời q u o n r a cỏ nhanh như vậy ngươi tiểu tử này không ấn sáo lộ bài a đến tới hai không nên vẫn có một cảnh cáo mới đối với sao khẩn trương nhìn chằm chằm vào bầu trời cái thanh kia cây quạt theo cây quạt ở trên trời t à n g ra q u ả n bá tinh thần liền đến khẩn trương cao độ tình trạng đường viêm khỏe miệng gánh nhết trong cơ thể hư không tuyển qua đan điền cấp tốc vận chuyển chân khí không có chút nào cả tổng phân ra khí mạch biến đường viêm khí thế tại thời khắc này cũng đột nhiên c ấ t cao vài lần có chút ba đạo khí tức từ trên thân hắn tỏa ra đồng thời một đạo màu ư u lam hỏa diễm đem đường viêm năm đấm ba bọc viêm bạo trưởng linh khí chung quanh nhanh chóng hướng đường viêm năm đấm hội tụ trói mắt hồng quang thuận theo đường viêm nâng lên cánh tay t ạ o thành ba trượng phong mang nguyên bản còn nhìn chằm chằm tây q u ạ t quả n bá đ ô n g nhiên cảm giác một cỗ cực lớn uy hiếp trong lòng không khỏi cả kinh nếu như hắn nhớ không lầm ngày hôm qua thấy tiểu tử này thời điểm thực lực của hắn cũng liền địa gia i nhị phẩm làm sao sẽ để cho hắn cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp đây chờ quản bá triệt để kịp phản ứng đường viêm năm đấm đã đến trước mặt hắn quản bá không dám lãnh đạo chân khí trong cơ thể nhắc tới đưa tay hướng đường viêm n ê n đón phanh một tiếng vang thật lớn c u n c bạo kình phong thuận theo hai người năm đấm giao t h o á chỗ hướng bốn vương tàn đi ngay cả đánh nhau say xưa song phương trận g à n h cũng đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem trong chàng hai người bốn phía bụi mù tràn ngập cắt đá bay tứ tung bất quá mọi người như trước thấy được đường viêm thân hình bị c h ấ n đạp đạp đạp, liền lùi lại ba bước không đợi sở ra người hoan hô mọi người ánh mắt trong nháy mắt t r ợ t o đập tại mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ phía dưới q u ả n bá thân thể vậy mà cũng lui về sau một bước tuy rằng chỉ lui một bước lại làm cho tất cả mọi người trong nội tâm n h ấ t lên sóng to gió lớn q u ả n bá là người nào địa g a i bát phẩm cao thủ đang cùng một cái địa g a i tam phẩm võ giả đối kháng vậy mà không có chiếm bao nhiêu tiện nghi q u ả n bá càng là rung động hãn đường đường địa g a i bát phẩm thực lực so với đường viêm thực lực cao hơn một mạng lớn xuất phát từ cường giả lòng tự trọng dù là l i ề u mạng nội thương hắn cũng sẽ cố gắng làm cho mình đứng vững kết quả vẫn bị đường viêm đẩy lùi một bước tiểu t ử này lực lượng như thế nào như thế của khoái tất cả mọi người không nên cử động người nào động ta tiếp theo trưởng t r ư ớ c bổ người nào t r u n g quanh sở gia nhân lúc này nghe đến đường viêm hét to trong lòng không ngờ máy động có thể cùng địa giai bát phẩm q u ả n bá chống lại thực lực chân chính đại khái tỷ lệ đến địa giai thất phẩm địa giai thất phẩm không phải là bọn hắn có thể chống lại bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đường viêm hành một trường trong lúc nhất thời nguyên bản còn chiếm cực lớn ưu thế sở gia hộ vệ lúc này cũng đều thu tay vũ tuyệt trần bên mấy tốc độ của con người quá nhanh nhanh đến đường viêm cảnh cáo vừa có hiệu quả bọn hắn liền đã phát động ra công kích vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới lập tức có người bị vũ tuyệt trần một kiếm chém đứt cánh tay phải mà vạn phỉ cùng lâm đông tuyết cũng thành công để cho hai người bị thương cực nhanh vậy mà phát sinh lớn như vậy biến cố sở ra mọi người không khỏi ngờ ngơ mẹ nó đều nói minh thành là vô chủ chi thành người ở bên trong hẹn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá nhưng cùng mấy người này lẫn nhau so sánh bọn hắn nhiều thiện lương chính nghĩa a minh thành trên giới gần như tất cả mọi người cho rằng khách quan tại vô chủ chi thành thanh long viện quả thực là một phương tỉnh thổ bên trong đệ tử mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều dính chính nghĩa đơn thuần bóng dáng nhưng năm người này không đúng cái này năm cái xuất sinh một cái so với một cái giàu hạn một cái so với một cái vô sỉ đám người kia thật sự đến từ thanh long viện sao trong lúc nhất thời đường viêm mấy người tất cả hành động để cho sở ra nhân đối với thanh long viện đệ tử cho tới bây giờ quảng bá mới chính thức kịp phản ứng hôm nay lại bị một tên mau đầu tiểu tử bỡn chuyện này truyền về minh thành mặt của hắn hướng chỗ nào đặt tiểu tử người có loại quảng bá nhìn xem đường viêm dẫn quá thành cười trên thân sát cơ lộ ra đường viêm tự nhiên rõ ràng dù là chính mình đem hết toàn lực cũng sẽ không là lao nhân này đối thủ phía trước quản bá lực chú ý hoàn toàn bị chính mình địa đặt cây quá hấp dẫn chính mình sử dụng mạnh nhất võ kỹ cũng thi triển khí m ạ c h biến lại phối hợp thiên địa tạo hóa hỏa tăng thêm đánh lén mới đưa quản bá đẩy lui một bước nhìn xem sát ý hừng hực q u ả n bá đường viêm đột nhiên nhìn về phía q u ả n bá sau lưng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên đại trường lão cứu ta đường viêm phấn khởi kêu lên thanh long v i ệ n đại trường lão q u ả n bá nghe vậy trong nội tâm cả kinh đây chính là thiên gia cường giả làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây không có a nhưng đầu sang chỗ khác quét nửa ngày cũng không thấy được đại trường lão q u ả n bá trong lòng không khỏi có chút buồn b ự c cỏ sẽ không lại bị tiểu tử này đùa bớt đi q u ả n bá đột nhiên giấc n ộ vừa quay đầu lại cũng cảm giác một hồi sóng nhiệt đánh tới trận võ sư thấy giữa không trung màu đỏ thám đại trận q u ả n bá trong lòng vô cùng kinh ngạc tiểu tử này cuối cùng giấu bao nhiêu át chủ bài q u ả n bá hồi thần tốc độ hay vẫn là chậm chút cái này đại trận để cho hắn luôn cuống tay chân khi hắn đem liệt viêm phần thiên trận đánh tan về sau đột nhiên ánh mắt h ư n g tụ hét lớn một tiếng khốn nạn ngươi dám mà một đạo hát ảnh đã nhanh như thiểm điện phóng tới cùng vạn p h đánh chính là say sưa sở công tử vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới sở mặc lập tức bị đường viêm bắt một b à sắc bén d a o găm chống đỡ tại sở mặc kết h ậ u không được núp đ í c h đường viêm lạnh lùng thanh âm chuyển đến vùng hắn ra nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận quản bá xâm lạnh nhìn xem đường viêm lùi ra phía sau nếu không một giây sau d a o găm hướng ba tức đầu dứt lời đường viêm d a o găm trong tay hơi chút vào sở mặc cổ một phân t ơ máu trong nháy mắt chảy ra quản bá không có nghĩ tới tên này vậy mà sinh lạnh không kỵ nhưng sở mặc là sở gia đại thiếu gia nếu như bị tiểu từ này giết đến lúc đó gia chủ trách tội xuống dù là chính mình đi theo gia chủ nhiều năm như vậy chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết vận mệnh lùi ra phía sau quản bá lập tức hạ lệnh sở ra mọi người lập tức hướng về sau t ố i lui nhanh chóng đem sở mặc đan đ i ề n p h o n g ở đường viêm mới giải thở phào một cái từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một căn mềm sắt dây thừng đem sở mặc trói gô về sau mới vung tay lên nói chúng ta đi tiểu tử ngươi đối với ta nhà đại thiếu gia tốt nhất khách k h í chút quản bá hồn h n quát ngươi dám tiếp tục nhiều chuyện một câu ta liền băng hắn một ngón tay đường viêm thanh em bình tĩnh chuyển đến lập tức để cho còn muốn uy hiếp đường viêm vài câu quản bá ngừ miệng trên mặt có chút bỏ bừng ân này lao đầu t ử có việt quân chúng ta yêu cầu nhanh chóng rút lui vạn nhất bị bọn hắn đuổi theo chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây là hồi khí đan chân khí trong cơ thể m a hết sạch liền phục d ụ n g một quả toàn lực hồi thanh long viện đường viêm đưa cho bốn người một cái bình xứ trên lưng sở mặc về sau thuận thế đem đầu hắn dắt tại bên hông d a o găm ấn tại hắn trên cổ năm người thêm một tù binh một đường hướng thanh long viện chạy đi cảm nhận được trên cổ lạnh lẽo sở mặc nghi động một cái sắc bén kia dao găm có thể vạch phá ra mình tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng thật đau để cho hắn ngược lại hút miệ khí lạnh nếu như không muốn đụng tới d a o găm nhất định phải bảo trì cổ bất động không đến nửa canh giờ sở mặc cổ liền hoàn toàn cứng ngắt lại hơn nữa đường viêm một đường chạy cũng không biết là cố ý hay vẫn là vô tình sở mặc chỉ cảm thấy rất đ i ê n tại một đường lắc lư ở bên trong dù là sở mặc đã hết sức tránh cho n h ư trước không thoát khỏi được bị dao găm cắt làm bị thương vật rủi đờ di ít mờ mờ một đám phế vật mấy người đều không giải quyết được tranh thủ thời gian đuổi theo chạy nhanh năm canh giờ thấy phía trước mấy người lại vẫn bảo trì đỉnh phong tốc độ mà cạnh mình người cũng đã mệt mỏi gục xuống q u ả n bá không khỏi phẫn nộ mắng lên q u ả n bá nghỉ một lát ta không được nghĩ cái rắm vạn nhất tiểu từ kia chạy thiếu ra ra ngoài y muốn người nào chịu trách nghĩ đến trêu chọc đến đường viêm lúc ban đầu nguyên nhân cũng là bởi vì nữ nhân này nhìn chúng nhân ra linh thú quản bá liền lựa không đánh một chỗ đến đây là đan g dược ngươi còn có thể huy động cứ tiếp tục đuổi theo không được ở nơi này nghỉ ngơi mấy người các ngươi đuổi theo sát dứt lời quản bá liền mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo nhìn phía sau truy b ì n h đường viêm khỏe miệng cười lạnh một tiếng nói các người đi theo sau ta đạp cước bộ của ta đi dứt lời một đầu liền chui vào một chỗ tùng lâm tuy rằng không biết đường viêm dụ ý nhưng mấy người như trước nhanh chóng nghe theo đi theo đường viêm sau lưng rất nhanh đi về phía trước đường viêm tốc độ lúc nhanh lúc chậm có khi xuyên qua một chỗ còn muốn rẽ một cái sẽ đi qua như thế lại được rồi hơn nửa c a n h giờ vũ tuyệt trần mấy người mới chính thức nhìn ra chút môn đạo mà nhìn ra môn đạo bọn hắn trong lòng lại là cả kinh đường viêm chạy trốn lộ tuyến là thật thần kỳ nơi đây tùng lâm rất nhiều mà đường viêm dưới đường đi đến nhưng là rất ít đụng vào chung quanh thảo mục hơn nữa đường viêm đạp bùn đất đại bộ phận đều rất thực ít khi có thể lộ ra dấu chân tình huống nếu như chỉ là đường viêm một người chạy trốn lời nói đoán chừng coi như là thần t i ê n tới cũng khó nhìn ra đường viêm cuối cùng từ chỗ nào cái địa phương đi làm đường viêm tiến vào tùng lâm về sau l i n h giáo qua đường viêm lợi hại quản bá liền âm thầm gọi hồng bét quả nhiên khi bọn hắn đuổi gần nửa canh giờ về sau rốt cuộc tìm không thấy đường viêm mấy người tung tích phế vật một đám phế vật quản bà tức giận mắng một tiếng bàn tay như là như mưa rơi rơi vào vài tên hộ vệ trên mặt khá tốt mấy người bọn họ biết rõ thanh long viện phương hướng lại hướng phía trước đuổi hơn sắc trời cũng đã đến đêm khuya cho dù là bọn họ thực lực đều đến địa giai nhưng chạy như vậy cả ngày cũng có chút tâm lực tiểu tụy h thậm chí quản bá đều không chịu được nổi quản bá bọn hắn ở đằng kia một người chỉ vào xa xa kêu lên quản bá nhìn qua xa xa quả nhiên là đường viêm mấy người bọn hắn trong lòng không khỏi đại hỉ vung tay lên vội vàng dẫn người cùng tới một hồi mùi thịt thuận gió vào mọi người cái múi sở ra vài tên hộ vệ cả ngày đều dùng đan dược chống đỡ lúc này sớm đã bụng đói tê vang đột nhiên nghe thấy được mỹ vị vô cùng mùi thơm từng cái một nhịt không được nuất nước miếng ba lên. Đi săn cái giá thú, mọi người săn sung thú, t hạ bổ dù là quảng bá、no、phân bá tu dưỡng cho dù tốt lúc này cũng nhìn không được nữa phát nổ câu vài thập niên không có nói nói tụ mà cái khác sớm đã mệt mỏi choáng vắng người trong lòng cũng gần muốn thổ huyết vô chủ c h i thành nơi đây không có quy tắc không có bất kỳ luật pháp trói buộc ở chỗ này thực lực vi tôn cạnh tranh vô cùng thảm liệt s ở ra đám người kia t ắ m huyết l i ệ p giết linh thú l i ề u chết cùng thế lực khác chống lại chiếm chức tài nguyên vốn tưởng rằng những cái kia coi như là gian khổ rồi nhưng bọn hắn hôm nay mới ý thức tới trước kia thừa nhận những thống khổ kia cùng lần này lẫn nhau so sánh đều không coi vào đâu mau đu đuổi theo quản bá phẫn nộ quát một tiếng dẫn người đuổi theo những người khác đành phải kiên trì hướng bên kia chạy tới làm trải qua đường viêm mấy người thịt nướng chỗ về sau vốn tưởng rằng nơi đây sẽ có bọn hắn nướng t h ử a sửa mãi nhà rột kết quả đến mới phát hiện liền cái xương cốt bột phấn đều không có chỉ có trôi lơ lửng ở không trung mùi thịt cô lỗ lần nữa trong lòng thống m ạ đường viêm bất đắc dĩ tiếp tục hướng đường viêm mấy người đuổi theo q u ả n ba đám người kia lập tức đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đường viêm cái này mấy cái x u ấ t sinh trên đường đi lại chuyên chọn tùng lâm con đường nhỏ hơn nữa cũng không biết là chạy trốn thói quen chỉ là dùng đặc thù kỹ năng một đường vậy mà không có lưu lại bao nhiêu dấu vết cái này sâu sắc tăng thêm bọn hắn truy tung độ khó như thế lại là sáu canh giờ mắt thấy muốn đến thanh long viện địa bàn đường viêm mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. tại một dòng suối nhỏ bên cạnh ngừng lại liếc mắt sau lưng truy binh còn không có đ ổ i theo đường viêm mới c ư ờ i nói tất cả mọi người mệt không dừng lại nghỉ một lát chuẩn bị t h ị t nướng bốn phía cấp thấp linh t h ú không ít không nhiều lắm sẽ phương hiên liền mang theo một đầu giã chư trở về nhanh chóng xử lý sạch sẽ xế, mấy người liền cùng nhau nhìn chằm chằm vào vạn phỉ đến lao nương đã thành các ngươi n ấ u b ế p vạn phỉ tay nghề cũng rất không tồi chê g ẹ o một câu liền nhóm lửa thì nướng mà một bên đường viêm tức thì lấy ra hơn mười loại khác biệt dược liệu tại đó không ngừng kinh doanh đường viêm tức thì a n m loại k h á l i ệ đ ô n g ngừng k i n o đ ư i m n g đang l m đợi tí nữa ngươi sẽ biết đường viêm bán đi cái chỗ hấp dẫn thần thần bị bí thấy đường viêm không nói lâm đ ô n g tuyết b u môi lần này các ngươi tốc độ tu luyện cũng không tệ trở về ta cho các ngươi luyện chế một chút bạo linh đàn tranh thủ mọi người tiến ra i tốc độ lại mau một chút đường viêm bên cạnh phối dược vừa nói mấy người nghe vậy xứng sở còn có tốt hơn đan dược đến xúc tiến tu luyện bạo linh đan là cái gì đồ chơi vũ t u y ệ t c h â n hỏi sơ linh đan cao linh đan đến bạo linh đan hẳn là giống nhau thuộc tính a lâm đồng tuyết suy đoán đường viêm lật gật đầu đúng vậy cùng sơ linh đan cao linh đan tương tự chỉ là linh khi số lượng cao hơn gấp năm lần mặc dù là tam giai đ a n dược nhưng chân chính dược hiệu so với tứ giai đan dược không kịp nhiều để cho thậm chí hiệu quả càng tốt vũ tuyệt trần mấy nhân đại vui mừng quá đ ỗ i đi theo viêm ca có thị tan à cái này tu luyện tài nguyên không thể so với la s á t môn t r ê n lệch đường viêm nghe xong cười cười sau này tu luyện dùng đan dược chỉ sẽ càng ngày càng tốt ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu hung hăng m à luyện sau này đường có thể sẽ càng ngày càng vất vả ta không sợ đau khổ vũ tuyệt trần lập tức nói ta cũng không sợ ta càng không sợ mấy người nhao nhao tỏ thái độ đường viêm mỉm cười bằng hữu của ta làm sao sẽ kém mấy người hàn huyên vài câu một hồi mùi thịt bay tới để cho mấy người ngón trỏ lớn đậu cho ta chịu chút thé trên mặt đất sở mặc kêu lên ăn ngươi tê liệt cút đường viêm một cước đạp tại hắn đầu sở mặc lập tức hôn mê bất tỉnh lấy ra một chút rượu mấy người có tư có vị bắt đầu ăn gần nửa canh giờ về sau mấy người cơm nước non nề liền chờ nghỉ một chút đường viêm liếc mắt trên kệ nướng hương heo tuy rằng bị mấy người ăn không ít bất quá nhưng có không ít thịt ở phía trên trong lòng thịt nướng hương đột nhiên chuyển đến phương hiên mấy lô mũi người dùng sức hít h à nguyên bản cũng đã ăn no đến c h á n lệnh ra lúc này c h ả y nước miếng lại c h ả y ra lão đại ngươi vừa thả cái gì nguyên liệu thương quá a phương hiên r ứ t lời vươn tay chuẩn bị xé khối thịt đến ăn đừng núp đ í c h không phải chứ một miếng thịt cũng không cho ăn phương hiên vẻ mặt đau khổ trông mong nhìn chằm chằm vào cái kêu một nửa heo nướng vừa mới thả cựu độc hương là một loại độc dược phục d ụ n g về sau có thể tổn hại nhân thể các hạng cơ năng hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ có rút lại kinh mạch ví dụ như điệu giai ngũ phẩm vó giả chỉ có thể phát huy ra vũ tuyệt trần ở một bên ti tiện cười nói lan ngươi như thế nào không ăn phương hiên lập tức mắng ta vừa mới ăn nó rồi vũ tuyệt trần lao đi khỏe miệng nước mình nói còn có xấu hổ hay không phương hiên xem thường nói tốt rồi con ngồi tới đường viêm nhẹ giọng nhắc nhở con ngồi mấy người thân sắc và ngơ ngay sau đó hướng một cái phương hướng nhìn lại quá sẽ bọn hắn liền phát hiện vài đạo không kém khí tức hướng bên này chạy đến không nghĩ tới đường viêm nhạy cảm tính chất vậy mà so với bọn hắn mạnh mẽ nhiều như vậy đi đường viêm vung tay lên vũ tuyệt trần kéo trên mặt đất sở mặc một đoàn người nhanh chóng rời đi、Phúc. thật vất vả đuổi theo đường viêm mấy người khi thấy mấy người đã nghỉ ngơi tốt rời khỏi q u ả n bá chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng quay cuồng cố nén thổ huyết xúc động liền nghe đến một bên có người nói chuyện q u ả n bá những người kia còn thừa chút thì nướng chúng ta ăn một điểm lại đi cũng liền thở một ngụm công phu thuận theo bảo vệ, vệ sở chỉ phương hướng q u ả n bá cũng nhìn thấy trên kệ ăn t h ư ở một nửa heo nướng người ngửi cái kia mùi thơm vào muối thịt nướng mùi vị đã một ngày rưỡi chưa ăn uống q u ả n bá đồng dạng động tâm không thôi mau chóng q u ả n bá rất nhanh phân phó một câu trường kiếm trong tay bay múa lập tức đem còn lại nửa chỉ heo nướng chia làm mấy phần ăn ngon mấy người nếm phía dưới lập tức miệng lớn bắt đầu ăn thậm chí xương c ố t cũng không kịp nhà g i ặ c giặc cắn cùng một chỗ nuốt vào bụng ở bên trong vừa ăn bên cạnh đuổi theo q u ả n bá lần nữa phát ra mệnh lệnh tuy rằng thời gian vội vàng nhưng mọi người không dám n g nghịch q u ả n bá ý tứ g ơ một lớn cục thịt nướng v lại hướng phía trước đi chính là thanh long viện khu vực toàn lực đuổi theo mau bằng không thì thiếu ra liền nguy hiểm quản bá quát to quản bá nơi đây địa thế rộng rãi nhiều rồi tin tưởng rất nhanh có thể đuổi theo xem phía trước không chính là bọn họ sao bên cạnh hộ vệ chỉ vào phía trước vài đạo điểm đen nói đều thêm chút sức có thể cứu thiếu ra tất cả đều một cái công lớn thấy đuổi theo mấy người đường viêm tâm dị hệ mẹ tính toán thời gian tuy rằng đám người k i a đuổi bọn hắn một ngày rưỡi sớm đã tình trạng kiệt sức nhưng sinh hoạt tại mình thành bên trong người mỗi cái đều là dã ngoại sinh tồn cao thủ đối với đất dược á n khí m a i phục đều có vượt qua người bình thường nhạy cảm phổ thông độc dược rất dễ dàng bị phát hiện thấy hiệu quả chậm chạp cựu độc hương lại vừa đúng chạy hơn nửa canh giờ mấy đạo nhân ảnh ngăn cản đường viêm năm người đường đi chương hai trăm bốn mươi chín diện q u ả n bá tiểu tử hai ngày này chạy rất nhanh a q u ả n bá nhìn xem đường viêm ánh mắt có chút l á n h hai ngày này đường viêm nhưng làm hắn d à y vò thảm rồi hắc hắc lao đầu ngươi thật là đủ cố chấp đoạn đường này đi theo cũng không chê mệt mỏi đường viêm cười cười đột nhiên ở giữa không chung dùng sức hít hà mới kinh ngạt nói không sai à trên người các ngươi như thế nào có chúng ta phía trước thịt nướng mùi vị sẽ không trộm ăn chúng ta đồ ăn thừa đi nhìn xem biểu lộ khoa trương đường viêm q u ả n bá trên thân sát cơ không che giấu chút nào hướng đường viêm dũng manh lao tới a đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến mọi người ánh mắt nhữ lại liền thấy vũ tuyệt trần trong tay cầm một con dao găm mà dao găm đã đâm vào sở mặc cổ v à i phần lao đầu tốt nhất không cần có cái gì tâm tư lại càng không muốn làm sợ ta nếu không ta đây vừa xảy tay động tác lớn điểm hậu quả không thể tưởng tượng nổi vũ tuyệt trần ở một bên cười hắc hắc các ngươi dám q u ả n bá phẫn nộ quát một tiếng bất quá trên thân s á t cơ lại bị hắn cương ép liêm ở hít sâu một cái quản bá mới nói đã nhanh đến thanh long viện khu vực g n g sở thiếu ra a thả hắn sau đó các ngươi cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào đường viêm cười hỏi đương nhiên thả sở thiếu ra các ngươi rời khỏi nếu như không thả hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi quản bá h ừ lạnh một tiếng là người muốn nói giữ chữ tín nói thả để lại liếc mắt sở m ặ c đường viêm nhấc chân trực tiếp đá tại hắn trên bụng mà sở m ặ c thân hình cũng như rượu bị đứt dây hướng quản bá phương hướng bay đi a một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tại núi rừng trên không quanh quần quản bá mở chừng hai mắt khí huyết lập tức dâng lên vừa mới đường viêm một cước kia thẳng bên trong sở m ặ c đan điển chỉ sợ thiếu ra nhà mình dù là đan điển không có bị phế cũng sẽ ảnh hưởng sau này tu hành tiểu tử n g ư ơ i muốn chết quản bá phẫn nộ quát một tiếng một trưởng hướng đường viêm b ộ tới lão giả kia ngươi vậy mà lật lọng đã nói thả chúng ta rời khỏi bây giờ lại đ ộ c thủ chẳng lẽ các ngươi sở ra đều là loại người như người mặt hàng đường viêm không bông bỏ bất luận cái gì đã kích đối thủ cơ hội chờ ta phế đi ngươi tử chi cũng sẽ thả ngươi đi người suy nghĩ nhiều hôm nay Các n g ư y i một cái cũng đi không được đường viêm k i n h thường cười cười khí mạch biến trong nháy mắt triển khai một trường nên đón phanh trực tiếp cứng đôi cứng bất quá làm cho người ta ra ngoài ý định chính là đường viêm cũng không có trong tưởng tượng như vậy bị đẩy lui ngược lại quản b á tại một trường này phía dưới cứng rắn bị đẩy lui ba bước cái này mọi người không khỏi một hồi kinh ngạc quản b á lúc này cũng phát giác được một tia khắc t h ư ờ n g cẩn thận cảm thụ trong cơ thể tình huống sắc mặt không khỏi kịch biến rút lui quản ba hét lớn một tiếng nắm lên sở mặt liền muốn rời khỏi giết đường viêm ra lệnh một tiếng mấy người lập tức xông tới một k h ắ c đồng hồ về sau nhìn xem đã mệnh tuyệt mấy người đường viêm cất ký chiến lợi phẩm về sau mang theo vạn phỉ mấy người rời khỏi khá tốt đem bọn họ đều giết nếu không bị gia tộc bọn họ biết rõ chúng ta cuộc sống sau này tất nhiên không cần thiết ngừng vũ tuyệt trần dài thở phào một cái phía trước có một nữ hải tại bọn hắn đám người kia ở bên trong hiện tại nữ hải không coi ở đây có thể hay không để lộ chúng ta tiếng gió thổi bị sở ra nghĩ đến cũng không hay chơi vạn phỉ nhạy cảm nói mấy người n g h e vậy không khỏi có chút trầm mặc sở ra lai、like、lịch gì đường viêm hỏi có thể tại vô chủ tri thành còn sống gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thực lực bên trong thế lực rắc rối phức tạp n ă n g nhân bối xuất cho dù là người của hoàng thất cũng không muốn dễ dàng chiêu nhóm này dân l i ề u mạng sở ra tại bên trong minh thành coi như là thực lực không tệ gia tộc tương truyền bên trong có thiên giai cường giả t ỏ a chấn phương hiên ở một bên giải thích thiên giai cường giả đường viêm không khỏi cười khổ một tiếng không nghĩ tới còn chọc phải cái đại phiền thoái vậy sau này đi ra rèn luyện cần phải cẩn thận một chút lâm đ ô n g tuyết nhắc nhở minh thành cạnh tranh có lẽ thập phần kịch liệt gia tộc ở giữa ân đoán không cạn bọn hắn nếu như đại quy mô xuất động cao thủ đâm giết chúng ta thế lực khác tất nhiên sẽ thừa vì vậy chúng ta tạm thời không muốn lo lắng quá nhiều vũ tuyệt trần vốn là la s á t môn đại thiếu gia rất nhanh phân rõ ràng thế cục vũ tuyệt trần nói không sai bất quá gần nhất mọi người đi ra ngoài rèn luyện đều cẩn thận một chút đi ra trước cho ta biết nếu như sở ra thực muốn cùng chúng ta là địch vậy cũng chỉ có thể giết sở ra đường viêm kiên định nói Tốt. tiêu Thành, một gian trong đại điện, một gã người mặc lông trồn nam nhân, mặt tâm chầm ngồi ở ghế trên Mấy Minh mặc nam chầm người cũng không nhiêu gian điện, người lông nhân, ngồi gã ghế cười cười, sái hãi. đại sợ sắc có bao vẻ ở thật lâu cái này lông chồn nam nhân mới há miệng nói ra ngữ khí trầm thấp bình tĩnh lại làm cho trong đại điện mọi người cảm thấy trái tim vô cùng kiềm chế người này chính là sở gia gia chủ sở giang báo gia chủ bức họa kia bên trên thiếu niên tên đã thăm dò được là năm nay thanh long viện tân sinh tên là đường viêm tìm tòi con rất nhanh chạy vào đại điện b m báo sở giang nghe vậy nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi còn gì nữa không có có thám tử chi chi n g ô n g nô g trong lúc nhất thời không phải nói cái gì giặc giặc tranh thủ thời gian nói sở giang vẫn nộ quát một tiếng mãnh liệt vô cái ghế đây là quản l ba quần áo đây là tiểu mặc tiểu mặc thì thào nói nhỏ vài câu sở giang cũng chịu không nổi nữa một cỗ khổng lồ khí tràng phía dưới tất cả mọi người chỉ cảm thấy bầu không khí càng thêm kiềm chế tất cả mọi người chuẩn bị đi theo ta cùng một chỗ tiến vào thanh long viện rõ ràng bùi rít gào nói gia chủ bất giận việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn không có gặp đại thiếu gia thi thể chúng ta không thể như vậy kết luận hơn nữa thanh long viện những cái kia láo tạc mau thực lực không kém hỏa lão cùng trận lao không chết chúng ta đến cũng không kiếm được chỗ tốt chỗ đại trường lao rốt cuộc lên tiếng để cho kiềm chế tới cực điểm bầu không khí rốt cuộc chậm rãi thêm vài phần khi sâu một cái nhìn xuống trong lòng bi thống sở giang cũng dần dần khôi phục lý trí lớn tiếng nói xuất động tinh n u y ệ n toàn bộ phạm vi tìm tòi vô chủ rừng nhất định phải tìm đến tiểu mặc đi sát bảng tuyên bố phải rét nhiệm vụ cấp toàn lực đổi rét thanh long viện đường viêm một đạo âm thanh lệnh như bằng từ sở giang trong miệng phun ra vâng lập tức có người lĩnh mệnh tham tử phân ra một tiểu đội toàn lực s i ê u tập đường v i ệ m kỹ càng tin tức chú ý hẳn hướng đi chỉ cần có cơ hội giết không tha vâng một gã lao giả lĩnh mệnh cũng nhanh chóng đi làm một tháng tựa hồ rất dài tựa hồ rất ngắn thanh long viện đâu vào đấy phát triển khóa trước thanh long viện đệ tử thảo luận đề giống như đều là thảo luận lao sinh ví dụ như trên thiên bảng người nào lại tiến giai rồi lại có người nào bên trên thiên bảng rồi người nào lại tăng lên thứ tự rồi hắt bảng tên thứ ba lại đổi người rồi Đến đến t ba mẹ p h nó vấn đỉnh thực nữ bất ca bán ra đan dược thực không phải nói tuy rằng giá cả mắc tiền một tí nhưng thực mẹ nó đáng giá ta ba ngày trước đi rèn luyện đụng tới cái tứ giai cự linh gian mối phía trước ta nào biết được cái đồ chơi này tại tứ giai linh thú đều thực lực gần phía trước ca nó không xót mây xông lên sẵn giết chân khí hao hết suýt nữa bị giết phục d ụ n g lúc đầu khí đan về sau hiệu quả kéo căng ta phải dựa vào cái này cỗ chân khí cứng rắn chạy trốn rồi không nói ta phải lại đi mua mấy mai đi một cái bản tử lòng còn sợ hay nói vấn đỉnh không sai ta k ẹ n tại huyền giai cựu phẩm đã ba tháng một quả huyền linh đan vậy mà phá vỡ ta gông cùng xiềng xích nếu sớm chút xuất hiện thì tốt rồi thanh long viện một cái góc nhỏ một thiếu niên gầy yếu cao hứng bừng bừng cùng bằng hữu của mình chia sẻ là không sai chính là bọn họ đan dược cung ứng quá khẩn trương bất quá nói lên đan dược ta liền nghĩ đến bảo đắn cát đám này phải quá đáng thương hắn đồng bạn một cái tóc dài thiếu niên c ẳ n thán Cũng không phải là, bảo là, đoán à là n người kia, nhân phẩm không được, cũng chính cắt được, đám phẩm kia, dựa v bên trên linh đăng, sống linh đăng, nổi giận đăng c i à y loại áp t r ụ chừng đăng dược. Ban đầu Ban Vấn、định、căn có cái cái bản không có ý định bán ra cái này, ai biết bọn hắn xui khiến đông không nghĩ nháo sự, cái này biết ý ra ai qua xui sự, d bút đi à Đoán à nha. chừng lúc ấy bảo đàn các cũng không có ngờ tới vấn đỉnh mạnh như vậy đi ba loại áp trục đan dược đan phương không nghĩ tới nhân ra vấn đỉnh cũng có hơn nữa phẩm giai đều là cao phẩm giá cả tiện nghi gần n ữ a cái này bảo đan các chỗ đó càng không có gì làm ăn hàng ca chúng ta muốn không gia nhập vấn đỉnh đi ngươi còn nhớ rõ tứ phương đình không trước hết nhất bị vấn đ ỉ n h lấy đi chính là cái kia lao đại là tần nguyện nhi bọn hắn vậy có cái luyện đan sư lúc ấy chỉ có nhất giai ngay cả ta cũng không bằng từ khi gia nhập vấn đ ỉ n h hiện tại cũng là nhị giai luyện đan sư rồi một gian đan trong phòng một gã nhị giai đê phẩm luyện đan sư cùng bằng hữu của mình nói ra ta cũng có này tính toán bất quá bọn hắn có một cứng nhắc yêu cầu muốn tại vấn đ ỉ n h phụng sự năm năm chúng ta có thể làm được sao bên cạnh thiếu niên áo xanh buồn dầu nói vì cái gì không làm được ta phía trước cùng phụ thân tán gẫu qua việc này cha ta thập phần ủng hộ ta phụ thân nói tiễn đưa ta đến thanh long viện liền làm u ố n cho thực lực của ta nâng cao một bước từ đó củng cố gia tộc thế lực mặc kệ ta sau này có trở về hay không gia tộc chỉ cần thực lực của ta bày ở cái kia thanh danh của ta liền bày ở cái kia gia tộc sẽ không ngã hơn nữa nếu như tại vấn đỉnh làm thư thái đừng nói năm năm chính là năm mươi năm lại có làm sao thiếu niên áo xanh ngay vậy tâm cũng là khé động ngay sau đó ánh mắt kiên định xuống lôi kéo cái kia gầy thiếu niên liền đi ra ngoài ngươi nói rất đúng đi chúng ta đi vấn đỉnh t h ử xem giống nhau nghị luận giống nhau tình cảnh thường xuyên tại thanh long viện xuất hiện mơ hồ trong đó. cái này lao đại chỉ là tân sinh đoàn thể mơ hồ có phủ ở lão sinh bang phái thế mà vấn đỉnh xuất hiện cũng không thể không để cho một chút bang phái khủng hoảng ví dụ như bảo đàn các ví dụ như thánh đan minh lúc này thánh đan minh lao đại mạnh tỉnh đã tự mình đi bảo đàn các cứ điểm mạnh huynh lần này ngươi tin tưởng ta phía trước dự đoán đi à nhà một trong gian phòng trang nhã dương hiệp c ư ờ i khổ nói đúng vậy à lúc trước thật không có có thể ngờ tới vấn đỉnh vậy mà có thể phát triển như vậy nhanh chóng mạnh tỉnh cảm t h ẳ n nói dương hiệp trong mắt hiện lên một tia bất đắc di cùng nghiền n g m nhìn xem mạnh tỉnh nói lần này ta bảo đàn các là nhận thua rồi c đan đan hơn nữa chúng ta thánh đan minh cũng bắt chước vấn đỉnh đẩy ra hội viên chế độ mặc dù có chỗ ảnh hưởng nhưng cũng không tổn thương đến căn cơ loại trạng thái này lại có thể duy trì liên tục bao lâu vấn đình hậu bị luyện đan sư số lượng đã dần dần chạy tới một khi trụ cột đan dược bọn hắn có thể đại lượng cung cấp thánh đan minh lại có thể có bao n h i ê u sức cạnh tranh mạnh huynh hai ta tranh đấu gây gắt hai ba năm rồi lẫn nhau coi như lý giải ngươi có lời gì không ngại nói thẳng dương hiệp n ú n nhún bay hay vẫn là dương huynh sàng khoái vấn đỉnh xuất hiện s á c thực mang đến cho ta rất lớn áp lực nghĩ tại ngoài sáng bên trên lật đổ vấn đỉnh s á c thực rất không dễ dàng vì vậy ta nghĩ tìm kiếm dương huynh trợ giúp ta bảo đan các đạo úc còn không mang nổi mình úc lại có thể giúp ngươi đảm cái gì vấn đỉnh tại sao phải có các ngươi áp chụp đa phương mạnh tỉnh đột nhiên hỏi ta làm sao biết nghĩ tới đây dương hiệp cũng vô cùng n g h quất gia tộc của chính mình bí truyền đan dược tại sao lại bị người khác đ đây dương minh vì cái gì không có ở đây cái này đan phương bên trên làm làm văn mạnh t ỉ n h nhắc nhở dương hiệp nhãn t ỉ n h sáng lên ngay sau đó l o e lên rồi biến mất cười cười nói không có chứng cứ liền đi dội nước bẩn loại sự tình này dương mẫu có thể làm không được hơn nữa coi như là thực đem vấn đỉnh đánh đẻ xuống đối với ta bảo đàn cắt lại có chỗ tốt gì thánh đan minh tính toán đẩy ra mới đan dược tam giai đ ê phẩm dược hiệu cũng tương đối đặc thù có thể nói vô cùng chân quý nếu như ngươi có thể đem vấn đỉnh tiêu trừ cái này đan phương có thể tặng cho các ngươi bảo đàn cắt làm nặng mới quật khởi cơ hội thánh đan minh không biết sử dụng dương minh tại bảo đan cắt đầu nhập vào vô số tâm huyết có lẽ cũng không cam tâm như vậy b u ô n g tha đi mạnh tỉnh ở một bên xui khiến mặc dù biết mạnh tỉnh là đem mình làm thương sử dụng nhưng mạnh tỉnh mở ra điều kiện quả thật làm cho tâm hắn động huống hồ lúc ấy hắn rời gia tộc cũng cùng gia tộc nói qua phải là một phen thành cựu nếu như bảo đan cắt như vậy xuống dốc cũng không phải hắn nghĩ thấy hạ tràng ta muốn t r ư ớ c xem đan phương dương hiệp sự thật nói dương minh đồng ý liền tốt mạnh tỉnh cười cười một trang giấy liền đưa tới đường biên một đoàn người trở lại thanh long h u ệ n một đường hướng vấn đỉnh giao dịch cứ điểm đi đến nhìn xem chung quanh cũng có không ít người hướng cứ điểm phương hướng đi đường viêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc như thế nào nhiều người như vậy hướng chúng ta cứ điểm đi vấn đỉnh đã như vậy phát hỏa sao phải lựa à phía trước liền nghe đô thư nói hắn chuẩn bị lớn làm một cuộc lần này c h ỉ sợ đã bắt đầu hành động phương hiên cười nói mấy người cười cười nói nói hướng phía trước đi không nhiều lắm sẽ đã đến giao dịch cứ điểm rất nhanh mấy người sắc mặt liền âm chầm đứng lên chỉ thấy không ít người ngăn ở vấn đỉnh cửa ra vào hai cái cực lớn hành phi đặc biệt trói mắt người n u nhược đường viêm khiêu chiến thất nước vô sĩ vấn đỉnh ăn cắp bảo đàn các đan phương là hàn công cùng bảo đàn các phương hiên nhắc nhở đường viêm ánh mắt hiếp lại tuyết tiếu đã sớm nhìn hắn không vừa mắt vì vậy sớm dính vào địa giai tứ phẩm hà n công muốn mượn hàn công châm đối với chính mình mình và hắn cũng bởi vậy có một tháng ước hẹn bất quá đường viêm đối với hàn công ấn tượng không tính là tranh lệch hàn công không phải hủng hộ dọa người tiểu nhân lần này tới náo sự chỉ sợ có tuyết tiếu châm ngoại thổi gió nguyên nhân đối với bảo đàn các đến náo sự đường viêm không có bao n h i ê u kinh ngạc bảo đàn các bị vấn đỉnh chất ép hộ khách sói mòn vô cùng nghiêm trọng có thể một mực quyến luyến không phản kháng đó mới gọi kỳ quái bất quá hàn công cùng bảo đàn các cùng đi náo sự việc này không khỏi làm đường viêm có chút buồn b ự c bọn hắn như thế nào nhắc lên quan hệ chương hai trăm năm mươi mốt cám ngợn o a i hùng chương hai trăm năm mươi mốt cám ngợn o a i hùng vẫn định bị một đám người vây quanh đỗ thư thực lực tuy rằng thấp nhất nhưng vẫn như n g đứng ở phía trước nhất nhìn phía dưới người lạnh lùng phúc đáp hàn công sớm cùng ngươi đã nói viêm ca đi ra ngoài rèn luyện chưa về ngươi ở nơi này chính mình phỏng đoán viêm ca sợ ngươi có ý tứ sao chỉ sợ là đi ra ngoài né một tháng đi hàn công trầm trọng nói nếu như ngươi cũng có thể ở bên ngoài tránh một tháng ta thay viêm ca nhận vua đỗ thư rất nhanh đánh trả nghe vậy mấy người không khỏi ngờ có thể tại vô chủ rừng chờ lâu như vậy tựa hồ cũng là một loại bản lĩnh không chỉ muốn thừa nhận đủ loại linh thú cùng tùng lâm sát thủ công kích còn muốn nhẫn mại rèn luyện gian khổ cùng cô đơn lạnh l e o nhìn xem hàn công thì ngồi đỗ thư ánh mắt lại rơi vào trên người dương hiệp cái này lắm mồm đồ chơi lại bắt đầu ta nói dương đại ban chủ các ngươi không hào hào luyện đ ăn chạy nơi đ â y đến náo cái gì cảm giác so với bất quá chúng ta cho nên muốn dùng điểm hạ lưu thủ đoạn đến chèn ép vấn đỉnh luôn miệng nói ăn cắp các ngươi đan p ư ơ n g vấn đỉnh tại sao phải trộm các ngươi đan p ư ơ n g các ngươi bảo đan các ba đại đan dược đan p ư ơ n g vấn đỉnh vẫn luôn có tại lấy ra bán ra phía trước, trong nội tâm của ta nhưng thật ra là cự tuyệt tại sao vậy chứ bởi vì đẳng cấp quá thấp thấp xuống vấn đỉnh cấp bậc chúng ta vấn đỉnh đẩy ra đan dược cái nào không phải tuyệt thế thần đan nếu không phải là các người vô s ỉ trước đây làm xáo trộn vấn đỉnh khai trường các ngươi loại này tiểu tạp làm mễ chúng ta sẽ để vào mắt nếu như thật là có bản lĩnh sẽ dùng đan dược phẩm chất quang minh chính đại khiêu chiến vấn đỉnh muốn dùng đường ngang ngõ tắt chèn ép vấn đỉnh ta chỉ có thể nói hẹn hạ vô xỉ ta xem t h ư n g ư ơ i đường viêm nhìn xem ở phía trên không ngừng đánh cái bạt thai đỗ thư nhịn không được cười lên ra hỏ này miệm ba chân đủ độc trước kia đỗ thư chuyên tâm tập võ lúc ta còn tưởng rằng hắn là cái gì chính nhân quân tử hôm nay ta mới phát hiện sai không hợp thói thường cái này nha quả thực rất xấu rồi kinh thương gót huyết mạch thức tỉnh tựa như phương hiên nói xong dẫn tới đường viêm mấy người lại là vui lên tại đỗ thư súng máy tựa như nói ra phía dưới dù là dương hiệp bụng dạ sâu hơn lúc này sắc mặt đều có chút khó coi nhưng đỗ thư nói lại những câu có lý chính mình nếu như thật sự cưỡng ép động dùng vũ lực chỉ sợ không chỉ sẽ gặp đến những người khác bất mãn thậm chí sẽ gặp đến học viện xử phạt bất quá đan phương chuyện này cũng không thể cứ như vậy được rồi ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói ngươi nói thật dễ nghe đan phương một mực tại chúng ta bảo đàn các mật thất tồn phóng trước đó vài ngày đột nhiên biến mất sau đó các ngươi vấn đỉnh liền bắt đầu bán ra chúng ta bảo đàn các chiêu bài đan g l ư ợ c nếu như ngươi cùng ta nói đây là t r ù n g hợp ngươi cho rằng dương mẫu có tin hay không theo dương hiệp nói cho hết lời mọi người nhìn về phía đô thư ánh mắt lập tức phức tạp trên thế giới thật sự sẽ có trùng hợp như vậy chuyện này chúng ta sẽ vừa ý ngươi điểm ấy đan phương nếu như ngươi còn muốn ở chỗ này n á o sự ta đây cũng chỉ có thể mời các trưởng lao đi ra chủ trì công đạo rồi đô thư sắc mặt có chút khó coi ta đếm tới ba nếu như không cho chúng ta bảo đàn các hài lòng trả lời Vậy đừng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đường viêm mang theo phương hiên mấy người đứng ở cửa hàng cửa ra vào tuy rằng thế đơn lập bạc nhưng mấy người tản mắt ra nhuệ khí lại đặc biệt trói mắt đường viêm dáng người cao ngất không sợ hai chút nào mà nhìn về phía dương hiệp thản nhiên nói người vừa mới nói các người đan phương tại mật thất tồn phóng ta có chút hiếu kỳ như thế vật chân quý ngươi không thả chữ vật không gian thả mật thất làm cái gì nếu tại mật thất bị trộm hoặc là bảo đan c ắ p r a nội gian hoặc là các người lực phòng ngự quá kém xảy ra vấn đề nhiều tại trên người chính mình tìm nguyên nhân ở đây ta chịu trách nhiệm nói với chư vị các người tại thanh long viện gặp qua tất cả đan dược chúng ta đều có thể l u y ệ n chế học viện không có chúng ta cũng có thể l u y ệ n chế cái này là vấn đỉnh nội tình dương hiệp nếu như ngươi cầm không ra chúng ta ăn cắp chứng cứ vậy cho vấn đỉnh một lời giải thích tại sao phải hướng vấn đỉnh rội nước bẩn t nghe đến đường viêm lời nói người vây xem không khỏi ngược lại hút miệng hơi lạnh chỉ cần tại thanh long viện có thể nhìn thấy đan dược vấn đỉnh đều có thể luật chế c phiêu phiêu một, một mực đi theo dương hiệp tân quang đối với lao đại tâm tư rõ như lòng bàn tay vung tay lên ba mươi con người muốn hướng vấn đỉnh phóng đi ai dám vấn đỉnh bên này cộng lại cũng có hơn ba mươi người lúc này đều đứng dậy bất quá rất rõ ràng bảo đan c á c mang đến đều là cao thủ vấn đỉnh bên này không có bất kỳ ưu thế nào đường viêm đứng cũng không có động thậm chí ngay cả ngăn cản mệnh lệnh cũng không có nói chỉ là khoe miệng khẽ nhúc đ í c h hướng phía một cái góc nhỏ hơi âm thanh nói làm đẹp dùng đăng hăng dược ngày mai liền có thể dâng lên vấn đỉnh người đại bộ phận là đàn sư thực lực cùng đối phương có trách lệnh đường viêm trong lòng biết không ngăn cản được sở dĩ không nhúc ních bởi vì hắn đang đánh cuộc không khi đánh bạc bên trong chuyển đến cái tia bôi mùi thơm một đạo hiện g a kim quản tuyến đột nhiên xuất hiện ở vấn đỉnh cửa hàng trước bậc thang. lướt qua này tới người chết y ê u nhã lại lộ ra vô thượng uy áp thanh n m vang lên nguyên bản còn khí thế hung hăng bảo đàn các cao thủ chỉ cảm thấy đột nhiên như rơi vào hầm băng thân hình cứng rắn ngừng một đạo màu tím thân ảnh đ ạ p hư không hướng bên này chạy đến hư không mà đứng thiên giai cường giả tiêu chí t ử vận thấy người tới về sau dương hiệp sắc mặt lập tức khó nhìn lên mặc dù biết t ử vận cùng đường viêm quan hệ không nhỏ nhưng không nghĩ tới t ử vận vậy mà sẽ bởi vì đệ tử ở giữa tranh đấu mà nhúng tay không phải muốn đánh sao tiểu tự kia ngươi hướng phía trước đi một bước thử xem đường viêm ánh mắt rơi vào tần quang t r ê thân tần quang trong nội tâm hùng hùng hồ hồ nhìn một cái cái này cháu trai s ắ t mặt vừa rồi tử vận không có xuất hiện sợ tới mức cái rắm cũng không dám thả hiện tại chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng kiêu ngạo như vậy ba ba ba, ba mươi đạo thanh thúy tiếng b ạ t thai chuyển đến đã dừng lại bảo đàn các người lúc này đều nhanh khóc lên mẹ kiếp không phải đã ngừng sao như thế nào còn bị đánh dương hiệp bụng lấy nóng rát má trái cắn răng nói tử vận cô nương người sau khi xuất hiện chúng ta liền không có tái cử động không biết một tắt này là có ý gì tử vận cô nương muốn giết người các ngươi vậy mà đứng bất động đây không phải không cho thiên gia cao thủ mặt mũi sao đường viêm cười tủm tìm cho mấy người giải thích nghi hoặc vũ tuyết trần vạn vỉ dương hiệp bao gồm mọi người vây xem nghe đến đường viêm giải thích đều cực độ im lặng các người đã cũng không dám chết cũng đừng tại vấn đỉnh cửa ra vào sự gặp sau này ít đến vấn đỉnh mất mặt xấu hổ ảnh hưởng chúng ta sinh ý đường viêm cáo mượn vai hùn một phen sau đó ánh mắt đã rơi vào hàn công trên thân bị đường viêm nhìn chằm chằm vào hàn công tâm t ì n h thịch c h ừ n ngày một tháng ước hẹn hiện tại thực hiện ngày đó ước định làm sao đường viêm hướng hàn công chắp tay hỏi cái này không cần đi hàn công sắc mặt chấp nhận chương hai trăm năm mươi hai đứng nói chuyện không đau e o chương hai trăm năm mươi hai đứng nói chuyện không đau e o chúng ta điểm đến là r ừ n g mười c h i ê u định thắng bại đường viêm nhìn xem hàn công nói hai người các ngươi lúc trước nếu như đều đã đồng ý t h ì đấu tự nhiên muốn thực hiện ngay lúc đó ước định ta sẽ không nhúng tay từ vận thanh âm dễ nghe chuyển đến để cho hàn công sách theo tâm hơi hơi buông lỏng loại này thiên giai cao thủ như là đã hứa hẹn sẽ không nhúng tay chắc chắn sẽ không từ rơi giá trị con người tìm hắn phiền thoái đã như vậy vậy ấn lời ngươi nói mười triệu định thắng bại hàn công hít sâu một cái nhìn xem đường viêm ánh mắt cũng tràn đầy chiến ý nếu như có thể trước mặt nhiều người như vậy đem đường viêm đánh gục đến lúc đó trên đầu mình liên quan chân đạp tân sinh thứ nhất đánh bại vấn đỉnh l ã o đại hào quang đầy đủ chính mình phong quang một đoạn thời gian đường viêm đem sau lưng mình có một cái bao kín đáo đưa cho tử vật nói giúp ta cầm lấy ngươi thả n h ẫ n chữ vật chẳng phải được hả đây là vật gì tử vận bạn còn không vui bất quá khi mở ra b a bọc nhìn xem bên trong lông sù còn buồn ngủ nông lung t i ể u bất điểm về sau trong mắt lập tức hiện lên một tia mừng rỡ không phải là bắt đến tiễn ta a tử vận trong nội tâm vui thích nghĩ đến mười chiêu chỉ sợ không cách nào phân do thắng bại người nào chiếm thượng phong liền coi như người đó thắng đi hàn công đề nghị mười chiêu ta chưa thắng coi như ngươi thắng cẩn thận rồi dứt lời đường viêm thân hình như là gió lốc hướng hàn công p h ó n g đi nghe đến đường viêm lời nói hàn công không khỏi tức giận vô cùng mười chiêu ngươi không thắng coi như là ta thắng nhục nhã ai đó vậy hãy để cho hàn mỗ mở mang kiến thức một chút niên đệ lợi hại hàn công đáp lễ một câu ngang nhiên nên đón cảm thụ đường viêm đánh tới một quyền khí thế hàn công ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc lúc này mới mấy ngày không thấy tiểu tử này cũng đã địa giai tam phẩm rồi hả bất quá rất nhanh đạo này kinh ngạc đã bị khoe miệng giọng địa mai thay thế địa giai tam phẩm cùng mình tứ phẩm định phong so với hay vẫn là non quá nhiều hả coi như hai người nắm đấm sắp đụng vào nhau hàn công đột nhiên kinh hô một tiếng chỉ thấy đường viêm nắm đấm trong nháy mắt mở ra mu bàn tay như với cá rán hàn công nắm đấm hướng ba tấc đầu sau đó tay đột nhiên một hồi bắt được tay mình cổ tay đường viêm thần sắc vô cùng bình tĩnh thái cực c h i tâm đã nhanh chóng vận chuyển mượn một đạo xảo kình đem hàn công hướng chính mình phía sau một gậy cái này cỗ trùng hợp lực lượng tăng thêm hàn công quả tính để cho công lập tức đứng công vững, hướng phía trước chính là một cái l ạ o đạo sớm đã lãnh hội chiến đấu tri chi tâm đường viêm tự nhiên sẽ không đổ vào điểm ấy khoảng cách trực tiếp một cước đặt qua chỉ nghe bịch một tiếng hàn công liền ngã chó g ặ m bùn đa tạng đường viêm cũng không thừa thắng sông lên chắp tay hắt ra h ỏ a này một chiêu liền đem hàn công đánh bại gần như tất cả mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ ngươi làm như thế nào hàn công ánh mắt phức tạp mà nhìn đường viêm thực lực ngươi mặc dù không tệ nhưng phản ứng hay vẫn là trầm điểm đường viêm nhún núi bay liền muốn rời khỏi phía sau lại đột nhiên chuyển đến một tiếng phàn nàn phế vật liền tân sinh đều đánh không lại đường viêm tâm niệm vừa động quay đầu liếc mắt tuyết y ế u cái này nhìn như nữ nhân xinh đẹp nhiều lần châm đối với chính mình nếu như không cho nàng chút giáo h ấ n sau này còn không biết sẽ dùng ra bao nhiêu yêu thiêu thân ngay sau đó đột nhiên ổn định bước chân quay đầu hỏi hàn huynh bạn gái của ngươi tối hôm qua không cùng ngươi cùng một chỗ đi nghe đến đường viêm có này vừa hỏi hàn công sắc mặt có chút không vui là thì như thế nào không thế nào ta tại bảo đan các bọn hắn dương đại ban g chủ trên thân ngử i thấy bạn gái của ngươi mùi trên người tuy rằng mùi vị rất nhạt nhưng ta đề nghị ngươi tin tưởng một cái luyện đàn sư cứu giác đường viêm n g a đầu cười lớn một tiếng quay người rời khỏi đường viêm thanh âm tuy rằng không lớn cũng không ngại trở ngại một số người nghe được rõ ràng rất nhanh trong đám người liền truyền đến xôi trào nhiệt nghị âm thanh trói thai không ngừng chui vào hàn công lỗ thai hàn công chỉ cảm thấy một đạo xanh mơn mận chụp mũ tại trên đầu mình lại liên tưởng đến tối hôm qua bạn gái nói phải về ký túc xá bất quá như trước trang phục trang điểm xinh đẹp tuy rằng vừa mới bắt đầu chính mình cho rằng là t r ư n g hợp nhưng đường viêm tựa hồ cũng không cần thiết dội loại này nước bẩn trong lúc nhất thời hàn công nhìn về phía tuyết tiêu ánh mắt cũng có chút chất vấn nhìn cái gì vậy ngươi vậy mà tin tưởng một ngoạn nhân tuyết tiêu trên mặt bồi dối rất nhanh liền bị tức giận thay thế người theo ta trở về hàng công lôi kéo tuyết tiếu tay chuẩn bị tìm không người chỗ hảo hảo hỏi một chút vung tay phế vật tuyết tiếu đẩy ra hàng công dương hiệp đường viêm nói đều thật sự hàng công ánh mắt đã rơi vào trên thân dương hiệp liền ngươi cũng xứng biết rõ dương hiệp vừa bị tử vận quạt một cái tát trong lòng còn quyến luyến một đ o ậ n lửa lúc này thấy một cái địa giai tứ phẩm người cũng dám cầm cố hỏi mình lập tức không có sắc mặt tốt nói hàng công một người nam nhân sẽ không đối với một nữ nhân như thế nào nhưng đối với dương hiệp nhưng là không còn khách khí như vậy dương hiệp nhìn xem h à n công lại vẫn tại lại nhải, không khỏi cả giận nói ha ha ngươi thật muốn biết kết quả cái kia ta cho ngươi biết ngươi cái gọi là bạn gái bắt đùi có một viên nốt rồi nghe đến dương hiệp lời nói mọi người vây xem lần nữa phát ra một hồi thô thức bất quá càng nhiều người đều tại bị hội thảo luận tuyết tiếu cuối cùng cho hàn công đeo mấy cái tắm sừng mẹ nó hàn công ánh mắt lập tức đỏ lên nội giận gầm lên một tiếng liền hướng dương hiệp phóng đi ngăn lại hắn theo dương hiệp ra lệnh một tiếng nguyên bản ba mươi con người lập tức đem hàn công ngăn lại không nhiều lắm sẽ hàn công liền tại đám người kia vây công phía dưới t h trên mặt đất mình đầy thương tích thất thần làm cái gì đi a đêm nay hảo hảo hầu hạ xuống bảo đàn các các h u y n h đệ dương hiệp một b à tốn qua một bên tuyết tiếu hướng nằm trên mặt đất hàn công hung hăng h ứ một cái tại hàn công ánh mắt âm lánh bên trong rời khỏi đứng ở giao dịch bên trong cứ điểm đường viêm liếc mắt ngoài cửa hàn công nói với đỗ thư mời hắn tiến vào vấn đỉnh đi hắn thiên phú không tội trong lòng ôm hận tất có tiến giai động lực sau này có thủ vệ vấn đỉnh khả năng ngươi cho rằng ngươi đã cứu ta ta sẽ cảm kích ngươi sao bị đỗ thư kéo vào vấn đỉnh cứ điểm hàn công lãnh đạo nói tại sao lại không chứ đường viêm cũng không sinh khí cười tủm ngược lại hỏi một câu ngươi không muốn giả ngây giả dạ nếu như không phải ngươi c h ọ c tuyết tiếu ta sẽ cùng ngươi có hôm nay đổ ước ta sẽ ngay trước toàn bộ viện người trước mặt bị thực lực so với ta thấp người đánh bại bạn gái của ta sẽ ra quỹ ta sẽ bị tất cả mọi người chế nạo h hàng công đỏ hồng mắt giận dữ hét n g ư ơ i nhu nhược đường viêm hung h ă n g mắng ngươi nói người nào người nhu nhược hàng công quát ngươi bị tất cả vũ n h ụ đều đến từ tuyết tiếu cùng dương hiệp ngươi muốn báo thủ nhưng lại cảm thấy báo thủ vô vọng vì vậy đem trách nhiệm hướng tốt trên thân người đấy ngươi liền chân tướng cũng không dám đối mặt không phải ngươi là ai đường viêm chỉ vào h à n công mắng h à n công khí thế đột nhiên vừa đầu hàng vẻ mặt tràn đắng đầy chương á t Đúng đ vậy à, đường viêm nói hai ô n g s trăm năm mươi ba tất sát bảng treo thưởng chương hai trăm năm mươi ba tất sát bảng treo thưởng ta đến từ biên thùy đông vực ở trong mắt chư vị đó là một địa phương nhỏ bé ba tháng trước thực lực của ta chỉ có huyền giai tứ phẩm tiến nhập thanh long viện tuyển chọn khu tuyển chọn khu cao thủ nhiều như mây bao nhiêu người nhìn ta không vừa mắt ta không giống nhau trúng tuyển thanh long viện hai tháng trước ta lấy huyền giai thất phẩm thực lực bị tuyển vì đồng khu người thứ nhất nhận lấy bao nhiêu người chất vấn cùng bệnh nhãn ta có sợ qua vấn đỉnh chính thức khai t r ư ờ n g tiêm phong hội bảo đăng c á t thánh a n minh liền trong bóng tối cản trở vấn đỉnh có sợ qua một tháng trước thực lực của ta điệu giai nhất phẩm tuyết tiếu giật dây ngươi cùng ta quyết đấu ta có sợ qua đường viêm lúc này ngắm nhìn bốn phía nhìn xem vấn đỉnh mỗi người thanh â m như là cứng như sắt thép tâm vang hữu lực ta hy vọng tại vấn đỉnh mỗi người đều có thể thắng tắp cài e o nơi đây không có bọn hẻ nhát gặp được khó khăn không muốn kinh sợ bị đánh ngã rồi đứng lên tiếp tục bên trên thẳng đến đẻ một tháng vật đi. Sau ư i v không thấy xác thực có không ít người không có cùng đường viêm tiếp xúc qua một chút lao sinh thậm chí đối với cái này cái gọi là lao đại cũng không có, có cảm giác gì nhưng hôm nay đường viêm nói những lời này không thể nghi ngờ nói đến bọn hắn trong tấm khảm hàn công rốt cuộc không hề gào thét kinh ngạc nhìn xem đường viêm sau nửa ngày mới hỏi gia nhập vấn đỉnh ngươi có thể cho ta cái gì cho ngươi bảo vệ tôn nghiêm cơ hội vậy ngươi để cho ta làm cái gì thủ hộ vấn đỉnh đường viêm từng chữ một nói như thế nào để cho ta bảo vệ tôn nghiêm cần bao nhiêu thời gian hàn công lại hỏi nửa năm chín h n g ư ơ i giết bên trên bảo đăng c á t đường viêm sát cơ lâm liệt nói nếu ta còn không có thực lực kia đây có đan dược có vó kỹ có chỉ đạo còn không làm được vậy là ngươi cái phế vật Đường, dựa đục rồi. đường viêm miệng n í t lên rất là khinh thường biết rõ đường viêm là phép khích tướng nhưng nguyên bản còn ý chí tinh thần xa suốt hàn công đáy lòng lại dần dần ý chí chiến đấu sụp sôi cắn răng nói ta đây liền đem mình giao cho vấn đỉnh rồi lúc này mới giống như người đàn ông đường viêm mỉm cười vỗ hàn công bạ vai tin tưởng ta thậm chí không cần nửa năm Tốt. hàn công rốt c u ộ cật g đầu phương hiên ngươi mang hàn công quen thuộc xuống hoàn cảnh thần phương phất tay a n bài đường viêm vật nhỏ này chỗ nào làm được là cái gì linh thú một bên một mực không lên tiếng tự vận đột nhiên chương miệng hỏi người khác đã sớm chú ý tới tử vận ôm đáng yêu linh thú đều tò mò nhìn về phía đường viêm trên đường nhặt t i ễ n đưa ngươi đường viêm phóng khó nói tiểu g i a hỏa này trên đường đi chính ăn không ít đắt d ư ợ c xem sớm nó không vừa mắt ý a a a nhiều tiểu bất điểm tựa hầu nghe đã hiểu đường viêm lời nói kinh sợ kêu một tiếng đột nhiên t ử tử vận trong ngực này lên gắt ga o ôm lấy đường viêm đi đi đi, t ì m ngươi mẹ đi đường viêm không kiên nhẫn muốn tiểu bất điểm ô m đi kết quả vật nhỏ này móng vớt còn rất có lực dắt hai cái vậy mà không có ô n xuống tử vận nghe đến đường viêm lời nói mà không khỏi t ố i sầm ai là nó mẹ được rồi tiểu gia hỏa này xem ra là lại coi trọng ngươi rồi ngươi nuôi đi ta đi về trước trước ngươi nói hứa hẹn cũng không nên quên tử vận lưu lại một câu về sau tại mọi người nhìn chăm chú ly khai đại điện ý a a a a nhiều nha nhiều thấy tử vận cuối cùng đã đi tiểu bất điểm có chút nhân tính hóa nhẹ nhàng thở ra lập tức đưa tới một hồi cười vang minh thành khâu ra khâu hạo nhiên nổi trận lôi đ ỉ n h nghị sự tính h bên trên chỗ ngồi cũng đã bị hắn nện nát vụn các ngươi sở ra dưỡng khó không thành đô là phế vật địa giai bắt phẩm q u ả bá mang theo hơn mười tên địa giai tam phẩm vậy mà đều bị thanh long viện đệ tử g i đi nhìn xem phẫn nộ khâu h ạ o nhiên sở ra đại trường lão cũng thở dài khâu gia chủ bất giận ai cũng không có ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh hơn nữa sở thiếu gia hắn sở mặc cũng ngoài ý muốn rồi hả khâu h ạ o nhiên cả kinh nói đúng vậy sở ra không ai sống sót ta hoài nghi cái này có thanh long viện trưởng lão ra tay sở ra đại trường lão phẫn nộ nói thanh long viện trưởng lão khâu minh huy trên mặt lộ ra một tia khát máu đục cười lúc trước thanh long viện cùng minh thanh ước định song phương thiên giai võ giả không đến bất đắc dĩ không được đối với thiên giai phía dưới võ giả ra tay càng không thể thống hạ sát thủ nếu thật là thanh long viện trưởng lão ra tay ta ngược lại muốn nhìn thanh long viện có bao nhiêu người đệ tử đủ khâu mô cắt thanh long viện nghị sự tính h một đạo kinh hô từ bên trong chuyển đến cái gì tiểu tử kia làm gì rồi như thế nào lên minh thành tất s á t bảng tính tình nóng nảy nhị trưởng lão nghe được cái này tin tức lập tức n g ả y đứng lên những người khác nghe đến tiêu thương sơn ban bố tin tức từng cái một cũng mặt lộ vẻ kinh hãi viện trưởng tiểu tử kia làm cái gì m ặ c bân vốn là đường viêm tiến vào thanh long viện tiếp dẫn người lúc này cũng vội hỏi đây là minh thành sở ra ban bố lệnh truy sát phải giết nhiệm vụ cấp a vượt qua một thứ hai kim l ạ c khả năng lên bảng chẳng lẽ đường viêm đem con của hắng bằng không thì sở ra như thế nào lấy ra nhiều tiền như vậy lần này ngay cả tính tình tương đối chậm nóng cựu trưởng lão đều phát ra kinh hô thật đúng là bị cựu trưởng lão nói cho phép tiểu tử kia đem sở ra đại thiếu ra sở mặc d t đi tiêu thương sơn cười khổ trả lời cái gì hơn mười tên trưởng lão đồng thời đứng lên ta cũng là vừa lấy được tin tức tiểu tử này quả thực là gây c h u y ệ n tinh tiêu thương sơn cảm thán nói từ khi đường viêm đi tới thanh long viện sẽ không yên tích qua sở ra tuy rằng không kém nhưng còn không có tư cách đến thanh long viện tác giả nhị trưởng lão vô bàn một cái cả giận nói tiểu tử kia không chỉ đem sở ra đại thiếu gia giết đi còn giết bọn chúng đi hơn mười tên hảo thủ cùng với điệu giai b ắ t phẩm quà bá cái này cũng chưa tính nếu như chỉ là một cái sở ra lời nói ta còn không đến mức triệu tập mọi người đến họ p tiểu tử kia chém giết sở ra người lúc lại đem minh thành khâu ra đại tiểu thư giết đi Cái gì? Lần này, tất cả chuyện ngạc cả ngọc Viện kinh hỏi. thiểu nhi gì? trưởng hoàng trưởng, trưởng Lần láo lần nữa la hoàng lên. Viện trưởng, này là thật. Nhị láo là là láo này nữa này Nhị hòn ngọc quý trên tay, tất thật. Tất thật, ra khâu khâu đều quý tiêu thương sơn nợ nụ cười kiên quyết nói Viện chương yên tâm, hai t đem trăm năm mươi bốn nhìn không thấu tiểu bất điểm chương hai trăm năm mươi b ư n nhìn không thấu tiểu bất điểm đường viêm quen thuộc vấn đỉnh gần nhất sau khi biến hóa liền hướng c ử u h u h ỏ a hải chạy đi hắn muốn nhanh chóng tu luyện tới địa giai tứ phẩm tật khả năng vọt tới tứ giai đan sư sau đó đem long xà đan luyện chế ra đến chỉ cần ăn vào long xà đan c h í n h mình là được một đường thẳng đặt đến địa giai cựu phẩm làm đến cựu u hòa hải đường viêm cái chán không khỏi tối sầm tiểu bất điểm ưa thích nằm sấp tại chính mình trên bờ vai chính mình đã thành thói quen lần này nhất thời chủ quan lại đem vật nhỏ này dẫn theo t i ề n đến ai ngươi như thế nào c ũ n g đi ra biết rõ ta đến đường không chính mình trở về đường viêm tức giận nữ lấy tiểu bất điểm l ỗ t hai ý a a a a nhiều nha nhiều tiểu bất điểm bị khuất đều n g ả y xuống nhìn nhìn đường viêm quay người hướng giao dịch cứ điểm đi đến đường viêm xem tiểu g i a hỏa coi như thông linh nên biết đường trở về đi như thế nào liền quay người tiến vào c i u h ữ hòa hải mà một đạo bóng tráng hóa thành một đạo lưu quang veo một cái liền theo đường viêm xông vào ba mẹ nó khi thấy cùng vào tiểu bất điểm về sau đường viêm nhịn không được phát nổ câu nói tục ự c kỳ bất đắc d ì ôm tiểu bất điểm nhìn đến lần này cần chính mình tiễn đưa nó đi trở về bất quá rất nhanh đường viêm liền dừng lại cái này cựu h ữ hỏa h ả i một tầng mặc dù đối với chính mình không có bao nhiêu uy hiếp nhưng cái này n h i ệ t độ lại hết sức nóng bỏng nhưng tiểu bất điểm như trước tinh thần m ư ờ i phần hướng bên trong nhìn banh hơn nữa biểu lộ tựa hồ rất là sung sướng chịu không được ngươi liền chi một tiếng a đường viêm chỉ vào tiểu bất điểm cảnh cáo ý a a a nhiều tiểu bất điểm liên tục gật đầu làm đến tầng thứ hai về sau tiểu bất điểm như trước không có gì không thoải mái đến tầng thứ ba Tiểu b ấ do, do dự một lát đường viêm ôm tiểu bất điểm hướng tầng bốn bước đi chờ đến tầng bốn về sau đường viêm lại nhìn hướng tiểu bất điểm trong mắt đã tràn đầy khiết sợ giã hỏa này vậy mà hít mắt tựa hồ rất hưởng thụ nơi đây cuồng bạo hỏa linh chi khí giờ này khắp này coi như là đường viêm có gốc cũng nhìn ra tiểu bất điểm bất phảm người đến tột cùng là cái gì chủ loại được rồi thực chưa thấy qua ta vẫn muốn xem trước một chút là công mẹ đi dứt lời đường viêm liền đẩy ra tiểu bất điểm chân ý a a a a nhiều tiểu bất điểm chấn kinh phía dưới lập tức dây rủa đường viêm tay siêu siêu siêu tháo chạy qua một bên nhìn về phía đường viêm ánh mắt vậy mà cho đường viêm một loại đang mang hắn không biết xấu hổ cảm giác ba mẹ nó còn biết thẹp thùng đường viêm nhịn không được trợn trắng mắt nhìn xem sinh khí r ồ i dào tiểu bất điểm đường viêm rốt của kiên l ò n g dạn do một tiếng không nên chạy loạn liền ngồi xếp bằng súng tu luyện vô thượng đan kinh nhanh chóng vận chuyển cùng chung quanh họa linh chi lực lẫn nhau giao hòa chuyển hóa thành chân khí của mình theo thời gian trôi qua đường viêm khí tức trên thân cũng dần dần từ phía trước ổn định trở nên sóng gió nổi lên đường viêm tâm trạng hơi rét trong lòng biết đến sắp phá bỏ một bước cuối cùng đường viêm chỗ có tin tức cũng đã dò xét đã điều tra xong d ừ n g d ầ m một chỗ một gã lao giả hỏi đã dò xét t r a rõ ràng nơi này là đường viêm tư liệu bao gồm từ tiến vào thanh long viện tuyển chọn khu bắt đầu đến bây giờ phát sinh tất cả mọi chuyện một gã hắc y thám tử cung kính trình lên giày v ừ hoa phục lao giả khe dạ mở ra đường viêm tư liệu cụ thể bối cảnh không có cha được nhìn xuống trên tư liệu bối cảnh cái kia lan can dĩ nhiên là chỗ trống Lão giả hơi có c một không Thanh vui. bên một cường tráng trung niên hán tử trần mượn thanh nhắm nói ngươi nói ngược lại là không sai quản bá bọn hắn hẳn là bị âm lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến chỉ cần có cơ hội thích hợp lượng hắn có muôn vàn thủ đoạn cũng chỉ có một con đường chết hoa phục lao giả tiếp tục nhìn xuống dưới đường viêm tư liệu rất nhanh hoa phục lao giả thu lại phía trước khinh thường trên mặt lộ ra một vòng n ư n g trọng mới vào thanh long v i ệ n tuyển chọn thực lực không rõ đoán chừng thực lực huyền giai ngũ phẩm hoặc phía dưới chính thức nhập viện lấy huyền giai thất phẩm thực lực trở thành đông khu người thứ nhất cho tới bây giờ mới bao lâu cũng đã địa giai tam phẩm tốc độ này làm cho người ta khiếp sợ a sáng tạo vấn đỉnh vậy mà có thể thuyết phục tiêu thương sơn lao gia h o ặ kia tại học viện thuê xuống giao dịch cứ điểm vấn đỉnh từ thành lập bắt đầu l i ê n tại học viện d ư n g danh chiếm cứ thanh long viện đan dược hai thành cung ứng số lượng tiêu thụ ngạch càng chiếm năm thành lại theo vấn đỉnh không ngừng lớn mạnh trợ số định mức cũng nước lên thì thuyền lên nói như vậy cái này vấn đỉnh bán đan dược giá cả cũng không thấp như vậy kinh diễm khả năng tiểu tử này cuối cùng có bao nhiêu lai lịch đường viêm đường ra thính hương quốc giống như không có cái này số đại gia tộc a trong lúc nhất thời lão giả lông mày gắt gao nhăn cùng một chỗ hàng chiêu người đối với lần này đánh chết đường viêm có thể có cái gì kế sách hoa phục lão giả nhìn về phía bên cạnh trung niên hán tử hàn chiêu là hoa phục lão giả đắc lực tâm phúc ngay sau đó thẳng thắn nói thanh long viện một đám trưởng lão thực lực rất cao nhất là hỏa lão cùng trận lão tu vi càng là kinh khủng bất quá thanh long viện đệ tử rất nhiều trưởng lão không cách nào từng cái thủ hộ nhưng muốn vào thanh long viện cưỡng ép ám sát vạn nhất bị phát hiện hậu quả không thể tưởng tượng nổi nghe nói đường viêm đối với các h u y n h đệ của hắn rất là trở ư nghĩa n g không bằng cũng thuận tiện nhìn chằm chằm vào các h u y n h đệ của hắn tùy tiện bắt được một cái có lẽ nên dẫn xuất đường viêm xuất hiện hoa phục lão giả nghe vậy nhãn tình sáng lên háo mượt khen chủ ý này không sai bất quá không phải thành viên trung tâm có lẽ rất khó chịu đến chú、ý. Lần này ngươi yếu các chủ trong h e o giói lâm đông tuyết, vạn tuyết, tuyệt t vũ ầ n phương hiên, đỗ thư 5 người này thư thái. đỗ đậu t r khoảng thời gian này vấn đỉnh đắc tội không ít người chúng ta có thể tiến hành lợi dụng hàn chiêu bám vào hoa phục lão giả bên thai nói thầm một phen hoa phục lão giả nhãn tình sáng lên thanh long viện bên trong một gã người trẻ tuổi ngăn lại một thiếu niên cười hỏi huynh đệ ngươi cũng đã biết lãnh ngưng cô nương ở chỗ nào thiếu niên vốn muốn nói không biết lại thấy đôi phương tay vừa lộn một quả nhị giai tu luyện dùng đăng dược liền đút vào trong tay hắn thiếu niên trên mặt biểu lộ lập tức đầy nhận tình đứng lên lãnh ngưng ta chỉ biết là một cái tân sinh lớn lên rất phiêu lượng ngươi nếu là tìm nàng ta có thể dẫn ngươi đi ngươi không phải là nàng người theo đuổi đi thiếu niên thu hồi đan dược bắt quái hỏi ha ha cái này đều bị huynh đệ xem thấu mong rằng huynh đệ cho biết thanh niên này lộ ra một cái ngươi hiểu ánh mắt hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười thiếu niên chỉ vào cách đó không xa ký túc xá nói bên kia nhị tinh ký túc xá sáu trăm linh bốn gian phòng chính là thanh niên nói tạ vội vàng hướng nhị tinh ký túc xá bước đi cái này đan dược đến thực nhanh nếu nhiều đến mấy cái như vậy dừng bút thật tốt nói ra một câu thiếu niên liền vội vã hướng tụ linh điện bước đi hắn đã mơ hồ cảm giác mình muốn đột phá chương 255. lâm đ ô n g tuyết vào cuộc chương 255, lâm đ ô n g tuyết vào cuộc một gian tứ tinh ký t ố c xá lâm đ ô n g tuyết hai cái đồng tử trận mắt đen xỉ như mực ánh mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang quả nhiên nhất giai nhất trọng tiên nhất phẩm nhất trọng sơn thực lực càng hướng về sau nhất phẩm trong lúc đó liền có trên lệch lớn như vậy vừa mới phá bỏ cảm nhận được trong cơ thể mênh mông chân khí lâm đ ô n g tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười phanh phanh phanh còn chưa tới cùng hào hào chúc mừng phía dưới một tràng tiếng gõ cửa liền đã cắt đứt phần này vui sướng Tò mò mở cửa, lâm đông tuyết sắc mắt mặt Lâm trong nháy mắt lạnh xuống. đương ô Đông n còn nhớ đến ta. Một đạo tiêu căng thanh âm chuyển đến. g Tuyết, ta. Một tiêu Tuyết đạo đ âm Lâm nhiên nhớ rõ lanh ngưng lúc ấy cướp đoạt thiên địa linh vật lúc chính là lanh ngưng ba người bọn họ đem vấn đỉnh mấy người bắt lấy sau đó nữ nhân này đánh qua chính mình một cái tát lúc ấy đường viêm đi đến cũng không có giết chết lanh ngưng mà là nói một câu nói ta hiện tại không giết người cũng không phải ta không dám mà là người cho đông tuyết khuất n h nàng sẽ đích thân trả trở về ban đầu phần này k u ấ t n h lâm đông tuyết có lẽ một mực n h ư kỹ nhưng theo thực lực không tăng lên lâm đông tuyết cảnh giới cùng bố cục cũng tùy theo gia tăng cái k i a phần cựu hận cũng không sốt ruột đi báo nhưng cái này cũng không đại biểu lâm đông tuyết là tốt tình khí làm ký ức như là thủy t r i ề u bị mở ra lâm đông tuyết trên mặt đã hiện đầy sưng ơ l ạ n h chuyện gì ta nhớ được phía trước đường viêm nói qua ta cái này mệnh muốn giữ lại cho ngươi đã lâu như vậy cũng không có gặp ngươi thu trong nội tâm trở lo lắng dứt khoát đến xem đông tuyết m ộ i t ử thực lực làm sao nếu như cùng ta còn t r ê n lệch khá xa ta cũng không ngại sẽ cho ngươi hai bàn tay cho ngươi điểm trở nên mạnh mẽ đ ộ n lực phía trước đường viêm ngay trước nhiều người như vậy trước mặt đánh nàng cái tát nàng đối với vấn đỉnh người cũng không nửa điểm hảo cảm lâm đ ô n g tuyết đệ nén l ử a g i ậ n trong lòng trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười nếu như lãnh ngưng cô nương tiến đưa mặt tới đây ta không rút mấy bàn tay thực rất xin lỗi ngươi thành ý đi thôi lôi đài chiến khu ngay trước thanh long viện thầy trò trước mặt một trận cao thấp không cần ngay trước mặt của nhiều người như vậy vạn nhất ta đã thương n g ư ơ i người khác còn tưởng rằng ta lấy mạnh hiện yếu chúng ta đi ra ngoài thống khoái đánh một trận lãnh ngưng lập tức nói ra chính hợp ý ta lâm đ ô n g tuyết cũng không dài dòng c ư ỡ n ngựa đi trước hướng thanh long viện bên ngoài chạy đi ừ kỹ nữ ta xem ngươi hôm nay có thể hay không còn sống trở về tại lâm đồng tuyết phía sau cười lạnh một tiếng tay đột nhiên hướng trên mặt một vòng một cái mỏng như cánh ve mặt nạ lập tức để cho lánh ngưng dung mạo phát sinh một chút cải biến mà lâm đông tuyết bởi vì cảm nhận được lánh ngưng khí tức đuổi theo lười nhác quay đầu lại hoàn toàn không có chú ý lánh ngưng biến hóa đỗ thư ta nhìn thấy đông tuyết đi theo một cái lạ lẫm nữ h à i đi ra ngươi nói các nàng làm gì đi vấn đỉnh giao dịch cứ điểm càng khác biệt vẻ mặt tò mò hỏi hướng đỗ thư lúc nào trong lòng đỗ thư máy động lấy lâm đông tuyết điệu thấp tính tỉnh thanh long viện bên trong vì sao lại có người xa lạ chủ động tìm lâm đông tuyết có một hồi rồi ta ký túc xá vừa mới bắt gặp hai người hướng thanh long việ đi không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất gọi mấy cái thực lực không tệ cùng đi xem xem đỗ thư quyết định thật nhanh lập tức hạ lệnh không nhiều lắm sẽ đỗ thư vũ tuyệt trần trờ tám đạo nhân ảnh nhanh chóng lao ra giao dịch cứ điểm đồng học vừa mới có thấy hay không hai người tướng mạo xinh đẹp nữ sinh hướng thanh long viện bên ngoài đi đỗ thư trên đường đụng tới một vị đệ tử vội hỏi là lâm đ ô n g tuyết cùng một người sao người này vừa đúng cũng là đông khu tân sinh lập tức hỏi đúng vậy đúng vậy đỗ thư tiện tay lấy ra một quả cao linh đan nói ngươi nhìn rõ ràng ở đâu sau cái h ư ơ kia người này tay chỉ một cái nói tạ liễu đ ỗ thư nghe vậy cũng không ngừng lại thuận theo cái hướng k i a hướng ra ngoài tiến đến thiếu niên nhìn xem trong tay đan dược sau nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng vui dạo dừng nói hôm nay chẳng lẽ là ta gặp may mắn thời gian vừa có một rừng bút hỏi ta l ã n h ngưng địa chỉ cho ta một quả tụ linh đan lần này đ ỗ thư cho ta một quả cao linh đan xem ra sau này muốn nhiều ra đến đi một chút nhiều đến mấy cái hỏi đường ta chẳng phải là phát tài lúc trước hắn tính toán đi tụ linh điện tu luyện một phen đến mà mới phát hiện đến vội vàng vậy mà đã quên mang tinh bài đành phải đi vòng vẹo đi đấy vốn đang cảm giác hôm nay xối quậy không nghĩ tới vậy mà liên tiếp xuất hiện chuyện tốt ngay ở chỗ này đi lâm đông tuyết cùng lánh ngưng ở bên ngoài được rồi một hồi liền ngừng lại đông tuyết mội mội lúc đầu đến gấp gáp như vậy chịu chết ta đây cũng không ngăn đón ngươi nơi đây v ộ i vặn lãnh ngưng liếc mắt hoàn cảnh chung quanh đột nhiên lớn tiếng nói lâm đông tuyết đã mang đến trong lòng lâm đông tuyết cả kinh nơi đây còn có mai phục xoay người nhìn rõ ràng lánh ngưng mặt trong lòng lâm đông tuyết càng là mát lạnh một cỗ không ổn tâm tình trải rộng t o n thân nữ nhân này như thế nào còn d ị dung thầm mắng mình chủ quan vậy mà bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí lãnh ngưng tìm chính mình có thể ăn cái gì tốt tâm phía trước đông xuất hiện ba người chặn lâm đông tuyết đường đi lâm đông tuyết cũng không hoảng loạn thân thể vừa chuyển lại đổi phương hướng bộ pháp đã bị phát huy đến cực hạn v ù vù còn có hai người đột nhiên xuất hiện ngăn chặn lâm đ ô n g tuyết đường đi lại đổi phương hướng v ù vù lại có hai người xuất hiện ngăn tại lâm đ ô n g tuyết trước mặt s i ê u siêu siêu tiếp liên tục vài đạo thanh â m chuyển đến tất cả phương vị đều bị một đám người xa lạ chặn lại lâm đ ô n g tuyết tâm rốt cuộc chìm đến nắm chắc ha ha tốc độ phản ứng ngược lại không chậm nếu như không phải sớm có chuẩn bị có lẽ hôm nay thật làm cho người chạy một gã lao giả mang theo một người trung niên cười ha hả từ đằng xa trên một thân cây hạ xuống hướng lâm đồng tuyết bên này đi tới nhiệm vụ hoàn thành Ta tiểu đi chứ rồi. chứ s lãnh ngưng vội vàng thoát ra cái này vòng tròn luẩn quẩn các ngươi là người nào lâm đ ô n g tuyết lạnh giọng hỏi nói cho ngươi biết cũng không sao minh thành sở ra ngươi cũng đã biết sở ra tam trưởng lão hỏi minh thành sở ra nghe được cái này câu trả lời l chương hai trăm tức năm được n g ư ơ i kia sáu đường nói Lâm Đông Tuyết phu nhân chương n quan hệ, đ hai ế trăm năm n g ư ơ i sáu đường phu nhân lâm đồng tuyết rút ra tinh tế kiếm thanh âm lạnh muốn dùng ta hấp dẫn ra đường viêm chỉ sợ các ngươi phải thất vọng rồi liếc mắt bình tĩnh tỉnh táo lâm đ ô n g tuyết sở ra mọi người không thể không đội phục cô bé này rút k h đ ô n g tuyết cô nương ngươi chút thực lực ấy ta khuyên ngươi không muốn phản kháng đạo kiếm không có mắt vạn nhất đem ngươi khuôn mặt phá vỡ tin tưởng không phải ngươi có thể tiếp nhận tam trường lão người giả mà thành tinh chuyên chọn nữ nhân yếu điểm công kích một đám bọn trốn nhát ít nói nhảm lâm đ ô n g tuyết quát nói bắt lại nàng hàn chiêu ra lệnh một tiếng hai gã sở ra hộ vệ lập tức tiến lên lâm đ ô n g tuyết để kiếm liên tiếp trong đầu lại hiện lên qua đường viêm bóng dáng cùng đường viêm ở giữa từng ly từng tý như là hôm qua g i mùn một trước mắt lần thứ nhất phi lễ chính mình kết quả bị l i u trí đánh thành trọng thương cho nàng để lại ác liệt ấn tượng lần thứ hai gặp mặt đường viêm cho nàng đã viết đầu tương kiến hoan kinh diễm tài hoa cùng với lộ cốt thổ lộ làm cho nàng dần dần thái độ đối với đường viêm đổi cái nhịn sau đó cùng mình bồi luyện chỉ điểm mình võ học tại thương vân sơn liều chết ngăn lại đ ổ i giết bọn hắn l i ê u nhị ra lại làm cho nàng đ ằ n bệnh tuyển chọn khu hướng quan giận giữ tắt lánh ngưng chuyện cũ giống như điện ảnh phim ảnh một tránh một tránh những ký ức này cũng như cùng chân bảo bị hoa giống như thiếu nữ khắp dưới đáy lỏng mà cái kia tuấn lãng sáng chói thiếu niên cũng dần dần chiếm cứ nàng cả trái tim đường viêm từ khi biết ngươi bắt đầu một mực là ta hưởng thụ ngươi chiều cố một đường bảo hộ ta ta giống như không có thực lực của ta bởi vì ngươi một đường tháo chạy lên cao chúng ta xin quy tích đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất giống như vẫn luôn tại phiền phái ngươi tuy rằng không biết ta tại trong lòng ngươi cuối cùng là như thế nào phất lượng hôm nay đông tuyết không muốn sẽ cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì ta sẽ lại không làm ngươi vương hữu chỉ tiếc nỗ lực tu luyện lại không trở thành ngươi trợ lực lâm đông tuyết ánh mắt dần dần kiên định nhìn xem xông lại hai người chân khí trong cơ thể như là thủy chiều phun ra tinh tế kiếm như là tấm lụa thẳng bên trong hai người cổ họng gần như vậy khoảng cách tốc độ nhanh như vậy dù là cái này hai gạ hát y nhân thực lực cũng đều địa giai nhị phẩm lại cũng không cách nào tránh né phấp x o á t hai tiếng thanh â m rất nhỏ chuyển đến hai người ánh mắt trong nháy mắt trở t o một người trong đó nghĩ giơ cánh tay lên tìm tòi mình một c h ú t c ổ vừa mang lên một nửa thân thể mềm lún g chậm rãi té trên mặt đất nhìn xem trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình hai người tam t r ư ở n g lao trong mắt hiện lên một tia l ử a giận ban đầu hoàn toàn có thể không hưởng phí người nào sự tình vậy mà một cái liền tổn thất hai g ã địa gia cao thủ như thế tổn thất nữa dù là sở ra thực lực không tệ cũng sẽ được nguyên khí đại thương bắt lại nàng tam trường lao phẫn nộ quát uống lại có bốn người phóng tới lâm đông tuyết lâm đông tuyết không phải lần đầu tiên thấy người chết nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên giết người nếu như là bình thường lâm đông tuyết có lẽ rất khó lướt qua giết người khảm nhưng lần này trong nội tâm nàng mơ hồ vậy mà đặc biệt thoải mái đường viêm minh thành sở ra muốn bắt ngươi uy hiếp ta ngươi yên tâm người chết là sẽ không làm con tin đường viêm ta vừa mới giúp ngươi chém giết hai địch nhân đây dù là không có ý nghĩa hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp đường viêm ta hôm nay liều mạng cũng muốn lại trả một người có thể cho ngươi giảm một phân nguy hiểm vô luận nhiều bao nhiêu khó khăn ta đều toàn lực đi làm đường viêm ta chỉ hy vọng dù là ta chết rồi ngươi cũng có thể nhớ rõ trên cái thế giới này còn có người gọi lâm đông tuyết lâm đông tuyết chiến y không tăng lên nguyên bản còn hơi có chút cả tổng chiêu thức tại thời khắc này tựa hồ là tiềm năng bị kích phát vậy mà sinh ra thông hiệu đạo lý thông thấu cảm giác đinh đinh đương đương lần này đi lên bốn người thực lực đều đã là địa giai tam phẩm mà lâm đông tuyết lại bằng vào kinh người võ đạo thiên phú cứng rắn cùng bốn người đại chiến cùng một chỗ thấy lâm đông tuyết thân hình như là phi yến linh hoạt tự do sở tam trưởng lão cùng hàn chiêu lẫn nhau đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt khiếp sợ một cái địa gia nhị phẩm vậy mà có thể cùng bốn gã địa gia tam phẩm n à y tháng bất quá sợ tam trưởng lão cũng không hạ lệnh lại gia tăng nhân thủ lâm đông tuyết lúc này trạng thái đều chẳng qua là là tạm thời thậm chí không cần nửa chén trà nhỏ thời gian lâm đông tuyết sẽ liên tiếp bại lui quả nhiên tại bốn người mãnh liệt tiến công phía dưới lâm đông tuyết khí thế dần dần yếu xuống dưới lâm đông tuyết trong nội tâm một hồi lo lắng bốn cái đối thủ đều quá mức cường đại chỉ sợ chính mình trèo trống không được bao lâu đột nhiên lâm đông tuyết quyết định chắc chắn làm ra một cái quyết định nguyên bản trong tay nàng tình tế kiếm như là bí mật mưa khó khăn lắm ngăn cản xuống tất cả mọi người tiến công tại thời khắc này lâm đột nhiên biến đổi cũng không lại đi ngăn cản những người khác tiến công trường kiếm trong tay giống như mảnh cực lớn sóng biển bay thẳng đến trên người người này che mà đi phúc một đạo xé mở thanh â m chuyển đến lâm đ ô n g tuyết trường kiếm trong tay hung hăng đem người nọ trước ngực thịt mở ra người này trong nháy mắt nằm trên mặt đất không biết sống chết phúc Phúc, Phúc. mà tại lúc này ba thanh trường kiếm cũng chui vào lâm đ ô n g tuyết phía sau lưng thậm chí có một thanh trường kiếm trực tiếp đem nàng thắt lưng xuyên thấu rét thấu xương đau đớn chuyển đến lâm đồng tuyết cũng chỉ là n h ữ n mày thân thể chấn động liền tránh ra ba thanh trường kiếm gây thân thể tại thời khắc này máu tươi vẩy ra quần áo toàn bộ luộn đỏ thấm một mảnh giết t h ê lương thanh â m từ lâm đông tuyết trong miệng truyền ra trường kiếm trong tay lần nữa hướng ba người phóng đi giờ khắc này cho dù là tâm trí vô cùng kiên định sở tam trường lão đều cảm thấy tâm trạng sợ run một cái địa gia nhị phẩm nữ hải bị bọn hắn nhiều người như vậy vây quét lại vẫn có thể chạm giết ba người bọn họ hơn nữa nhìn nàng cái này bính mệnh tam lang tư thế rõ ràng cho thấy không định mạng sống rồi phát giác được chính mình lại bị cái này nữ hoa chân nhất d ư ớ i sở tam trưởng lão không khỏi có chút thẹn quá hóa giận cùng tiến lên bắt sống đinh, đinh đương đương binh khí vang lên thanh em không ngừng chuyển đến dù là lâm đông tuyết chiêu thức vô cùng tinh diệu cũng không kháng nổi bọn này thực lực cao hơn người vây công Phúc. Phúc. Phúc. lâm đông tuyết không biết mình trên thân chúng bao nhiêu kiếm cũng không biết mình trên thân bị đau tìm bao nhiêu vết tích lúc này một thân là huyết nàng chỉ biết là nàng lại giết một người trọng thương một người tổng thể tính toán nàng vì đường viêm đi ngoại trừ năm cái phiền thoái rốt cuộc lâm đông tuyết không chịu nổi gánh nặng thân thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống vô số vết thương toàn tâm đau đớn cũng không để cho lâm đông tuyết sinh ra bao nhiêu thống khổ ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười đường viêm ta cố gắng không nghĩ tới trước khi chết thật có thể vì ngươi làm chút gì đó viêm ca sau này nhớ lấy cẩn thận a đờ di ít mở mở cái này nữ nhân đ i ê n nhìn mình bên này tổn thất tam trường lao tức giận mắng một tiếng một cước đạp hướng lâm đông tuyết thân thể man lực phía dưới lâm đông tuyết thân thể lập tức bay ra thật xa t r ù n g t r ù n g điệp điệp ngã trên mặt đất Phúc! lại một ngụm lớn máu tươi từ lâm đông tuyết trong miệng t u â n ra lúc này lâm đông tuyết ý thức đã đến hấp hối dùng hết trên thân tất cả khí lực lâm đông tuyết giật xuống trên người mình cuối cùng một khối chưa hoàn toàn bị hết x u n g nước gấp áo dùng bóng tay trám vết máu ở phía trên run dậy vết xuống tiếp sau làm tiếp đường phu nhân sau đó đem vải chồng lên nhau nằm tại quyến tâm đầu v chương hai trăm năm mươi bảy sau ba tháng huyết tẩy sở ra chương hai trăm năm mươi bảy sau ba tháng huyết tẩy sở ra sẽ không chết ta hàng chiêu cao mày nói chết thì đã chết ngay từ đầu liền không chuẩn bị làm cho nàng sống đem nàng thi thể băng thành bã vụn t a m trưởng lão hổn hệ phân phó lần này thật sự là ăn trộm g a bất thành còn mất nắm gạo không công tổn thất nhiều như vậy hảo thủ kết quả con tin lại chết rồi giết một tiếng hô quát đột nhiên từ đằng xa truyền đến để cho sở ra mọi người vẻ mặt s ư n g sở những nữ người kia người nào t ă n trưởng lao nhiễu mày hỏi không rõ ràng lắm nếu như không có đoan sai hẳn là cái con bé này bằng hữu tam trường lão đi bắt lấy bọn hắn định có thể đem đường viêm bước đi ra hàn tri ê u hưng p h ấ n nói nguyên bản còn h ồ n hển sợ tam trường lão nghe vậy trong lòng k h ẽ động vốn định để cho bắt xuống cửa ánh mắt quét qua lại thấy được toàn thân máu tươi lâm đông tuyết trong nội tâm không khỏi du lên mệnh lệnh cũng trong nháy mắt đổi r ộ n g toàn lực bắt lại lưu lại một hơi là được cựu ư u hỏa hải đường viêm cảm giác trong cơ thể mình hư không tuyển qua đan điển tại thời khắc này đột nhiên chấn động cái t i ê một đột nhiên chấn động cái tiêu một đột nhiên chấn động cái tiêu một đột cảm nhận được trong cơ thể mênh mông chân khí trong lòng đường viêm vui vẻ điệu dai tứ phẩm hiện tại thực lực của mình có lẽ miễn cưỡng có thể luyện chế tứ dai đang dược nếu như phối hợp khí mạch biến long xả quả đường viêm cũng có chín thành nắm chắc luyện chế thành công hô t h ở phào một hơi liếc mắt ngủ được say sưa tiểu bất điểm đường viêm khỏe miệng lộ ra mỉm cười tiểu gia hỏa này cũng không biết là cái gì quay thai vậy mà tại cựu h ữ hỏa hải t ầ n bốn loại hoàn cảnh này đều có thể ngủ như thế hương vị ngọt nào rời đi tìm voi một chút dược liệu nên luyện ăn rồi một bả cầm lên ngủ say tiểu bất điểm đường viêm đi ra phía ngoài đường viêm vừa đi ra cựu hữu hỏa hải một đạo cự đại khói lửa đột nhiên ở phía xa t á c h ra thế nào có người thả pháo hoa cùng tín hiệu của ta bắn đồng dạng đường viêm hơi có chút kinh ngạc phanh lại là hai đạo đồng dạng sáng ngời khói hỏa quan g lửa trói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng trời không đường viêm s ắ t mặt trong nháy mắt k ị c biến kịp phản ứng đường viêm bị ảnh bộ trong nháy mắt triển khai dốc sức l i ề u mạng hướng khói lửa phương hướng chảy đi cũng có một đạo tử ảnh nhanh chóng hướng khói l ử a phương hướng lao đi thanh long viện một ít trưởng lão khi thấy liên tục ba cái đạn tín hiệu ném ra ngoài trong lòng cũng là máy động lấy tiêu thương sơn cầm đầu học viện cao tầng nhanh chóng hướng ra phía ngoài lao đi bạn còn tính toán đem bọn này đệ tử toàn bộ bắt lấy khi thấy như thế c h ó i mắt đạn tín hiệu về sau sở tam trưởng l ã o sắc mặt biến đổi khoảng cách thanh long viện gần như thế liên tục ba cái c h ó i mắt đạn tín hiệu có thể so với cấp tốc rồi sở tam trưởng lão coi như là ngốc cũng có thể đoán được sẽ có thanh long viện cao tầng đến đây xem xét đến lúc đó chỉ sợ khó có thể thoát thân hơn nữa bằng vào nhạy cảm trực giác. hắn đã cảm nhận được có một cỗ khí tức k i n h khủng đang hướng cạnh mình tới gần rút lui tuy rằng có chút t i ế c t u ố i nhưng sở tam trưởng lão như trước quyết định thật nhanh hạ lệnh lui lại có các ngươi lão mẫu ta muốn giết các ngươi đỗ thư thấy ngược lại trong vũng máu lâm đông tuyết nổi giận gầm lên một tiếng muốn đuổi theo đỗ thư cứu người quan trọng hơn đan dược đan dược đây vạn phỉ một bản hữu lại đỗ thư giống lớn nói đan dược cái này có đan dược hộ tâm đan ngưng huyết đan đỗ thư cũng kịp phản ứng vội vàng lấy ra đan dược cho ăn lâm đông tuyết ăn vào đường viêm đan dược cường đại trong nháy mắt này liền đã nhận được chứng、minh. không nhiều lắm sẽ trên thân lâm đông tuyết không ngừng chảy máu thương thế dần dần ngừng nhưng lâm đông tuyết như trước không có nửa điểm hô hấp đi mang đông tuyết đi tìm đường viêm đỗ thư đã đem có thể sử dụng đan dược đều dùng tới nhưng như cũng không có phát ra nổi hiệu quả tại loại này tuyệt vọng thời khắc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân đường viêm mấy người đối với lâm đông tuyết thương thế cũng vô kế khả thi đang muốn mang lâm đông tuyết trở về lúc một đạo thanh âm rồn rập chuyển đến không nên cử động viêm ca viêm ca mau đến xem xem đông tuyết vạn t h mấy người thấy đường viêm mọc tới trong lúc nhất thời phản phất nếu tìm được người tâm phúc đường viêm nhìn xem bốn phía đại chiến dấu vết cùng với nằm trên đất mấy cỗ thi thể hai mắt gần muốn khỏe mắt nứt r a bốn người này trên thân ăn mặc cùng sở g i a nhân trang phục nhất trí h i ệ n nhiên là sở g i a người tới báo thủ căn cứ lần trước chính mình đối với sở g i a thực lực nhận thức đám người kia thực lực thấp nhất cũng là địa giai đường viêm không biết cuối cùng có bao nhiêu người vây đánh đông tuyết nhưng thấy mình đầy thương tích lâm đông tuyết vậy mà tìm không thấy một t ấ c nguyên vẹn giá thịt i đường viêm tâm liền không nhịn được run dày xích đỏ hồng mắt quỳ gối lâm đông tuyết bên cạnh đưa tay khoác lên lâm đông tuyết mạch đập làm cảm thụ lâm đông tuyết b ă n g lánh nhiệt độ đường viêm tâm mánh liệt trầm xuống mạch đập không nhảy lên ngũ tạng vô sinh cơ cố nén trong lòng nổi giận một đạo tràn ngập sinh cơ c h â n khí hướng lâm đông tuyết trong cơ thể c h u i vào một phút đồng hồ hai phút năm phút đồng hồ một k h ắ c đồng hồ thời gian nhanh chóng trôi qua lâm đông tuyết như trước không có tỉnh lại dấu hiệu siêu từ vận tới siêu viện trưởng đến vụ hỏa lao trận lao cũng xuất hiện vụ học viện cao tầng dần dần đi đến đại lượng tham gia náo nhiệt đ ạ tử cũng đều hướng bên này vây đến khi thấy quần áo bị máu tươi s u n g nước lâm đông tuyết nhìn lại một chút chung quanh nằm tứ cỗ thi thể cùng với chung quanh lộn xộn vô cùng chiến đấu dấu vết tất cả mọi người ngược lại hít một n g ụ m khí lạnh vừa mới cuối cùng đã trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu tất cả mọi người không có lên tiếng châm mặc nhìn xem trong chàng thiếu niên điên cồn g cứu chữa sinh tử chưa biết thiếu nữ đường viêm chân tàng tất cả đang ăn dược tất cả đều đã rơi vào lâm đông tuyết trong miệng không có tới cùng luyện chế sinh cơ dược liệu cũng từ hỗn độn không gian lấy ra một chút xíu cho ăn lâm đông tuyết t n vào một cái canh giờ qua đường viêm đã làm xong tất cả nỗ lực như trước không thấy được lâm đông tuyết có bất kỳ thức tỉnh dấu hiệu đường viêm tâm trong nháy mắt chống không thất thần ngồi dưới đất đường viêm ánh mắt đã rơi vào lâm đông tuyết nắm chặt nắm tay phải bên trên thái cực chi tâm hơi hơi v ừ a c h u y ể n lúc đầu vốn đã cứng ngắc ngón tay bị đường viêm cái này cỗ xảo kỉnh tan ra triển khai cái kia nhiều nếp nhăn góc áo nhìn xem phía trên siêu siêu vẹo vẹo lại một khoản vẽ một cái chữ viết đường viêm như bị xét đánh lấy đường viêm yêu nghiệt thấy do lực lượng làm sao có thể đoán không ra lâm đông tuyết cùng đám người kia đại chiến nguyên nhân đám người kia hướng dẫn lâm đông tuyết đi ra lớn nhất khả năng, chính là hấp dẫn chính mình đi ra. mà lâm đông tuyết không muốn trở thành áp c h ế con tin của mình vừa rồi liều chết một trận chiến à một tiếng gào thét từ đường viêm trong miệng truyền ra thanh âm thẳng lên vân tiêu bi thương kéo dài làm cho người ta không khỏi thở dài kiểm tra không tiếc bất cứ giá nào đi thăm dò t r a rõ ràng đông tuyết tại sao lại xuất hiện ở nơi đây nhận người địa giai ngũ phẩm trở lên hứa hẹn tất cả gia nhập vấn đỉnh người vô hạn số lượng cung cấp vấn đỉnh châu bán đan dược hứa hẹn tất cả gia nhập vấn đỉnh người trong vòng ba tháng ít nhất tiến giai nhất phẩm đường viêm màu đỏ tươi ánh mắt nhìn xem p ư ơ n g hiên cùng đỗ thư phân phó hôm nay đem tin tức chuyển khắp thanh long viện suốt đêm nhận、người. Kế chương hai trăm năm mươi tám tiểu bất điểm lập đại công chương hai trăm năm mươi tám tiểu bất điểm lập đại công đường viêm liên tục tuyên bố mấy cái mệnh lệnh để cho tất cả mọi người tâm trạng chấn động càng nhiều người trong lòng xẹt qua từng trận cảm động bao nhiêu người luôn mồm nói qua lẫn nhau là huynh đệ nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nào có cái gì chó mã tình nghĩa nhưng hôm nay đường viêm lại bởi vì bang phái một cái nữ hải dáng cùng minh thành sở ra khiêu chiến phần này tình thâm nghĩa trọng để mọi người thật lòng khâm phục đường công tử nghĩa bạc vân thiên tại hạ bội phục dương gia ý nguyện gia nhập vấn đỉnh cùng đường công tử một trận chiến huyết n u ộ n minh thành nữa bầu trời một giọng nói chuyển đến sau đó một gã nhìn xem ánh mặt trời đại khí thanh niên từ trong đám người đi ra dương gia ý thiên bản g thứ m ộ ư ơ i ba hắn vậy mà cũng muốn gia nhập vấn đỉnh thực lực của hắn đều địa giai bắt phẩm hậu kỳ đi cao thủ như vậy cũng muốn gia nhập vấn đỉnh nghe nói trước kia dương gia ý bằng hữu cũng bị minh thành một cái thế lực chèn giết dương gia ý một mực quyến luyến một hơi nghị muôn báo thù lần này gia nhập vấn đỉnh có lẽ có tầng này nhân tố ở bên trong đường viêm liếc mắt dương gia ý trên mặt cũng không có bao nhiêu mừng rỡ mà là bình tĩnh nói kế tiếp ba tháng sẽ rất vất vả hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý có thể có nhiều đau khổ d ầ u nấu dùng lửa đốt khoét thịt cạo xương ảm đạm mất hồn dương gia ý vui mừng không sợ tiêu s á i thể như lui nửa bước tự nguyện xuống thiên bảng tiếp này không vào đường viêm g ậ t gật đầu trong vòng ba tháng bảo đảm thực lực ngươi bước vào địa gia cựu phẩm đình phòng nửa bước thiên gia tổng hợp sức chiến đấu trình độ lật gấp năm lần và anh làm đường viêm làm ra hứa hẹn trong đám người lập tức phát ra một hồi bạo động võ đạo một đường thực lực càng cao mỗi hướng bên trên bước ra một bước đều khó như lên trời tiến vào địa giai về sau rất nhiều người muốn từ địa giai nhất phẩm tấn thăng đến nhị phẩm đều yêu cầu nửa năm thậm chí một năm thời gian chớ nói chi là từ địa giai bát phẩm tiến giai đến cựu phẩm rồi dương gia ý hô hấp tại thời khắc này cũng có chút r ồ n r ậ p hắn lựa chọn gia nhập vấn đỉnh nguyên nhân có một phần là bị đường v i ê m nghĩa bạc vân thiên thuyết phục cũng có nhìn chúng vấn đỉnh cung cấp tu luyện đan dược nguyên nhân đương nhiên một năm trước huynh đệ của hắn tại vô chủ rừng rậm bị sở ra giết chết khi hắn cẩ phát hiện sở ra cường đại về sau liền bỏ đi báo thủ tâm tư chuyện này cũng một mực trở thành tâm bệnh của hắn lần này hắn cùng với đường viêm có cùng chung mục đích gia nhập vấn đỉnh ngoại trừ cái kia năm năm ước hẹn bên ngoài đối với chính mình cũng không có bao nhiêu hại bây giờ nghe đường viêm hứa hẹn lòng của hắn đột nhiên liền nhiệt tình đứng lên ba tháng tiến vào địa giai đình phong ngay cả một đám trưởng lão trong mắt đều lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi nếu như đường viêm nói đều thật sự cái thanh kia đường viêm chiêu đến thanh long viện làm đạo sư sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu học viên ưu tú thanh long viện trình độ có thể trực tiếp đưa thân thính hương đệ nhất học viện cô lỗ Nhị theo dương gia ý gia nhập không ít thực lực vượt qua địa giai ngũ phẩm người cũng làm trận lựa chọn gia nhập đường viêm để cho phương hiên toàn quyền phụ trách sau đó ông lâm đồng biết hướng chỗ rừng sâu đi đến t h A n h chủ l ú vấn t đỉnh cả đám lúc này cũng đều phát ra một đạo d i n gì tại cả vùng trời không phía trên quanh quẩn thật lâu không tiêu tan ý a a a nhiều tiểu bất điểm vẫn luôn cùng tại sau lưng đường viêm nhìn xem đường viêm bi thương biểu lộ lại nhìn một chút lâm đông tuyết nguyên bản không dành hồn nhiên trong con người cũng hiện lên một tiệm kiên định thấp kêu một tiếng tiểu bất điểm đ ỗ n g nhiên nhảy đến trên thân lâm đông tuyết do dự phía dưới chân trước t h ả tại chính mình trong miệng sau đó hung hăng k h a cắn cũng không có máu tươi chảy dòng tình cảnh tại đường viêm ánh mắt kinh ngạc ở bên trong tiểu bất điểm trên thân giáng chiều lóe lên sau đó một đạo năm màu chất lỏng thuận theo chân trước bên trên vết thương chậm rãi bức ra hướng lâm đông tuyết bên miệng gom góp đi đường viêm tâm trạng hung hăng chấn động hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình thiên địa tạo hóa đỉnh điên cùng rung động cái này tích năm màu chi huyết nghĩ đến định vật phi phàm. mà đường viêm tâm tại lúc này cũng mong đợi tiểu bất điểm cái này tích năm màu huyết dịch đến tột cùng là cái gì đối với lâm đông tuyết có tác dụng gì đường viêm ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào đông tuyết sợ bỏ qua bất luận cái gì trọng yếu trong n y mắt một hơi hai hơi thở ba hơi thở thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng ngưng động đ ộ t nhiên đường viêm thân thể nhoáng một cái trái tim thiếu chút nữa nhảy ra hắn cảm giác được rõ ràng nguyên bản thân thể còn vô cùng lạnh bớt lâm đông tuyết lúc này thậm chí có chút hồi ấm theo thời gian trôi qua lâm đông tuyết trên thân nhiệt độ càng ngày càng cao nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt cũng nhiều vài phần huyết xác hô từng trận hơi yếu thở dốc từ trên thân lâm đông tuyết xuất hiện đường viêm kích động toàn thân run dày đông tuyết đông tuyết đường viêm lớn tiếng kêu gọi bất quá trong ngực nữ hải cũng không thất t ỉ n h như trước bảo trì hơi yếu hô hấp không có có nhiều hơn cải thiện đường viêm tâm không khỏi máy động vội vàng đưa tay khoác lên lâm đông tuyết m ạ n h động, sau nửa ngày mới giải thở dài từ lâm đông tuyết khí tức đến xem tính mạng của nàng dấu hiệu yếu ớt chỉ vẹn vẹn có một hơi treo có thể giữ được tính mạng đã là kỳ tích muốn thất tình không có như vậy dễ dàng cẩn thận kiểm tra về sau đường viêm phát hiện lâm đông tuyết trong cơ thể còn thiếu khuyết một đạo tinh thần lực hoặc là nói yêu cầu đại bổ hồn phép đan dược khả năng triệt để làm cho nàng thất tình với tư cách cựu giai đan sư đường đại thiếu không thiếu nhất chính là đan phương nhanh chóng tại trong trí nhớ tìm tòi rất nhanh đường đại thiếu đã tìm được thích hợp lâm đ ô n g tuyết đăng dược, thần phép đan dược thần phép đan tuy rằng đẳng cấp chỉ là ngũ giai thượng phẩm nhưng trước cả đời có phần này đan phương người không vượt qua năm ngón tay số lượng cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có đường đại đan sư có luyện chế phương pháp mà muốn luyện chế thần phép đan không chỉ yêu cầu thực lực đạt tiêu chuẩn còn cần vơ vét dược liệu ít nhất luyện chế đan dược ba vị chủ dược vật liệu đường viêm một phần đều không có thần phép、thảo. c h ấ n hôn hoa song h ợ p quả mỗi đồng dạng d ư liệu đều thập phần hiếm thấy nhìn xem trong ngực như trước hôn mê nữ hải đường viêm tâm hơi hơi tê dần nói khẽ đông tuyết ngươi yên tâm ta sẽ mau chóng tìm đến d ư liệu nhiều nhất nửa năm nhất định khiến ngươi tỉnh lại sau đó đường viêm lực chú ý đã rơi vào tiểu bất điểm trên thân chỉ thấy tiểu bất điểm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng lông tơ lúc này lộn xộn nguyên bản tinh thần ánh mắt linh động cũng ảm đạm không ánh sáng toàn bộ mà giống như một cái cũ nát lông nhu cầu chương hai luyện ngục chính thức bắt đầu chương hai luyện ngục chính thức bắt đầu đường viêm trong lòng căng thẳng tuy rằng tiểu gia hỏa này chỉ là linh thú nhưng nó như n g là đ ô n g tuyết cứu mạng lần thú thậm chí bởi vì nó cứu sống lâm đ ô n g tuyết cũng thành công hóa giải chính mình sau này tu hành một đạo tâm ma vội vàng lấy ra một quả hồi khí đan để cho tiểu bất điểm ăn vào d ư ợ c lực mênh mông hồi khí đ a n cửa vào tiểu bất điểm tinh thần hơi hơi tốt hơi có chút bất quá đường viêm lại cho ăn đan dựng lúc tiểu bất điểm đã ngậm miệng không ăn thấy tiểu bất điểm trạng thái đường viêm trái tim thở dài nghĩ đến bởi vì cái kia tích năm hò huyết dịch để cho tiểu bất điểm thân thể đã xảy ra cực lớn thiệt t h i không tiểu bất điểm sau này đan dựa còn đủ đường viêm tìm tòi tiểu bất điểm đầu hứa hẹn. Ý -a, a a a a nhiều tiểu bất điểm tinh thần cao thêm vài phần sau đó nhanh chóng n g ư y i n g à i nằm ở đường viêm bả vai ngủ rồi đường viêm không hề ở bên ngoài du lãng ô m lâm đông tuyết nhanh chóng hướng thanh long viện đi đến sống lại làm đường viêm đẩy ra tiểu viện cửa lúc t ử vận ánh mắt trong nháy mắt trợ tròn ân tiểu bất điểm hẳn không phải là phàm vật dùng một giọt năm màu huyết dịch cứu sống đông tuyết bất qua yêu cầu bổ dưỡng tinh phách hiện tại vẫn chưa tỉnh lại đường viêm thở dài hồn phách bị hao tổn từ vận kiến thức phi phạm lập tức đoán được bệnh trạng không sai bị lắm đều là hồn phách yêu cầu đại bồ cần phải trợ giút sao tử vận đột nhiên hỏi đường viêm tinh thần chấn động tử trúc thành tài nguyên có thể nói vô cùng khổng lồ có lẽ thật là có chính mình thiếu khuyết dược liệu vội văn nói thiếu ba vị chủ dược thần phách thảo trấn hôn hoa song h ợ p quả không biết ngươi có thể tìm tới sao cái này ba vị dược tài ta chỉ tại sách cổ bên trên gặp qua trấn hôn hoa m ặ t khác hai vị ta đều mới nghe lần đầu chỉ có thể tận lực giúp ngươi tìm xem tử vận cũng không có ngờ tới đường viêm vậy mà thiếu khuyết như thế hiếm quý dược liệu nhất thời không biết làm thế nào đường viêm vốn là không có ô n hy vọng quá lớn an ủi tử vận một câu lập tức nói những ngày này đông tuyết a toàn phiền vái ngươi chiếu cố một cái ngươi thật muốn đi minh thành tìm sở ra báo thủ tử v ậ n hỏi nhận thức ta lâu như vậy ngươi còn không biết ta sao đường viêm trong mắt hiện lên một tia len ý sở ra một trời không diệt ta một ngày khó có thể bình an tử vận từ tại vân thành bắt đầu chỉ thấy chứng nhận đường viêm một đường vật khởi quá trình đối với cách làm người của hắn tử v ậ n đánh giá như sau là chân tiểu nhân càng là đại trợ phu dù là sở ra rất mạnh nhưng vì bằng hữu đường viêm thực sẽ đi đến minh thành cùng sở ra không chết không thôi nếu như ta nói nếu như hôm nay hôn mê ở chỗ này chính là ta ngươi cũng có thể như vậy sao tử vận nhìn xem đường viêm đột nhiên hỏi một câu đường viêm cũng không trả lời mà là trầm m ặ t xuống thấy đường viêm do dự bộ dạng tử vận tựa hồ biết đáp án tâm tình vậy mà hơi có chút thất lạc nói ta biết được liền tùy tiện hỏi hỏi mặc kệ đối thủ cỡ nào cường đại cho dù là hoàn thành thậm chí bắc linh giới chúa tể giả ta đều một trận chiến đến cùng không chết không thôi mà đường viêm thanh âm cũng trong cùng một lúc vang lên tử vận tinh thần hơi n g ậ t ra nhìn xem đường viêm trịnh trọng biểu lộ lòng của nàng đột nhiên liền mừng rỡ đứng lên đường viêm nếu như ta gia nhập vấn đỉnh còn có tăng lên không gian sao nghe đến tử vận đột một câu hỏi đường viêm biểu lộ ngờ ngay sau đó hỏi ngươi thực lực bây giờ như thế nào thiên giai tứ phẩm cân nhắc thật lâu đường viêm mới nói nhiều nhất cho ngươi tiến giai đến thiên giai ngũ phẩm lại muốn tăng lên chỉ có thể đi rộng lớn hơn thế giới ví dụ như bắc linh giới ta đây gia nhập vấn đỉnh tử vận đột nhiên nói ngươi ngươi nói cái gì đường viêm có chút kinh ngạc ta muốn gia nhập vấn đỉnh tử vận kiên định nói nhìn xem tử vận nghiêm túc t h ầ n sắc đường viêm cười nói t ố t vậy ngày mai cùng đi vấn đỉnh cứ điểm sáng sớm hôm sau vấn đỉnh trước cửa đã đứng không ít người thấy đường viêm tới đây đỗ thư lập tức giới thiệu cho đường viêm khuôn mặt mới viêm ca cái này mười sáu người là mới gia nhập vấn đỉnh thành viên đây là t ầ n hạ minh địa giai lục phẩm tiền đồ địa giai lục phẩm tăng thêm mới tới cái này mười sáu người tính cả ngươi chúng ta vấn đỉnh có thủ vệ người hai mươi một người luyện đan sư ba mươi sáu người tăng thêm ta vấn đỉnh thực tính năm mươi bảy người lần này tập hợp nhân số năm mươi sáu người nghe đến đỗ thư giới thiệu trong lòng đường viêm hiểu rõ hắn biết do vắng mặt người là người nào cũng chính là bởi vì vị này vắng mặt người mới khiến cho hắn quyết định tiêu diệt sửa ra nhìn chung quanh cái này một vòng người đường viêm ánh mắt nhìn về phía cái kia hai mươi mốt người bình tĩnh hỏi mọi người đối với thực lực của mình cảm giác như thế nào dương gia ý ngươi nói trước đi nhấp lên thực lực dương gia ý đầu không khỏi k h ẽ n â n g n ơ i đây thực lực cao nhất người không ai qua được hắn đi cũng tạm được nữ khí nhìn như đ h ậ m thấp bất quá trong giọng nói tự đắc hay vẫn là không che giấu chút nào coi như cũng được đi còn có thể tuy rằng những người khác không có dương gia ý thực lực cao nhưng cũng đều là đạt đến địa giai ngũ phẩm hướng bên trên người thậm chí một số người lên thiên bảng bài danh có dương gia ý dẫn đầu mọi người nhao nhao tỏ thái độ nhìn xem bọn này vô cùng tự tin thiếu niên đường viêm thanh â m bình tĩnh chuyển đến làm các ngươi đối với thực lực mình tương đối hài lòng hoặc là hơi có chút thỏa mãn lúc ngươi sẽ dần dần a n tại hiện trạng thực lực cũng sẽ dừng lại không tiến ta tin tưởng các ngươi đại bộ phận người tu luyện tới hiện tại đã cảm nhận được tốc độ tu luyện sâu sắc giảm bớt theo đường viêm lời nói triển khai không ít người tâm đều là nhảy dựng đường viêm nói cũng chính là bọn hắn phía trước khó hiểu làm các ngươi a n tại hiện trạng thời điểm lòng của các ngươi khí liền trở nên yếu đi đường bị chính mình đi chật vật rồi vì vậy phía trước các ngươi nếu như không có ngoại lực hiệp trợ tương lai và nằm chỉ có thể va đi như bước tại thanh long viện n ấ u thành cửi mục n g h e đến đường viêm mục mạng không ít người sắc mặt biến hóa toàn bộ thính hương quốc không cũng chỉ có thanh long viện còn có ba đại thế lực còn có hoàng thành còn có cái khác ưu tú học viện thính hương quốc bên ngoài còn có bắc l i n h giới các ngươi tại thanh long viện đều sắp xếp không lên số vậy mà dương dương đắc ý yên tâm thoải mái hết ngồi đ á y giếng có thể có cái gì tiền đồ vì cái gì không nghĩ tới trở thành đỉnh cấp cường giả ai nói cường giả chỉ có thể dùng để cùng bái chỉ có chân đạp cường giả khả năng trở nên càng mạnh hơn nữa đường viêm thanh em bình tĩnh lại như là bữa tạ hung hăng nện tại trong lòng mọi người bọn hắn phía trước s á c thực không dám chỉ sẽ nhìn lên đám kia cờ ư n giả g có lẽ chân chính đỉnh cấp tài nguyên bị tất cả đại thế lực lũng đoạn nhưng người nào lại quy định ta và ngươi không thể trở thành tuyệt thế cờ ư n giả g đại đế thanh giả yến tĩnh có loại ư đường viêm cao giọng chất vấn yến tĩnh có loại ư tất cả mọi người huyết dịch tại thời khắc này trong nháy mắt thiếu đốt ta hứa hẹn sẽ để cho tất cả mọi người thực lực có bay vọt về chất nhưng chính giữa muốn bỏ ra vượt xa người bình thường nỗ lực cùng mồ hôi sẽ có các ngươi không cách nào tưởng tượng g a khổ nguyện ý tiếp nhận sắt cùng huyết rèn luyện người tiến lên một bước đường viêm thanh âm cất cao một phân không có ai chần chờ n h a u n h a u bước ra một bước nhìn xem tất cả mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dạng đường viêm khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười rất tốt các m i n h đệ luyện ngục chính thức bắt đầu thấy đường viêm nụ cười tất cả mọi người trong lòng máy động vũ tuyệt trần mấy người trong lòng bàn tay đều toát ra một bả mồ hôi lạnh bằng bọn hắn đối với đường viêm rất hiểu rõ cái này cháu trai tuyệt đối sẽ dùng muốn sống không được muốn chết không xong đưa tới ma luyện bọn hắn chương hai trăm sáu mươi đơn giản sáu cái tư thế chương hai trăm sáu mươi đơn giản sáu cái tư thế thanh long việt góc cái địa phương này đã đã trở thành vấn đỉnh tu luyện địa điểm lần này đường viêm coi như là không đếm xỉa đến, đến rồi ngay cả luyện đan sư cũng toàn bộ bị hắn kéo tới luyện tập thậm chí ngay cả đô thư cũng không có bung tha t ử vận xem là t ử vận coi như mọi người còn vì kế tiếp huấn luyện có chút chờ mong lúc một người chỉ vào cách đó không xa tự á n h kêu lên thuận theo người này chỉ phương hướng nhìn lại trong đám người lập tức xuất hiện một hồi bạo động t ử vận qua đến rồi lại có người kêu lên đang lúc mọi người nghị luận t ử vận qua tới làm cái gì lúc đường viêm thanh âm cũng đúng lúc chuyển đến cho mọi người giới thiệu một cái đây là vấn đỉnh thành viên mới tự vận sau này h ấ n luyện tự vận cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau Cái vì vậy các ngươi hoàn toàn có thắng được tử vận hy vọng đường viêm cái này nói cho hết lời toàn trường bầu không khí lần nữa cất cao vài phần chó nha có thể thắng được tử vận loại cơ hội này hiếm thấy nhất định phải chân quý ai trong lúc nhất thời mọi người đối với kế tiếp v ấ n luyện chờ mong chưa từng có tăng vọt mọi người xem xem cái tư thế này đơn giản sao đường viêm thân thể bày ra một tư thế hỏi đơn giản cái tư thế này đây đường viêm lại hỏi đơn giản liên tiếp bày ra sáu tư thế mọi người n h a u n h a u tỏ vẻ không có khó khăn vừa rồi cái kia sáu tư thế tự cho là mình không làm được ra khỏi hàng đường viêm quát đường viêm cái này cực hạn sáu kiểu ngoại trừ tử vận đã qua hơn nữa biết rõ hắn độ khó bên ngoài những người khác cũng không lính giáo qua cực hạn sáu kiểu tư vị xem đến cực hạn sáu kiểu t ử vận t r ư ớ c tiên liền muốn chạy trốn nhưng nhiều người như vậy cũng không có động nàng một cái thiên giai cao thủ ra khỏi hàng lời nói cái này mặt liền ném đi được rồi đơn giản sáu tư thế làm cho người ta cảm giác vốn là bình thản không có gì lạ tăng thêm đường viêm rất nhẹ nhàng làm xong một lần làm cho người ta một loại cực kỳ dễ dàng á o giác không có một người ra khỏi hàng thậm chí trên mặt mỗi người đều lộ ra nhẹ nhõm thân thái mọi người huấn luyện rất đơn giản chính là không ngừng lặp lại ta phía trước cực hạn sáu kiểu hiện tại mọi người cùng ta cùng một chỗ làm cái động tác thứ nhất dứt lời đường viêm đứng ở phía trước nhất bắt đầu làm mâu đối với cái này cái thoạt nhìn không có chút nào kỹ thuật hàm lượng động tác tất cả mọi người giúp cho thái độ đều là xì mũi coi thường bất quá khi bọn hắn chân chính bắt đầu bắt trước thời điểm sắc mặt đều hơi đổi vốn cho là động tác rất đơn giản nhưng thật sự muốn cùng đường viêm như vậy xoay đến cái kia b i ê n độ vậy mà yêu cầu dùng hết toàn lực vẹn vẹn cái động tác thứ nhất lần thứ nhất tiếp xúc cực hạng sáu kiểu đệ tử lập tức thân thể phát run thậm chí có những người này bắt đầu cái hốt đổ mồ hôi người cái này để cho chúng ta luyện là cái gì đồ chơi một người nhịn không được hỏi như thế nào sợ hãi muốn chụp lười vừa mới không phải đều cảm thấy không có vấn đề sao người nào cũng không cho đ ộ n g kiên trì mười hơi thở đường viêm lớn tiếng nói viêm viêm ca ta chính là cái bán đan dược nếu không ta ta đi về trước đỗ thư vẻ mặt buồn rười rười giang run rầy hỏi viêm ca ta ta cả đời này mắt mục tiêu chính là làm luyện đan sư nếu không ta hồi trở về luyện đan càng khác biệt lúc này cũng vẻ mặt buồn rười rười cái này ngắn ngủn vài giây đồng hồ hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị ngàn vạn con kiến bỏ qua khó chịu vô cùng với tư cách một gã võ giả muốn có võ giả tôn nghiêm vừa mới tất cả mọi người cùng ta cam đoan qua vì tu luyện các ngươi không sợ khó khăn nếu như các ngươi như vậy b u ô n g bỏ đã định trước sẽ trở thành tu luyện tâm ma cả đời không tiến thêm tấp nào nữa vì vậy các vị cố gắng lên đi đường viêm khỏe miệng lộ ra gian kê thực hiện được nụ cười thế nhưng viêm ca ta không có ý định tại võ đạo có cái gì thành tựu đỗ thư cảm giác mình đầu có chút cho váng cái này miêu đến tột cùng là cái quỷ gì sao sao một động tác để hắn dục sinh dục tử cho nhiều n g ư ờ i đánh chút trụ cột cho ngươi tiên tiến vào địa giai lại nói một mực dựa vào đan dược tăng trưởng tu vi thực lực quá nước liếc mắt thực lực chỉ có huyền giai bắt phẩm đỗ thư đường viêm không khỏi có chút bất đắc dĩ g i a hỏa này từ khi bắt đầu quản lý vấn đỉnh cửa hàng sẽ thấy không có tu luyện qua hoàn toàn dựa vào đan dược đem thực lực trồng chất đi lên ta đỗ thư lúc này khóc không ra nước mắt ta không muốn thiên giai còn không được đi bất quá nhìn xem đường viêm vẻ mặt nghiêm túc đỗ thư trong nội tâm rõ ràng dù là tự mình nghĩ bông tha đường viêm cũng sẽ không thả hắn rời khỏi t h ứ thứ hai trong lòng bóp thời gian đường viêm đổi mạng thanh âm lần nữa chuyển đến theo lý hai chiêu trong lúc đó sẽ phải có một cái ngắn ngủi thở dốc thời gian ở đây tất cả mọi người đều trông mong chờ đổi chiêu lúc có một cái thở dốc cơ hội bất quá rất nhanh sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi cái thẳng trời đánh đến tột cùng là cái gì tư thế như thế nào chiêu thức ở giữa chuyển đổi vậy mà đều đẻ nặng thân thể cực hạn tại vận chuyển đợi đến lúc hoàn toàn đổi thành thức thứ hai mọi người chỉ cảm thấy thể năng lại tiêu hao vài phần tất cả mọi người thân thể tập thể lung lay một cái sau đó bắt đầu không ngừng run lên luyện đan sư đ á m càng là không tốt những người này ban đầu đem mình một nửa thậm chí hơn phân nửa thời gian đều đặt ở luyện đan bên trên đối với huấn luyện của mình tương đối mà nói thiếu rất nhiều hiện tại đột nhiên tiếp nhận như thế biến thái huấn luyện cả đám đều thành mặt khổ qua một gã đẳng cấp cao võ giả khả năng không là một gã ưu tú luyện đan sư nhưng một gã đẳng cấp cao luyện đan sư nhất định là cường đại võ giả nếu như dựa theo các ngươi phía trước tiết tấu đi xuống dưới dù là các ngươi dừng lại ở vấn đỉnh sự thành tựu của các ngươi cuối cùng cả đời chỉ có thể đi đến tứ giai đan sư trình độ tiến vào ngũ giai đều khó khăn liền đừng đề cập đẳng cấp cao đan sư、rồi. là muốn trở thành người trên người hay vẫn là ca m nguyện cả đời làm bình thường luyện đan sư đều muốn xem các ngươi riêng phần mình lựa chọn có thể lần này trong khi huấn luyện kiên trì xuống ta có thể bảo chứng các ngươi ít nhất tiến vào ngũ giai đan sư tất cả luyện đan sư lòng dạ ác độc tàn nhẫn mẹ lên ngũ giai luyện đan sư cái này phẩm giai luyện đan sư toàn bộ thính hương quốc cũng không cao hơn năm ngón tay số lượng nếu là thật có thể đi vào ngũ giai không chỉ gia tộc sẽ trưởng thịnh công suy đối với chính mình mà nói càng là một loại vô thượng vinh quang sau này tại thính hương có thể xông pha liền hướng về phía phần này vinh quang liều mạng thấy khí thế vừa nặng mới trở về luyện đan sư đường viêm mỉm cười thức thứ ba mười hơi thở một chiêu thức một bộ làm xong cũng liền thời gian trong chốc lát ngắn ngủn một hồi tất cả mọi người mồ hôi đầm địa thân thể có chút suy nhược dù là thực lực đã đi đến thiên giai tử vận lúc này sắc mặt đều có chút khó coi thức thứ sáu sau khi làm xong mọi người không nên g ấ p đáp mọi người có phát hiện hay không lập tức lại có thể trở lại thức thứ nhất lúc đầu không ai nói chuyện nhìn đến tất cả mọi người phát hiện rất tốt chúng ta đây một lần nữa tới một lần thức thứ nhất đường viêm âm thanh trong trẻo rơi tại mọi người trong thai thành kinh hãi bùa đòi mạng chương 261. m s a quỷ huấn luyện chương 261. m s a quỷ huấn luyện tất cả mọi người thống khổ nhắm mắt lại không ngoài dự tính tất cả mọi người nghĩ quất chính mình mấy bàn tay chóng nha nghiệp chứng a như thế nào nhất thời xúc động sẽ cùng ý tham gia huấn luyện rồi hả dù là để cho bọn họ đi tìm lục giai linh thú làm một cái cũng không muốn luyện thêm cái đồ chơi này rồi cũng may tất cả mọi người là người trẻ tuổi trong x ư ơ n g cốt còn có một cô bước đồng cùng khâm phục như là đã đồng ý gia nhập huấn luyện mà đường viêm lại hứa hẹn tu luyện sẽ mang đến đầy đủ chỗ tốt bọn hắn đều nghiến răng liệu mạng bên trên một bà một lần hai lần ba lần coi như xong thứ tư lần về sau rốt cuộc có người chống đỡ không nổi trực tiếp có quắp ngã xuống đất đường viêm khẽ gật đầu lần thứ nhất huấn luyện có thể kiên trì tứ lần đã rất là khác nhau thấy có người té ngã không ít người trong nội tâm đều triển khai chút tâm tư không đứng đắn đám người kia thần s ắ c trong mắt tự nhiên khó thoát đường viêm pháp nhãn muốn trộm l ư ừ i giả vờ té xịu khuyên các ngươi sớm làm bỏ đi cái ý nghĩ này ngươi phải tin tưởng một cái y dược đại sư có thể trăm phần trăm nhìn ra một người có hay không thể lực hao hết nghe đến đường viêm lời nói nguyên bản còn động tâm tư một số người im lặng liếp mắt c á làm thứ 6 lần làm xong. Ngay cả địa từ lúc vân thành nàng liền được chứng kiến đường viêm dùng chiêu này chính mình lúc ấy cũng học được một cái bất quá một lần không có làm xong liền bỏ đi luyện tập ý niệm không nghĩ tới cuối cùng khó thoát kiếp nạn này làm thứ mười lần qua hết tử vận cũng rốt cuộc chịu không được một đầu mới ngã xuống đất đường viêm lấy ra bạo linh đan cùng hồi khí đan phân phát cho mọi người tranh thủ thời gian khôi phục thể lực buổi sáng nhiều tu luyện mấy lần buổi chiều còn có cái khác c á n bài ba mẹ nó còn có cái khác c á n bài n g h e đến đường viêm lời nói không ít người trong lòng máy động đồng dạng đều có chút không chịu nổi lại đến điểm khác sẽ sẽ không trực tiếp đem bọn họ m ệ t chết chờ ăn vào đan dược về sau mọi người sắc mặt không khỏi vui vẻ hai viên đan dược này tại thanh long viện đều rất khó mua được thậm chí có những người này căn bản liền vô dụng qua làm bành trướng tinh phần chân khí trong nháy mắt từ đan đ i ể n phun ra sinh sôi cái loại này thoải mái cảm giác làm cho người ta toàn thân sảng khoái vấn đỉnh đan dược quả nhiên thần kỳ t ự c hạn sáu kiểu để cho mọi người thể lực hao hết mà tại trận gần như tất cả mọi người đều ít khi có thể chân chính thể lực hao hết thời điểm loại trạng thái này chính là tiến bổ sung cơ hội thật tốt làm cảm nhận được đan điển càng thêm tràn đầy tất cả mọi người thỏa mãn nhắm mắt lại vẹn vẹn huấn luyện một lần bọn hắn liền phát giác được chân khí trong cơ thể có rất nhỏ tăng trưởng tiếp tục đường viêm ánh mắt vô cùng sắc bén phát hiện mọi người khôi phục thực lực xong xuôi không cho bọn hắn lười biếng cơ hội lập tức thúc giục mọi người bắt đầu tu luyện nếm đến ngon ngọt mọi người cũng nao n a u dựa theo vừa rồi trình tự bắt đầu kiên nhận tu luyện kế tiếp thời gian vấn đỉnh đám người này đều đang không ngừng trải qua băng hỏa lưỡng trọng tiên t i ê u tiêu hao chất khí bổ sung chất khí tại như thế không ngừng lặp lại phía dưới rốt cuộc một đạo thanh â m mừng rỡ chuyển đến ta đột phá thấy phát ra tiếng người chính là bị bạn gái từ bỏ h à n công mà thực lực của hắn cũng thuận lợi từ địa giai tứ phẩm đình phong tấn thăng đến địa giai ngũ phẩm hướng về phía hàn công khen ngợi gật đầu hàn công lập tức nhiệt tình m ư ờ i phần chính hàn công cũng không phát hiện bị một cái thực lực so với chính mình thấp người tán thưởng vậy mà sinh ra được sùng ái mà lo sợ cảm giác cảm ơn viêm ca ta kẹt tại địa giai tứ phẩm đã lâu rồi vốn tưởng rằng nghị phá bỏ ít nhất còn phải đợi một tháng không nghĩ tới cái này tiến dai rồi hàng công nước khí mừng rỡ bên trong có chứa cảm kích không cần cám ơn ta chia ra thu hoạch bỏ ra liền có hồi báo đây là ngươi nên được tiếp tục cố gắng đường viêm khích lệ nói hàng công phá bỏ để cho mọi người xem đến hy vọng một chút thực lực kẹt tại bình c h n h người mơ hồ cảm nhận được phá bỏ dấu hiệu những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng trưởng cái này chút bất quá là nửa ngày thành quả buổi chiều đường viêm bắt đầu an bài vấn đỉnh thành viên huấn luyện luyện đan sư cùng võ giả chia làm hai bộ phận luyện đan sư kế tiếp nửa tháng trước luyện tập luyện đan trụ cột đến tiếp sau chúng ta lại tiến hành n ă n bài tin tưởng ta đợi đến lúc các ngươi luyện đan trụ cột toàn bộ hợp cách ta đem mang bọn ngươi đi về phía hoàn toàn mới luyện đan hình thức tất cả võ tu bắt đầu đối luyện riêng phần mình tìm kiếm đối thủ đối thủ phẩm giai t r ê n l ệ n h không được lớn hơn nhất phẩm theo đường viêm mệnh lệnh truyền đạt x u ố n g d ư ớ i mọi người lập tức rất nhanh hành động rất nhanh ngoại trừ tử vận bên ngoài mọi người cũng đều tìm đến r i ê n phần mình đối thủ tất cả mọi người toàn lực ứng phó không làm giữ lại đối luyện bắt đầu đường viêm phân phó giống số hai mươi người nổi giận gầm lên một tiếng nao h nhao nhấp lên chân khí bắt đầu đối luyện nhìn xem đối kháng mọi người đường viêm khẽ to mày rất nhanh đường viêm thanh âm liền truyền ra đều chưa ăn cơm sao không biết cái gì là dụng hết toàn lực sao viêm ca quyền cước không có mắt vạn nhất làm bị thương đối phương thế nào một người ồn ồ m nói các ngươi hiện tại bó tay bó chân cái tiêu ta hỏi các ngươi các ngươi địch nhân có thể hay không lo lắng ngươi bị thương các ngươi không chân chính đánh đau huynh đệ của mình huynh đệ các ngươi như thế nào phát giác được nhược điểm của mình tại sau này trong chiến đấu cái nhược điểm này bộc lộ ra đến cái t i ê chính là địch nhân giết chết huynh đệ ngươi cơ hội bây giờ đối với chính mình chiến hữu nhân tử chính là đối với huynh đệ mình tổn thương cũng là đối với thương thế của mình hại nhiều đánh hắn một quyền nhiều cứu hắn một mạng đường viêm gào thét vang lên bên thai mọi người làm cho người ta trong lòng căng thẳng đúng vậy bây giờ đối với huynh đệ mình nhân tử há lại không phải là một loại tàn nhẫn khách quan tại tính mạng mà nói nhận bị thương lại được coi là cái gì lại nói coi như là đạ thương đường viêm cái kia không có đúng không đại lượng đan dược c h ẻ o chống sao nghĩ thông suốt về sau tình cảnh chiến đấu lập tức nhiệt tình đứng lên phanh phanh phanh a tiếng kêu thảm thiết cùng với từng quyền đến thị thanh âm không ngừng ở đây bên trong quanh quẩn rất nhanh liền có một chút người chảy máu phương hiên toàn lực đánh tần quảng sơn trái xuống ba tấc phương hiên nghe vậy lập tức thúc giục chân khí hướng hắn đối diện cao g ầ y thiếu niên đánh tới mà nguyên bản vẫn cùng phương hiên đánh chính là lực lượng ngang nhau thiếu niên cũng bởi vì lộ ra một cái để hở bị phương hiên bắt lấy lập tức rơi hạ p h ò n g t h ẩ m thanh n g ạ c đánh tưởng văn chính ngực toàn lực đường viêm thanh â m lần nữa vang lên một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ ngắn n g i kinh ngạc phía sau lập tức huy động chân khí g ơ trưởng hướng đối thủ mình đánh tới、à. nguyên bản còn lực gáp thẩm thanh nhạc một đầu tường văn lập tức bị thẩm thanh nhạc đánh trở tay không kịp trong lúc nhất thời nguyên bản ưu thế đều tiêu tán vũ tuyệt trần giơ chân đá vạn phỉ trái eo đường viêm quát vũ tuyệt trần cũng không do dự trực tiếp liền một cước đá tới phanh nguyên bản hai người cũng không có ý thức được để hở lại bị đường viêm phát hiện mà bởi vì vạn phỉ phía trước lực đạo đã l a o lại không có chút nào chuẩn bị trong nháy mắt rắn rắn chắc chắc bị đánh một cước thân hình n h o n một cái liền hướng một bên ngược lại đi với mấy n g ơ i hoàn toàn có thể nằm trên mặt đất đ ạ vũ tuyệt trần đ ú quần đường viêm hào tâm chỉ điểm và phỉ chương hai trăm sáu mươi hai l o n g xà đan chương 262, l o n g xà đan vũ tuyệt trần chưa kịp đường viêm n h y cảm thấy rõ lực lượng rung động đây đột nhiên nghe đến đường viêm đối với vạn phỉ nhắc nhở lại liên tưởng vừa mới tình cảnh không khỏi kẹp chặt chân cảm giác một chỗ lạnh l é o đi tìm chết vạn phỉ trận nhìn đường viêm một cái trên mặt nhìn như bất mãn bất quá trong lòng đã một mực nhớ kỹ một thức này đường viêm trong đám người vòng hai vòng gần như tất cả mọi người đường viêm chỉ điểm cuối cùng vẫn là để cho một người thế cục trong nháy mắt cả biến trong lúc nhất thời đường viêm trong lòng mọi người hình tượng dần dần trở nên cao lớn đứng lên người mới nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng nhiều hơn vài phần tôn trọng cùng nhận thức chúng ta cũng luyện một chút người dùng địa giai lục phẩm thực lực đường viêm hướng tử vận góc ngón tay đối với cái này tử vận cũng không có ý kiến thúc giục thực lực cùng đường viêm đối với bắt đầu luyện chờ đến mọi người chiến đấu chấm dứt một chút liệu thương đan dược liền phân phát xuống dưới rất nhanh chúng người thương thế trên người đều đều khôi phục xong xuôi sau đó lại bắt đầu vòng tiếp theo huấn luyện trong n g a y mắt thời gian một tuần đi qua mà vấn đỉnh đám người kia cũng từ ban đầu khổ không thể tả đến dần dần thích hướng loại này phương thức luyện trước kia kẹt tại cái cổ bình tất cả mọi người thực lực đã thành công tiến giai mà phía trước liền có chỗ tiến ra người cũng cảm giác mình thực lực ngày càng nước lên thì thuyền lên mọi người thái độ đối với đường viêm không hoàn toàn phát sinh đổi cái nhìn từ ban đầu rất hiếu kỳ không thèm để ý dần dần biến thành tin phục kính nghệ đường viêm thực lực tuy rằng không phải cao nhất nhưng vẫn bắt đầu luyện so với bất luận kẻ nào đều điên cuồng t ự c hạn sáu kiểu bên trên đường viêm có thể kiên trì số lần xa xa vượt qua bọn hắn mà tại đối luyện bên trên đường viêm càng làm ỗ i ngày đều bị tử vận hành hạ thương tích đầy mình cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế làm cho người ta âm thầm tặc lưỡi đương nhiên đường viêm thực lực cũng là tiến bộ nhanh nhất một vòng thời gian đường viêm địa giai tứ phẩm thực lực cũng đã nện cảm nhận được trong cơ thể đầy đủ linh khí đường viêm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang t h ở phao một hơi đường viêm biết rõ bây giờ là thời điểm luyện chế l o n g s à đan rồi trước mắt vấn đỉnh tất cả mọi người rất tự giác đối với tu luyện của bọn hắn tiến trình đường viêm trong nội tâm một trăm l i n ê n tâm gian do mọi người kế tiếp hảo sinh tu luyện cũng để cho phương hiên giám sát đường viêm liền rời đi tu luyện c h ẳ n g đấy hướng vấn đỉnh cứ điểm bước đi đi vào mật thất đường viêm đem đan đỉnh lấy ra về sau h í c một hơi thật dài khí lòng xà đan đối tự kỷ mà nói quá mức trọng yếu một khi luyện thành t cựu giai đan sư khí tràng lấy đường viêm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tàn ra cái loại này kiêu ngạo thế hệ lăng vân tự tin thả tại trên thân thể đường viêm có khác bị lực lao tử là cựu giai đan sư luyện cái tứ giai đan dược kích động cái rắm tiêu sái cười cười đủ loại dược liệu cũng đủ số hướng đan đỉnh ném đi nhóm lửa thả dược rèn luyện rút ra cái này một loạt trôi chạy động tác không một không toát ra tự nhiên trôi chạy mỹ cảm thời gian từng điểm từng điểm qua khi tất cả đan dược đã thành công rèn luyện rút ra về sau đường viêm tinh thần cũng độ cao tập trung lại long xà đan sẽ tuân theo xà hóa thành long quá trình trong lúc muốn trải qua một lần lộ xác đây cũng là đan này luyện chế khó khăn nhất chỗ dù là luyện đan sư hỏa hầu chưa đủ dù là ngũ giai đan sư cũng rất khó luyện chế dung đan ở đây một lần hành động rồi trong cơ thể vô thượng đan kinh vận chuyển phân ra một trăm ba mươi hai nói chân khí phân biệt hướng trong đỉnh một trăm ba mươi hai vị dược tài chạy đi nhanh chóng đem long xả quả dịch thể để vào chính giữa làm làm hạch tâm hơn một trăm đạo phụ trợ dư ợ c vật từng tầng một hướng hạch tâm bao bọc mà đi tại đường viêm trôi chạy động tác phía dưới vẹn vẹn n ử a chén trài nhỏ thời gian tất cả dược liệu liền toàn bộ đến nơi xoáy k h ẽ quát một tiếng đường viêm khống chế long xả quả hạch tâm bắt đầu chuyển động tốc độ từ nhanh đến chậm dần dần đem chung quanh dược liệu toàn bộ rung hợp cùng một chỗ xoát xoát đường viêm thậm chí có thể nghe đến nhanh chóng xoay tròn thanh âm. hô là một m đạo nhẹ khó chịu thanh âm chuyển đến đường viêm lòng dạ ác độc tàn nhẫn n mẹ dự chắc là long xà hài tâm đã phá tan bên ngoài bao bọc bình chướng xa hóa thành long quá trình cũng cuối cùng kết thúc ôn dưỡng một đoạn thời gian đường viêm liền vô nắp đỉnh một quả toàn thân xanh b i ế t đan g dược liền từ trong đỉnh bay ra đưa tay đem cái này mai đan dược tiết được cảm nhận được đan dược bên trong mơ hồ lưu động linh khí đường viêm tâm nhịn không được kích động lên cái này long xà đan nếu như bị người khác đặt được có lẽ chỉ có thể dùng để trùng kích phẩm dai hiệu quả cũng không lớn mà có cự u hỏa hại làm trợ lực đường viêm k h ỏ miệm lộ ra mỉm cười Hắn điểm điểm c ăn, ăn tuy n bị rằng lòng có không lớn bất quá cái này bạo linh đan vừa vặn thích hợp tiểu bất điểm tiêu hóa khả năng ăn vào đan dược về sau hài lòng đánh cho ở một cái ôm lấy đường viêm đại thối lại ngủ trong lòng biết lần trước tiểu bất điểm cứu sống lâm đông tuyết tiêu hao không ít tinh khí mới như thế thích ngủ đường viêm nhìn về phía tiểu bất điểm ánh mắt hiện lên một tia cảm kích đi tới vấn đỉnh chỗ tu luyện thấy đám người kia cũng không có người vì chính mình không có ở đây mà lười biếng hài lòng hướng mọi người gật đầu đường viêm ánh mắt liền đã rơi vào vấn đỉnh luyện đan sư trên thân chính mình không có sốt u ruột đi bế quan ngược lại lại tới đây mục đích chủ yếu chính là dặn dò những người này nên tu luyện như thế nào vấn đỉnh bọn này luyện đan sư không ít là mới gia nhập đối với đường viêm luyện đan trình độ hoặc nhiều hoặc ít đều có hoài nghi suy cho cùng luyện đan đơn giản chính là thả dược gian luyện rút ra dung đan tố đan cái này chút khâu bọn hắn đều biết mặc ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể dạy cái gì mới đồ vật đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt đường viêm ổn định thanh â m vang lên khả năng mọi người cho rằng luyện đan rất đơn giản năm bước mà thôi nhưng bởi vì thủ pháp quá trình khác biệt thường thường sẽ sinh ra khác nhau trời vực kết quả ví dụ như thối nguyên đan có người luyện đan yêu cầu hai canh giờ có người yêu cầu một canh giờ nhưng các ngươi người nào có thể gần nửa canh giờ bên trong luyện thành cũng có thể bảo chứng thực phẩm ngay đến đường viêm đặt câu hỏi tất cả mọi người đều ngẩm ngược lại Nửa chương a n giờ hai khăn, liên đừng đề cập g trăm sáu mươi ba địa danh ngũ phẩm chương hai trăm sáu mươi ba địa danh ngũ phẩm viêm ca không nói trước cựu dai tam giai đan, đan, đan dược có lẽ một số người còn chưa quen thuộc ta lấy nhị giai đan dược nêu ví dụ ví dụ như hiệu quả nhanh tăng khí đan bên trong dược liệu có ba mươi bảy vị tại r è n luyện quá trình bên trong một chút dường như khó rèn luyện dược liệu có thể cùng một chút tương đối dễ dàng rèn luyện dược liệu đồng thời tiến hành thông linh hoa có thể cùng hoa s ư ơ n g chân trâu bạch nhãn thất diệp cảnh tam quán căn lá liêu cùng một chỗ rèn luyện hỏa lan hoa có thể cùng tầm cùng hoa lan bạc hột cam thảo ngũ cốc lúa cùng một chỗ rèn luyện như vậy liền so với các ngươi bình thường rèn luyện muốn mo hơn nhiều mà tại rút ra quá trình bên trong yêu cầu ngưng thần chú ý không muốn quá sớm hoặc quá muộn đem dược rút ra tránh cho phát sinh dược hiệu thất lạc đường viêm đang nói chuyện khoảng cách đang đỉnh sớm đã bày ở trước mặt dược liệu cũng bị ném vào đi hiện tại đang tiến hành rèn luyện rút ra quá trình n g h e tới đường viêm những lời này lúc tất cả luyện đan sư đều mở to hai mắt nhìn luyện đan còn có thể như vậy sẽ không tại đến chúng ta đi bất quá khi thấy đường viêm sắt có chuyện lạ tại lò luyện đan bên cạnh mọi người thần sắc cũng có vài phần chờ mong tại rèn luyện quá trình bên trong, t ộ t khả năng đem mỗi loại dược liệu rèn luyện đến cao độ tinh khiết như vậy tại dung đan quá trình bên trong sẽ để cao thật lớn thành đan sát xuất thành công một khắc đồng hồ thời gian trôi qua đường viêm thanh âm lần nữa chuyển đến tốt rồi hiện tại đã rút ra xong xuôi bắt đầu dung đan cái gì tốt rồi hả mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt tràn ngập hoài nghi một khắc đồng hồ thời gian liền đem ba mươi bảy vị dược tại toàn bộ rèn luyện rút ra qua tốc độ nhanh như vậy đừng nói gặp qua ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua ai trong đám người chỉ có cùng đường viêm đ ỏ sức qua tịnh vô ngấn cùng với sớm nhất gia nhập vấn đỉnh tần nguyệt nhi mấy người mới biết được đường viêm tại luyện đan bên trên tạo nghệ cuối cùng nhiều kinh khủng bất quá tịnh vô ngấn cũng không vạch trần nồng nhiệt nghe đường viêm giản giải g mỗi lần nghe đường viêm giải thích hắn đều có một loại thể hồ quán đỉnh thông suốt cảm giác dùng đan quá trình bên trong một chút đan dược thuộc tính có thể lẫn nhau xúc tiến thông linh hoa là chủ dược trước tiên có thể để vào bạc hột cùng c a m thảo thuộc tính tương tự lại đối với thông linh hoa dung hợp tác dụng chấm nhất vì vậy trước đem chúng nó đổ vào hòa hợp đan khu hỏa lan hoa cùng lá liễu có dùng hợp lẫn nhau tác dụng có thể duy tr nhiệt độ các phương diện cân bằng vì vậy cũng muốn nhanh chóng đổ vào một nén nhang trái phải đường viêm lại nói dung đan cái này c ụ c tương đối mấu chốt nhưng tố đan đồng dạng trọng yếu tố đan rất xấu quan hệ đến đan dược có thể bảo tồn thời gian nếu như cái này khâu gây ra rủi ro một lò đan dược phẩm chất cũng sẽ không cao đường viêm bình tĩnh lời nói lại như là bình tĩnh trong hồ nước ném đi vào tảng đá để cho trong c h à n g lần nữa phát ra một hồi bạo động không thể nào nhanh như vậy một nén nhang liền dung đan hoàn thành viêm ca lần này khoác lác nữa a dù sao ta không tin toàn bộ thính hương quốc sẽ không nhanh như vậy luyện đan ghi chép viêm ca ngươi đ ừ n g lửa chúng ta một chút gan lớn chút đệ tử trực tiếp kêu lên đường viêm nhìn chung quanh một vòng mọi người ôn hỏa thanh âm truyền vào mọi người l ỗ t h a i chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có một việc khó khăn không có nghĩa là nó không cách nào hoàn thành ta dùng một khắc đồng hồ rèn luyện rút ra một nén nhang r u n g đan luyện chế toàn bộ đan dược thời gian không cao hơn hai khắc t r ô n g cái tốc độ này đối với các người mà nói lại bình thường bất quá khẽ quát một tiếng đan đỉnh nắp đỉnh mở rộng ra sáu miếng tròn căng hiệu quả nhanh tăng khí đan liền bay ra chuyên nhìn xem đường viêm đem sáu mai đan dược phân ra luyện đan sư đ á m từng cái một lòng như lửa đốt xem xét đan dược rất nhanh mọi người miệng hà lớn cũng lại không khép được cha mẹ nó thật là hiệu quả nhanh tăng khí đan còn nóng hổi nhìn xem phẩm chất phẩm chất như thế nào thượng đẳng là thượng đẳng đờ di ít mờ m ở viêm ca làm sao làm được khi thấy hàng thật giá thật đan dược mọi người nao h nao h mân mê liếc trong mắt khó mà tin được sự thật này đường viêm lộ ra ngón này triệt để c h ấ n trụ mọi người dù là có người nói đường viêm là thính hương luyện đan người thứ nhất người ở chỗ này cũng sẽ không hoài nghi quả thực quá n g bức nhanh như vậy thời gian vậy mà có thể luyện chế ra thượng đẳng chất lượng nếu như bọn hắn cũng có thể học được cái k i a đến tiết kiệm bao nhiêu thời gian cả đời này có thể luyện chế nhiều bao nhiêu đan dược trong lúc nhất thời mọi người xem hướng đường viêm ánh mắt tràn ngập nhiệt tình ta luyện đan tốc độ đối với các người mà nói có lẽ rất nhanh nhưng đối với ta mà nói còn có rất lớn tăng lên không gian ví dụ như theo thực lực tăng lên ta mỗi lần có thể khống chế dược liệu số lượng có thể đề cao nguyên bản ba mươi bảy vị dược tài ta muốn phân tam đoạn rèn luyện rút ra nhưng theo thực lực của ta tăng lên chỉ cần phân hai đoạn thậm chí có thể một lần toàn bộ tôi lấy đan đạo một đường hạng gì bao la hồng vĩ cùng v õ đạo đồng、dạng. đều là không có cực hạ n vì vậy không muốn cho rằng luyện đàn không có bao nhiêu thứ có thể học chỉ cần các ngươi đầy đủ nỗ lực các ngươi sẽ dần dần phát hiện luyện đàn thế giới cũng đủ làm cho ngươi chịu si mê l à ngươi có thể sử dụng một mai đan dược để cho người khắc nịch thiên cải mệnh lúc ngươi cũng đủ làm cho toàn bộ thế giới vì ngươi điên cuồng nghe đường viêm lời nói tất cả luyện đàn sư hô hấp đều có chút ở ổ, ổ đường viêm nói đồ vật đều rất lớn rất không thậm chí rất xa nhưng ở đường viêm bình tĩnh tự tin thanh em phía dưới không ít người nhưng trong lòng bị khơi dậy vô hạn ý chí chiến đấu nếu như thật sự có một ngày như vậy hoàn toàn có thể hoành hành thiên hạng đường viêm kỹ càng đem rèn luyện cùng rút ra chú ý hạng mục công việc nói một lần trên mặt mọi người cũng lộ ra thần sắc kích động chờ đường viêm bàn giao xong sôi về sau tất cả mọi người không thể chờ đợi được luyện tập đứng lên lại chỉ điểm biết võ người tu luyện đường viêm liền yên tâm hướng cựu hữu hỏa hải đi đến cựu hữu hỏa hải đường viêm đi thẳng tới tầng bốn cảm nhận được chung quanh quần bạo hỏa linh t r i lực đường viêm tìm một chỗ ngồi xếp bằng tốt lấy ra bình xứ bên trong lòng xà đan khi sâu một cái đem tâm chạy xe không nhìn nhìn đan d ư ợ c một cái đem nuốt vào đan d ư ợ c cửa vào về sau một đạo m ê n h m ô n g lực lượng đột nhiên tản ra thư không xoay tròn đan đ i ể n tại thời khắc này đ i ể n cùng xoay tròn dù là đường viêm sớm có chuẩn bị tâm lý lông mày như trước n h ữ một cái đau toàn tâm đau chân khí giống như máy bơm nước đồng dạng từ đan đ i ể n hướng ra phía ngoài rút cùng bạo chân khí lấy vòi r ồ n hình thái tại trồng kinh mạch lưu động kinh mạch bắt đầu vạt m ẹ biến hình mang đến phát ra từ linh hồn dày vỏ nhưng đường viêm không nghĩ tới bông tha vì lực lượng vì cho đông tuyết báo thủ, vì cho tử vẫn hứa hẹn vì tìm đến cha mẹ mình tung tích đường viêm không có lý do gì không đi thừa nhận phần này toàn tâm rét thấu xương đau đớn xa hóa thành long mặc dù hiểm ác lôi điện mưa gió nhậm ngã hành sống qua đi liền đằng dao lên vượng một hóa thành long b á một đạo đạo thanh âm rất nhỏ từ kinh mạch chuyển đến mạch lạc cũng thần kỳ bắt đầu xoay tròn t r u n g quanh hỏa linh chi khí như là thủy chiều hướng mạch lạc tràn vào đan điền xoay tròn tốc độ so với t r ư ớ c tu luyện phải nhanh gần tập bội tăng thêm kinh mạch xoay tròn lần này đường viêm hấp thu hỏa linh chi lực tốc độ có thể nói kình thôn s ơ tái thời gian từng giây từng phút trôi qua đường viêm trong cơ thể linh lực, cũng nhanh chóng nhanh hướng bốn ê trên kéo lên. n kéo b canh giờ phía sau đường viêm rõ ràng cảm nhận được chính mình đan điện tại thời khắc này phát ra một đạo vỡ vụn độc t ĩ n h giống như dính nước con dấu phá cửa sổ một tầng bích trướng trong nháy mắt tiêu tán ngắn ngủn bốn canh giờ thành công tiến vào địa giai ngũ phẩm chương 264. địa giai cửu phẩm chương 264, địa giai cửu phẩm tiến vào địa giai ngũ phẩm về sau đường viêm cảm giác t r u n g quanh h ỏ a linh chi khí đã hoàn toàn có thể bị chính mình khống chế tâm niệm vừa động đưa tay cho tiểu bất điểm một cái não dưa sổ đồ tiểu bất điểm lập tức tỉnh lại đuổi theo nói một tiếng đường viêm hướng cựu h ữ hỏa h ả i tầng năm bước đi tiểu bất điểm ngủ mơ mơ màng màng trái g i a o động phải hoảng đi theo đường viêm hướng tầng năm cửa vào bước đi tầng năm nội bộ hoàn cảnh so sánh với tầng bốn lại có rất lớn khác biệt nơi đây sân bãi rõ ràng thu nhỏ lại hơn nữa mặt đất cũng không b ằ n g thẳng nghĩ đến là có rất ít người bước vào nơi đây cũng không có cuồng bạo hỏa linh chi lực cũng không có không ngừng phun trào hỏa diễm nhưng không khí chung quanh rõ ràng là nhàn nhạt, nhạt màu đỏ thám cái loại này chỗ nào cũng có nóng bỏng đành tới vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đường viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đều muốn bị bốc hơi khô giống như ngay cả hô hấp một cái không khí đều cảm giác phổi bắt đầu thiêu cháy đây là trong lò luyện đan đi đường viêm thiếu chút nữa nhịn không được chạy về tầng bốn long xà đan mang đến đau đớn còn không có tiêu tán tuy rằng tầng năm hoàn cảnh ác liệt nhưng cùng tính mạch vặn b ẹ o xoay tròn thống khổ so với lại lộ ra không có k h ó như vậy đâu dù sao đều là đau không kém điểm này hạ quyết tâm đường viêm liền tìm cái địa phương ngồi xuống nghiêng đầu liếc mắt tiểu bất điểm phát hiện nó cũng không dị dạng như trước mắt buồn ngủ s ư n g ngủ trong lòng đường viêm liên tục lấy làm kỳ đến t u ộ cùng là cái nào đường yêu quái thế nào như vậy ngưỡ bức nhìn một hồi đường viêm liền thu liếm tâm trạng bắt đầu thu nạp chung quanh hỏa linh chi lực cách giai như anh chị em cùng cha khác mẹ đi đến địa giai ngũ phẩm n g h ị muốn tiến giai lục phẩm trong lúc này cần đại lượng linh khí dù là đường viêm không ngừng thuốc hóa chung quanh hỏa linh chi lực n g h ị muốn tiến giai cũng không phải nhất thời nửa khác chuyện này bất quá có thiên địa tạo hóa đỉnh phụ trợ tiến giai tốc độ như trước rất người tiên thời gian một tuần qua đường viêm đan điện lần nữa truyền đến phịch một tiếng thực lực đạt đến địa giai lục phẩm minh thành sở ra nghị sự tính trong điện bầu không khí đặc biệt nặng nề lão sở các ngươi sở ra đến cùng được hay không được một tên mao đầu tiểu tử đều làm không được khâu gia chủ khâu minh huy ngồi ở trên mặt đế ngữ khí tràn ngập lửa giận sở giang sắc mặt cũng vô cùng âm trầm trầm giọng nói tiểu tử kia trốn ở thanh long viện không đi ra chẳng lẽ để cho ta dẫn người đánh đi vào nếu là hắn cả đời không đi ra cái kia thiểu mà kẻ t h ù đời này đều không báo khâu minh huy tức giận chất vấn rõ ràng đại trường lão h o nhẹ một tiếng trầm giọng nói khâu gia chủ bất giận việc này cũng không phải là không có cơ hội tiểu tử kia tuyên bố ba tháng diện ta sở ra hiện tại hơn một tháng thời gian đã qua đoán chừng lại tới một cái nguyện tiểu tử kia sẽ đến minh thành rồi đến lúc đó chúng ta trực tiếp đưa bọn họ một mẹ hốt gọn tại vô chủ rừng giết chết thanh long viện đệ tử nghĩ rằng bầy lao tạp mao cũng sẽ không nói cái gì nghe đến rõ r à n g đại trường lão l ờ i nói khâu minh huy sắc mặt hơi chỉ hoãn cân nhắc xuống lại nói hơn một tháng thời gian quá lâu lão sở hai ngày này đi với ta chuyến thanh long viện trực tiếp tìm đám kia lão ra hỏa nói chuyện nếu như không trực tiếp đem đường viêm giao ra đây sau này thanh long viện đệ tử còn muốn tại vô chủ rừng rèn luyện chắc hẳn sẽ không dễ dàng như thế、Tốt. trong mắt sở giang sát cơ lộ ra đám kia lão tạp mao chắc có lẽ không vì một người học viên vứt bỏ toàn bộ thanh long viện lợi ích gần hai tháng trong nháy mắt mà qua đường viêm thực lực cũng như ngồi hỏa tiện tăng lên mà hắn chỗ tu luyện cũng từ c ử u hữu hỏa hải tầng năm biến thành sáu tầng ngay hôm đó làm đường viêm mở to mắt về sau nhất đạo tinh mang từ đường viêm đồng tử trợt lóe lên cảm nhận được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông linh lực đường viêm tâm liền một hồi vui vẻ địa giai c ử u phẩm thời gian ngắn như vậy trực tiếp vượt qua nhiều như vậy nói khoảng cách ngay cả chính đường viêm đều cảm giác có chút mậu ảo đi đến địa giai c ử u phẩm lại mượn c ử u hữu hỏa hải tăng lên khó tránh khỏi sẽ bởi vì tân chức quá nhanh dẫn đến trụ cột không tồn sức hắn yêu cầu bên ngoài ma luyện đem gần nhất tăng lên thực lực hào hào còn chưa tới vấn đỉnh tu luyện địa điểm một đạo tiếng kêu thảm thiết liền chuyển tới gia quyền tốc độ quá chậm vừa mới ta công ngươi ngực ngươi có lẽ nửa người thuận thế đ á ta b ụ n g dưới nghe được thanh â m này đường viêm trên mặt lộ ra một k i a cổ quái cái này tử vận đang làm cái gì hướng phía trước rời đi hai bước cảnh tượng trước mắt chiếu vào đường viêm tầm mắt chỉ thấy tử vận đang cùng một thiếu niên đối luyện không đúng là đang tại hành hạ một thiếu niên không được trên đùi lực đạo căn bản liền vô dụng toàn bộ khó như vậy lấy chống cự cao hơn ngươi nhất phẩm võ giả công kích thiếu niên kia một cái đá nghiêng hướng tử vận ngực đã tới kết quả bị tử vận dùng cao siêu hơn thực lực đẩy l u i sau đó một cái màu đỏ n h u t i ê n như là tấm lụa hướng trên người thiếu niên rút đi đúng một tiếng g i ò n vang thiếu niên lập tức kêu thảm một tiếng cái kêu tê tâm liệt phế la lên để cho đường viêm đều sợ tới mức dùng mình một cái thiếu niên y phục trên người tuy rằng hoàn hảo không tổn h a o gì vậy do đường viêm nhãn lực t ử vận lực đạo xuyên thấu quần áo trực tiếp đến thịt khỏi cân nói quần áo phía dưới làn da khẳng định như xanh một miếng rồi đổ mồ hôi cái này gái ngốc huấn luyện người phương pháp so với chính mình còn tản nhận a đánh ra cái khác đang huấn luyện người t h n g cái một cũng vụ trộn hướng từ vận bên kia nhìn lại khi thấy thiếu niên thê thảm tất cả mọi người dùng mình một cái trong mắt không tự chủ toát ra một vẻ khẩn trương đem mọi người t h ầ n sắc thu hết vào mắt đường viêm không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn đến tử vận gần nhất đem đám người kia trà tân quá sức cẩn thận cảm thụ chúng người khí tức trên thân đường viêm mí mắt cũng là cuộc loạn thực lực của mỗi người so sánh với lúc trước càng thêm lăng lệ ác liệt hơn nữa vừa mới thiếu niên kia tuy rằng một mực bị đánh bất quá công kích góc độ cùng kỹ xảo cũng có phần để cho đường viêm nhận thức những ngày này tử vận thực đang dùng tâm dẫn đầu đám người kia tất cả mọi người thực lực đã thành lần tăng trưởng thỏa mãn cười cười đường viêm, hướng mọi người đi đến. viêm ca trởi viêm ca. thấy đường viêm tới đây mọi người nhao n h a u hướng đường viêm chào hỏi trong khoảng thời gian này vất vả ngươi đường viêm đi tới tử vận trước người cảm ơn tử vận vung lên vành h a i tóc nhuận miệng cười cái kia vũ mị phong tình để cho đường viêm thấy được ngẩn ngơ cũng cảm ơn ngươi thực lực của ta đã c o tăng lên dấu hiệu tin tưởng qua ít ngày nữa liền có thể đi vào ngũ phẩm tử vận mỉm cười đối với đường viêm bị chính mình kinh diễm đến biểu lộ rất là thỏa mãn đường viêm nghe vậy kinh ngạc phía dưới thiên gia cao thủ muốn phá bỏ rất là khác nhau không nghĩ tới tử vận tốc độ nhanh như vậy cung tử vận chào hỏi xong đường viêm ánh mắt rơi tại trên thân mọi người ngoại trừ dương g i a ý đến địa giai cựu phẩm bên ngoài còn có nguyên bản địa giai thất phẩm triệu dày đặc cũng thuận lợi phá bỏ đến cựu phẩm cho triệu dày đặc một cái tán dương t h ầ n sắc người sau hướng đường viêm cảm kích cười cười nếu như dựa theo lúc trước hắn phương pháp tu luyện muốn tăng lên đến cựu giai còn không biết phải bao lâu mà vũ tuyệt trần đám người cũng không có để cho đường viêm thất vọng ngắn ngủn hơn hai tháng tại như thế gian khổ huấn luyện phía dưới vũ tuyệt trần thực lực thành công đi vào địa giai thất phẩm mà vạn p h cùng phương hiên cũng đều đến lục phẩm hàn công biểu hiện cũng ngoài đường viêm dự đoán ngày đó hàn công tại học viện tao nộ vô cùng nhục nhã đường viêm tính định chỉ cần cho hắn một cơ hội. Hạt giống hận có thể hoa, bắn ra vô hạn lực. Nhưng hoả phẩm trực tiếp nhảy đến địa dai phẩm, hay tiềm từ trực tiếp bắt giống ngũ đường rung động dai dai viêm nở bắn này đến vẫn cựu có lực. ra ra địa địa vô đem là xem u ố n Trưng vẫn đỉnh g t r đến mọi người thực lực tăng lên đường viêm vui mừng đồng thời trong đầu lại hiện ra một chương tươi đẹp khuôn mặt tâm hơi hơi tê dần đông tuyết nếu như ngươi cũng ở đây lần trong khi huấn luyện lấy thiên phú của ngươi thực lực của ngươi có lẽ so với t u ệ trần còn cao đi viêm ca ngươi ra ngoài rồi coi như đường viêm ảm đạm ranh giới một đạo kinh hỷ t h a nhâm đã cắt đứt đường viêm suy nghĩ chuyện gì nghe đến đường viêm hỏi thăm đỗ thư trên mặt lập tức mặt mày hớn hở đứng lên viêm ca có chấn hồn hoa tin tức tại nơi nào đường viêm nghe xong trong lòng ngày d ự n vội vàng hỏi tại nghĩ đến địa điểm đỗ thư trên mặt lộ ra một tia giấy rủa nói mau đừng dài dòng chậm chạp đường viêm sốt u ruột thúc r i ụ c tại minh thành đại vàng bán đấu giá ba ngày sau cử hành một trận đấu giá đấu giá đồ vật bên trong không chỉ có chấn hồn hoa còn có người muốn ta tìm cái khác d ự liệu ví dụ như ấm ngọc quả đỗ thư cắn răng một cái đem chỗ có tin tức đều nói ra đường viêm quyết định thật nhanh phân phó nói dùng tinh trị đổi chút năng lượng càng nhiều càng tốt Tốt, chờ sẽ đi làm. trong lòng biết là cứu lâm đông tuyết dược liệu đỗ thư không có cái gì đau lòng lại nói đúng rồi viêm ca minh thành còn có hai cái chó má gia tộc đổi u g i ế t con ngươi lần này ta đi mua đường viêm trong nội tâm ấm áp cái này là huynh đệ có thể tính mạng lẫn nhau nâng có thể vì ngươi mà sống đoán chừng hai gia tộc kia đã đem chúng ta vấn đỉnh nội tình m ò được nhìn thấy tận mắt rồi liền ngươi chút thực lực ấy đi cũng là làm tù binh mệnh đường viêm cười mắng dù sao ngươi không thể đi đỗ thư ngăn lại nói đúng vậy a viêm ca ngươi đi quá nguy hiểm ta đi tương đối phù hợp dưng gia ý gom góp đi qua nhà ý thực lực đã địa giai cửu phẩm ta cũng nâng viêm ca cùng chị dâu phúc ngày hôm qua phá bỏ đến cửu phẩm ta cùng nhà ý đi hơn nữa minh thành đám người kia cũng không biết hai ta phù hợp triệu dây đặc cũng tự đề cử mình đột nhiên một đạo khí tức cường đại đột nhiên khóa chặt lại triệu dây đặc ngươi đ ừ n g đi lưu lại ta giúp ngươi củng cố chiến đấu kinh nghiệm từ vận mát l ạ n h thanh â m truyền đến triệu dây đặc lập tức c â m như h ế n cùng đi vũ tuyệt trần đằng đằng sát khi nói không phải nói tốt diện sở ra sao giết bọn hắn ra chủ không nhất định đi nhưng giết chút heo chó dư xài đông tuyết kẻ thủ cùng một chỗ báo vạn p h cũng kiên định nói đầu này trận ta muốn đánh trước phương hiên không chút nào tỏ ra yếu kém cũng đứng dậy cùng tiến t h ô i mọi người tiến lên một bước khí thế như cầu rồng nhìn xem không sợ các thiếu niên đường viêm tâm cũng kích động ngàn vạn thật lâu không cách nào bình tĩnh mọi người thực lực vẫn còn có chút yếu minh thành mặc dù không phải sở ra một nhà độc đại nhưng có lẽ có thiên gia i cao thủ t ỏ a c h ấ n biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng lần này ta trước đi tìm hiểu xuống sở ra hư thật sau đó lại mang bọn ngươi đi đến minh thành đường viêm đạm thanh phân phó thế nhưng không có thế nhưng mà ta đi đường viêm ngăn lại mọi người thanh long viện về h ấ n g c đỉnh chủ đề cũng không có người gắn liền với thời gian ở giữa mà giảm bớt ngược lại đại bộ phận người trà dư tử hậu cũng đang thảo luận thậm chí thanh long viện đệ nhất bang phái tiêm phong hội cũng không lấn át được vấn đỉnh ngọn gió đường viêm tại minh thành bị sở ra tuyên bố phải rét cấp treo giải thưởng chuyện này cũng như lâm cánh tại thanh long viện chuyển ra cái kêu cao tới một ước lượng bạc tiền thuê cho dù là thanh long viện đệ tử cũng đều trông thấy m à t h è m vô cùng bất quá đường viêm tên kia gần nhất một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ dù là thật sự có hữu tâm nhân nghĩ ám sát đường viêm cũng rất khó tìm đến người đương nhiên cái đó và đường viêm tu luyện nơi có quan hệ suy cho cùng cựu hữu hỏa hải cũng không phải là ai cũng có thể xuống tầng thứ sáu hơn hai tháng trước đường viêm tuyên bố ba tháng phía sau bên trên minh thành diện sở ra để cho đường viêm nhanh chóng đã lấy được không ít danh vọng tuy rằng có không ít người cho rằng đường viêm khẩu khí quá lớn không biết nằm nhẹ tuổi trẻ khinh cuồng bất quá cũng có khá nhiều người cho rằng đường viêm trọng tình trọng nghĩa những cái kia vẫn còn trung lập tự do thần cùng với tại một chút bang phái qua cũng không đệ tử như ý cũng cũng đang lo lắng gia nhập vấn đỉnh đến nỗi vấn đỉnh cửa hàng đẩy ra đang dược vậy càng khỏi cần nói rồi cái đề tài này thảo luận liền từ chưa kết thúc qua tóm lại vấn đỉnh cái này từ tân sinh cầm lái bang phái đã hoàn toàn không thua tại thanh long viện bất luận cái gì thế lực tại nhiều như vậy chú ý phía dưới vấn đỉnh cửa hàng hôm nay lại dán ra một cái bố cáo hối đoái bạc trăm lượng bạc đổi nhất tinh giá trị tin tức này xuất hiện thanh long viện tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động trăm lượng bạc có thể đổi nhất tinh giá trị a cái này mẹ nó tương đương với tài sản gấp bội a trong lúc nhất thời chen lân tại thanh long viện cửa ra vào đội tinh trị người đội ngũ liền xếp hàng gần nghìn mét thậm chí thánh đan minh đều lặng lẽ phái người tới đây hối đoái ha ha ha ha ha mười vạn lượng bạc a thực thay đổi một nghìn tinh trị một gã vừa hối đoái thành công đệ tử cao hứng bừng bừng giống to đờ di ít mờ mờ sớm biết như vậy lần trước cùng với trong nhà nhiều muốn ít b ạ c con bà nó chỉ đổi tám trăm tinh trị tám trăm tinh trị còn thiếu ta chỉ thay đổi ba trăm tinh dương hoàn đông tên kia thật sự là buôn bán lời tên kia có thể đi vào thanh long viện nghe nói chính là trong nhà hoa tiền vào nhiều tiền lạ một cái thay đổi mười vạn tinh trị chó nha thật sự là gặp vấn may đúng rồi v ẫ n đỉnh hối đoái bạc làm cái gì không biết ta ta cũng buồn bực đây v ẫ n đỉnh cái này cách làm đưa tới một đống phỏng đoán cuối cùng lại rút cái gì rõ như thế nào như thế phá sản thảo luận một ngày rốt cuộc xuất hiện một cái vô lý nhưng lại giải thích hợp lý có tiền tùy hứng đây không phải là có tiền đốt đấy sao hoàn toàn là mua bán lô vốn a hối đoái ước chừng rằng có cả ngày lần này hối đoái v ẫ n đỉnh tài sản rút lại hơn phân nửa như thế tổn thất lại không để cho đô thư cái này tham tiền nhăn nửa phần lông mày đừng nói nhất tính giá trị chỉ đoái một trăm nếu như thật sự nhu cầu cấp bách dù là chỉ có thể đổi một lựa ư bạc hắn cũng sẽ không chút lựa chọn cầm mặt đ ổ i chỉ vì lúc trước thành lập vấn đỉnh lúc hứa hẹn p h ả i mở lấy tính mạng nâng ngày hôm nay cái gì tiêm p h o n g hội cái gì thánh đan minh cái gì bảo đảm các tất cả mọi người nghị luận chủ đề ngoại trừ vấn đỉnh hay vẫn là vấn đỉnh thậm chí tại bên trong tụ linh điện có người tu luyện trước nhịn không được nói thầm một câu vấn đỉnh thực mẹ nó có tiền đã bị sắt vách người tiếp nhận lời nói gốc cái kia phải có tiền ai người anh em ngươi cũng đổi tinh trị đi sau đó song p ư ơ n g sẽ dùng cái này triển khai chủ đề sau đó hấp dẫn càng nhiều người đến thảo luận Vấn đ ỉ phổ t h thông tin tức ban thưởng trăm mai thượng phẩm cao linh đan trọng yếu tin tức ban thưởng tôi hồn đan bạo phá đan ngưng huyết đan nguyên khi đan các loại đan dược tất cả mười miếng có chứng cơ xác thực người có thể trực tiếp cùng vấn đỉnh mở bất luận cái gì điều kiện cái này bố cáo xuất hiện thanh long viện một mảnh xôn xao toàn thể chấn động chương hai trăm sáu mươi sáu tìm được manh mối chương hai trăm sáu mươi sáu tìm được manh mối mẹ nó tôn tít giả tít nghe đến tin tức này người trên mặt lộ ra ngu ngơ thần sắc một người bình thường tin tức có thể cầm đến trăm m a i cao linh đan trong nháy mắt phất nhanh a phải là thật sự a không ít người đều thấy được đường viêm tự mình tại vấn đỉnh cửa ra vào bố cáo bên trên viết không tin người đi xem tiếng nghị luận tùy ý có thể thấy mọi người đối với s á c thực manh mối ban thưởng tràn ngập hứng thú tôi hùng đan bạo phá đan ngưng huyết đan nguyên khi đan tất cả mười miếng cái này đến giá trị bao nhiêu tiền gần như tất cả đạt được tin tức này người toàn bộ tại b ẻ ngón tay tính toán tôi hồn đan giá trị năm nghìn tinh trị bạo phá đan cùng ngưng huyết đan tất cả một nghìn tinh trị nguyên khi đan tức thì bị vấn đỉnh bán được hai nghìn tinh trị tất cả mười miếng lời nói đây chính là giá trị bốn mươi lăm vạn tinh trị a mà vấn đỉnh đẩy ra cái này chút tuyệt thế thần đan mỗi đồng dạng đều cùng không đủ cầu nếu như là có sẵn đăng lượng thậm chí có thể tràn giá bán ra gây đổi thành bạc bán được năm ngàn vạn lượng không thành vấn đề vốn tưởng rằng có người nguyện ý hoa một ước lượng bạc mua đường viêm mệnh liền đầy đủ n a n g tặc rồi nhưng đường viêm dùng năm nghìn vạn chỉ vì đổi một cái tin tức càng lộ vẻ khoa trương huống hồ đây vẫn chỉ là trọng yếu tin tức thủ lao không người nào dám tưởng tượng nếu như cho đường viêm chuẩn xác tin tức cuối cùng cũng tìm được như thế nào thủ lao nhưng không ai hoài nghi nếu như thật có thể cung cấp xác thực manh mối thủ lao rất có thể giá trị quá ức làm mọi người từ nơi này k i n h phong bạo phát trong tin tức bình phục lại về sau đối với vấn đỉnh cũng càng xem trọng vấn đỉnh là một cái mới bác phái dù là triển lộ qua không kém thực lực như trước có người hoài nghi nó sinh mệnh lực có hay không kiến cường lúc trước vấn đỉnh không để mặt tiêm pháp hội bị người cho rằng không biết điều lúc trước vấn đỉnh trực tiếp cùng bảo đàn các chính diện cứng rắn bị người cho rằng không biết tự lượng sức mình đường viêm còn nói muốn tiêu diện sở ra gặp qua bao nhiêu người chỉ trích nhưng chính là như vậy một cái không ngừng bị người chất vấn bang phái thành viên ở giữa cảm xúc thật không ngờ thâm hậu vì một người hoàn toàn có thể tiêu hao toàn bộ bang phái chi lực phần này đoàn kết phần này nghĩa khí làm chuyện gì thật sự sẽ thất bại sao tất cả mọi người thái độ đối với vấn đỉnh bởi vì này phần cảm động cường thế thay đổi tôn trọng thưởng thức tán thưởng thậm chí nghĩ gia nhập mà tại vấn đỉnh cứ điểm trước một tên thiếu niên kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt bộ cáo kích động thân thể run dày hai cái nửa tháng trước có người đến hỏi mình lánh ngưng địa chỉ không lâu sau nàng liền thấy lãnh ngưng đi ra ký túc xá sau đó hắn lại thấy lâm đông tuyết cùng một nữ tử đi ra ngoài tuy rằng nữ nhân kia không phải lãnh ngưng nhưng bóng l ư n g thật là có vài phần tương tự nếu như nữ nhân kia chính là lãnh ngưng thiếu niên nhất thời không dám hướng xuống nghĩ nếu như phán đoán của mình không sai cái kia chính mình đem đạt được dạng gì thù lao một trăm mai cao linh đan sao thật sự sẽ cho sao nếu như cho ta một trăm mai cao linh đan cái này chết tiệt huyền giai cựu phẩm nhất định có thể đột phá đến địa giai đến lúc đó dù là về đến cô hương cũng có thể hãnh diện đi ả nha nhớ do cô hương thành chủ thực lực cũng chính là địa d i a i mà thôi cố nén trong lòng kích động thiếu niên gậy vang lên vấn đỉnh cứ điểm cửa tiếp đại thiếu niên người chính là đường viêm nghe t ớ i thiếu niên lắp bắp nói ra ta đã thấy lâm đông tuyết đêm đó đi ra ngoài chuyện này về sau đường viêm thái độ càng ôn hòa thiếu niên này cũng là đông khu đệ tử tuy rằng thường xuyên thấy đường viêm nhưng không cùng đường viêm giao lưu qua vốn tưởng rằng vấn đỉnh xấu như vậy ban phái ban g chủ kiêu ngạo sẽ cao cao tại thượng nhưng đường viêm ôn hòa thái độ để cho thiếu niên đối với đường viêm hảo cảm tăng vọn nói một chút coi ngươi biết mấy thứ gì đó đường viêm cười hỏi thiếu niên bắt đầu trần thuật cảnh tượng lúc đó đường viêm nghiêm túc lắng nghe nghe tới lanh ngưng cái tên này lúc đường viêm trong mắt sát cơ chợt lóe lên làm thiếu niên đem sự tình đều kỹ càng trình bày xong vốn muốn hỏi hỏi đường viêm tin tức này có hữu dụng hay không liền đón nhận đường viêm ánh mắt lạnh như băng hắn chỉ cảm thấy đột nhiên trở lại đến trời đông giá rét tình nguyện phía sau đều lạnh lẽo loại này ngưng thực vô cùng s á c ý như là hà n phòng một chút xíu thẩm thấu đến hắn trong xương cốt cựu giai đan sư khí trảng cũng không phải huyền giai võ giả có khả năng thừa nhận bầu không khí áp lực để cho thiếu niên có một loại nghị trực tiếp rời đi xúc động sau nửa ngày đường viêm mới thở dài hơi chút bằng phản quyết tâm tình lâm đồng tuyết đi ra ngoài nguyên nhân. hẳn là tìm đến manh mối rồi chờ áp lực tản đi thiếu niên tâm cũng trùng trùng điệp điệp bông phía sau sớm đã ướt đẫm n g ư ơ i muốn ta như thế nào đáp tạng ngươi đường viêm hỏi thiếu niên nghe vậy vui vẻ không xác định hỏi tin tức này có ích có ích ngươi mở điều kiện đi đường viêm đạo ra mở điều kiện thiếu niên do dự phía dưới mới nói phía trước nói phổ thông tin tức ban thưởng một trăm mai cao linh đan không biết cái này giữ lời không nếu như ta tin tức này không đáng có thể cho năm mươi mai cũng có thể thấy thiếu niên do, do dự, dự bộ dạng đường viêm vừa tức vừa cười chính mình để cho hắn ra giá nói do tin tức này thập phần trọng yếu tiểu tử này vậy mà tùy tiện yếu điểm đan dược có thể đổi rồi được hay không được ngươi nói câu nói không được ta liền đi thấy đường viêm nửa ngày không lên tiếng thiếu niên cho rằng đường viêm muốn trốn nợ trên mặt cũng lộ ra một tia tức giận rất nhanh đôi mắt của thiếu niên trong nháy mắt chừng lớn đây là tôi h ồ n g đan đường viêm nữ g khí rất bình tĩnh mà trên mặt b à n lại bày ra năm cái bình xứ từng bình xứ ở bên trong có hai mai đan dược tôi h ồ n g đan v ẫ n đỉnh tiêu thụ giá cả là năm nghìn tinh trị tuyệt thế thần đan đang muốn cảm ơn đường viêm thanh âm lần nữa chuyển đến đây là bạo phá đan một lọ ở bên trong hai quả ngay sau đó lại có năm cái bình xứ b à y đặt lên bàn tại thiếu niên trận mắt há hốc mồm phía dưới đường viêm thanh âm lại một lần chuyển đến đây là m ộ mươi miếng ngưng huyết đan đây là m ộ mươi miếng nguyên khí đan mỗi khi đường viêm lấy ra một loại đan dược thiếu niên trên mặt rung động là hơn một p h ầ n còn có yêu cầu khác sao có thể sách đường viêm hỏi bốn loại tuyệt thế thần đan tất cả đều là m ộ mươi miếng mẹ tiếp lao tử phát tại a trời xanh đối với chính mình quả thực quá chiếu cố nữa a liên bởi vì chính mình hai cái nửa tháng trước tu luyện q u đủ rồi, đủ rồi, lần, lại lại lần. lần này g t hy vọng ngươi có thể cho ta cái bàn giao đường viêm trong cổ họng nạn giả khàn khàn thanh âm thanh long viện nghị sự thính lúc này nên đón một đám khách không mời mà đến tiêu thương sơn liếc mắt người tới lông mày không khỏi nhảy lên đối phương rõ ràng là minh thành sở ra khâu ra gia, gia chủ trên mặt không lộ thanh sắc tiêu thương sơn nhàn nhạc hỏi hai vị rất xa đến ta thanh long viện có gì muốn làm tiêu viện trường chúng ta người quan g minh chính đại không nói nói chuyện mở ám chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi tin tưởng lấy thanh long viện mạng lưới tình báo do tham minh thành sự tình cũng không khó khuyển tử thân vẫn hy vọng tiêu viện trường có thể cho sở m ẫ một cái công đạo sở giang nổi giận đùng đùng nói chương hai trăm sáu mươi bảy thái độ cường ngạnh. ngạnh thầm nghĩ quả nhiên là vì chuyện này mà đến tiêu thương sơn trên mặt lộ ra không vui t h ầ n sắc quý phủ công tử thân vẫn quả thật làm cho người tiếp hận chỉ là sở ra chủ đến ta thanh long viện muốn bàn ằ n g h giao có chút không giải thích được tiêu viện trường ngươi không cần thối lại minh bạch giả bộ hồ đồ giết con của ta hung thủ là thanh long viện đệ tử đường viêm nhưng lúc ấy khuyển tử bên người còn có thực lực địa giai bát phẩm quản bá thủ hộ đường viêm bất quá là một giới tân sinh lượng hắn có thiên đại bản lĩnh cũng đánh không lại quản bá hơn nữa sự tính phát địa điểm khoảng cách thanh long viện không xa nếu như trong lúc này không có người đám học viện trưởng lão từ đó g a lận nói ra mọi người có tin hay không tiêu thương sơn nghiêm mặt nói thanh long viện cùng vô chủ chi thành không cho phép thiên gia cao thủ nhằm vào thiên gia phía dưới v õ giả mấy nghìn năm nay quý củ thanh long viện một mực yên l ạ g l ạ g yên thừa hành đến nay không có phá hư qua sở ra chủ không thể bởi vì một cá i nhân tình tự ác ý bôi đen t a viện n g h e đến tiêu thương sơn lời nói sở giang trong mắt hiện lên một tia hoài nghi cái này chút thanh long viện người ngày thường tự xưng là chính phái ngược lại là rất ít lạc lọng hơn nữa thực lực đến bọn hắn cái này cấp độ cũng không đến mức nói dối đang chìm lạc yên ở giữa một bên khâu minh huy hừ lạnh một tiếng tiểu nữ cũng bị đường viêm hại chết tiêu viện trường ngay đến t như như khâu minh huy lời nói thanh long viện tất cả trưởng lao thần sắc biến đổi nếu như khâu ra không nói giang hồ đảo nghĩa ác ý đối với thanh long viện đệ tử độc thủ đối với thanh long viện mà nói đúng là cái phiền thoái không nhỏ khâu lợi. a chủ đang uy hiếp ta đám thanh long viện thanh long viện đại trưởng lao trầm giọng hỏi đừng ạ đạo, i nói lời, viện cái giao.、Khâu、minh huy ngữ khí, rất có không mang đi đường viêm liền cùng thanh long viện không chết không thôi trường thanh ta một ta thể tìm rất thanh chết tư thế. như đường hoan nợ nếu long không chúng công chúng cũng chính mình bản hân ngữ không mang cùng long không không lao là cho có có có có quá đầu Khâu Huy chỉ chủ, chỉ khí, đây đ nói đường viêm thanh long viện một quận cỏ ngươi cũng mang không đi dám đạp ngựa phá hư thiên giai cường giả điều ước nhìn đến nhị vị hôm nay là không muốn đi thanh long v i ệ n rồi t i n h khí nóng nảy nhị trưởng lão phẫn nộ dâu tóc trướng quát nghe đến nhị trưởng lão lời nói sở giang cùng khâu minh huy tâm cũng là nhảy dự thanh long viện thực lực của trưởng lão không thể khinh thường mười ba vị trưởng lão tất cả đều là thiên gia i cao thủ không nói hỏa l a o trận lao thực lực càng là sâu không lường được thực cãi nhau mà trở mặt lời nói bọn hắn lấy không đến chỗ tốt gì tiêu viện trường cái này là quý viện thái độ đối với nhị trưởng lao tính tình hòa bạo rõ ràng khâu hai người có nghe thấy trong lòng biết nghĩ rằng đạo lý chỉ có thể cùng tiêu thương sơn nói đúng vậy cái này là thanh long viện thái độ hai vị quý công tử cùng đường viêm trong lúc đó phát sinh sinh t ử mâu thuẫn thân vẫn chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người nếu như không nên lấy phá hư thiên gia điều ước đến uy hiếp thanh long viện đừng nói thanh long viện coi như là gian phòng này nghị sự thính nhị vị đều đi ra không được tiêu thương sơn thái độ cũng là vô cùng cường ngạnh lần này sở giang cùng khâu minh huy sắc mặt rốt cuộc thay đổi h ư muốn lưu lại ở chúng ta chỉ sợ các ngươi còn không làm được nhìn đến chuyện hôm nay không cách nào thỏa đàm rồi hy vọng tiêu viện trưởng không phải hối hận thấy đàm phán đã mất chuyện cơ sở giang trong lòng biết lưu lại không tiếp tục ý nghĩa h ư lệnh một tiếng liền phất tay háo rời tiệc thấy rõ ràng khâu hai người rời khỏi tiêu thương Sơn cũng không ngăn trở chỉ là nhẹ p h i u p h i u nói câu nếu có người dám đối với thanh long viện sầm b ậ thanh long viện sẽ không chú ý đi chuyến minh thành xoán sắc nhất các uy hiếp cứ như vậy được rồi đi ra thanh long viện khâu minh huy có chút không cam tâm nói hừ bọn này lao tà mao so với trước kia còn muốn cố chấp tuy rằng lần này không có để cho thanh long viện giao ra đường viêm bất quá cũng không phải không có cửa khẩu đột phá tiểu tử kia không phải có vấn đề sao chúng ta chỉ cần làm như vậy hoàn toàn có thể cho bọn hắn bang phái tại thanh long viện sống không nổi sở giang cùng khâu minh huy xì xào bàn tán không nhiều lắm sẽ khâu minh huy trên mặt cũng lộ ra một tia âm hiểm nụ cười lão đại lần này tổng cộng thay đổi một trăm tám tỷ lượt bạc ba triệu lượt hoàng kim đỗ thư đưa qua một chiếc nhẫn chữ v ậ nói đại bộ phận đều là ngân phiếu cũng có không ít chân kim bạc trắng. tiểu không gian thiếu chút nữa không có sắp xếp t ố t chờ ta trở lại đúng rồi gần nhất nhìn chằm chằm vào điểm lãnh ngưng đừng cho nàng ra thanh long viện đường viêm thanh â m vang lên lãnh ngưng chẳng lẽ là nàng nghĩ đến lãnh ngưng đỗ thư ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo có khả năng này coi chừng chính là ta đi trước chuyến minh thành trước tiên đem chấn hồn hoa đạt được tay thanh hạc mặc dù chỉ là tam gia linh thú nhưng sức chịu được bền bỉ tốc độ phi hành rất nhanh một mực là người đám vui sướng thuần hóa thế hệ giá linh thú đường viêm tại sau nửa đêm tại thanh long viện thuê một cái thanh hạc lạng yên hướng minh thành tiền đến vì để tránh cho nhận người thay mắt đường viêm chưa tới minh thành liền ngừng lại vụ vô, vô thanh hạ khiến nó trở về lúc này sắc trời đã là bình minh lấy ra một chút dược liệu tại trên mặt làm bậy b ô i lên một hồi không nhiều lắm sẽ đường viêm liền thay đổi một phen diện mạo không có sử dụng bị ảnh bộ mà là dùng phổ thông bộ pháp tiến hành đi đường mãi cho đến sáng sớm mới vừa tới chỗ mục đích minh thành nhìn xem cao lớn cửa thành cũng không người canh gác đường viêm dạo chơi đi vào đi vào xem về sau đường viêm không khỏi bị minh thành phồn minh r u n động cao lâu như rừng phố cảnh cực kỳ phôn hoa nơi đây không có luật pháp trói buộc chỉ có một chút điểm bất thành văn đ i ề u ước nhân mạng như là cọng rơm cái r á c vì vậy không ít người buôn bán lời ít tiền cũng sẽ nhanh chóng tiêu hết cũng đã tạo thành minh thành kinh tế thập phần phát đạt cái này tựa hồ là chính mình đi tới cái thế giới này gặp qua thành thị phồn hoa nhất rồi thiếu huynh đệ vừa tới minh thành một đạo thanh thúy không mất thanh em quyến rũ đột nhiên vang lên đường viêm nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện một hồng y nữ tử cười doanh, doanh mà theo dòi hắn xem nữ tử tuổi, hơn tuổi trên thân ngắn nhỏ màu đỏ sau lưng theo nữ tử đưa tay vung tóc liền lộ ra rốn dung mạo không thể để cho người kinh diễm nhưng coi như có thể chủ yếu là cái loại này từ trong xương cốt toát ra phong lưu khí thức đủ để cho không ít nam nhân cầm giữ không được có việc đường viêm ôn h ò a h ỏ i lại không có gì nếu như tiểu h i n h đệ có cái gì nhu cầu thì tỉ có thể cho ngươi một chút trợ giúp nữ tử tiến đến bên người đường viêm một cỗ mùi thơm thẳng vào đường viêm lỗ mũi đa tạ cô nương ý tốt ta đến minh thành cũng không chuyện quan trọng chính mình là được xử lý đường viêm trực tiếp tự tuyển nữ tử thân thể mãnh liệt hướng trên thân đường viêm khẽ đạo dựa thế đem trên người mình lụa mỏng kéo một phát xoét vải vóc xe vỡ thanh âm chuyển đến nữ tử lúc này hét dầm lên không biết xấu hổ lao nương hảo tâm cho ngươi chỉ đường ngươi vậy mà chiếm ta tiện nghi tiểu tử ngươi gan mà cũng quá mập đi vừa dứt lời sáu người từ ven đường nhà hàng nhỏ đi ra đại ca tiểu tử này chiếm ta tiện nghi thấy sáu người tới đây nữ tử vội vàng bổ nhào vào đầu chọc trong ngực trên mặt mang vệt nước mắt khóc nước nở xảy ra chuyện gì vậy đầu chọc sát có chuyện l ạ hỏi tiểu tử này tìm ta hỏi đường ta hảo tâm nói cho hắn biết hắn cuối cùng vậy mà thừa cơ bắt ta ngực quần áo đều bị xé hầm mất nữ tử điểm đạm đáng yêu cáo trạng chương hai trăm sáu mươi tám đảo ngựa căn cước chương hai trăm sáu mươi tám đảo ngựa căn cước trong lòng đường viêm cười lạnh không hổ là vô chủ c h i thành vừa tới liền gặp được tiên nhân khiêu xem bọn hắn phối hợp như thế ăn ý nghĩ đến làm cái này đi có không ngắn ngủi thời gian không nghĩ tới võ đạo thế giới cũng có loại sự tình này bình tĩnh đánh giá vây tới đây sáu người sáu người khí tức trên thân đều là không kém cầm đầu đầu chọc hán tử thực lực đã địa giai lục phẩm năm người khác thực lực trên địa giai tam phẩm đến ngũ phẩm không chờ nghe đến nữ tử nói xong đầu chọc hán tử đột nhiên giận d ữ chỉ vào đường v i ê m quát tiểu tử ta tam hổ mọi mọi ngươi cũng dám động cửa thành phụ cận mỗi ngày ngày lưu lượng cũng không ít rất nhiều đi ra ngoài rèn lượn người hoặc là mới vừa ở vô chủ rừng rèn luyện trở về người cũng sẽ ở cửa thành phụ cận tiếp tế hoặc nghỉ ngơi không ít người đối với tam hổ cũng đều quen thuộc cái này sáu nam một nữ ngày thường cũng sẽ đi đến vô chủ rừng rèn luyện bất quá số lần rất ít bọn hắn thích làm nhất sự tình hay vẫn là khi dễ một chút mới tới minh thành hoặc là tại minh thành bản thổ thế đơn lực bằng người minh thành nơi này nào có gặp chuyện bất bình người tốt điều này làm cho tam hổ bọn hắn càng hoành hành không sợ mọi người đối với như vậy một màn sớm đã nhìn quen lắm rồi liếc mắt dáng người gầy đường viêm mọi người không khỏi lắc đầu có yếu lần này chắc là phải bị tam hổ cho lừa bịp tống tiền cái sạch sẽ nàng là ngươi thân m u ộ i muội đường viêm chỉ vào nữ t ử hỏi nói nhảm không phải ta thân muội chẳng lẽ là ngươi muội tam hổ chừng trong mắt quát tiểu tử việc này ngươi tính toán giải quyết như thế nào dứt lời đem tay háo c u ố n c u ố n nắm đ ấ m nắm khanh khách vang có tam hổ dẫn đầu sau lưng năm cái há tử cũng đều đều xông tới trận thế có chút dọa người tuy rằng ta lần đầu tiên tới minh thành nhưng các ngươi hành động quá vụng về rồi rõ ràng chính là tại lửa bịp người đương nhiên lấy các ngươi đám người kia nước tiểu tính chất đoan chừng cũng không muốn diễn đường viêm không nhanh không chầm nói đời di ít m ờ m ờ tiểu tử ngươi đùa dỡn mội mội ta còn để ý tới ta đếm tới ba nếu như ngươi không cho ta cái bàn d a o đợi tí nữa có ngươi nếm mùi đau khổ tam hổ chừng đường viêm một cái ám đạo tiểu tử này không lên nói trước kia bị bọn hắn ngăn chặn người đang ở cái nào không phải chủ động ngoan ngoan đem tài vật đưa lên nói như vậy các ngươi là người bị hại đường viêm hỏi ngược lại nói nhảm chúng ta không phải người bị hại quản ngươi muốn lông bàn d a o tam hổ ngữ khí càng không kiên nhẫn nếu như ta không có đoán sai các ngươi một khắc đồng hồ trước vừa tới nơi này điều nghiên địa hình vừa đúng đụng phải ta đây cái mới tới đường viêm cười hỏi t a không i người người nên g h vậy t gấp l gáp phủ nhận ta đã nói rồi khiếu giác của ta rất bén nhạy ta nói đại ca ta đợi này còn không có phục qua người nào nhưng hôm nay thấy ngươi chỉ có một cái chữ cái kia chính là phục liền mội mội mình đều không thông tha quả thực so với cầm thú còn cầm thú phúc một cái đang t ạ i uống vào canh thị thái tử nghe đến đường viêm lời nói trực tiếp đem nước canh p h u n tới ha ha ta hổ tam tại minh thành nhiều năm như vậy lần thứ nhất xem tam hổ đám này cháu trai kinh ngạc tại uống canh hán tử sát vách nhất tinh gầy lao giả cũng đầy mắt n ụ c ư ờ i tiểu tử này có chút ý tứ bất quá dù là vạch trần bọn hắn không phải huynh nguội cũng khó trốn vận r ù i chỉ sẽ bị thu thập thảm hại hơn tam hổ nghe đến đường viêm lời nói sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi tàn nhận âm thanh nói tiểu tử người đủa dỡn người khắc còn dám rỗi nước bẩn muốn chết dứt lời thân hình k h a động hướng đường viêm đánh tới đối mặt tam hổ khí thế khoáng đ đưa tay nên đón. Khi thấy đường tay thấy nên ê Khi i v một mềm tam mắt m nhũng cánh tay, tam trong mắt hiện lên hồ tay, đạo khinh miệt.、Hả? Trong dứt ự đoán đem n mặt, mặt đất. Một đạo dứt khoát nước r a âm thanh truyền đến mọi người m í mắt không khỏi nhảy lên chỉ thấy tam hổ lúc này lại bị tiểu t ử kia lấy ngã lộn nhào phương thức đập xuống đất trên mặt đất đặt thanh hoa nhang thạch đều bị đụng vỡ ra phanh phanh phanh. một lúc sau đường viêm cũng không dừng lại lại đem tam h ổ đầu hướng mặt đất bên trên hung h ă n g đụng phải ba cái mới đem bất tỉnh đi tam h ổ ném xuống đất vô luận là chờ xem náo nhiệt người vây xem hay vẫn là cái này chuẩn bị lừa bịp tống tiền đường viêm sáu người lúc này toàn bộ đều có chút ngốc trệ tình huống như thế nào cũng không thấy tiểu tử này đang n h u xiên thế nào liền trực tiếp đem tam h ổ giết chết triệu hằng n g ư ơ i đi thử một chút một bên nữ tử ra lệnh giống k h ẽ quát một tiếng một cường tráng hán tử không chút do dự hướng đường viêm phong đi hắn cũng không tin cái này thoạt nhìn vô cùng gầy yếu tiểu tử có thể có thực lực rất mạnh giống như là không thấy được cái này cường tráng hán tử quyền phong hung hãn đường viêm như trước cùng l ầ n trước đồng dạng mềm nhung hướng phía trước lấy tay còn lần này tất cả mọi người mang theo mãnh liệt hiếu kỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào đường viêm hả cường tráng hán tử cảm giác thân thể c h ậ t nhẹ còn chưa tới cùng k i n h hô liền cảm giác mình đầu một hồi mê mội tại hôn mê trước một giây hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến tam hổ hạ tràng tâm trong nháy mắt mắt lạnh mẹ nó nói phanh phanh phanh giống như tam hổ g i a hỏa này cũng trực tiếp bị đường viêm q u t ngã chỉ là thực lực của người này so với tam hổ muốn thấp hơn một chút đâu cũng không có tam hổ cứng như vậy ba cái sau đó đầu đều móc méo một khối tỉ tỉ ngươi nói ta vừa mới có hay không đùa dẫn ngươi đường viêm củ tời ôn hòa thân thể tới gần một bước ngươi ngươi đừng tới đây nữ tử thực lực yếu hơn chỉ có huyền dai mà thôi tuy rằng thực lực thấp nhưng cũng không có nghĩa là nàng n ố c có thể liên tục đem hai cái địa g a i cao tay khẽ vây đánh bại trước mắt cái này nhìn như gầy yếu thiếu niên cũng không phải nàng có thể chọc được ta hỏi ngươi lời nói đây tại sao không trở về đáp xem thường ta đường viêm rất là không vui chưa không có nói cách khác vừa mới các ngươi đang khi dễ ta ta thu chút tiền lãi không quá phận quá đường i đ viêm hỏi. Nghe hỏi, viêm đến đường viêm câu hỏi, nữ câu thiếu ử k ô n g k h ỏ ngần ngơ, ngay sau đó nhỏ giọng nói, muốn ngươi liền Đường sau vậy sở, sở đó đi. Phúc. h viêm i t chút nữa bị nín nội thương lão tử trên lệnh ngươi cái này tiền lãi nghĩ gì thế đem ngươi trên cổ vòng cổ trên tay vòng tay đều lấy ra nhanh lên đường viêm hung thần ác sắt quát cho cho thấy đường viêm trừng mắt bộ dạng nữ tử trong lòng cà kinh vội vàng gỡ xuống vòng cổ vòng tay đưa tới xoay người đưa tầm mắt nhìn qua liền rơi vào một hán tử cổ tay bên trên đây là một cái chữ vật pháp bảo là mình đem vòng tay cho ta hay vẫn là ta tự mình cầm chữ vật không gian tại thính hương quốc còn chưa tới phổ cập tình trạng bảy người này đại bộ phận tài sản có lẽ đều bởi vậy người đảm bảo cho cho ngươi đại ca của mình cùng triệu h à n g đều không được vị này trưởng quản tài vụ người đi lên cũng chỉ có bị thu thập phần cùng với đợi tí nữa chịu đau khổ không bằng sớm làm lấy ra mấy người các ngươi trên thân vật sở hữu tất cả đều giao ra đây đường viêm quát chương hai trăm sáu mươi chín đột nhiên có hứng thú chương hai trăm sáu mươi chín đột nhiên có hứng thú tiếp nhận mấy người đưa tới đồ vật đường viêm ngồi trồn h ổ m trên mặt đất bắt đầu ở tam h ổ cùng triệu hàng trên thân lục lọi quả nhiên tam h ổ trên thân còn có cái chữ vật không gian triệu hàng trên thân cũng có chút đáng giá đồ chơi đang dược bạc công pháp khi thấy đường viêm như thế thuần thục soát người thủ pháp trong mắt mọi người cũng hiện lên một tia kinh ngạc cái này mới tới ra hỏa chẳng lẽ trước kia cũng là làm cường đạo thủ pháp này đạt đến, đến đại ế n đ thành a ta khuyên các ngươi không muốn ra vẻ đợi tí nữa ta trên người các ngươi lục soát người nào trên thân còn có dư thừa đồ vật hạ tràng cùng hai người này đồng dạng đường viêm dạng g nói nghe đến đường viêm đe dọa mấy người không khỏi dùng mình một cái mỗi người lại từ trên thân móc ra một ít gì đó lúc này mới như lời đường viêm cười tủm tìm đem vật sở hữu cất kỹ tiêu xài hướng xa xa đi đến tam hổ đám người kia đầu góc trống rỗng tại minh thành đánh cướp nhiều năm như vậy lần này vậy mà ăn cướp đến ăn cướp rồi tại minh thành lăn lộn vài thập niên kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái không ít thấy hôm nay lại mở rộng tầm mắt c ơ n g trên quán gầy gò lão giả cảm t h ẳ n nói theo đường viêm n o cái này gốc cựa thành mọi người chủ đề đều toàn bộ đang nghị luận vừa mới chuyện phát sinh mà đối với sau lưng mọi người nghị luận đường viêm cũng không thèm để ý tại minh thành đi dạo cho tới trưa trên đường đi có không ít người tại thảo luận ngày mai đấu giá sự tình tại trong thành tìm nhà quán rượu lập tức có khách điếm tiểu nhị chạy ra đón chào vị khách quan kia ăn cơm hay vẫn là chú ngụ đến ở giữa phòng trên đúng vậy khách quan đi theo ta khách điếm tiểu nhị đầy nhiệt tình mời đến đem đường viêm đưa đến gian phòng khách điếm tiểu nhị đang định trở về đã bị đường viêm một bản n lại tiểu nhị nghe n ó n g chút chuyện khi thấy một thỏi trắng hoa hoa bạc khách điếm tiểu nhị nụ cười trên mặt càng tăng lên khách quan nhìn qua người liền là lần đầu tiên đến minh thành có chuyện gì người cứ việc hỏi tiểu nhân định không biết không nói minh thành thế lực như thế nào phân chia đường viêm hỏi chúng ta minh thành thế lực phân chia có thể đã phức tạp rồi khách điếm tiểu nhị trầm tư một lát mới làm rõ rõ ràng đầu mối không có có thể tuyệt đối k h ô n g chế minh thành thế lực nhưng có mấy đại gia tộc một mực chiếm cứ lấy minh thành địa vị sở ra khâu ra vân ra ba nhà độc đại trong đó vân ra thực lực mạnh nhất bất quá sở ra cùng khâu ra liên hệ chặt chẽ vì vậy tuy rằng vân ra thực lực không tệ nhưng là không làm gì được rõ ràng khâu hai nhà sau đó đãi vàng bán đấu giá bối cảnh thật lớn Tuy rằng sau đó chính là lần cấp một thế lực ví dụ như hàng gia thiết gia trần gia nghe đến khách điếm tiểu nhị kỹ càng giới thiệu đường viêm đối với minh thành thế lực cũng nguyên tắc có lý giải sở ra có bao nhiêu thiên gia cao thủ đường viêm đột nhiên hỏi cái này khách điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra một tia hộ thẹn giống như hữu nan nôn tri ẩn cứ việc nói trừ ta bên ngoài tuyệt sẽ không không ai biết ta là từ ngươi cái này thăm dò được tin tức đường viêm lại đưa qua một thỏi bạc khi thấy cái này một lớn thỏi bạc về sau khách điếm tiểu nhị nhãn t ỉ n h sáng lên nuốt cái nước miếng mới nói vị da này cái kia đại gia tộc thế lực bọn ta cái này một ít dân chung có thể phân không rõ thiện giả chỉ nghe nói sở ra có ba cái khâu ra có hai cái vân ra có bốn cái dựa vào không đáng tin cậy tiểu nhân chân thực khó có thể căn đoan thấy khách điếm tiểu nhị cẩn thận bộ dạng đường viêm biết rõ đây không phải hắn có khả năng tiếp xúc đem bạc đặt ở khách đ ế m tiểu nhị trên tay hỏi cái cuối cùng vấn đề đêm mai đầu giáo không có phản ứng tiểu bất điểm đường viêm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bội phục mai bạo linh đan liền bắt đầu tu luyện chờ đường viêm lần nữa khi mở mắt ra đã là giữa trưa ngày thứ hai cũng sắp đến rồi đấu giá hội muốn bắt đầu thời gian têu cỗ xe ngựa thẳng đến bán đấu giá không nhiều lắm sẽ liền đến địa điểm t h i ể u huynh đệ có thể có thể mời vừa tới đại vàng bán đấu giá cửa ra vào đã bị hai gã thị vệ ngăn lại không có cái này có thể chứ một sấp ngân phiếu tại đường viêm trong tay trợt lóe lên hai gã thị vệ thần sắc biến đổi cái tiêu một vạn lượng một t r ư ơ n g ngân phiếu dày đặc một lương chói quả thực đem bọn họ đã giật mình có thể một cái lấy ra nhiều tiền như vậy người thân phận tất nhiên không thấp tuy rằng cảm giác đường viêm nhìn không quen mặt nhưng bán đấu giá từ trước đến nay chỉ nhận tiền cho hắn cái tên cửa hiệu liền đem đường viêm thả đi vào cầm lấy bài trong tay con tiến vào đại điện tìm đến đối ứng chỗ ngồi ngồi xuống đánh giá chung quanh trong đại s ả n h ước chừng hơn tám trăm người chính bác trước mặt có b à n đấu giá b à n đấu giá trước là minh thành mấy đại gia tộc chỗ ngồi giờ mùi hơn phân nửa một đạo dồn dập tiếng c h u n g vang lên nguyên bản h a y còn tiếng động lớn náo đại s ả n h dần dần an tĩnh lại một gã tinh thần khỏe mạnh l ã o giả vẻ mặt tươi cười đi ra hướng mọi người liền ô n quyền cao giọng nói tất cả vị bằng hữu hoan n ê n tham gia đãi vàng bản đấu giá lần này đấu giá ta là lần này Tất cả vật cả p h lần này đấu giá h kiện vật phẩm thứ nhất là một quyển huyền giai thượng phẩm phụ trợ quyền pháp bắt quyền phụ trợ quyền pháp nghe được cái này danh từ đường viêm không khỏi có chút tò mò cuối cùng là vật gì trải qua xem xét bộ công pháp kia đặc biệt bá đạo chiêu thức tinh diệu tu luyện đến đại thành theo ạ i c i ế n trình bên đấu quá t thời gian trôi qua đấu giá giá cả cũng càng ngày càng cao đến đằng sau lại báo giá người cũng giảm thiếu rất nhiều đường viêm nhìn xem cái tia phần quần chủ trong lòng cũng là khéo động cái này bắt quyền nghe quả thật không tệ nhưng hơi chút hiểu chút võ đạo người liền rõ ràng loại này chiến đấu giống như công pháp rất là khó luyện luyện tập đứng lên yêu cầu tiêu hao không ít thời gian có cái này chút công phu còn không bằng học tập một cái địa giai võ k ỹ chân thực cho nên khi báo giá đạt đến năm mươi sáu vạn lượng b ấ t lúc tiếng gọi giá dần dần tắt lửa năm mươi bảy vạn lượng một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến đường viêm hướng báo giá phương hướng nhìn lại khi thấy là khâu ra báo giá lúc trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác cười lạnh khâu ra cùng sở ra quan hệ không tầm thường nếu như khâu ra mớn cái kêu bồn công tử đột nhiên đối với bộ công pháp này có hứng thú đắc tội hai đại gia tộc chương hai trăm bảy mươi đắc tội hai đại gia tộc nói như vậy đại gia tộc cũng sẽ không tại tiền kỳ ra giá, giá cho dù là bọn họ ngay từ đầu liền có ý mua xuống cũng sẽ đồng giá cách gần như ổn định mới có thể báo ra một cái vừa phải giá cả tuy rằng minh thành là vô chủ c h i thành nhưng đối mặt nội thành nhất lưu thế lực đắc tội cũng không có gì hay chỗ cho nên khi đại gia tộc báo giá trừ phi thật sự nhu cầu cấp bách bằng không thì đều thức thời không hề ra giá, giá theo khâu ra mở miệng cùng giá âm thanh im bặt mà d ừ n g sáu mươi và lượng một đạo lười b i ế n thanh âm đột nhiên văng lên để cho nguyên bản còn có chút tầm ý đại sành trong n g á y mắt tiến tĩnh ngay cả đã chuẩn bị xuống truy hòa âm ấm t r ầ m lúc này cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thật là có người dám ra giá sáu mươi năm vạn lượng khâu ra lần nữa báo giá bảy mươi vạn bảy mươi năm vạn lượng khâu ra sắc mặt đều tái rồi tám mươi vạn đường viêm không chút lựa chọn tăng giá t làm đường viêm đem giá cả mang lên cao như vậy lúc không ít người không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh tiểu t ử này cuối cùng từ chỗ nào mà bóng xuất hiện như thế nào như này s i n mãnh tiểu huynh đệ quả nhiên n g h con mới đẻ lão phu đội phục công pháp này ta khâu ra liền tặng cho tiểu huynh đệ rồi khâu ra đại trường lão chừng đường viêm một cái tăng thêm khâu ra hai chữ cảnh cáo ý vị m ư ờ i phần đối với khâu đại trường lão bất mãn đường viêm không có để ở trong lòng rất nhanh nhân viên công tác đem quyển trục đưa đến đường viêm bên cạnh đường viêm cũng sảng khoái trả tiền đường viêm ra giá thành công vì bán đấu giá nhiều một cái lũ kỳ sở t r ạ i cơ đầu ấm chầm đối với đường viêm khẽ gật đầu tiếp tục bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ hai là tam giai thượng phẩm đan dược nạp linh đan phục dụng phía sau có thể để cho thực lực tiến lên một bước nhỏ nếu có kẹt tại cái cổ bình bằng hữu có thể mua sắm ăn vào có trợ giút tân trước hai mai đan dược giá quy định m ộ ư ơ i vạn lượng bạc đường viêm đối với đan dược không có bao nhiêu hứng thú cuối cùng đan dược bị vân ra lấy bảy mươi sáu vạn lượng bạc đập đi kiện vật phẩm thứ ba là một mặt thảo dược tên là ấm ngọc quả ấm ngọc quả có thể ôn dưỡng nhân thể mạch lạc đối với kinh mạch bị hao tổn hồn phách bị tổn thương người rất có ích lợi cũng có nhất định cải tạo thân thể tác dụng thậm chí có thể cải thiện nhân thể thiên phú nếu như bị luyện đan sư đoạt được luyện chế ra ôn m ạ c đan hiệu quả càng là kinh người lần này giá quy định m ư ơ i vạn lượng bạc mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một nà lượng đầu giá bắt đầu theo ấm trầm thanh âm hạ xuống một vòng mười tiếng gọi giá một lần nữa bắt đầu 13 vạn lựa bạc 18 vạn lượng hai m vạn lượng minh thành không thiếu luyện đan sư cũng không thiếu hụt kẻ có tiền loại này cải thiện nhân thể cầm cố thiên tài địa bảo đối với võ giả mà nói hiếm thấy đáng ngưỡng mộ giá cả cũng một đường kéo lên rất nhanh liền đã tăng tới 80 vạn lựa bạc thời điểm này báo giá âm thanh cũng bớt đi 83 vạn lượng khâu g i a đại trường lão thanh âm chuyển đến 83 vạn lượng cái giá tiền này không cao không thấp bất quá nếu như khâu ra đã báo giá những người khác cũng chỉ được không tiến hành nữa Tình huống như vậy, một t r cái ũ không có b danh tiếng chố nhọn h t gì tiểu tử vậy mà hai lần không cho bọn hắn mặt mũi cái này hoàn toàn là đối với khâu da miệt thị tiểu tử ngươi cũng đã biết đây là đâu vậy dù là khâu đại trưởng lao tu dưỡng cho dù tốt lúc này cũng nhịn không được nữa bộc phát đương nhiên biết rõ đ ã i vàng bán đấu giá người trả giá cao đến chỗ làm sao vậy lao đầu n g ư ờ i đang uy hiếp ta chẳng lẽ ngươi nghĩ phá hư đ ã i vàng quy củ đường viêm ngược lại hỏi một câu lao đầu nghe đến đường viêm xưng hô không ít người suýt nữa cười ra tiếng ấm c h ầ m sắc mặt tuy rằng bình tĩnh như trước bất quá nhưng trong lòng đối với đường viêm nhiều thêm vài phần hào cảm ngay sau đó lãnh đạo nói khâu đại trường lão hà tất cùng một đứa bé so đo ấm trầm lời nói nhìn như hòa giải nhưng nhâm ai cũng biết đây là đang gõ k â u ra h í sâu một cái khâu đại trường lao không có lại nói tiếp Bất quá trong quá m ắ t s á t cơ l ạ i không che g i ấ u chút h t nào, ậ m chí đã làm t ố t đi r a ngoài linh ề đem tiểu tử c é m giết c h u ẩ ngàn bị. triệu n lượng khâu đại trường lão lần nữa báo giá một triệu ba trăm n g à n lượng đường viêm tựa hồ căn bản sẽ không đem tiền làm chuyện quan trọng trực tiếp đem giá cả nói ra hai mươi vạn lượng bạc một triệu năm trăm n g à n lượng khâu đại trường lao cắn răng nói cùng giá hai trăm vạn lượng đường viêm ánh mắt cũng không có nháy một cái đem giá cả nhắc tới độ cao mới tốt có loại khâu đại trường lao giận quá thành cười buông bỏ đầu giá hai trăm vạn lượng lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba thành dao làm giải quyết dứt khoát về sau đường viêm cũng rốt cuộc yên l ò n g ấm ngọc quả tuy rằng chân chính giá trị cũng không đến hai trăm vạn l ư ợ n g bạc nhưng đối với đường viêm mà nói nhưng là cứu lâm đông tuyết bà bối đừng nói hai trăm vạn l ư ợ n g bạc coi như là hai ư h ứ hai hắn cũng sẽ không nhăn một tia lông mày đây chỉ là đấu giá hộ i thượng đẳng ba kiện đồ vật giá cả đã bị mang lên hai trăm vạn l ư ợ n g bạc nhìn đến lần đấu giá này đã định t r ư ớ c sẽ không bình tĩnh nhưng để cho mọi người thất vọng chính là kế tiếp liên tục tứ kiện đồ vật cái kia nhìn xem gầy yếu thiếu niên đều không có ra tay thứ tám kiện vật phẩm là một kiện linh dược tên là hàn viêm hoa cánh hoa băng lãnh nhưng hoa thuộc tính như là lửa. đối với một chút luyện đan sư cùng với tâm pháp tu luyện tương đối cùng bạo bá đạo võ giả có chấn hồn dưỡng mạch bổ dưỡng tác dụng làm hàn viêm hoa sau khi xuất hiện đường viêm cảm giác thiên đ ị a tạo hóa đỉnh bắt đầu sinh động đứng lên đường viêm mí mắt không khỏi nhảy dựng dù là đường viêm lịch duyệt phi phàm khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút dược liệu chưa nghe nói qua nhưng thiên đ ị a tạo hóa đỉnh khẩu vị xào trá bây giờ lại có mãnh liệt như thế chấn động chẳng lẽ đây là cái gì bà bối không quan tâm là cái gì trước chụp đ đến phòng bán đấu giá bên trong làm sở ra báo ra một trăm bốn mươi hai vạn lượng giá cao về sau đấu giá âm thanh rốt cuộc biến mất hai trăm vạn、lượng. Đạo kia t r ầ một mặt thật lâu thanh âm thật thanh lâu đ nhiên chuyển đến, người mọi để cho lần ò n tàn nhẫn ngại、wow, này đến cùng là cái nào tôn g gia dạ dự. ác cái sát độc tột là hỏa h Wow, như thế nào như sinh lệnh không kỳ, liền sở ra mặt mũi cũng không cho. Một lần thế cho. mặt Một vậy sở mũi kỵ, ra đấu giá tiểu tử này đem minh thành hai đại gia tộc đều đ á c tội mà rõ ràng đại trường lao s á t mặt cũng trong nháy mắt kéo dài Gia tương chúng tăng giá sao? Vân gia ngồi đang cái viêm đối thiếp cúi hoa ta sao? chủ, chân hàn thân thị này muốn Vân bên trên, vào vệ một đầu quý, trình độ nhất định mà nói tiểu tử này cũng coi như cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng hai nhà đồng bọn huống hồ tiểu tử kia ra giá như vậy hung ngươi cho rằng chúng ta có thể tranh được qua sao nói đến đây vân lưu nợ nụ cười khổ cái này không có danh tiếng gì tiểu tử ra giá khí phách liền hắn đều tự thẹn không bằng thị vệ nghe vậy cũng là ngần ngơ ngay sau đó cũng đi theo nợ nụ cười khổ hàn viêm hoa thuận lý thành trương bị đường viêm bắt lại làm nhân viên công tác đem hàn viêm hoa tiễn đưa tới đây đường viêm liền phân ra một đạo ý niệm cẩn thận cảm thụ xuống cái này hàn viêm hoa đã tính chương hai trăm bảy mươi mốt áp chụp bảo vật chương hai trăm bảy mươi một áp t r ụ c bảo vật thời gian dài cùng dược liệu giao tiếp d ư ợ c vật thuộc tính khó thoát đường viêm p h á p nhãn linh dược bắt đầu cái kia hàn khí bức người cảm giác thẳng vào c ố t tủy bất quá đường viêm cũng không có cảm giác được lãnh tại này cố hàn ý phía dưới trong cơ thể mình m ạ n h lạc vậy mà vô cùng lung lay đứng lên phát giác được cái này trạng thái về sau đường viêm không khỏi vui mừng quá đôi đối với tu luyện vô thượng đan kinh hắn mà nói cái này đan dược không khác đại bộ c h i vật cố nén đem nó trực tiếp nuốt xúc động tâm niệm vừa động đem hàn viêm hoa thu vào thiên địa tạo hóa đình làm hàn viêm hoa bay và hỗn độn không gian về sau toàn bộ hoa cảnh chấn động trong nháy mắt trở nên sinh cơ bừng bừng đứng lên nếu là đỉnh kia có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược thì tốt rồi đường viêm nhịn không được tưởng tượng kế tiếp lại có mấy thứ đồ xuất hiện thậm chí có hơn ngàn vạn lượng bạc b ả o bối tất cả vị bằng h ư u kế tiếp đấu giá đồ vật cũng là lần này áp trục cuối cùng hai kiện b ả o bối vô luận loại nào thả ra đều là hiếm có chân phẩm dù là hiện tại không dùng đến tồn tại đứng lên cũng sẽ không tùy thời ở giữa bị giảm giá trị vạn nhất ngày nào đó có yêu cầu rồi chính là cứu mạng thủ đoạn lần này đấu giá đếm ngược kiện thứ hai bà bối chấn hôn hoa đối với hôn phách nguyên thần bị hao tổn có rất mạnh chữa trị tác dụng thậm chí trời sinh chỉ số thông minh không trọn vẹn cũng có thể dùng bản vật cứu chữa mọi người đều biết một cái võ giả h ồ n lực cường đại không chỉ có đối với tu luyện rất có ích lợi đối với học tập võ kỹ tốc độ cũng có thể trên phạm vi lớn tăng cường bản vật đấu giá giá quy định một trăm vạn lượng bạc mỗi lần tăng giá không thua kém một vạn lượng đấu giá bắt đầu tám trăm vạn hai bạc một cái gia tộc trực tiếp báo ra giá cao trong nháy mắt đem giá cả nâng lên bảy triệu lượng c h ấ n trụ không ít người trong lúc nhất thời trong đại điện đều an tính lại ôn trầm cũng không có ngờ tới trấn ra vậy mà trực tiếp đem giá cả dơ lên nhiều như vậy bất quá tám trăm vạn hai bạc sâu sắc thấp tại kỳ vọng của mình hắn biết rõ nếu như dựa theo bình thường đấu giá chậm rãi nâng giá vượt qua ngàn vạn lượng bạc rất dễ dàng nhưng đột nhiên đem giá cả kéo cao như vậy sẽ để cho rất nhiều người khó có thể tiếp nhận không ai tăng giá nữa sao ôn trầm cưới hỏi trấn hồn hoa không chỉ tại thính hương hy hi hữu dù là tại cao hơn vị diện cũng rất khó được đến 805 vạn. vạn cùng chấn gia không đối phó chương gia, lúc này cũng đặt lên giá. 808 vạn lượng. Chấn gia không Một mực đặt lúc ch gia gia, giá. gia phó đối ngắn ngủi trầm mặc về sau chung quanh tiếng gọi giá lần lượt dâng lên ôn trầm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra 2.000 vạn lượng sở đại trưởng lao báo giá âm thanh truyền đến để cho trong đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh cái giá tiền này không thấp ngay cả ôn trầm trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng lúc này đại điện ánh mắt của mọi người đã rơi vào vân ra cùng cái k i a thần bí trên người thiếu niên sẽ có người cùng sở ra tranh g i à n h sao 2.300 vạn lượng cân nhắc một lát vân ra lại đem giá cả đẩy lên một cái độ cao hai b triệu lượng sở ra lần nữa đem giá cả lấp bên trên vân ra trầm mặc cái giá tiền này vượt qua là danh ba vạn lượng một mực không có lên tiếng đường viêm rốt cuộc đã mở miệng ba vạn lượng này ra xuất hiện lập tức đem tất cả mọi người đánh câm lửa ba vạn lượng lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba ô n trầm rất nhanh giải quyết dứt khoát chấn hồn hoa rơi xuống trong tay đường viêm đường viêm không có ngờ tới chấn hồn hoa giá cả vậy mà có thể thấp đến ba vạn lượng bạc sớm biết như vậy cũng không lớn phí c h u trương đi đổi bạc vấn đ ỉ n h một cái tổn thất nặng nề cái này cũng không trách đường viêm cẩn thận suy cho cùng t h n h hương quốc chỉ là đại thế giới một người trong nho nhỏ vị diện mọi người thực lực nhận thức có hạn càng là kỳ chân dị bảo càng khó phát huy tác dụng dĩ nhiên là mất giá cái này chấn hồn hoa nếu như đặt ở bắc linh giới thấp hơn một ước lượng bạc căn bản vô duyên đem chấn hồn hoa cất kỹ về sau đường viêm đang chuẩn bị rời khỏi liền nghe đến ôn trầm giảng giải lên kiện vật phẩm cuối cùng áp trục bảo bối là huyết linh tinh thính hương quốc không sản vật ấy là từ vị diện khác lựu i chuyển mà đến phục d ụ n g về sau có thể cải biến nhân thể khí huyết đồng dạng dưới thực lực cải biến khí huyết phía sau v õ giả có thể bắn ra gấp đôi lực lượng lần này đấu giá cũng không hạn chế tại văn bạc nếu có những bảo vật khác cũng có thể làm đấu giá thẻ đánh bạc đấu giá cuối cùng giá cả nếu như không đạt được ủy thác lòng người mong ngợi, giao dịch hội bị thủ tiêu. nghe đến ôn trầm lời nói ánh mắt của mọi người nhiều thêm vài phần nghi hoặc không đạt được đấu giá lòng người mong đợi cũng không bán có điểm ý thứ a hơn nữa có thể thay đổi người khí huyết thứ này nghe xong liền giá trị xa xỉ không nghĩ tới thực sự có người nguyện ý lấy ra đấu giá huyết linh tinh đấu giá giá quy định vì mười triệu l ư ợ n g bạc mỗi lần tăng giá không thua kém năm vạn hai đấu giá bắt đầu giá quy định tuy rằng rất cao nhưng cũng không giảm xuống mọi người đấu giá nhiệt tình có thể thay đổi thiện khí huyết bảo vật đủ để cho võ giả đến cùng hai nghìn vạn sở gian n m thử hô cải giá hai nghìn tám trăm vạn vân gia lập tức đuổi theo ba nghìn hai trăm vạn khâu ra không cam lòng tỏ ra yếu kém bốn nghìn vạn vân ra lần nữa ra tay bán đấu giá một chỗ trong dạng bán đấu giá người phụ trách kim mạc đang vẻ mặt cung kính h ồ i hạ một gã hoa phục thiếu gia dạ thiếu gia đấu giá đã bắt đầu rồi kim mạc nịnh nọt nhắc nhở hoa phục thiếu gia tùy ý gặm hoa quả lông mày n h u lại hỏi những người này chuẩn bị dùng bạc đấu giá không sai lần này đấu giá giá cả rất có thể vượt qua hai ước hai cái này tại thính hương quốc đấu giá trên lịch sử cũng là chưa có giá cả đào kim hành cười dài nói hai ức huyết linh tinh một trăm ước hai ngươi mua được sao Bản bạc thiếu bảo thiếu ngươi cái này nói dành nữ thiếu thiếu táo.、Phía、trước ta tìm thể tử vật. hai Phía hạ hạ sách, chủ yếu tìm có thể dỗ dành nữ hài cái rồi, vui Im yếu ra dưa có và là vẻ dỗ không nghĩ đến đầu giá, là ngươi đảm nhiệm nhiều việc khoe khoang, khoang lác, nói nhất định mãn kiện ngươi không trong lòng、A. Không giá, khoe khoác thỏa đầu đảm điều điểm để việc là lác, là một của có bao ta ta A. ở phải là đang đùa bỡn bản thiếu ra đi h sẽ không, sẽ không. Một một gần nhất mấy ngày nay hắn cũng ở đây dòng chống khua chiên tuyên truyền huyết linh tinh vốn tưởng rằng dạ thiếu gia là muốn nhiều đổi chút năng lượng tại hạ vị diện hào hào phong lưu khoái hoạt lại không ngờ tới gia hỏa này thật sự phá ra tri tử vậy mà thật muốn cầm huyết linh tinh đi đổi có thể lấy nữ nhân niềm vui đồ vật nghĩ đến trước đó vài ngày vì nhờ v à chút quan hệ đảm nhiệm nhiều việc tiếp cái này sống kim mặc vài phút nghĩ mổ bụng tự sát mẹ nó cùng như vậy quần áo l ụ i là có thể có cái gì tiền đồ chính mình coi như là thẻ lươi da liếm nhầm người hơn nữa g i a hỏa này đến tột cùng là cái nào gân dựng sai rồi bắc linh giới bảo vật không thể so với thính hương quốc đồ vật nhiều to như vậy bắc linh giới ngươi tìm không thấy lấy nữ nhân niềm vui đồ vật rồi hả bắc linh giới đều tìm không thấy ngươi tới thính hương quốc có thể tìm tới cái rắm tuy rằng lòng tràn đầy oán niệm nhưng cái này quần áo lụa là bên cạnh lao đầu thực lực lại sâu không lường được dù là thực lực của hắn đã thiên giai như trước cảm giác lao nhân kia khí tức trên thân giống như ông đại hải không cách nào đánh giá bây giờ kim mạc chỉ muốn an ổn đưa đi đây đối với tổ tông trong ư Là tỷ tỷ đ e xấu ư chàng tỷ tỷ t đeo o xấu r tràng đấu giá giá cả đã đạt đến n ư ớ c lựa bạc đại sảnh bầu không khí cũng chưa từng có tăng vọt ôn trầm trị cảm thấy hết thể đều giống như tại trong mộng không nghĩ tới h u ế c linh tinh vậy mà lọt vào như thế tranh mua hôm nay chính là hắn tại đấu giá giới thành danh một ngày chư vị đều ngừng dừng lại đang lúc ôn trầm còn đắm chìm tại trong tưởng tượng lúc cứng rắn bị một đạo không hài hòa thanh âm cắt ngang nhìn rõ ràng người tới ôn trầm trong nội tâm cả kinh vội vàng hỏi hành chủ người làm sao tới rồi hả người đi xuống trước đi sự tình có chút biến cố ta đến đây đi kim mạc thở dài yên lặng cầu nguyện đêm nay có thể có kỳ tích xuất hiện tất cả vị bằng hữu sự tình có nguyên nhân phía trước các vị kêu giá toàn bộ không làm ấy kim mạc đối với bốn phía chắp tay nói xin lỗi kim hành chủ người dòng chống thua chiên tuyên truyền mấy ngày là muốn trêu chọc chúng ta chơi vậy sao dưới đại có người bất mắn nói đúng đấy cuối cùng đột nhiên không bán làm ấy cái ý tứ nghe đến mọi người nghị luận kim mạc cười khổ một tiếng giải thích nói cũng không phải không đấu giá mà là trước kia ta đi không có bản giao rõ ràng huyết linh tinh cũng không phải ta hành chi vật chỉ là một vị công t ử vị thác đấu giá đấu giá phương thức rất thú vị không cần bạc có thể là tùy ý thiên tài địa bảo kỳ chân đồ cổ chú ý không phải dựa vào số lượng xây giá trị ví dụ như nhị giai đan dược cho dù có một thước mai cũng sẽ không giao dịch thành công kim hành chủ ngươi không có nói đồ chớ một thước mai đan dược chúng ta có thể cầm không ra lại nói cái này huyết linh tinh là vật hy hãn chúng ta đến tìm cái gì dạng thiên tài địa b ả o khả năng cùng với sánh ngang một người nói thẳng nhanh lời nói đặt câu hỏi đưa tới một hồi phụ h o ạ n dù cho có đồng giá bảo vật người nào rảnh rỗi đến nhức cả g i á i lấy ra đồng giá để đổi thấy phản ứng của mọi người kim hành chủ trong lòng thở dài nếu như lần này mọi người cũng không muốn đấu giá vị kia ra không biết sẽ như thế nào x i n sự ngay sau đó quyết định chắc chắn nói nói thực chưa hẳn trao giá giá trị cung cấp nhưng muốn kỳ lạ quý hiếm thú vị có thể lấy nữ tử niềm vui vị công tử này như thế thú bút chỉ vì nhiều hồng nhan cười một tiếng mọi người có bà bối cứ việc báo ra đến kim hành chủ người nào sẽ cầm quý trọng như vậy đồ vật đổi một nữ nhân vui lên trực tiếp đem huyết linh tinh đưa ra ngoài không thể so với những vật khác có tác dụng coi như là lớn kẻ đ ầ n sẽ không biết làm loại này giao dịch đi sở ra đại trường lao không chút khách k h í nói đang một đạo rất nhỏ động t i n h chuyển đến thân thức vô cùng cường đại trong lòng đường viêm này dựng ánh mắt tha cho có tâm ý liếc mắt một chỗ ghế lô vừa mới như vậy trong nháy mắt một đạo rất mạnh khí chẳng từ ghế lô chuyển đ i n ra tuy rằng lóe lên rồi biến mất lại chưa tránh được đường viêm ánh mắt chẳng lẽ trong rạp có đại nhân vật nào vừa mới bởi vì sở ra chế ngạo một câu liền khiến cho đến trong rạp người tức giận nếu như mình không có đoán sai trong rạp người chính là huyết linh tinh chủ nhân có thể cầm quý trọng như thế đ ồ vật mua nữ nhân cười một tiếng đoán chừng là cái nào đó đại gia tổ can chơi thiếu ra đường viêm tại vân thành làm hơn mười năm quần áo lụa là chân thực h i ể u rất rõ quần áo lụa là tính tỉnh không biết có thể hay không lôi kéo một chút ngay sau đó cười lạnh một tiếng dễu cận nói lao đầu k é m kiến thức liền ít nói chuyện nhai ra răng hàm nói nói nhảm ngu ngốc lại một cười phòng bán đấu giá bên trong lập tức xôn xao mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt biến đổi lại biến tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào như thế nào năm lần bảy lượt cùng cái này chút đại gia tộc đối n ị c h tiểu tử n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang cùng ai nói lời nói sở đại trưởng lão mạt tâm chấm hỏi ngu ngốc còn không cho người nói đường viêm không chút khách khí công kích sở đại trưởng lão tiểu tử hôm nay nếu như ngươi không cho lão phu một cái công đạo tin hay không lão phu một trưởng b ổ ngươi sở đại trưởng l ã o suýt nữa nổi lên bàn giao muốn liền cho ngươi có thể nhẹ nhõm lấy ra huyết linh tinh người thân phận há có thể giống như ưa thích nữ nhân há có thể giống như trong mắt các ngươi bảo vật tại vị này huyết linh tinh chủ nhân người trong lòng trong mắt bất quá p h ả m tục chi vật tôi thế gian phồn hoa tiên tử sớm đã duyệt toàn bộ ngược lại là thính hương loại này vắng vẻ chi địa có lẽ có thể đảo đến tiên tử chưa thấy qua đồ vật ta nghĩ vị công tử kia tất nhiên là có t ì n h có nghĩa si tình người trong mắt hắn giai nhân cười một tiếng khuynh thành nước có thể chống đỡ nhân gian vạn lược kim cùng giai nhân cười một tiếng lẫn nhau so sánh huyết linh tinh tính là cái đ ấy đỉnh cấp tài phiệt lịch sự tao nhã xác thực không phải loại người như ngươi con sâu cái kiến có thể lý giải sở đại trưởng lão một tấm mặt mo này bị đường viêm có lý có cứ lời nói sặc thành màu găn heo nhìn về phía đường viêm ánh mắt chỉ còn sắc cơ tiểu t ử này năm lần bảy lượt nhằm vào sở ra chỉ có đem tiểu t ử này bầm thây v ạ n đoạn phương hướng giải mối hận trong lòng đang định sở đại trưởng lao cân nhắc như thế nào đem đường viêm g i ế t chết lúc một đạo sảng lãng tiếng cười từ trong rạp chuyển đến ngay sau đó một gã đang mặc hoa phục người trẻ tuổi từ trong rạp đi ra cái này người y phục trên người từ thượng đẳng tơ l a may phía trên làm đẹp một chút bảo thạch nếu có người sáng suốt định có thể phát hiện cái này chút bảo thạch đối với ôn dưỡng nhân thể rất có ích lợi người trẻ tuổi đi theo phía sau một gã lao giả nhìn xem bình thản không có gì lạ tuy rằng liền đứng ở thanh niên bên cạ cũng rất dễ dàng bị người xem nhẹ sự hiện hữu của hắn làm đường viêm thấy lao giả này về sau trong lòng lập tức hiểu rõ lao nhân này không đơn giản vừa mới đạo kia khí tức kinh khủng hẳn là lao giả này tỏa ra vị huynh đệ kia nói không sai đợi tí nữa có thể lưu lại uống một chén thanh niên hướng về phía đường viêm c ư ờ i hỏi dễ nói đường viêm cũng không k h á c h khí giơ tay nhấc chân ở giữa tự nhiên hào phóng cái này tiêu s á i khí chất để cho thanh niên lão giả bên cạnh nhãn tình sáng lên các vị bùn công tử chính là chỗ này huyết linh tinh người cầm được lần này tới nơi này là muốn đổi một kiện bảo bối tiễn đưa người trong lòng chỉ cần các ngươi có thể lấy ra phù hợp đồ vật mặc kệ giá trị làm sao bổn công tử đều có thể cùng các ngươi trao đổi đương nhiên trong tay của ta không cũng chỉ có huyết linh tinh hay vẫn là câu nói kia chỉ muốn cái gì phù hợp cũng có thể lấy ra cùng chư vị trao đổi thanh niên vô cùng trương dương nói vị công tử này muốn nói nữ nhân ưa thích đồ vật ta đây có không ít ngươi xem cái này chút làm sao một nữ nhân đứng người lên sau đó hơn mười kiện phục trang đẹp đẽ bảo thạch liền xuất hiện ở trong tay nàng thấy nữ nhân này lấy ra đồ vật mọi người không khỏi gật đầu mấy thứ này c o như là nam nhân nhìn đều có chút ưa thích liền đừng đề cập nữ nhân cái này chút bảo thạch đều là ta từ tất cả cái địa phương bắt được bà bối trải qua người giỏi tay nghề cẩn thận đánh bóng mà thành không chỉ chân quý xinh đẹp hơn nữa ngọc thạch cũng giữ người tin tưởng công tử người trong lòng nhất định sẽ ưa thích người xem trên người ta cái này chút ngọc thạch cùng trong tay ngươi so sánh thì thế nào thanh niên n à o nghẽ hỏi ngay vậy ánh mắt của mọi người đều rơi vào thanh niên trên quần áo nữ nhân kia không tin tà cẩn thận dò xét thanh niên trên quần áo ngọc thạch không nhiều lắm hơn nữa lớn tiểu bất một nhưng phối hợp cực hợp lý thoạt nhìn không hoảng hốt mắt nhưng là không phổ thông tản ra nội liễm xa hoa nữ nhân nhìn một hồi đại bộ phận ngọc thạch nàng cũng không nhận ra đột nhiên trên mặt nữ nhân thần sắc biến đổi hoảng sợ nói tinh quan thạch tinh quan thạch nghe tới nữ nhân kia kinh hô tất cả mọi người thần sắc cũng là biến đổi dù là cái khác ngọc thạch bọn hắn cũng không nhận ra vậy do cái này m ộ tinh tảng đá là đủ là r ồ Cái à y t i n quan thạch chính là trước mặt kém nhất một khối thanh niên nhắc nhở nữ nhân sắc mặt có chút thất vọng cười khổ nói tương truyền tinh quan thạch tại tiếp cận nhất tinh không chỗ hấp thu ngôi sao tinh hoa ô n dưỡng vạn năm tạo thành như vậy một khối bảo ngọc ta cũng chỉ là may mắn gặp một lần liền cho rằng đây là thiên hạ chân quý nhất ngọc thạch không nghĩ tới hôm nay tại công tử trên thân mở rộng tầm mắt là tỷ tỷ đeo xấu chương hai trăm bảy mươi ba chỉ lưu ta một cái nam nhân chương hai trăm bảy mươi ba chỉ lưu ta một cái nam nhân vị công tử này người xem ta cái này đan dược làm sao xem pháp bảo của ta làm sao công tử ta đây có thượng cổ l ư u hương rất thích hợp lịch sự tao nhã tiên tử công tử ngươi nhìn ta có nữ nhân kia dẫn đầu không ít người nhao nhao lấy ra nhà mình mà bối hiến vật quý tựa như đưa tới nhìn trước mắt tạp nham đồ vật thanh niên lông mày không khỏi nữ h một cái coi như mọi người chờ đợi thanh niên đánh giá lúc đột nhiên một tiếng phúc thanh âm đường viêm nhịn không được cười ra tiếng thanh niên nhãn tình sáng lên cái này có ý tứ người trẻ tuổi chẳng lẽ có cái gì lời bàn cao kiến ngay sau đó hỏi vị huynh đệ kia không biết n g ư ờ i cười cái gì ta đang cười cái này một đống rách dưới có cái gì có thể nhìn đường viêm cười ha ha ngoài miệng nói qua là một đống rách dưới nhưng đường viêm đ ấ y lòng trông mà thèm vô cùng cái kia linh dược không sai a là luyện chế tứ dai đan dược chủ dược vật liệu cái kia pháp bảo tựa hồ cũng không tệ có thể thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng rồi thanh trụy thủ kia nhìn xem cũng rất tốt thổi lông có thể đoạn hiếm có a thanh niên trên mặt lộ ra nhận thức t h ầ n sắc cái này chút trong mắt mọi người b ả o bối tại hắn cái này ngậm lấy kim cái muông lớn lên thiếu ra trong mắt hoàn toàn là một đống đồng nát sát vụn tiểu tử nói chúng ta đây là một đống p h a m vật ngươi lại có bảo bối gì sở ra đại trường lao bắt bớ một cơ hội lập tức hỏi lúc này sở đại trường lao lập trường cùng mọi người một phe cánh những người khác cũng nao nhao phụ họa ồn ào đối mặt mọi người chất vấn đường viêm cười to nói quản ta xong rồi sao các ngươi chỉ cần nhớ rõ dùng tiền có thể mua được đồ vật cũng đừng có lây ra mất mặt xấu hổ thanh niên kia đối với đường viêm rất c o i chờ mong cười hỏi vị huynh đệ kia trong tay ngươi có thể có bảo bối gì đồ vật trong tay của ta còn không bằng bọn họ đây đường viêm mặt ngoài bất động thanh sắc chậm rãi mà đ à m đạo công tử như thế xoắn suýt chắc hẳn ra thế ánh mắt đều không thua ở công tử ngươi có nàng đều có thậm chí có so với ngươi còn nhiều thanh niên nhận thức gật đầu thở dài nói xác thực như thế mặc kệ nam nhân nữ nhân nói đến cùng đều là cha mẹ sinh lại tôn quý đó cũng là người nhất định có thể lấy phá bỏ chỗ tuy ô n q nhiên tử, h nào biết đâu đường viêm chuyên gia chém gió ngay sau đó hẳn là nhiều lần gật đầu suy tư một lát thanh niên nhãn tình sáng lên kinh hỷ nói huynh đệ nghe ngươi như vậy vừa nói ta ngược lại là đã minh bạch ta người trong lòng yêu cầu nam nhân khác cũng không có ta chỉ cần đem thiên hạ nam nhân mệnh tăng tử đều cắt bỏ đoạn chẳng phải liền biến thành dù là đường viêm thường thấy sóng to gió lớn lúc này đều bị sợ nói không ra lời người anh em ngươi hổ a ngươi cắt bỏ cha ngươi thực sẽ không bị cha ngươi quất chết sao nếu không hớt tóc vạn nhất người ta vừa ý cha ngươi làm cái gì đang ngồi một đám nam nhân cũng không tự chủ hai chân kẹp chặt cái này cháu trai nao đường về con mẹ nó vô cùng hiếm thấy đi à nha ngay cả đi theo thanh niên sau lưng láo giả trên mặt đều xuất hiện cực độ im lặng thân sắc huynh đệ trí hướng sắc thực rộng lớn chỉ là cái này hành động vĩ đại hao thời hao lực không tốt lắm làm đường viêm vội vàng đem thanh niên tư tưởng phụ chính từ thiếp lên làm vợ tiếp tục nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có chỉ cần nàng có bình thường thất tình lục dù đối với đẹp liền có truy cầu mà ta chỗ này vừa đúng có một vật rất là thích hợp đường viêm tay vừa lộn liền nhiều ra một cái bình xứ cái này là vật gì thanh niên kinh ngạc hỏi chú nhan đan chú nhan đan mấy d i a i đan dược có tác dụng gì tuy rằng trong lòng đối với đan dược hứng thú không lớn nhưng xem tại đường viêm như vậy hợp khẩu vị phân thượng hắn vẫn ôm vài phần hứng thú tuyệt thế thần đan đã không thể dùng phẩm giai để hình dung công hiệu rất đơn giản làm đẹp chú nhan không chỉ có thể tăng lên g a cầm cố thành ể bảo niên vui mừng qua đỗi chú nhan hai mươi năm tuy rằng thời gian ngắn điểm vốn lấy kinh nghiệm của hắn đến xem người trong lòng thì không cách nào chống cự cái này dụ h o ả mãn? c huynh đệ cái này đang ăn dượng ta đổi tiểu huynh đệ không biết cái này đan dược đúng như ngươi nói như vậy sinh động thanh niên sau lưng láo giả đột nhiên hỏi một câu mà nguyên bản vẫn còn trong h o à n g hốt mọi người lúc này cũng đều kịp phản ứng có người lên tiếng phụ họa đúng đấy còn chú nhan hai mươi năm đây ta còn nói trong tay của ta đan dược có thể trường sinh bất lao đan đây vị lao tiên sinh này huyết linh tinh mặc dù là thượng đẳng bà bối nhưng trong tay của ta chú nhan đan cũng không phải bình thường c h i vật dù là toàn bộ bắc l i n h giới cũng tìm không thấy như thế đan dược có thể đạt được cái này đan dược cũng bảo toàn dựa vào tại hạ thân có phúc duyên ta xem vị công tử này là tính tình người trong cảm thấy hợp ý mới bỏ những thư yêu thích đem chú nhan đ a n lấy ra nghĩ giúp người hoàn thành ước vọng nếu như các ngươi không tin không đ ổ i cũng được chờ ở xuống cũng tìm đến người trong lòng đến lúc đó tiễn đưa nàng là được đường viêm tay vừa lộn trong tay chú nhan đ a n lập tức bị thu lại trên mặt cũng treo một tia không vui thấy đường viêm không vui biểu lộ thanh niên hung hăng chừng lao giả một cái thấp giọng nói cái này địa phương khỉ gió nào chúng ta còn sợ người khác đùa nghịch lừa dối lao giả nghe vậy ngẩn ngơ ngay sau đó trong nội tâm vô cùng xấu hổ mình quả thật cẩn thận hơi quá thời khắc mấu chốt đầu góc lại vẫn không có một trăm năm mươi thiếu gia liên quan quả nhiên là gần mực t ì đen thời gian dài bảo hộ cái này đại thiếu ra chỉ số thông minh đều trên diện rộng rút lại nhìn xem đường viêm gầy yếu diện mạo lão giả vội vàng giàn xếp lão hủ trời sinh tính ngay thẳng không quá rất biết nói chuyện như có mạo phạm mong rằng tiểu huynh đệ chớ trách huynh đệ bỏ qua cho đây là huyết linh tinh ngươi trước kiểm tra xung có vấn đề hay không thanh niên tiện tay đem huyết linh tinh hướng đường viêm ném đi đường viêm vừa đem huyết linh tinh tiếp được liền cảm nhận được một cỗ tinh thuần minh mông linh khí vào tới cái loại này bã đạo tuyệt luân khí chẳng để cho trong lòng của hắn hơi động một chút thầm than quả nhiên thứ tốt đem chú nhan đan lấy ra trịnh trọng giao cho thanh niên nói lão giả cũng biết thiếu ra nhà mình đối với nữ nhân kia cuối cùng có nhiều mê luyến ngay sau đó cũng không dám lười biếng rút ra nắp bình bắt đầu xem xét bình nội đan dược thốt đan khi thấy đan dược lúc l ã o giả nhịn không được tán thưởng dưới cái này đan dược toàn thân mượt mà chút nào không thì vết thậm chí không có một tia linh khí tiết lộ phần này tố đan thủ pháp liền đã đạt đến đại sư tiêu chuẩn n g h e đến l ã o giả tán thưởng thanh niên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhiều năm như vậy lão nhân này thấy đan dược không biết bao nhiêu còn là lần đầu tiên như thế chân tâm thật ý tán thưởng một mai đan dược chương hai trăm bảy mươi b ố yêu nhau quân sư chương hai trăm bảy mươi b ố yêu nhau quân sư hiếu kỳ đụng lên đi nhìn thoáng qua tuy rằng hắn không có thực lực, nhưng nhãn lực có vài phần khi thấy đan dược mượt mà hình dạng trong mắt nhiều hơn vài phần sắc mặt vui mừng quả thật không tệ lao giả đem bình xứ đặt ở chót mũi ngửi một cái liền nhắm mắt lại ngay sau đó lại ngửi một cái cuối cùng phân ra một đạo thần nghiệm cẩn thận kiểm tra đo lường cái này đang ăn dược như thế rằng co một khắc đồng hồ lao giả mới c ư ờ i nói thật có l ỗ i là lao phu quá lo lắng mong rằng tiểu huynh đệ rộng lòng tha thứ nghe đến lao giả lời nói thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên chắp tay c ư ờ i nói huynh đệ may mắn mà có ngươi lần này thính hương không ngồi chuyến này à. đứng một bên kim m ạ c lúc này cũng giải thở pháo một cái nếu như g i thiếu ra cuối cùng cái rắm cũng không đổi đến đoán chừng lấy vị gia này kêu ngạo tính tình trực tiếp đem hàn bán đấu giá hủy đi cũng nói không chính xác cảm ơn trời đất rốt cuộc làm xong may mắn mà có thiếu niên này à tuy rằng nhìn xem lạ mắt nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng chờ kết thúc nhất định phải cho hắn một trường bán đấu giá thẻ trí tôn tôn v ị bán đấu giá khách quý cũng chúc h u y n h đệ có thể ôm mỹ nhân bệ thứ này mặc dù tốt nhưng chưa chắc là sách lược vẹn toàn nếu như lại phối điểm trên tinh thần đồ vật xác suất thành công sẽ càng lớn hơn một chút đường viêm đột nhiên nói ra nguyên bản liền mừng rỡ m u n phần thanh niên sớm đã đối với đường viêm vô cùng tin phục nghe vậy vội vàng hỏi huynh đệ còn có cái gì trên tinh thần đồ vật nếu như nói thật tốt rồi ngươi cần gì cứ mở miệng ta ca hai hữu duyên sách cái khắc t ủ đường viêm vẫy vây tay nghe đến đường viêm lời nói thanh niên đối với hắn hảo cảm thẳng tắp t ă n g vọn cười to nói chỉ bằng lời này của ngươi phong mỗi nhận thức ngươi cái này huynh đệ đường viêm cũng cười cười hỏi không biết phong huynh người trong lòng cư trú hoàn cảnh bộ dáng gì nữa xuân hoa thu n g u y ệ t tươi tốt d ầ m dạp cây t ố i tu trúc nước u m tiểu viện thiên ý phiêu phiêu thanh niên hình dung nói đường viêm tâm niệm vận chuyển liền nói ta đây có một bài thơ nếu như có thể bị huynh đệ dùng tới có lẽ có thể nhiều mấy phần phần thắng thờ làm nghe được cái này chứ bao gồm thanh niên sau lưng láo giả tất cả mọi người là một hồi kinh ngạc cái này lấy võ vi tôn thế giới đại đa số người đều tại tu luyện thi tử cũng không phồn thịnh cái đồ chơi này có thể hữu dụng không phong công tử hiếu kỳ thỉnh giáo không biết là cái gì thơ tin tưởng lấy phong công tử khả năng tiến vào nàng tiên ở không khó lắm chờ ngươi đưa cái này chú nhan đan nhất định có thể đạt được nàng niềm vui tại ngươi cáo từ lúc có này cái chú nhan đan trong lưng nữ tử sẽ phải tự mình tiễn đưa ngươi lúc này thời điểm để cho cái này lão đại ra tại bờ sông hoa cái môi thuyền đen chờ ngươi, ngươi ngồi thuyền rời khỏi thanh niên bên người láo giả nghe đến đường viêm lời nói đầu đầy hát tuyến vừa mới còn gọi mình lão tiên sinh hiện tại liền gọi lao đại của mình ra trong lúc này trên lệnh quá xa đi rời đi rồi phong công tử c h ẳ n g quan tâm lão giả ý nghĩ trong lòng vội vàng truy vấn cái này gọi là lạt mềm mục chặt ngươi lên thuyền về sau sau đó liền bắt đầu tụng thơ đúng rồi phụ cận có thể có cầu nhỏ tên là nào đường viêm hỏi có chúc cầu gật gật đầu đường viêm gác tay mà đứng chỉ hoan âm thanh nói thơ tên liền kêu tái biệt trúc kiểu nhẹ nhàng ta rời đi chính như ta nhẹ nhàng đến ta nhẹ nhàng với tay từ biệt tây thiền đắm mây sông kia bờ kim liễu là hoàng hôn bên trong tân lương sóng ánh sáng bên trong tươi đẹp hình ảnh tại trong lòng của ta nhộn nạo đống bùn náo bên trên thanh hạnh chân bóng tại đáy nước rêu r a o tại trúc sông nhu hòa sóng ở bên trong cam tâm làm một cái thủy thảo cái kia du ấm ở dưới một cái đầm không phải thanh tuyển là bầu trời cầu vồng vò nát tại di động tạo ở giữa lắng động cầu vồng tựa như mộng tim mộng no một chi dài cao hướng cỏ xanh càng thanh chỗ khắp nơi n g ư ợ ò n g thu hoạch lớn một thuyền ánh sao tại ánh sao rực rỡ ở bên trong cất cao giọng hát nhưng ta không thể thả ca khúc lặng lẽ là biệt ly xanh tiêu hạ t r ù n g cũng vì ta t r ầ mặc m t r ầ mặc m là đêm n à y trúc cầu lặng lẽ ta rời đi chính như ta tới lặng lẽ ta vung một phất ống tay náo không mang đi một đám mây màu đường viêm cũng không có đi mượn dùng thơ cổ mà là trích dẫn trên địa cầu một đầu hiện đại thơ một bài thơ kết thúc trong tràn g một mảnh yên lặng tất cả mọi người đều hoàn toàn đắm chìm tạ i nhàn nhạt lãng mạn trong hơi thở bài thơ này ca khúc từ đẹp ý cảnh đẹp hơn phối hợp với đường viêm tài hoa hơn người khí chất cùng với cái tia chắp tay chạy trầm trạng thái rất có một phen hàm xúc phong công tử sau khi nghe xong tâm cũng hung hăng n h ạ dự tuy rằng hắn là cái quần áo l ụ a là nhưng xuất thân bất phàm coi như là rất có kiến thức người bài thơ này hắn chỉ có thể nói tốt quá mẹ nó tốt rồi tự động não bổ dưới chính mình đứng ở đầu thuyền ngâm thơ sau l ư n g giai nhân bị chính mình rung động đến tình cảnh càng m u ố n phong công tử lại càng thấy đến bài thơ này thực chuẩn xác hơn nữa bài thơ này trực bạch lại huyện c h u y ể n hám xúc không có tối nghĩa khó hiểu chỗ mặt ngoài viết chính mình đối với trúc cầu quyền luyến thực tế lại có thể ám chỉ chính mình đối với người trong lòng cảm xúc thật là khéo nghĩ đi nghĩ lại liền ngửa đầu cười lên ha hả mà phong công tử tiếng cười cũng đánh thức mọi người người chung quanh như ở trong ngộng mới tỉnh lập tức phát ra trận trận sợ hai t h ằ n phục dù là ở đây đại đa số là cao lớn thô k ệ n h nam nhân nhưng đẹp độ tốt trung quy sẽ khiến cộng minh Tốt. h u y n h đệ thật tốt quá phong công tử vỗ tay cười đi uống một chén đi thuận đường đem vừa mới cái k i a bài thơ viết xuống đến ta hào hào nhớ một cái tại phong công tử nhiệt tình mời phía dưới đường viêm cùng phong công tử hướng ra phía ngoài bước đi lão giả cũng rất nhanh đuổi theo thấy đường viêm bị phong công tử lôi đi sở đại trưởng lão cùng khâu trưởng lão trên mặt lộ ra một tia tức giận cùng n ẹ t quất tiểu t ử này cuối cùng đi cái gì vận khí cất chó vậy mà đã nhận được cái kia quần áo l ụ i l à hư hái hiện tại nghĩ chém g i ế t tiểu t ử kia nhìn đến tạm thời là không có trông chờ rồi chỉ có thể t r ư ớ c phái người theo dõi lại tùy thời mà động rất nhanh phong công tử liền mang đường viêm đi tới một nhà quán rượu tầng cao nhất sợ âm ý dứt khoát liền đem tầng cao nhất đều bao hết chỗ đủ thoải mái không ta ca hai đêm nay không say không về uống rượu say tùy chỗ ngủ n g phong công tử tùy tiện mời đến Tốt. Đường viêm sảng viêm không nghĩ tới cái này thính hương quốc còn có huynh đệ như vậy nhân tài thính hương quá nhỏ không bằng theo ta đi bắc linh giới phong công tử lên lòng yêu tài đa tạ huynh đệ thưởng thức chỉ là tại thính hương quốc còn có rất nhiều sự tình không có tới cùng xử lý bắc linh giới ta đến lúc đó sẽ đi đường viêm lời nói dịu dàng cự tuyệt tốt ta đây cũng không m i h n h cưỡng chỉ cần ngươi tới bắc linh giới tùy thời tới tìm ta đây là ta tín vật đúng rồi còn không biết ngươi tên phong công tử đưa qua một cái ngọc bài cười nói tiếp nhận ngọc bài ở giữa viết phong vân hai chữ mà phía dưới thì là phong công tử ký tên chấm dạ đa tạ huynh đệ tiểu đệ đường viêm đường viêm cười cười nói đường viêm danh tự có chút quen thai a phong trầm dạ nghe đến đường viêm lời nói lập tức trầm tư nói thế nhưng mà minh thành sở ra khắp nơi đ u ổ i g i ế t chính là cái kia một bên láo giả kinh ngạc hỏi chính là ta đường viêm tay tại trên mặt một vòng lộ ra ban đầu rung mạo làm nhìn rõ ràng đường viêm mặt coi như là láo giả lúc này cũng rung động xuống thiên hạ quả nhiên kỳ vô số người đường viêm dịch rung tại chính mình bên cạnh lâu như vậy chính mình dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện